c h ư ơ n năm trăm sáu mươi sáu s v mới không ký đương cái này mùa giải bắt đầu dần dần kết thúc thời điểm tất cả mọi người thở dài một hơi sau đó bắt đầu cảm thắng inter mi lan hào vận cái này mùa giải inter mi lan lấy được tam quan vương đó cũng không phải châu âu đại lục chi thứ nhất tam quan vương đội bóng nhưng mà bọn hắn lấy được hàng loạt thành tích lại đủ để coi là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả mùa giải bất bại hai mươi bảy tháng liên tiếp thi đấu vòng tròn dẫn bóng hơn trăm những n à y ghi chép sáng tạo đồng dạng đều đủ để để cho người ta nói chuyện say sưa thúng chi là đụng ở cùng nhau toàn bộ châu âu cơ hồ liền không có cái nào chi đội bóng tại một cái mùa giải có thể làm được điểm này trên thực tế inter milan có thể làm được điểm này cũng cùng cg a hoàn cảnh lớn có quan hệ điện thoại muôn liền như vòi rồng đồng dạng đem mặt khác hào cường đánh cho thất linh bắt lạc thi đấu vòng tròn bên trong không có quá nhiều trở ngại bọn hắn tự nhiên c ó thể đem l ự c chú ý càng nhiều phóng tới trăm tỷ on league bên trong đến đây là bọn hắn so còn lại đội bóng c h i ê m cứ ưu thế điểm phương có thể thu hoạch được dạng này xuất sắc thành tích đáng sợ nhưng là cũng không phải là không được inter milan fans h m mộ bóng đá mở mày mở mặt nên đón lớn inter milan thời đại một lần nữa giáng lầm ba năm ba cái thi đấu vòng tròn quán quân hai cái t r a m g thi onlist quán quân hai cái ý tạ lụy h ạ n cục quán quân hai cái ý s u ố tơ t cục quán quân một cái thế giới câu lạc bộ quán quân một cái ở r ổ t ỉ n h s u ố tơ t cục quán quân inter milan còn chưa từng có từng thu được nhiều như vậy quán quân qua bọn hắn tự nhiên có thể đủ tốt tốt chúc mừng một chút sau khi inter milan toàn đội trở lại milan về sau chiến công của bọn hắn huấn luyện viên trưởng giờ y cờ cờ vẹn vẹn chỉ là ở phi trường cùng tiệc ăn mừng bên trên lộ một mặt sau đó liền biến mất tại công chúng trong tầm mắt inter milan câu lạc bộ đối ngoại chính thức thuyết pháp là giờ y cờ cờ cờ đã mộ dạ thì biết giờ y cờ cờ đi đi làm cái gì cầm tam q u a n vương giờ y cờ cờ hợp đồng chỉ còn lại có một năm hiện tại hắn muốn rời khỏi mộ dạ thì không có bất luận cái gì ngăn cản hắn rời đi lý do mà lại giờ y cờ cờ ở thời điểm này rời đi tựa hồ cũng có thể để mộ dạ thì vung lòng một hơi giờ y cờ cờ là rất bình thường ngay thẳng nói cho mộ dạ thi mình đang cùng một nhà vợ giờ mì ở kịp câu lạc bộ liên hệ mùa giải tiếp theo đem sẽ không lại tại inter mi lan chấp giáo cách làm như vậy đối với song phương đều có chỗ tốt chí ít inter mi lan hiện tại có thể liên hệ với huấn luyện viên trưởng mà không đến mức bị giờ í cờ cờ đánh trợi không kịp hiện tại giờ y cờ cờ chính cầm manchester city phương diện định ra mới hợp đồng đang nhìn không thể không nói manchester city phương diện hiện tại đã cho thấy lớn nhất thành ý phần này hợp đồng liền xem như giờ y cờ cờ thấy được cũng sẽ cảm thấy có chút giật mình ở trước đó manchester city đã lấy 700 t r ă vạn bảng anh giá cả từ sah hem tần cầm xuống mêu hậu vệ biên gaz b a l e đây cũng là giờ y cờ cờ trước đó nói lên yêu cầu một trong bọn hắn rất nhanh liền làm được điểm này đây là tại chưa có xác định giờ y cờ cờ gia nhập liên minh tình huống dưới liền làm được đủ để chứng minh cái này câu lạc bộ hiện tại có một cái thao tác năng lực rất mạnh đ ồ n đội Mà trước mặt trước p h ầ nếu này hợp đồng, tại trên đại thể đã trải qua nhân sĩ chuyên nghiệp quan không vấn hiện muốn định, chính là y hợp thể chi đại đã đề gì, giờ tại trải sát tại t i qua qua, sĩ có cờ cờ xác t thể thỏa có chính hay không thỏa mãn chính mình. mãn n ế như vẹn vẹn từ tiền tài nhìn lại phần này hợp đồng đủ để cho toàn thế giới bất kỳ một cái nào huấn luyện viên trưởng động tâm a n b ả n xua đầy đủ cho thấy mình không thiếu tiền đặc điểm cho ra điều kiện để giờ y cờ cờ nhìn đều cảm thấy mình nếu là không k ý đơn giản chính là thiên lý n a n dung lương t ạ m g một vạn cầm tới một cái nước anh trong nước cúp thi đấu quán quân tiền thưởng một vạn cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân tiền thưởng hai vạn hợp đồng hai năm hàng năm mùa hè cung cấp hai ước chuyển nhượng phí nếu như tại trong vòng hai năm cầm tới t r a m g tv online như n vậy hai năm này tổng cộng bốn trăm triệu chuyển nhượng phí còn lại kim ngạch toàn bộ về giờ ý cờ cờ tất cả đám này người ả rập thật đúng là lấy tiền không làm tiền giờ ý cờ cờ nhịn không được ở trong lòng thở dài m ộ t câu dựa theo dạng này hợp đồng tiếp xuống cái này mùa giải nếu là giờ ý cờ cờ nhân phẩm bộ p h á t lấy được cúp fa lit cúp cùng, cùng giải ngoại hạng anh giờ ý cờ cờ tại cái này mùa giải liền có thể cầm tới năm ngàn vạn chú ý phần hiệp ước này bên trên kim ngạch là bạn anh không phải euro m à mua giải tiếp theo nếu như có thể cầm tới bao quát trang đi onlit ở bên trong tất cả quá quân như vậy giờ y cờ cờ thu nhập liền sẽ là năm ngàn vạn lại thêm bốn trăm triệu bảng anh chuyển n h ư ợ n g phí còn lại tài chính mặc dù manchester city theo giờ y cờ cờ là muốn phá đi xây lại thế nhưng là một năm hai trăm triệu bảng anh chuyển n h ư ợ n g phí giờ y cờ cờ cảm thấy mình coi như tiêu hết một nửa cũng đủ để tổ kiến một chi đỉnh cấp đội bóng ra đó chính là nói giờ y cờ cờ còn có thể ngoài định mức cầm tới hai ước ký sb mới không ký giờ y cờ cờ lầm bầm hai câu nếu là tại manchester city thành tích tốt một điểm hai năm này đủ hắn kiếm được tiền hai ba ước bảng、anh. có số tiền kia lại nghĩ đi thu mua atletico liền sẽ dễ dàng hơn nhiều đi hiện tại hắn trong tay không sai biệt lắm có hơn một cái ước tiếp cận hai trăm triệu euro tiền mặt đều phó thác cho monaco vương thất cầm đi đầu tư cái gì bất quá lấy ổn thỏa làm chủ lời nói ích lợi cũng sẽ không quá nhiều nếu là tăng thêm hai năm này thu nhập không sai biệt lắm chính là bốn năm cái ước euro mua xuống atletico majit dạng này câu lạc bộ về sau còn đủ hắn dạy vào mấy năm mà lại hắn tin tưởng vững chắc atletico majit đến trên tay của hắn nhất định là một cái kiếm tiền câu lạc bộ mà không phải thua thiệt câu lạc bộ tại chi tiết không có vấn đề gì về sau giờ y cờ cờ liền bắt đầu cùng inter milan phương diện đàm luận giải ước vấn đề giải ước vấn đề cũng tiến hành rất thuận lợi làm lấy hào phóng lấy x ư n g mộ dạ tỷ cũng không có lưu thêm khó trực tiếp liền hoàn thành giải ước chương trình tiếp x u ố n g song phương cũng không tiếp tục là thượng hạ cấp quan hệ địch có thể tiết lộ một chút người tiếp x u ố n g sẽ đi cái gì đội bóng sao mộ dạ tỷ r ơ i ly lên hiếu kỳ hỏi giờ y cờ cờ hắn biết giờ y cờ cờ sẽ không chấp giáo cja đội bóng đây cũng là giờ y cờ cờ ngay từ đầu liền từng nói với hắn cái này đồng dạng cũng là mộ dạ tỷ thông khoái quyết định giải ước nguyên nhân lớn nhất hắn biết giờ y cờ, cờ năng lực. sẽ không nhận ý để hắn đi cg a đối thủ của hắn chấp giáo về phần đi còn lại thi đấu vòng tròn ngược lại không quan trọng dù sao không có khả năng nào đó chi đội bóng vĩnh viên thống trị châu âu tứ lại thi đấu vòng tròn bên trong ta không có đi qua cũng chính là tờ giờ m ì ở kịp giờ y cờ cờ có chút nợ nụ cười tờ giờ m ì ở kịp manchester city cái kia người ả dập nhập chủ câu lạc bộ nô có bọn hắn tài lực tăng thêm ngươi manchester city đoán chừng cũng sẽ chẳng mấy chốc sẽ quật khởi đi mộ dạ thì như có điều suy nghĩ nghĩ đến trên thực tế giờ y cờ cờ nhà dưới cũng cư như vậy mấy nhà tờ giờ mỹ ở kịp tứ cường bên trong mu ở cùng a r s e n a l là sẽ không cần giờ y cờ cờ li vừa bùn vừa mới trên người giờ y cờ cờ bị thiệt lớn mà lại b e r n i t làm được cũng rất tốt về phần chelsea tại muzino trước khi rời đi cũng sẽ không để giờ y cờ cờ đi hiện tại xem ra cũng chỉ có cái này có đại gia nhiều tiền manchester city mới có năng lực ký giờ y cờ cờ lão bản ta nghĩ tiếp xuống giữa chúng ta có lẽ còn có chút sinh ý có thể đảm inter milan hiện tại bóng tốt viên quá nhiều nói thật trừ ta ra cũng rất khó có người có thể khống chế nhiều như vậy bóng tốt viên đến lúc đó ta nói không chừng sẽ trái lại đào ngài góc tượng bất quá ngài yên tâm tại chuyển nhượng bỏ phí tuyệt đối sẽ để ngài hài lòng giờ y cờ cờ nợ nụ cười mộ dạ thì s ư ơ n g sở bất quá hắn rất nhanh liền bình thường trở lại hiện tại inter milan đỉnh cấp cầu thủ s á t thực nhiều lắm mà lại có rất nhiều cầm tiền lương đều không xứng với bọn hắn năng lực trước hai cái mùa giải là giờ y cờ cờ người hy vọng cùng đối vinh dự khao khát để bọn hắn không có để ý cái này hiện tại inter milan đã là tam q u a n vương giờ ý cờ, cờ lại rời đi người đãi ngộ nếu như không thể thỏa mãn chỉ sợ có rất nhiều người sẽ bất mãn mà muốn dùng tốt đãi ngộ đem tất cả mọi người lưu lại cũng là inter milan tài lực rất khó đạt tới dưới tình huống như vậy ba ngày c h thể t City bán, sau một cũng sạch. ngày chính là tại trang tin onlit kết thúc về sau nửa tháng ngày một mươi năm tháng sáu inter milan tuyên bố một đầu tin tức nặng ký vì inter milan cầm tới thi đấu vòng tròn tam liên quan cùng tam quan vương công hơn huấn luyện viên giờ y cờ cờ tuyên bố rời đi inter milan đồng thời hợp đồng t ờ ợ giờ mỹ ở kịp tân quý manchester city tại tuyên bố bên trong giờ y cờ cờ cảm tạ inter mi lan câu lạc bộ rộng lượng nhớ lại mình tại inter mi lan tăng niên sinh ai đồng thời biểu thị mình cùng inter mi lan là hòa bình chia tay tại ý hắn đã không có có đồ vật gì có thể truy cầu hắn muốn đi mới thi đấu vòng tròn truy cầu còn lại vinh dự inter mi lan câu lạc bộ thì là cảm tạ giờ y cờ cờ ba năm qua c ô n g hiến cho là hắn là inter milan câu lạc bộ trong lịch sử xuất sắc nhất huấn luyện viên trưởng mặc dù chỉ là chấp giáo ngắn ngủi m ấ y năm lại đủ để vì inter milan lịch sử bôi lên bên trên một trang nổi bật inter milan cũng sẽ tại không có giờ y cờ cờ tình hôm dưới tiếp tục đi tới tin tức như vậy sau khi truyền ra tất cả inter milan fans hâm mộ bóng đá đều kinh hãi bởi vì không có bất kỳ cái gì báo hiệu nhưng mà song phương phát biểu đều nhìn cũng không được gì trước mùa giải inter milan lấy được thành tựu i quá huy hoàng giờ y cờ cờ muốn đi mới thi đấu vòng tròn tiếp nhận mới khiêu chiến cũng bình thường hắn là cái thứ nhất tại châu âu tứ đại thi đấu vòng tròn bên trong tam đại thi đấu vòng tròn bên trong đều lấy được thi đấu vòng tròn quán quân huấn luyện viên trưởng nếu như tại tờ giờ mỹ ở kịp lần nữa lấy được thành công như vậy thật chính là xưa nay chưa từng có inter milan fans hâm mộ bóng đá rõ ràng giờ y cờ, cờ khẳng định là đi khác thi đấu vòng tròn bởi vì hắn nếu như lưu ở i t a l i a thật không bằng liền lưu tại inter milan không có lý do đi ý của hắn giáp đội bóng đến đối phó với inter milan kia không gọi có cá tính kia là có bệnh tại suy nghĩ minh mạch điểm này về sau đại bộ phận inter milan đều đ ố i giờ y cờ cờ đưa lên chúc phúc người khác muốn đi địa phương khác truy cầu càng nhiều kia là tự do của hắn đương nhiên cũng có một bộ phận xem giờ y cờ cờ vì inter milan tài sản riêng fan bóng đá cảm thấy giờ y cờ cờ thuộc về là nuôi không quen bạch nhãn lan g dạng này người chỗ nào đều có cũng sẽ không trở thành cái gì chủ lưu mà inter milan cũng rất nhanh tuyên bố mới huấn luyện viên trưởng nhân tuyển tại lagio chấp giáo thành tích coi như không tệ m e n c i n y nhập chủ inter milan trở thành giờ y cờ cờ người thay thế đối người này tuyển inter milan fan bóng đá ngược lại là rất hài lòng tại một đời mới y huấn luyện viên trưởng bên trong mcini xem như rất bình thường đỉnh cấp cái chủng loại kia chỉ bất quá chủ trừ mãn trí mcini không có nghĩ tới là tại inter milan hắn sẽ tiếp nhận như thế nào kết quả mà bây giờ tất cả mọi người bắt đầu muốn biết giờ y cờ cờ c h ạ m tiếp theo sẽ làm tợ giờ mì ở kịp cái gì đội bóng tứ cường đều nhao nhao biểu thị chúng ta không muốn giờ y cờ cờ chúng ta đã có cấp cao nhất huấn luyện viên trưởng cái này làm cho tất cả mọi người bắt đầu khinh bị lên chessi lao bản abu bởi vì bọn hắn cảm thấy abu khẳng định là đã cùng giờ y cờ cờ làm tốt nhưng mà hai ngày sau manchester city câu lạc bộ thông cáo đánh nát hết thể suy đoán manchester city câu lạc bộ tuyên bố giải trừ nguyên huấn luyện viên trưởng v ẹ n ở sở hết thể chức vụ trước mùa giải manchester city vẹn vẹn lấy được người thứ mười bốn hiểm hiểm bảo đảm cấp thành công thành tích như vậy không bị đội việc mới là lạ mà tiếp nhận v ẹ n ở s ở liên là vừa vặn cùng inter mi lan giải ướt giờ y cờ cờ đồng thời manchester city câu lạc bộ cũng tuyên bố giờ y cờ cờ đem sẽ có được hết thể có quan hệ chuyển nhượng quyền lực đồng thời cũng sẽ tại tài chính bên trên đối giờ y cờ, cờ cung cấp mức độ lớn nhất ủng hộ mục tiêu của bọn hắn là tại mùa giải tiếp theo thu hoạch được tợ giờ mì ở k ị quán quân t i như nhưng t mà hiện đi thực chính là giờ y cờ cờ trở thành manchester city mới nhâm giáo chủ luyện chương năm trăm sáu mươi bảy thủ hào chúng ta làm bằng hữu phan giờ y cờ cờ chấp giáo manchester city hắn sẽ còn là vì cái gì sao đơn giản chính là tiền mà thôi Manchester City dạng này đội bóng muốn lịch sử không có lịch sử muốn địa vị không có địa vị vẹn vẹn bởi vì vì một cái có tiền lao bảng nhập chủ liền khả năng hấp dẫn đến dạng này cấp cao nhất huấn luyện viên trưởng cái này vì toàn bộ châu âu g i ớ i bóng đá mở một cái xấu đầu chỉ cần có tiền liền có thể để tốt nhất huấn luyện viên cùng cầu thủ vì bọn họ hiệu lực phải biết abu năm đó nhập chủ chelsea thời điểm chỉ có thể mua được phổ thông nhất lưu cầu thủ hấp dẫn không đến súp bất e r sơ ta chỉ có thể để mu di n h o dạng này mới quật khởi huấn luyện viên trưởng chấp giáo chelsea mà không cách nào làm cho truyền thống tin bài huấn luyện viên đi chấp dạy bọn họ mà bây giờ đâu giờ y cờ cờ cái này tại quá khứ thành tích tốt nhất huấn luyện viên trưởng thống k h o á i như vậy đáp ứng chấp giáo manchester city cũng là bởi vì kim tiền lực lượng đương giờ y cờ cờ tuyên bố mình gia nhập liên minh manchester city về sau không ít truyền thông đều đưa ra nghi vấn như vậy cùng bình luận nguyên nhân chính là bọn hắn cảm thấy giờ y cờ cờ quá không căng thẳng coi như người ta có tiền tốt xấu cũng muốn thận trọng một chút mà cứ như vậy trực tiếp hô to thổ hào chúng ta làm bằng hữu phan liền nhào tới ông đùi dạng này thật được không được không được không giờ y cờ cờ đối với cái này lại không thèm để ý chút nào đừng n g y t ơ hiện tại châu âu đã sớm chú định chỉ có kim tiền lực lượng mới là lực lượng cường đại nhất hiện tại cũng không phải năm mươi sáu mươi năm trước khi đó lại vĩ đại cầu thủ cũng cùng công nhân bình thường cầm được không sai bịt lắm ngồi xe buýt xe đi tham gia huấn luyện hiện tại khả năng như vậy sao cầu thủ là một cái phải bỏ ra thanh xuân làm đại giá chức nghiệp bọn hắn toàn bộ chức nghiệp áp suất tại trong vòng mười mấy năm nếu như không phải cao hơn nhiều giai cấp tư sản dân tộc thu nhập dạng này một cái chức nghiệp cũng quá tàn khốc huấn luyện viên cũng giống như vậy một cái huấn luyện viên trưởng muốn chấp giáo đội một không có mười năm sau đầu nhập là không được tối đa cũng liền có thể huy hoàn một hai chục n i ê n thừa nếu như giờ ý cờ cờ muốn tiếp nhận m u huấn luyện viên trưởng vị trí đến cho ta đương mấy năm trợ lý huấn luyện viên liền không sai bị lắm Phở tiếp phỏng thụ thời thật thối nhộn kh Kỳ Sở ẩn đang vấn nói. ngược nguyện điểm Ta ra E-G trước. cười lại vị ý cỡ cỡ nhận xung kích lớn nhất chính là cái này tứ cường danh xuất mặc dù nói quán quân chỉ có một cái thế nhưng là t g i ơ m ì ở kịp tham gia t r a m g i í onlid e danh n lệch thế nhưng là bốn cái mấy năm gần đây đến toàn bộ bị mu arsenal chelsea cùng l i v e r p o o l cái này tứ cường chiếm cứ giờ ý cờ cơ hiện tại vừa đến thế tất yếu đánh vỡ t g i ơ m ì ở kịp c á c h cục mà lấy hắn lực hấp dẫn cùng manchester city có thể cung cấp tài lực chỉ sợ hắn muốn cái gì cầu thủ liền xem như còn lại cường đội liên thủ ngăn cản hắn đều làm không được nhưng mà giờ y cờ cờ cũng không có lập tức nhấc lên gió t a n h m ư a máu mà là tại cùng manchester city phương diện ký xuống hợp đồng về sau liền phi thường không chịu trách nhiệm chạy tới monaco đi chuẩn bị mình đính hôn nghi thức cái này đính hôn nghi thức cũng không to lớn chỉ có thể coi là monaco vương thất nội bộ một cái đính hôn nghi thức nhưng mà lại vẫn như c ũ bị các phóng viên đạt được tin tức tiếp lấy toàn bộ châu âu lần nữa manh động mặc dù nhưng đã là trong dự liệu sự tình thế nhưng là nhìn thấy châu âu đẹp nhất công chúa một trong chặt lọt kẹ công chúa bị một cái đến từ trung quốc hoa hoa công tử cho thu vào tay vẫn như c ũ có vô số người cảm thấy chua chua cải trắng tốt đều bị heo ủi bọn hắn không biết câu nói này lại không trở ngại bọn hắn có giống nhau ý tứ ý nghĩ tại đính hôn về sau giờ y cờ cờ cũng không có đi bắt đầu ngày nghỉ của mình hắn nói với chắt lót k ẻ chính là ta hiện tại trước tiên đem câu lạc bộ sự tình làm xong sau đó lại cùng ngươi đi nghỉ phép mấy ngày đối với cái này chắt lót k ẻ cũng không có quá nhiều ý kiến dù sao nàng cơ hồ suốt ngày đều cùng với giờ y cờ cờ cũng không quan tâm là ở đâu mà giờ y cờ cờ từ lúc này bắt đầu thì là bắt đầu đối manchester city cải tạo không thể không nói có tiền là một kiện phi thường chuyện hạnh phúc chí ít đối với giờ y cờ cờ tới nói hắn nghĩ muốn tiến hành đại lượng thay máu trở nên lại càng dễ một chút muốn cái gì cầu thủ mua lại chính là đã đã sớm biết manchester city là mình lớn nhất nhà dưới giờ y cờ cờ tự nhiên đối chi này đội bóng có hiểu rõ nhất định là tại tram t onlit trận chung kết kết thúc về sau bắt đầu hiểu rõ ở trước đó giờ y cờ cờ nhưng không có thời gian trước mùa giải manchester city hết thể có hai mươi lăm tên đội một thành viên đây là một cái coi như không tệ số lượng bất quá từ phát huy đi lên nói trước mùa giải biểu hiện của bọn hắn rất tồi tệ Cuối cùng 14 người thứ hạng 14 thứ là, là một a sau n nhất hạng, c City cơ h h e e s t trở tờ r lại giờ ở mì kém kịp xếp về i đều muốn xuống nhanh cấp h h à n t í chi đương n h ê viên n cũng không hơn nào, những thành này cũng chút khá mà đại bộ phổ ậ n tương đánh hiện Manchester đều quá là lao lực, là sắp sắp khí chủ thực chỉ chi h tại City một thông t ờ giờ mì ở kịp trung du đội bóng mặc dù hắn tin nhập chủ về sau mua một chút người thế nhưng là rất nhanh thái lan trước thủ tướng liền kiện cáo quân thân không nói đầu tư tiền lương đều nhanh không phát ra được dưới tình huống như vậy đội bóng thành tích có thể tốt mới là lạ cho nên từ hướng này tới nói vẻ ở sở ngược lại cũng coi là thai bay vạ gió bất kể nói thế nào xuất l í n h một chi tiền lương đều nhanh kéo không ra được đội bóng thi đấu thành tích làm sao có thể tốt có thể miễn cưỡng x u ấ t đội bảo đảm cấp thành công đã coi như là công lao của hắn lúc đầu tại thu được người ả d ậ p đầu tư về sau v ẹ ở sở cũng có thể lẫn vào không tệ đáng tiếc là an mạn s ủ a không kiên n h ẫ n từ từ sẽ đến hắn muốn làm một bước đúng chỗ một hơi để đội bóng trở nên cường hãn mà không phải chậm rãi kinh doanh cái gì cho nên hắn muốn là tốt nhất huấn luyện viên trưởng giờ y cờ cơ nhập chủ v ẹ ở sở chỉ có thể dựa vào bên cạnh trạm giờ y cờ cơ động đậy để vẻ ở sở đến cho mình làm phụ tá huấn luyện viên suy nghĩ cái này có tượng t h ụ chi tâm hậu vệ phải nhân duyên rất tốt làm phụ tá huấn luyện viên rất thích hợp m à gì nạ phụ trách là huấn luyện nếu có hắn giúp đỡ quản lý phòng thay quần áo hiệu quả cũng là sẽ không tệ đáng tiếc là tại giờ y cờ cờ đi vào manchester bãi phòng vệ ở sở về sau lại biết vệ ở sở đã tiếp nhận fh thuê phụ trách quản lý nước anh c ấ p cấp đường đội thanh niên dạng này vệ ở sở từ nhưng đã không còn nguyện ý làm trợ lý huấn luyện viên không có tìm được một cái tốt trợ lý huấn luyện viên giờ y cờ, cờ cũng chỉ có thể từ bỏ còn tốt hắn địa vị bây giờ đủ để chấn trụ bất luận kẻ nào có mạ di nạ hỗ trợ cũng đầy đủ hiện tại manchester city cầu thủ bên trong thủ môn viên có bốn tên trong đó hai mươi tám tuổi bản thổ thủ môn được quan hệ vợ hợp đồng đã đ ế n kỳ giờ y cờ cờ cũng không tính lưu hắn lại phải biết hắn liền xem như tự do chuyển nhượng cũng chỉ là cùng dáng cấp chặt tờ n ký hợp đồng nước anh tốt thủ môn không nhiều cái cửa này đem thực lực bản thân giờ y cờ cờ không cần thiết lưu hắn lại còn lại ba tên thủ môn theo thứ tự là thụy điển thủ môn hệ cổ tắt lỏng đan mạch thủ môn nhỏ s ờ mễ sở cùng bản thổ thủ môn joh trong đó hệ cổ tắt lỏng là trước mùa giải chủ lực thủ môn cũng là vợ mị ở kịp trên sàn thi đấu một cái thực lực không thể phái nhỏ sở mỹ sở cùng joh đều chỉ có hai mươi tuổi coi là tuổi trẻ tại thủ môn trên vị trí này manchester city không thiếu khuyết xuất sắc thủ môn tương phản ba người bọn hắn thủ môn đều rất có thực lực lại khuyết thiếu một cái đỉnh cấp thủ môn hệ c ô tắt lỏng chính là cái thực lực phái nhỏ sơ mệ sẽ hiện tại danh k h í rất lớn bất quá tiền đồ lại ngược lại là dô hát một lần bị cho rằng là nước anh tốt nhất thủ môn mặc dù nửa đường có chút trưởng thành đ ỉ n h trệ ngược lại là một cái đáng giá bồi dưỡng đối tượng trước cạnh tranh ai trạng thái tốt liền dùng ai giờ y cờ cờ nghĩ đến ở italia 3 năm m à dị nạ cũng không có n h à rỗi hắn đối thủ môn viên huấn luyện cũng bắt đầu hiểu rõ rất nhiều ý thủ môn viên huấn luyện trình độ là cao nhất nếu như có thể ở phương diện này cho dô hát bù sau giờ học cũng là chuyện tốt hậu phòng tuyến bên trên cũng có chút để giờ y cờ cờ cảm thấy thê thảm không nỡ nhìn tôn kế hải trước mùa giải tại manchester city từng bước đã mất đi chủ lực vị trí bất quá hắn vẫn như cũng là một cái không tệ dự bị đa diện thủ đặc điểm để hắn có thể thành vì một cái không tệ dự bị mà tiểu tướng gì trả họ mặc dù mới một ư ơ i chín tuổi trước mùa giải cũng đã trên ra sân vượt trên tôn kế hải hắn có thể đánh hậu vệ phải cũng có thể đánh trúng vệ thân thể xuất sắc mặc dù có chút non nớt bất quá、bên. phải đương cùng tôn kế hải cùng một chỗ ngược lại không sai biệt làm cũng đủ mà tu n i s i a hậu vệ biên tra bẹn xỉ tại manchester city thì là biểu hiện hỏng bét giờ y cờ cờ không có ý định dùng tên này tu n i s i a đội trưởng trên thực tế ở thế giới chén về sau hắn tình trạng liền xuống hàng đến rất lợi hại về sau cơ hội là không có tin tức đủ để chứng minh tên này cầu thủ thực lực giảm xuống đến rất lợi hại về phần còn lại hậu vệ đơn giản không có cách nào nhìn giờ y cờ cờ cũng chọn lấy một bộ phận mùa giải trước manchester city tranh tài đến xem hậu phòng tuyến bên trên biểu hiện chi hỏng bét xím lệ làm cho người ta không đành lòng nhìn khó trách bọn hắm cầu không b t giữa trận phương diện cũng là lão thì lão tiểu thì tiểu phong tuyến bên trên vớ va vớ vẩn b à bốn giờ y cờ cờ đem tất cả cầu thủ danh sách xem một lần về sau cảm thấy mình không nên quyết định mua cái gì người mà là hẳn là quyết định lưu người nào hệ cộ tắt lỏng s ơ m ệ lệ trèo dô hát tôn kế hải dì cha họ đần h ạ m ạ n bâtơn và d ẹ o giờ y cờ cờ trực tiếp cho mụ bạ giặc phát một cái cầu thủ danh sách quá khứ rất nhanh mụ bạ giặc đem điện thoại liền đánh trở về giờ y cờ cờ ngươi vừa rồi phát danh sách này là cần thanh tẩy cầu thủ danh sách sao có phải hay không không quá phù hợp ba cờ đem toàn bộ thanh tẩy sạch còn chưa tính dị trả họ thế nhưng là manchester city bị người ký thác kỳ vọng tuổi trẻ thiên tài không cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi sao ta đương nhiên sẽ cho hắn cơ hội giờ y cờ cờ giải thích nói trên thực tế ta phát cho ngươi là muốn lưu lại cầu thủ danh sách ngoại trừ cái này chín tên cầu thủ bên ngoài còn lại mười sáu tên cầu thủ úc ngoại trừ đã rời đi cái kia thủ môn bên ngoài còn có mười lăm tên cầu thủ cái này mười lăm cái ta toàn bộ không muốn không quản các ngươi là bán đi vẫn là giải ước ta đều không cần nói cách khác chúng ta còn muốn mua mười cái cầu thủ sao mụ b ạ g i ặ thở dài nói cũng không phải mỗi cái cầu thủ đều muốn hai ngàn vạn giờ y cờ, cờ cười ờ c hắc hắc cái thứ nhất mùa giải thay máu tự nhiên muốn nhiều mua chút người cái thứ hai mùa giải liền chỉ cần tương đối tính chất bổ sung một chút chính là ta tại inter mi lan cái thứ nhất mùa giải đổi hơn mười người cầu thủ như thường có thể cầm quán quân giờ y cờ, cờ câu ờ c nói này xem như đập vào mù bạ g dạ uy hiếp lên trên thực tế hắn cũng không phải rất bình thường tinh thông bóng đá bị giờ y cờ cờ vừa nói như vậy hắn cũng cảm thấy giờ y cờ cờ làm rất đúng dù sao manchester city trước mùa giải mới cầm mười bốn người dạng này thành viên tổ chức tự nhiên không đầy đủ xung kích quán quân muốn lại thanh tẩy cũng là bình thường sự tỉnh nếu như cầu thủ bán ra giá cả cũng sẽ thuộc về chuyển nhượng phí bên trong mù b g i ặ cuối c cùng tăng thêm một câu hắn hiện tại bắt đầu cảm thấy hai ước bảng anh chuyển nhượng phí có chút không quá đủ rồi muốn mua mười cái cầu thủ à, hiện tại xem ra đầu tư vẫn là ít đi rất nhiều n h a manchester city đại bộ phận cầu thủ cứ như vậy rất bình thường đáng thương lên số đen từ một ngày này bắt đầu manchester city siêu thị bắt đầu chính thức khai trương chương năm trăm sáu mươi tám liên tục dẫn vệ binh tại giờ y cờ cơ nhập chủ về sau một mực tựa hồ không có động tác gì manchester city rất nhanh lại bắt đầu b ọ hắn đại động tác dòng giá m tên cầu thủ bị bọn hắn đặt vào chuyển nhượng thị trường giờ ý cờ cờ không có điểm tên cầu thủ tất cả người đại diện đều nhận được manchester city câu lạc bộ thông chi các ngươi đã không tại mùa giải tiếp theo manchester city kế hoạch bên trong có thể mình tìm kiếm đường ra hay là đợi cho hợp đồng đến kỳ mới thôi đối với điểm này kỳ thật đại bộ phận manchester city cầu thủ đều có chuẩn bị tâm lý trong bọn hắn không có cái gì quá hàng hiệu ngôi sao bóng đá trước mùa giải biểu hiện cũng đều chẳng ra sao cả manchester city mấn giờ y cơ cờ, cờ chuẩn bị bỏ số tiền lớn đầu tư khẳng định là đến xung kích quá quân mà không phải cái gì lấy châu âu đấu trường làm mục tiêu còn giữ bọn hắn làm gì manchester city cho tới nay đều quen thuộc mua người bọn hắn trong trận cũng không có cái gì mình bồi dưỡng ra được đáng tin nói chẳng ra manchester city những n à y cầu thủ trên cơ bản đều là lính đánh thuê cũng đã quen lang thang tại manchester city bọn hắn thu nhập cũng không phải rất bình thường cao cũng không hề động qua cái gì sống bằng tiền dành dụng suy nghĩ khi lấy được dạng này thông chi về sau bọn hắn cũng bắt đầu rối rít chuẩn bị tìm kiếm nhà dưới phải biết những n à y cầu thủ bên trong cũng không phải là không có đi chỗ tỷ như ý tiên phong cọ ra đi bị tiên phong mẻ lén dạ nước pháp giữa trận đốt bù bản thổ giữa trận xịt cờ bọn hắn cũng không lo không có chỗ đi đang quyết định thanh tẩy danh sách về sau giờ y cờ cờ liền chuẩn bị dẫn về binh trên thực tế manchester city lưu lại cầu thủ không phải chín cái mà là mười cái phải biết gaz ba lê trên thực tế đã là manchester city người chỉ là đợi đến chuyển nhượng cửa sổ mở ra mới có thể chính thức gia nhập liên minh mà thôi hai ước bảng anh tài chính đã đánh vào câu lạc bộ chuyển nhượng tài khoản phía trên này tiền giờ ý cờ cờ có thể tùy ý lãnh tự nhiên phải dùng trên chuyển nhượng thị trường hiện tại manchester city thủ môn viên cùng hậu vệ phải vị trí bên trên không thiếu người vị trí của hắn chỗ nào đều thiếu giờ y cờ cờ cũng không có vừa lên m ặ c cho liền dùng giá tiền rất lớn đi nện nhất danh cự tinh trở về như thế sẽ chỉ làm manchester city tương lai chuyển nhượng càng thêm phiền phức hắn đầu tiên nhìn chúng chính là hiệu lực tại g ặ i g n g atletic bản thổ hậu vệ trái le tờ tờ mans bất tên này hậu vệ biên là tợ dơ mỹ ở kịp bản thổ nhất danh coi như không tệ hậu vệ trái hoặc là nói tại trên vị trí này có thể so sánh hắn xuất sắc nước anh cầu thủ chỉ có a s h l e y có lệ một cái sở dĩ một mực không có đi trung tâm huấn luyện cầu thủ cũng là có nguyên nhân hắn bây giờ tại tờ giờ mì ở kịp đã đá hai cái mùa giải biểu hiện coi như không tệ sở dĩ tứ đại cường đội không có mua hắn là bởi vì cái này bốn đại hào môn cũng không thiếu hậu vệ trái mu có hế ra chelsea có có lệ l i v e r p o o l có l ạ i xe a r s e n a l hiện tại dùng cờ d ậ p nạ đánh vị trí này cũng không tệ mà lại a r s e n a l sẽ không dùng nhiều tiền đi mua bản thổ vệ dạng này mới bị hễ vơ tân lấy một cái để lọn về sau hắn đều làm thợ giờ mì ở kịp trên sàn thi đấu biểu hiện tối ổn định hậu vệ trái một trong giờ y cờ cờ đương nhiên sẽ không bông tha dạng này một cái cầu thủ everton đối mặt ra giá ra được sáu trăm vạn bảng anh giờ y cờ cờ cũng không có nhiều kéo đồng dạng ra sáu trăm vạn bảng anh đối mặt cái giá tiền này ngoại găng atletic biết mình lưu không được cái này hậu vệ biên mà lại giờ y cờ cờ tựa hồ cũng rất bình thường k h ô n khéo không có tính toán dùng tiền đến nệ người cho dù chết cắn không thả người cũng sẽ không mang đến quá nhiều c h ỗ t ố t tại ngoại găng atletic đồng thời đồng ý everton cùng manchester city báo giá về sau mọi s liên rất bình thường buồn bực phát phát hiện mình không cạnh tranh được giờ ý cờ cờ mặc dù heverton mùa giải tiếp theo có uefa cục đánh manchester city chỉ có thể đánh thi đấu vòng tròn thế nhưng là tại giờ ý cờ cờ cho l ờ i tờ tổng bên gọi điện thoại nói một câu chúng ta cùng đi cầm t ờ giờ mỹ ở kịp quán quân về sau bạch suy tính hai phút đồng hồ quả quyết đồng ý gia nhập liên minh manchester city ca tên tuổi vẫn có chút dùng nha giờ ý cờ cờ cười hh ắ c ắ c phải biết hậu vệ biên vị trí thường thường là rất khó bổ khuyết Cho nên giờ y cờ cờ h nên n giờ y sớm ấ tại cân nhắc chính cái cấp cũng được cậy mà ba lê, giờ y cờ cờ biết cái thích này mình không đỉnh biên, nhưng đáng tin biên, này nhỏ không thích hợp đánh biên, phải thế hậu khó hậu khỉ hợp trí, là là lê, mà giới giờ biết y vị vệ vệ vệ t hậu ba dự bị bên vị trí bên trên nhiều tôi luyện một chút mới là chuyện tốt. Tại nhiều luyện chuyện mới là đem cảm ân tư về sau giờ y cờ cờ nhanh chóng lại cầm xuống tên thứ hai cầu thủ đồng dạng bảy trăm vạn bảng anh giá cả hắn từ n e w cá sổ cầm xuống bản g thổ giữa trận sờ cốt bắc cơ thứ ê n này bản t ổ giữa g cái i mùa trận trên ở ả ba bút dẫn viện binh tiếp tục đến từ bản thổ về sau hiệu lực mở u as h l e y răng dựa theo trong lịch sử tình huống hẳn là tại đầu năm nay liền gia nhập liên minh aston villa nhưng lại không biết nguyên nhân gì hắn lưu tại w a t f o r d tại phát hiện điểm này về sau giờ y cờ cờ nhanh chóng liền xuất thủ một n bảng anh giá cả giờ y cờ cầm xuống tên này biên phòng hắn có thể đánh cánh trái cũng có thể đánh cánh phải coi như tại giờ y cờ cờ trong lòng hắn chưa hẳn có thể đánh lên chủ lực cũng là đ ố i trước trận một cái rất tốt bổ sung trước ba bút dẫn b i ệ n binh liền hao tốn giờ y cờ cờ hai n g h n bốn trăm vạn bảng anh đôi này giờ y cờ cờ tới nói cũng coi là tiêu tiền như nước bất quá cũng là có nguyên nhân ba tên dẫn b i ệ n binh đều là nước anh bản thổ cầu thủ tờ giờ mỹ ở kịp có cái đặc điểm đó chính là bản thổ cầu thủ đặc biệt quý hộ khẩu bản đáng tiền không có cách dạng này dẫn b i ệ n binh cũng đưa tới không ít người thảo luận trắng trận đưa vào bản thổ cầu thủ ngược lại là giờ y cờ cờ nhất quán phong cách không thấy được hắn tại đi inter milan về sau liền đưa vào mấy tên bản thổ cầu thủ sao t ờ rồ tợ tạ cùng tony đều có thể nói là dưới tay hắn bắt đầu trở thành ý đội tuyển quốc gia chủ lực dạng này đặc điểm cũng rất thụ f a n bóng đá yêu thích dù sao bản thổ cầu thủ nhiều cũng không có gì chỗ xấu hạ tư dẫn viện binh thì làm cho tất cả mọi người cảm thấy có chút ngoài ý m u ố n giờ y cờ cờ phái ra một cái dẫn viện binh tiểu tổ viện phó nam mỹ cuối cùng lấy năm trăm vạn bảng anh giá trị bản thân cầm xuống hai mươi tuổi chi lê giữa trận v a i đồ Tên này vừa Manchester ớ i tại n m Mỹ t h a h thu niên Tấn bên trên đội Tram suất Xíp đ ư ợ ạ hạng xạ n đồng đánh bảng cùng n g thời thủ thứ 2, cầu thủ trẻ h vào cầu cầu c xếp m a City sắp ký hợp ký chỉ chờ lấy được lao công chứng liền có thể chính thức trở thành được đồng, công liền có lấy lao trở một a n c City h e e s t r m viên hắn mặc dù không có trúng tuyển đội tuyển quốc gia bất quá tại nam mỹ thanh niên trang tân x ế p bên trên hắn đánh đầy toàn bộ tranh tài lấy thành tích như vậy thu hoạch được lao công chứng là không có vấn đề quá lớn ngắn ngủi một tuần lễ về sau giờ y cờ cờ liên tục cầm xuống bốn tên cầu thủ bất quá bốn người này bên trong ngoại trừ bền sẽ là chủ lực bên ngoài những người khác chưa chắc sẽ thành là chủ lực giờ y cờ cờ chủ lực giàn không còn cần chậm rãi bổ sung bất quá bây giờ chỉ là mua cấp bậc như vậy không phải rất đủ đủ cầu thủ giờ y cờ cờ tự nhiên có dụng ý của hắn dạng này cầu thủ giá trị bản thân sẽ không quá cao chí ít sẽ không hư cao mà đối mặt dạng này cầu thủ mình lực hấp dẫn cũng đầy đủ tự nhiên thuận lợi hơn một điểm có dạng này dẫn viện binh về sau lại đi mua đỉnh cấp cầu thủ liền sẽ không dễ dàng bị người bắt chẹt làm nên đến lúc này mới là hắn bắt đầu đại triển quyền cước thời điểm nô、no, con mẹ nó chứ còn giống như chưa từng có dùng qua nhiều như vậy tiền Tại Atletico thời điểm một cái mùa giải cũng liền mấy ngàn vạn đ ầ u nhập đốt mân cẳng là một cái tiền đương hai cái dùng tại inter milan tốt một chút bất quá cũng phải tính toán tỉ mỉ hiện tại nha trừ ra hai mươi chín triệu còn có một trăm bảy mươi một triệu đủ ta làm một vô lớn người hh giờ y cờ cờ cầm điện thoại di động lên gọi một cú điện thoại ha <cười> ha <cười> fernando gần nhất trôi qua thế nào tại điện thoại kết nối về sau giờ y cờ cờ vui sướng lớn tiếng nói đầu bên kia điện thoại chuyển đến tô z cờ khổ chẳng ra sao cả đầu nhi ta biết ngươi tâm tình bây giờ không tốt thế nào ngươi ở ma g i ế sao giờ y cờ cờ cười hỏi một câu tại ta không có ra ngoài nghỉ phép tô z tựa t hồ cũng biết cái gì sau đó hắn cũng n ở nụ cười thế nào đầu nhi muốn cho ta đi ngơi ư bây giờ đội bóng hiệu lực sao có ý nghĩ này giờ y cờ cờ thừa nhận điểm này nếu như ngươi ở mazit ta nghĩ chúng ta có thể hảo hảo trò chuyện chút ta ngày mai liền đến mazit rất chờ mong n g à y đến đầu nhi tô z tại t đầu bên kia điện thoại n ở nụ cười tại giờ y cờ cúc ờ c điện thoại về sau tô z rơi vào trầm tư đối với mazit mới cậu bé vàng tới nói hắn chưa từng có nghĩ tới mình muốn rời khỏi atletico coi như lúc ấy đ ố i giờ y cờ cờ như vậy sùng bái biết tiểu hưu là ra tại cái gì nhàm chán tâm tính bởi đi giờ y cờ cờ hắn đối tiểu hưu cùng tầng quản lý phẫn nộ phi thường nhưng cũng không hề động qua muốn rời khỏi atletico tâm tư bởi vì hắn là tại cái này nhà câu lạc bộ đội thanh niên bên trong trường thành từ nhỏ hắn chính là atletico fan bóng đá hắn không dám tưởng tượng mình mặc vào còn lại đội bóng quần áo thời gian coi như giờ y cờ cờ rời đi về sau atletico coi là ngày càng xa suốt từ trang t onlit được chủ trượt xuống đến chỉ có thể tranh thủ, 4, lại đến chỉ có thể tranh thủ châu âu tranh tài Hắn nhưng cũng không có nghĩ qua muốn rời khỏi, hắn cũng muốn có qua a rời bởi vì là trước l là Atletico e t t i c cờ o xí, hắn như ở ở thành t nghe nói sẽ chủ động rời đi rồi. Đây không phải đùa hay này nào Mà Milan Mardini dạng nói động giỡn Gio Magizo, rời đi AC đùa sao? cờ lúc cờ rồi. r Đây xí, xí sẽ mùa giải n h a n muốn h lúc k ế t thúc, hắn l o giao ạ lại i nghiệm giải này tín lại bắt đầu muốn giao động. bắt Trước t mùa l đầu a e t i c o thành tích rất tồi tệ không có bất kỳ cái gì đoạt giải quán quân hy vọng liền tiến vào champion league cũng không có khả năng bất quá cũng không có rơi ra trước sáu ổn lấy được cú efa cột quán quân dựa theo đạo lý tới nói thành tích như vậy tại gần nhất một hai năm tới nói đã coi như là thật tốt dù sao mùa giải tiếp theo còn có châu âu tranh tài có thể đánh mà ở thời điểm này rio mazit cùng ba ca tại tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân phương diện thì là tranh đoạt ngươi chết ta sống barcelona bởi vì tự thân vấn đề điểm tích lũy bị rio mazit đuổi ngang đồng thời tại lẫn nhau ở giữa thắng bại quan hệ bên trên lạc hậu rio mazit nói cách khác bọn hắn nhất định phải tại còn lại ba vòng thi đấu bên trong so rio mazit lấy thêm đến đến thiếu một p h â n mới có thể thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân ngay lúc này bọn hắn đụng phải atletico tôi z là rất bình thường muốn cầm xuống trận đấu này bởi vì trên người giờ y cờ cờ hắn học được một sự kiện đó chính là dù là tại tranh tài đã không có cái gì vinh dự có thể nói tình huống dưới chỉ cần ra trận liền phải đem hết toàn lực hắn cũng là ở đây bên trên làm như vậy đáng tiếc là hắn các đội hữu lại tựa hộp như cũng không nghĩ như vậy tại mình sân nhà a t l e t i c o 30 phút liền ném đi ba cái cầu hơn nửa hiệp kết thúc trước đó vứt bỏ cái thứ tư cầu tôi z ở đây bên trên rất bình thường cố gắng nhưng mà hắn lại không chiếm được cái gì trợ giút tương phản hậu t r ư ờ n g lại tại một cái tiếp một cái ném cầu hơn nửa hiệp lúc kết thúc ra sân tô z cùng hắn phong tuyến cộng tác a g r i z o tương đối cởi khổ tô z cũng biết vì sao lại dạng này nguyên nhân rất đơn giản trận đấu này thắng bại đối mã cạnh đã không quan trọng mà xem như rio mazit tử đ ị n h atletico rất tình nguyện bại bởi barcelona để barcelona có càng lớn hy vọng vượt trên rio mazit đến đoạt được thi đấu vòng tròn quá n quân thế nhưng là hắn biết điểm này lại cũng không có nghĩa là hắn sẽ nhận nhưng điểm này các đội hữu cách làm cao tầng ẩm đồng ý để hắn tượng ăn phải con ruồi đồng dạng buồn ô n g i a trận lúc nghỉ ngơi hắn lần đầu tiên chủ động đưa ra muốn đem mình thay đổi trận tiếp theo tại nửa trận sau hắn ngay tại ghế dự bị bên trên trầm mặc nhìn xem đội bóng sân nhà không so với sáu bại bởi barcelona tô z bắt đầu cảm thấy tại atletico đã không có gì tất yếu đợi tiếp nữa giờ y cờ cờ trước đó tại trong đầu của hắn v ă n g lên một chi đội bóng có thể cựu hận một cái đối thủ nhưng mà nếu như loại này cựu hận sẽ áp đảo đối thắng lợi khát vọng chi lên như vậy chi này đội bóng không có cái gì tiền đồ chương năm trăm sáu mươi chín cái thứ nhất nặng cân chuyển nhượng fernando thật giống như hai chúng ta đã có thật lâu không có liên hệ nữa nha giờ y cờ, cờ cười ờ c nói với t o z ta ngược lại thật ra một mực tại chú ý ngài nếu như ngày lúc ấy không hề rời đi atletico thật là là tốt đẹp dường nào một sự kiện mang theo mũ lơi ư trai tô z ngồi tại giờ y cờ cờ trước mặt thở dài nói một câu chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi ta lúc ấy cũng cho là ta sẽ ở atletico chấp giáo mai cho đến ta nghĩ về hưu giờ y cờ cờ lắc đầu bất quá bây giờ cũng tốt nếu không phải rời đi atletico ta như thế nào lại có tiếp x u ố n g như thế đặc sắc 5 năm năm đ ầ u nhi ta m u ố n biết tương lai ngươi sẽ còn trở lại atletico sao tô z trầm mặc một hồi đột nhiên hỏi một câu giờ y c nhìn xem tô z sau đó nở nụ cười nếu như không muốn trở lại atletico ta l i ề u mạng như vậy kiếm tiền là vì cái gì nghe được giờ y cờ cờ nghe được lời này tôi z con mắt liền phát sáng lên đầu nhi sau đó phải làm thế nào ta có có thể g i ú p một tay địa phương sao tôi z kích động mà nói đến manchester city đi chúng ta cùng một chỗ làm rất tốt bên trên hai năm đến lúc đó ta nếu là trở lại atletico khẳng định sẽ cùng ngươi cùng một chỗ trở về giờ y cờ, cờ cười ờ c trả lời bất qua chuyện này đừng để lộ ra đi tôi z l i ề u mạng gật đầu ta biết ta cái này liền trở về đánh sinh muốn chuyển nhượng yên tâm đi ta tiền bạc bây giờ không kém chuyển nhượng tài chính chỉ cần ngươi để lộ ra đến loại kia mục đích là được rồi giờ y cờ cờ mỉm cười hắn cùng tô z giao lưu thời gian cũng không dài bất quá giờ y cờ cờ cũng không thấy phải cần giao lưu quá nhiều thời gian liền như tô z một mực tại chú ý hắn chấp giáo thành tích hắn cũng một mực tại chú ý tô z biểu hiện không thể không nói tô z biểu hiện bây giờ so trong lịch sử còn tốt hơn một chút dạng này nhất danh đỉnh cấp tiên phong chính là giờ y cờ cờ hiện tại cần một cái khác mấu chốt chính là đi mới đội bóng không mang theo một hai cái dòng chính sao được mặc dù giờ y cờ cờ tại atletico thời điểm tô z còn không tính là hoàn toàn chủ lực thế nhưng lại là tuyệt đối dòng chính À b à solo là hiện tại atleti c o chủ tịch lúc đầu lao hưu sau khi qua đời tiểu hưu hẳn là t h u ậ n lý thành trương tiếp nhận atleti c o chủ tịch vị trí kết quả bị giờ y cờ cờ tới như vậy một tay tiểu hưu chỉ có thể bị ép thoái vị bất quá hắn cũng là thông minh một chút biết không thể để sệ dễ dỗ lên làm cái này chủ tịch thế là tại hai bên ngăn được tình huống d ư ớ i cổ p h â n ít nhất à b à solo trở thành lập tức cạnh chủ tịch một cứ duy trì như vậy là được 5 năm năm ạ bạ solo xem như một cái người thành thật cũng là một hy vọng atleti c o có thể người tốt bất quá dù sao năng lực vẫn là có hạn tăng thêm bản thân cổ phần của hắn không nhiều muốn đầu nhập liền phải đạt được sự dễ dỗ cùng tiểu hữu cho phép hàng năm chỉ là đầu nhập chính là một đống lớn cái cọ sự tình ạ bạ solo cái này chủ tịch nên được cũng là tương đối bất khuất cho nên khi nhìn đến giờ y cờ cờ về sau ạ bạ solo cũng không có thể hiện ra cái gì đối lập cảm xúc ra ngược lại là đối giờ y cờ cờ đổ một đống lớn nước đắng tại ạ bạ solo xem ra giờ y cờ cờ chủ quản đội bóng lao hưu phụ trách toàn bộ câu lạc bộ kia hai năm thật sự là hạnh phúc nhất thời gian hắn phụ trách xuất tiền chính là nhìn xem đội bóng không ngừng cầm tới quán quân giờ y cờ cờ mỉm cười nghe ạ bạ solo tại nhà ránh một mực chờ đến ạ bạ solo nhà không sai biệt lắm về sau mới nói do hắn ý đ ổ đến cái gì muốn mua tô z đừng nói dỡn giờ y cờ cờ ngươi hẳn phải biết tô z đối mã cạnh hàm nghĩa hắn là atletico cờ sĩ, không có khả năng rời đi atletico nghe được giờ y cờ cờ ạ bạ solo lập tức chính là đại diêu kỷ đầu atletico hiện tại cũng không thế nào thiếu tiền dù sao bọn hắn thu nhập vẫn luôn là rất bình thường khả quan mấy cái cổ đồng cũng đều bỏ được ném tiền ngoại trừ tiểu hưu hiện tại hơi chút hẹp hòi bên ngoài làm sao có thể vì tiền bán đi tô z dạng này cờ xí tính chất nhân vật hai ngàn vạn giờ y cờ cờ ném ra ngoài một con số sau đó tăng thêm một câu bảng anh Ê! À bà solo có chút s ứ n g sở hai ngàn vạn bảng anh cũng không phải một cái con số nhỏ dựa theo hiện tại tỷ suất hối đ o á i không sai biệt lắm tương đương ba ngàn vạn ở u r o atletico cầu thủ ngược lại cũng rất ít bán đi dạng này giá tiền qua thật có lôi ta nghĩ đây không phải vấn đề tiền hạ b à bà solo sau khi suy nghĩ một chút vẫn là cự tuyệt hắn không muốn bị a t l e t i c o phan bóng đá thương mại chuyện này chúng ta liền không nên gấp gáp thảo luận mà lại cái này ta cảm thấy cũng không phải một mình ngươi liền có thể quyết định sự t ì n h ngươi có thể cùng hội đồng quản trị thảo luận một chút nếu như hai ngàn vạn bảng anh không đủ lại thêm năm trăm vạn cũng là không có vấn đề thậm chí chúng ta có thể cung cấp mạnh d ạ cùng có dạ để cái này hai tên không tệ tiên phong làm thêm đầu giờ y cờ cờ cười đem thoại đề giật ra hắn không n ó n g n ả y toz nặng như vậy gorun giờ chuyển nhượng cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể hoàn thành phân biệt ở majit gặp gỡ toz cùng h bạ solo về sau giờ y cờ cờ không có ở mazit một m n đ ợ i mà là rất nhanh liền rời đi tây ban nha tiến về nước pháp hắn lần này địa điểm đặt chân không phải mazit cũng không phải monaco mà là mạ s ẩ y l ẹ t mục tiêu của hắn lần này chính là tại năm ngoái mùa hè vượt cục bên trên rực rỡ hào quang cái này mùa giải tại mạ s ẩ y l ẹ t cũng tiếp tục biểu hiện xuất sắc nước pháp đội tuyển quốc gia biên phong Bờ di trên thực tế trên l ớ t c ố t biểu hiện xuất sắc về sau liền có rất nhiều người cảm thấy jibberji muốn rời khỏi l i g a e một dù sao cái này mười năm gần đây đến l i g a e một đều là vai trò cùng ý dễ đi v ì gì không sai biệt lắm nhân vật bồi dưỡng ra được cầu thủ trải rộng ngũ đại thi đấu vòng tròn l i g a e một lực ảnh hưởng không bằng tam đại thi đấu vòng tròn thậm chí cũng xa kém xa bundesliga đây là một cái sự thật không thể chối cãi nhưng mà jibberji lại lựa chọn lưu tại mạ xầy lẹt lại đá một cái mùa giải đây là một cái lựa chọn rất tốt mặc dù nhưng cái này mùa giải hắn đi làm suốt bởi vì nhận lớp cúp ảnh hưởng mà không có chức mùa giải nhiều mà ở biểu trợ công lại nhiều năm cái ra sân thời gian ngược lại thiếu đi mười trận biểu hiện như vậy đủ để chứng minh tên này hai mươi bốn tuổi cầu thủ còn đang không ngừng tiến bộ bên trong mà tại cái này mùa hè đến thời điểm mạ xây lẹt biết bọn hắn đã lưu không được tên này cầu thủ tăng thêm một cái khác thiên tài na di có khởi j i b e r j i đối mã thi đấu tới nói cũng không phải không thể thiếu lúc này bán đi j i b e r j i có thể có được lợi ích lớn nhất dù sao năm hai nghìn lẻ năm trong mùa hè b ẹ gì gia nhập liên minh mạ xây lẹt thời điểm thế nhưng là tự do thân hiện tại lấy giá trị con người của hắn đủ để cho mạ xây lẹt kiếm được đầy bùn đầy bắt tại giờ y cờ cờ đi vào mạ xây lẹt trước đó bayern đã rất tiếp cận z i b u r g bayern trước mùa giải không thể cầm tới quán quân bọn hắn cũng bắt đầu mình phía trước trận đổi mới hiện tại bọn hắn đã tiếp cận cầm súng cờ lọ s ờ đang cùng inter mi lan thảo luận tony chuyển nhượng đồng thời bọn hắn cũng coi trọng z i b u r g hy vọng có thể đưa vào hắn đến tăng cường đường biên tiến công dù sao bayern mấy cái đường biên tiến công tay hiện tại đã đến muốn đổi mới thời điểm sơn xuất ngũ ấy l ờ bởi vì bệnh trầm cảm xuất ngũ sa li ha mịt tịp ra rồi kết quả giờ y cờ cờ lấy một loại nhà giàu mới n ổ i tư thái cường n ạ n h đã tham dự lần này chuyển nhượng bên trong hai ngàn bảng anh giờ y cờ cờ lại lần nữa mở ra dạng này giá cả để b a y e n trước đó đã ra đến 2.500 vạn euro giá cả thua chị kem em mọi người đều biết b a y e n có tiền thế nhưng là làm bundesliga có tiền nhất câu lạc bộ tiền của bọn hắn không phải từ trên trời rớt xuống mà là thông qua thích đáng kinh doanh mà tích lũy lại tới b a y e n trên chuyển nhượng thị trường rất ít n ệ n tiền bất qua tại cần đổi mới thời điểm bọn hắn n ệ n tiền cũng không lại nương tay chỉ bất qua cái này mùa hè bọn hắn muốn n ệ n tiền địa phương quá nhiều cỡ lọ s ở cùng tony đều phải tốn phí bọn hắn đại lượng tiền tài nếu như tại một cái mùa hè đầu tư quá nhiều bọn hắn cũng là khó có thể chịu đựng nhìn thấy giờ y cờ, cờ khí thế hung hăng bộ dáng sau đó biểu thị lao tử cái gì đều thiếu chính là không thiếu tiền lý tính bayern rút lui bọn hắn biết lại đấu giá xuống dưới sẽ chỉ tiện nghi mạ xây lẹt mà lại giờ y cờ cờ ra hỏa này từ trước đến nay đều là rất bình thường dạo hạn o nếu thật là trên người di bơ di nện xuống quá lớn giá tiền nói không chừng ngược lại sẽ tại cái khác cạnh tranh bên trên bị hắn vượt trên tại ước định một chút di bơ di biểu hiện cùng trên thực tế giá trị về sau bayern c ự tuyệt lại đề cao chuyển n h lựa phí mà mạ xây lẹt cũng là rất có chức nghiệp tố dưỡng cũng không có chỉ đồng ý manchester city báo giá mà là đồng ý cái này hai nhà câu lạc bộ báo giá b u n d e s l i g có cái gì tốt đi nơi đó lực ảnh hưởng dù sao cũng là không bằng đợ giờ mỹ ở kịp mặc dù chúng ta mùa giải tiếp theo chỉ có thể đánh nước anh trong nước tranh tài thế nhưng là b i d e n có thể tốt hơn chỗ nào bọn hắn cũng chỉ là đi đánh uefa cột mà thôi đi b i d e n xung kích quán quân cùng đến manchester city xung kích quán quân cái nào càng có thành tựu i cảm giác lại nói b i d e n cũng sẽ không cho n g ư ờ i nhiều như vậy tiền lương chúng ta có thể cho 5 0 0 t r ă vạn euro một năm về sau biểu hiện tốt còn có thể ra công tư phải biết chúng ta hậu trường thế nhưng là đại l ạ o bản giờ y cờ cờ biết chỉ riêng dựa vào thanh danh của mình là không đủ để làm cho tất cả mọi người đều động、tâm. t h ú n g c trị j bơ e gi nhưng cùng hắn không có gì giao tình hắn trực tiếp liền bày ra manchester city có thể cho tốt nhất điều kiện trực tiếp liền đả động j bơ e gi trái tim j bơ e gi là cái tiểu tử n g h è o xuất thân mà lại giờ y cờ cờ người lực hấp dẫn cũng là đầy đủ hắn cơ h ộ i chính là quán quân biểu tượng đi manchester city có cao hơn tiền lương càng có khả năng cầm tới càng nhiều vinh dự coi như bơi ơ lực hấp dẫn cao hơn manchester city ra n nở cái cấp bậc tại thời khắc này cũng không thể cạnh tranh qua manchester city được ờ n j b e r g h s tại manchester city cung cấp bốn năm trên hợp đồng ký tên của mình thời điểm manchester city cái này mùa h ẹ thứ nhất bút chân chính nặng cân hợp đồng như vậy sinh ra cứ việc tại ashley rằng s r c o t mặt c ờ cùng người tờ tổng bên trên thân tiêu hết 2.400 vạn bảng anh nhưng mà cái này ba cái bản thổ cầu thủ giá tiền là hư cao một chút mà lại bọn hắn cũng không tính là cái gì đỉnh cấp cầu thủ j b e r g h s liền không đồng dạng cái này mùa giải hắn tiếp tục biểu hiện xuất sắc để hắn trên luật cuộc biểu hiện được đến vững chắc coi như không tính là cấp cao nhất cầu thủ tối thiểu cũng cùng đỉnh cấp cầu thủ dình dáng khi tin tức kia sau khi truyền ra toàn bộ châu âu giới bóng đá nhận lấy chấn động bởi vì lúc trước cơ hồ tất cả mọi người cho rằng jbơz là sẽ đi bayern dù sao bayern lực hấp dẫn so manchester city lớn không biết bao nhiêu mà bây giờ jbơz lại là đi manchester city mà khi hợp đồng chi tiết bị khoác lộ sau khi đi ra mọi người phát hiện cũng không phải là mạ xảy l ẹ t h a m manchester city ra tiền càng nhiều nguyên nhân tại mạ xảy l ẹ t đồng ý song phương báo giá về sau jbơz lựa chọn manchester city là bởi vì cái gì đâu nguyên nhân rất đơn giản là bởi vì manchester city có giờ cờ à. trước mùa đảm mà chiến Manchester đang giải chiến City tại bảo còn cấp vì kia ý g ờ cờ cờ y về s u trong nháy mọi ắ t ta cũng cảm giác người nhóm đến làm b n hắn sẽ là mùa g ả i tiếp theo thi theo đấu v ò người tròn tranh quán quân mạnh hữu lực tranh đoạn lực g Trước người kia mọi người sẽ không cho là một cái huấn luyện viên trưởng liền sẽ mang đến như vậy biến hóa cực lớn mà bây giờ giờ y cờ cờ đang dùng mình trước đó tích lũy được q u y vọng c á i biến dạng này cái nhìn cùng thái độ Thơ quyết Tờ trang thi không hối hận quyết định của ngày hôm rằng, ngươi ngày nay. Tờ giờ ở kịp quán quân, thi quán quân chờ lấy chúng ta cùng đi giờ sẽ kịp của mỉ ở jibber di, di lộ ra một cái nụ cười khó coi ta tin tưởng điểm này đầu nhi bất quá bây giờ manchester city người thật giống như còn chưa đủ là không đủ bất quá ta còn có hơn một cái ư ớ c bảng anh chuyển nhượng tài chính đầy đủ chúng ta chế tạo ra một chi đỉnh cấp đội bóng giờ y cờ cờ cười hh nói hơn một cái ư ớ c jibber di, di bị cái số này giật này mình là như vậy phải biết chúng ta bây giờ l ã o bản rất có tiền phi thường có tiền cho nên chúng ta mới có thể ký người a giờ y cờ cờ vô jibber di, di bả vai nói c h ư n g năm trăm bảy mươi đào chủ cũ À b à s o l o n là tại hội nghị thường kỳ thượng cáo tố tất cả cổ đông giờ y cờ cờ muốn ký tô z ế t chuyện hắn lúc đầu cảm thấy đây chỉ là một trò cười nhưng mà để hắn giật mình là mặc kệ là sẽ d ạ d ồ hay là tiểu hữu thái độ đều lộ ra tương đối m ậ p mờ hai ngàn vạn bảng anh thậm chí nhiều hơn đối tài chính của chúng ta là một cái rất lớn bổ sung sẽ d ạ d ồ trả lời như vậy nói hắn nuôi bán cho ai không có ý kiến gì mấu chốt là có thể bán bao nhiêu tiền gần nhất hắn có mấy bộ phim muốn đầu tư trong tay có chút gấp nếu như bán đi tô zét cái này mùa hè trên cơ bản liền không cần cổ đông bỏ vốn chuyện này với hắn cũng không phải là không có chỗ xấu chúng ta bây giờ đã có agrizo toz đã không phải là không có thể thay thế tiểu hưu dạng này biểu thị trên thực tế hắn cũng không thích toz bởi vì cái này tiểu tử tại giờ y cờ cờ rời đi về sau luôn luôn đang tiếp tục phỏng vấn thời điểm biểu thị đối giờ y cờ cờ hoài niệm trước đó là không có cách nào giao động vị trí của hắn mà bây giờ có agrizo atletico fans hâm mộ bóng đá cũng bắt đầu thích cái này argentina tiểu tử toz cũng không phải là không có thể thay thế mà lại muốn tìm bàn tay cũng không phải khó khăn như vậy sự t ì n h các ngươi chẳng lẽ cho rằng có thể đem toz bắn đi ạ xô lô giật mình hỏi một câu thứ buôn bán góc độ đi lên nói đáng giá làm sẽ dễ d i nhún vai nói 2.500 vạn bảng anh xuất ra một nửa liền có thể đưa vào một cái cùng tô z không sai biệt lắm đỉnh cấp xạ thủ tiền của hắn chúng ta có thể đem ra bổ sung đội hình tiểu hữu nói như vậy hắn hiện tại cũng không muốn ném tiền mà lại tô z xem như giờ y cờ cờ sau cùng một cái dòng chính hiện tại atleti cô đội hình bên trong là giờ y cờ cờ thời đại chủ lực ngoại trừ tô z cũng chỉ còn lại có một cái v ã lờ hẳn bà dạ dạ năm ngoái cũng bị hắn b á n mất v ã lờ hẳn là cái người thành thật tại trong phòng thay quần áo không, không có thế lực nào cũng không lẫn vào những chuyện khác tiểu hữu đối với hắn lưu lại không ngại thế nhưng là tô z làm atletico cờ xí lại càng tốn kính giờ y cờ cờ đây là tiểu hữu không muốn nhìn thấy sự tình vừa vận hiện tại atletico tựa hồ cũng rời đi tô z không có vấn đề gì bán liền bán rơi đi hai người kia thái độ là như thế này để ạ bạ solo có chút im lặng hắn cảm thấy bán đi tô z là một chuyện cười nhưng mà giờ y cờ cờ lại tựa hồ như rất bình thường có năm chắc dáng vẻ mà cùng giờ y cờ cờ quan hệ ác liệt nhất hai người lại đồng ý bán cho giờ y cờ cờ cái này khiến ạ bạ solo cảm thấy thế giới này thật sự là mình xem không hiểu tại ạ bạ solo nghi ngờ thời điểm tô z thì là hướng câu lạc bộ nộp chuyện nhược hắn lý do là tại câu lạc bộ làm ra cải biến trước đó ta không muốn lại tại a t l e t i c o tiếp tục chờ đợi lý do này tự nhiên là không công khai nhưng mà xem ở tiểu hữu trong mắt lại làm cho hắn ăn phải con ruồi đồng dạng buồn nôn càng là quyết định muốn đem tô z bán đi suy nghĩ đã ngươi nghĩ như vậy đi tìm nơi nương tựa giờ y cờ cờ vậy liền nhanh cút đi đến lúc đó các ngươi muốn làm gì liền làm gì đừng lại để cho ta chắn ghét muốn nói giờ y cờ cờ mới rời đi thời điểm tiểu hữu còn có chút bận tâm ra hỏa này ngóc đầu trở lại như vậy tại năm năm về sau tiểu hữu đã không lo lắng giờ y cờ cờ sẽ đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì coi như hắn tại châu âu trên sàn thi đấu lại p h o n g quang lại cùng ta có quan hệ gì ta như thường là atleti cô tối đại cổ đông tại ba người lần nữa gặp mặt thời điểm một cái khác tin tức chuyển đến nước pháp đội tuyển quốc gia giữa trận di bơ di gia nhập liên minh manchester city chuyển nhượng phí hai ngàn vạn bảng anh xem ra g i a hỏa này thật sự là tìm tới đại gia nhiều tiền mặc dù dùng tiền không phải như vậy không hợp thói thường bất quá những người này giá trị bản thân cũng đều so trên thị trường giá trị bản thân c a o hơn ra một chút sẽ dễ dỗ thở dài nói một câu như vậy tô rét giá tiền chúng ta có lẽ có thể muốn cao một chút hai ngàn vạn anh ba cái cổ đông vừa thương lượng liền quyết định gõ giờ y cờ cờ một bút bởi vì có giá đi tại la liga biểu hiện rất bình thường cho nên bọn hắn biểu thị không muốn có giá đi mệnh giả có thể cân nhắc nhưng là chuyển nhượng phí có ít bọn hắn không đồng ý chiếm được tin tức này giờ y cờ cờ liền nợ nụ cười tô zh loại tầng thứ này cầu thủ chuyển nhượng không sợ ngươi kéo giá cao liền sợ ngươi không chịu đảm chỉ cần chịu đảm như vậy thì sẽ không có vấn đề gì hai mươi ba triệu bảng anh tăng thêm mẹn ra giờ y cờ cờ thống khoái mở ra lần thứ hai giá cả atleti cô phương diện biểu thị còn chưa đủ hai nghìn năm trăm vạn bảng anh tăng thêm mẹn ra giờ y cờ cờ tăng giá một lần so với một lần ít mặc dù trong tay hắn có tiền thế nhưng không có đần đ ộ t đập loạn tiền ý tứ hẳn là không sai biệt lắm tiểu hưu bọn người một thảo luận cảm thấy không sai biệt lắm cũng đủ rồi dù sao tô z mấy năm này biểu hiện mặc dù xuất sắc lại bởi vì atleti cô chỉnh thể thành tích trượt giá trị con người của hắn trên thực tế cũng không phải là đặc biệt cao 2.500 g h ì vạn bảng anh chẳng khác nào là 38 t r i ệ u tả h ư u euro dạng n à y giá trị bản thân đã là tương đương đỉnh cấp lại thêm một cái bị đội tuyển quốc gia tiên phong mẹn lấn ra cộng lại không sai biệt lắm cũng có 4.000 g h ì n vạn euro đây cơ hội là atletico lớn nhất một bút bán người thu nhập cứ như vậy tại atletico fan bóng đá không biết rõ tình hình tình huống dưới atletico đồng ý manchester city đối tô z báo giá kế tiếp hợp đồng cũng đàm luận rất thuận lợi đồng dạng là 500 trăm vạn euro đích lương hàng năm hợp đồng bốn năm đương atletico cùng manchester city đồng thời tuyên bố khoản này chuyển nhượng thời điểm atletico fan bóng đá đều sợ ngây người bọn hắn vốn là không nghĩ tới tô z sẽ rời đi atletico song khi bọn hắn biết tô z là đi tìm nơi nương tựa giờ y cờ cờ thời điểm lại bắt đầu cảm thấy cái này tựa hồ cũng không phải một cái không thể tiếp nhận kết quả nói thật giờ y cờ cờ đối mã cạnh thật coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ lúc ấy rời đi atletico về sau hắn cũng không có từ atletico đảo bất luận cái gì một cầu thủ đương nhiên cũng cùng đ á t mân tài lực không tốt có quan hệ rất lớn mà ở chấp giáo inter milan về sau cũng không có đảo atletico bất luận cái gì cầu thủ tức là tại hắn chấp giáo inter milan trước đó liền gia nhập liên minh inter milan cái này đương nhiên không thể tính cho nên atleti cô phèn hâm mộ bóng đá một mực tại đọc lấy giờ y cơ cờ tốt mà lần này tô z tìm nơi nương tựa giờ y cơ cờ ngược lại để bọn hắn cảm thấy tô z lựa chọn như vậy không tính là sai dù sao trước mùa giải sau cầu thảm bại barcelona về sau tô z liền vô cùng nổi nóng đã toát ra muốn rời khỏi atleti c o suy nghĩ cùng lúc nào đi còn lại đội bóng còn không bằng đi tìm nơi nương tựa giờ y cơ cờ trong lòng của bọn hắn sẽ tốt hơn thụ một chút lầy tợ t ổ n g benz bảy trăm vạn baker bảy trăm vạn asli giang một ngàn vạn vi đồ năm trăm vạn zi bơ gi hai ngàn vạn tô z hai nghìn năm trăm vạn ngắn ngủi trong vòng mười ngày manchester city liền ký xuống sáu tên cầu thủ hao tốn bảy triệu bảng anh nhưng mà đó cũng không phải giờ y cờ cờ muốn thu tay lý do giờ đi mazit trước đó giờ y cờ cờ lại lần nữa ra tay hắn đầu tiên là lấy 1.600 g h ì vạn bảng anh giá cao từ rio mazit mua argentina trung vệ samuel samuel tại rio mazit biểu hiện coi là chập trùng không chừng bất quá bởi vì giờ y cờ cờ đi inter milan cũng không có đưa vào hắn hắn vẫn tại rio mazit đợi xuống dưới hiện tại hắn hợp đồng còn thừa lại hai năm tại manchester city mở ra dạng này giá cao về sau rio mazit cũng liền nối lòng miệng dù sao dạng này mua bán cũng coi là một bút tốt mua bán ngay sau đó giờ y cờ cờ từ lơ van ky xuống hợp đồng đến kỳ trước l ị c h hậu vệ trái ai ấn hạ tên này đã từng ai lên định vị cầu c h i vương hiện tại trạng thái mặc dù trượt đến rất lợi hại chẳng qua nếu như trở lại hắn thói quen cờ giờ mì ở k i ể m thi đấu c h ẳ n g hắn đương người dự khuyết vẫn là chịu đựng đưa vào một cầu thủ như vậy là vì tăng cường băng ghế độ dày đối lần này tây ban nha chuyến đi giờ y cờ cờ còn là vô cùng hài lòng samuel thực lực không thể nghi ngờ hắn là trên thế giới tốt nhất trung vệ một trong manchester city hiện tại trung vệ thiếu người Samuel coi như cần thời gian đến thích hướng ở Giờ m ì ở kịp i phong cách cũng có thể trở thành manchester city sau trong phòng tuyến định hải thần t r ư ơ n mà toz đến thì là có thể để manchester city p h ò n g tuyến lập tức liền trở nên mạnh mẽ có gì bơ di đường biên phối hợp tác chiến tăng thêm toz trung lộ đặc điểm đội hình như vậy đã là rất không tệ đương nhiên còn cần tiếp tục bổ sung dù sao mười mấy người nhân viên lỗ hổng cũng không phải dễ dàng như vậy bù đi lên hiện tại hắn trong tay còn có một trăm mười triệu bảng anh đầy đủ để hắn trên chuyển nhượng thị trường lại mua một chút xuất sắc cầu thủ trở về đối với bản mùa giải châu âu trên sàn thi đấu mỗi đại hào môn tới nói giờ y cờ cờ danh vọng ánh mắt cùng manchester city tài lực cộng lại đúng là một cái rất bình thường để người đau đầu tổ hợp tỉ như b y e r n liền đã ăn bọn hắn thua thiệt trên thực tế khi đó b y e r n cũng không thể không n g ư ợ n bộ bởi vì bọn hắn lo lắng một sự kiện đó chính là giờ y cờ cờ sẽ ở tony tranh đoạt chiến bên trong cùng bọn hắn không qua được tony có thể nói là giờ y cờ cờ một tay để bật lên nếu là giờ y cờ cờ cùng bọn hắn đ o ạ tony t b y e r n đoán chừng càng không có biện pháp gì giờ y cờ cơ hiện tại ngược lại là không có nghĩ qua muốn cùng bé ơn và tony dù sao hắn đã có tô z lại muốn cái tony cũng có chút vị trí trùng điệp cũng không phải lãng phí tiền mà là lãng phí dẫn viện binh danh người ta cái này mùa giải dẫn viện binh thế nhưng là tương đối quan trọng ít nhất phải đem cái này lớn sạp hàng cho trải nếu không dựa vào cái gì đi xung kích thi đấu vòng tròn coi như cái này mùa giải manchester city không có châu âu tranh tài nhiệm vụ thế nhưng là cũng phải chí ít có một bộ xuất sắc đội hình chủ lực mới được giải bóng đá anh xưa nay lấy tranh tài đông đảo mà lấy sưng không có điểm tốt băng ghế độ dày thật sự không cách nào tiếp tục chống đỡ cho nên cho đến tận này mua cái này tám tên cầu thủ chỉ có thể coi là điển vào một bộ phận g i n c h u n g mà tại cụ thể chi tiết còn có rất nhiều cần bổ khuyết địa phương c h ỉ ít hắn còn thiếu một cái thuần túy xạ thủ một cái đỉnh cấp giữa trận cùng một cái có thể cùng s a mu en cộng tác trung vệ cái này trung vệ tốt nhất là thân thể cường tráng đối kháng chính diện năng lực mạnh cái này còn vẹn vẹn chỉ là đội hình chủ lực bên trong cần đội hình dự bị thì còn cần nhất định bù mạnh cùng đưa vào nghĩ tới đây giờ y cờ cờ cũng là thở dài một hơi hắn còn chưa từng có dạng này đem một chi đội bóng toàn bộ đẩy ngã làm lại qua tại atleti co thời điểm hàng năm hắn mua hai ba cái cầu thủ là đủ rồi tại đất mân thời điểm cũng là lấy lúc đầu đội bóng làm nền tử chế tạo đội hình mà tại inter milan mặc dù hắn vừa đi liền bán mất rất nhiều cầu thủ đưa vào rất nhiều cầu thủ thế nhưng là bản thân inter milan liền có không ít xuất sắc cầu thủ tựa tondo cắn nạ vazo cordova mạ tệ gia ti zenetti zenetti sơ tản cổ v i ế t bọn người là về sau hắn chủ lực hắn ngay từ đầu cũng không c ầ n động quá lớn giải phẫu chỉ có lần này tại manchester city đối mặt một chi mùa giải trước hiểm hiểm bảo đảm cấp đội bóng nằm trong tay lấy hai trăm triệu bảng anh truyền mượt phí giờ y cờ cờ xem như t h ố n g thống khoái khoái qua một thanh ép mở nghiện bán phá giá rơi lại lượng cầu thủ sau đó đi ê nghệ một chi cường hãn đội bóng ra sau đó phải làm thế nào liền phải nhìn giờ y cờ cờ bản sự mà bây giờ đào góc vẫn còn tiếp tục đang tiến hành đào atleti c o cái này chủ cũ hiện tại liền phải đến phiên đi ý đào inter milan cái này chủ cũ inter milan dù sao hiện tại cũng tại bán phá giá một bộ phận cầu thủ đến giảm b ấ t tiền lương bên trên áp lực t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi mốt phong phú thật không nghĩ tới nhanh như vậy lại lần nữa trông thấy người a mộ dạ thì có chút cảm thắng nói với giờ y cờ cờ ta đã nói rồi nha inter milan hiện tại có hai cái ta muốn cầu thủ yên tâm đi lão bản không phải inter milan chủ lực cũng không phải là inter milan không cách nào buông tay rời đi cầu thủ giờ y cờ cờ cười nói với mộ i ả t h ì mộ i ả t h ì nhẹ gật đầu muốn nói giờ y cờ cờ tại inter milan ba năm này kinh doanh thật sự là cho inter milan mang đến quá nhiều đồ vật hiện tại hai mươi mấy cái đội một cầu thủ bên trong cơ hồ liền không có vô dụng cầu thủ mạ tệ giả t h ì cùng cặn nạ vạ rỗ là bắt đầu già thế nhưng là có đồ bạ coi như tuổi trẻ tăng thêm bồi dưỡng ra được t r ị a en lini hai cánh có rẻ nẹt tỷ cùng mãi cồn hơi hơi điều chỉnh một chút lại là một đầu đỉnh cấp hậu phòng tuyến giữa trận niên kỷ vốn là không lớn ngoại trừ p h ì gỗ bên ngoài sơn níc tờ mastesano t ợ rồ tợn tạ sợ tạng cổ việc đều là đang tuổi phơi phới phòng tuyến bên trên cũng trẻ tuổi có ít ra coi như tony b a n d i cũng còn có, có có thể dùng đâu cho nên hiện tại inter milan gặp phải vấn đề trên thực tế là như thế nào lưu lại những cái kia xuất sắc dự bị so như bây giờ ra ra t u a liền muốn tăng lương dù s a o hai năm trước biểu hiện của hắn là không kém dạng này tiền lương cùng dự bị vị trí hiển nhiên không thể thỏa mãn nhu cầu của hắn nhưng mà inter milan bây giờ lại không có cách nào cho hắn một cái ổn định chủ lực vị trí còn có di n a tạ lệ cùng b e n đ ệ b e n đ ệ trước mùa giải không có đạt được bao nhiêu cơ hội cái này mùa giải mới nhu cầu chủ lực vị trí di n a tạ lệ cũng không muốn lại làm siêu cấp dự bị mà giờ y cờ cờ để mắt tới cũng không phải là inter milan chủ lực mà là những cái kia trước đó bị hắn dùng rất khá dự bị chủ yếu nhất hai nhân tuyển chính là di n a tạ lệ cùng ra ra t u r manchester city cái này mùa giải mặc dù đưa vào một chút giữa trận bất quá vẫn là khuyết thiếu một cái có thể áp trận ra ra tour tại giờ y cờ cờ biết trong thế giới kia chính là manchester city trong chủ lực trận đội trưởng cấp bậc nhân vật đồng thời biểu hiện không tầm thường đặc điểm của hắn cũng rất thích hợp tờ rơ mỹ ở k i m hiện tại đáng tin cậy đỉnh cấp giữa trận cũng cũng không phải dễ tìm như thế ra ra tour là hiện tại giờ y cờ cờ có thể tìm tới thích hợp nhất giữa trận hạch tâm cấp bậc cầu thủ một người khác tuyển chính là di nạ tạ lệ tên này có tại nhưng thành đạt muộn xạ thủ mặc dù sắp tuổi tròn ba mươi tuổi nhưng mà giờ y cờ cờ rõ ràng hắn huy hoàng chính là tại 30 tuổi về sau mới có thể đi tới trước mùa giải giờ y cờ cờ cố ý cho hắn càng nhiều ra sân cơ hội mà hắn tại phong tuyến bên trên chính là như cá g ặ p nước tại không nhiều ra sân thời gian bên trong cũng có mười cái các hạng trong trận đấu dẫn bóng nếu như có thể thu hoạch được càng nhiều ổn định ra sân cơ hội hắn dẫn bóng số lượng lập tức liền có thể tăng lên hai người kia đều là tại inter milan tiếp tục tiếp tục chờ đợi sẽ có chút lãng phí cầu thủ inter milan không thiếu quyết định cấp tiến p h ò n g coi như tony rời đi di n a tạ lệ cũng chưa chắc sẽ có chủ lực vị trí đồng dạng giờ y cờ cờ kinh doanh cái kia giữa trận cũng là có chút nhân tài quá t h ừ a lưu lại nơi chỉ có thể là làm hao mòn thời gian của bọn h ắ n di nạ tạ lệ g i a g i a t u a nhìn xem giờ y cờ cờ báo ra hai cái danh tự này mộ dạ t ỷ nhũng m ả y giờ y cờ cờ xác thực không có công phu sư tử ngoạn g hai cái này cầu thủ đều là inter mi lan hiện tại có thể từ bỏ hai người đều là inter mi lan chủ lực dự bị mà di nạ tạ lệ là thuộc về niên hữu kỳ tương đối lớn g i a g i a t u a mặc dù tuổi trẻ tiền đồ vô lượng nhưng là bây giờ inter milan giữa trận không có hắn chủ lực vị trí mặc kệ là cùng sợ nịch đờ vẫn là cùng tở rộ tở tạ s ở tặng cổ việc cạnh tranh hắn cũng sẽ không có quá lớn ưu thế mà hai người kia cũng đều muốn thu hoạch được chủ lực vị trí ép ở lại không có gì tất yếu còn không bằng thuận nước đẩy thuyền cho giờ y cờ cờ làm một cái nhân tình mà giờ y cờ cờ báo ra giá cả thì là để mổ ra t ỷ ì triệt để yên tâm hai người cộng lại hai ngàn vạn bảng anh như thế nào phải biết gì bơ gì cũng liền đáng cái giá này cách hai ngàn vạn bảng anh chính là ba ngàn vạn euro ra ra tour lúc ấy chuyển nhượng đến inter milan bất quá một trăm vạn euro z i nạ tạ lệ cũng kém không nhiều là cái số này ba năm về sau liền t r ư ớ n g đến trình độ này inter milan ngược lại là rất ít làm dạng này tính ra mua bán từ giá cả đi lên nói xác thực hai người kia có thể bán nhiều như vậy đã thì rất nhiều inter milan lấy được càng nhiều tài chính mà giờ y cờ cờ mặc dù nhìn bỏ ra rất nhiều lại là đưa vào hai cái có thể đánh chủ lực nhất lưu cầu thủ đôi này manchester city cũng là tương đối quan trọng mà z i nạ tạ lệ cùng ra ra tour đâu giờ y cờ cờ hứa hẹn bọn hắn sẽ là chủ lực mà lại làm giờ y cờ cờ bộ hạ cũ đi theo giờ y cờ cờ đi mới đội bóng khẳng định là sẽ làm dòng chính đến bồi dưỡng tăng thêm manchester city có tiền cho tiền lương lại cao bọn hắn có khả năng cự tuyệt dạng này dụ hoặc sao mặc dù di nạ tạ lệ không phải quá muốn đi nước ngoài đá bóng mà bây giờ ý trong nước thật không có gì quá tốt chỗ đỉnh cấp đội bóng chưa hẳn muốn hắn trung du đội bóng hắn lại chưa hẳn muốn đi tại giờ y cờ cờ thủ hạ tiếp tục đá bóng ngược lại là một cái phi thường lựa chọn tốt ra ra thua càng là không có gì nhớ nhà tình kết với hắn mà nói ở đâu đá bóng là giống nhau chỉ cần có chủ lực vị trí để hắn thỏa mãn tiền lương đi theo giờ y cờ cờ thủ hạ đá bóng. tối thiểu cầm quán quân khả năng sẽ lớn hơn nhiều a dưới tình huống như vậy hợp đồng ký kết đến cũng vô cùng thuận lợi z i nạ tạ lệ cùng manchester city ký kết ba năm hợp đồng đây là bởi vì niên hữu kỳ của hắn đã không coi là nhỏ ngược lại cũng không phải cái gì kỳ thị ra ra t u a thì là cùng manchester city ký kết năm năm dài ước chừng tiền lương cao tới bốn trăm vạn euro so với hắn tại inter milan cầm nhiều gấp đôi còn nhiều đối phần này hợp đồng ra ra t u a đồng dạng vừa lòng phi thường cái này mười người rồi giờ y cờ cờ thở vào một cái ra da t o u a di nạ tạ lệ mười tên cầu thủ tiêu hết hắn một trăm mười triệu bảng anh bất quá theo giờ y cờ cờ mình nỗ lực mỗi cái b è n nhí đều là đăng giá lấy manchester city hiện tại lực hấp dẫn muốn mua bóng tốt viên tự nhiên là phải dùng tiền nệ cùng hậu thế đập tới một nhóm lớn nhị lưu cầu thủ so ra giờ y cờ cờ cảm thấy an m ạ n sửa thật hẳn là ban thưởng cho mình một trăm triệu bảng anh mà tại dẫn viện binh bên trong cũng có hạ dạng này miễn phí cầu thủ vai đ ồ dạng này đối tương lai、like、đầu tư chỉnh thể tới nói tốn hao hơn một t h c bảng anh đem một chi trụ hạm đội ngũ chế tạo thành một chi có năng lực đoạt giải quán q u â n đội bóng kia đã là rất bình thường tính ra sự tình. bây giờ tại giờ y cờ cờ trong lòng đội hình chủ lực đã dần dần thành hình chủ lực thủ môn nhìn cái nào thủ môn trạng thái càng tốt hơn hậu vệ phải phương diện gì trả họ hẳn là chủ lực tôn kế hải dự bị hậu vệ trái bắn dự bị hạ đến hũ bất giờ y cờ cờ không có ý định quá sớm sử dụng hắn hậu vệ trung tâm sa mu en khẳng định sẽ là chủ lực hiện tại đến cho hắn tìm một cái cường tráng một điểm cộng tác đơn làm ộ t cái không tệ dự bị trừ cái đó ra còn phải tìm một cái dự bị nhìn là tìm tuổi trẻ vẫn là n i ê n kỷ tương đối lớn đây là có thể từ từ xe đến giữa trận phương diện hạ mặng dù nhưng đã giả bất quá khi người dự k u y ế t cũng không tệ lắm bạt tởn cái này hung hãn bản thổ cầu thủ có thể trở thành trên lưng lựa chọn hàng đầu mặc dù hắn thương bệnh có chút nhiều cũng không có vấn đề quá lớn bạt cờ cùng ra ra t u a có thể trở thành giữa trận mặt khác hai cái chủ lực vai đồ làm dự bị dạng này giữa trận hơi có vẻ yếu kém bất quá không sai biệt lắm cũng đủ rồi dù sao manchester city hiện tại đường biên hảo thủ không ít jbergy gian đến lúc đó trận hình biến hóa một chút cũng không sẽ có vẻ nhân viên giật gấu va vai trước trận giờ y cờ cờ dự định áp dụng ba tiên phong chiến thuật jbergy làm biên phong bốn phía du động toz cùng di nạ tạ lệ đảm nhiệm song tiên phong tô z cùng di nạ tạ lệ phạm vi hoạt động đều rất lớn mà lại hai người này dưới chân n g kỹ thuật cùng phối hợp ý thức cũng không tệ tô z lực t r ù n g kích mạnh hơn di nạ tạ lệ vị trí chạy càng có trí tuệ mặc kệ là tô z liên lụy di nạ tạ lệ đoạt điểm vẫn là di nạ tạ lệ hấp dẫn sức chú ý của đối phương để tô z đột phá đạt được đều là lựa chọn rất tốt át ly r ằ n g là di bơ di dự bị về phần lưu lại tiên phong và dẻo sẽ trở thành tô z cùng di nạ tạ lệ dự bị năm người tranh đoạt ba cái vị trí không sai biệt lắm cũng đủ rồi mà lại manchester city đội thanh niên bên trong cái này mùa giải vì đội bóng công hiến nhất danh tuổi trẻ tiên phong sở tơ cũng có thể làm không tệ dự bị sử dụng cho nên tại suy tư một chút về sau giờ y cờ cờ phát phát hiện mình tựa hồ chỉ cần bù đắp một chút hậu vệ trung tâm hiện tại đội một sẽ còn lưu lại cầu thủ đã có hai mươi mốt giờ y cờ cờ báo cho mù bạ giặc chín tên cầu thủ mùa giải kết thúc trước liền đã định gia nhập liên minh ba lê giờ y cờ cờ trước đó ký tới mười tên cầu thủ lại thêm một thanh niên đội sở tơ zip hai mươi mốt người chỉ cần bổ sung hai ba tên cầu thủ không sai biệt lắm đội một liền thành hình nghĩ tới chỗ này giờ y cờ cờ cũng có chút đắc ý mặc dù bây giờ những này cầu thủ vẫn chỉ là trên giấy thực lực nhưng mà động tác của hắn nhất còn nhanh trải qua một tháng tập huấn cùng huấn luyện giã ngoại tăng thêm mùa giải tiếp theo không có châu âu tranh tài thi đấu vòng tròn bên trong cũng có thể chậm rãi dày vò điều chỉnh giờ y cờ cờ tin tưởng một năm về sau manchester city tuyệt đối sẽ so hiện tại cường đại vô số lần đến lúc đó lại tính nhắm vào tăng cường một chút manchester city liền có sung trang t on l e a quán quân thực lực mà bây giờ muốn bổ sung chính là trung vệ mà thôi giữa trận phương diện hiện tại năm người không sai biệt lắm cũng đủ có lựa chọn tốt liền tới một coi á i không chọn có có c lựa chọn tốt,、coi、như chống không cũng không có vấn đề quá lớn trung vệ trong chủ lựa vệ một cái thân thể cường tráng phòng không năng lực mạnh đương đánh t r u n g vệ t ạ i tờ giờ m ì ở ký hôn dạng này một giữa trận vệ là nhất định phải có nếu không rất dễ dàng bị đối phương dùng không trung cầu chỉ cao quá trung đánh nổ, chỉ bất quá dạng này người bất vệ bây giờ lại cũng không phải là đặc biệt tốt điểm bởi vì những cái kia đỉnh cấp trung vệ cơ hồ là câu lạc bộ đều sẽ không vung tay mà giờ y cờ cờ biết đến một chút cũng không tệ lắm trung vệ hiện tại lại tuổi còn rất trẻ cho nên càng nghĩ giờ y cờ cờ đem chủ ý đánh tới một cái khác tương lai manchester city đội trưởng cấp bậc hậu vệ trên thân dĩ nhiên không phải bản thổ cái kia lecord mà là bị trung vệ còn an i tên này thân cao một m chín một trung vệ hiện tại hiệu lực、Hembert. trước mùa giải cũng không có thu hoạch được chủ lực vị trí khoảng chừng hẹn b ậ t ra sân sáu trận m u ố nào n hắn đến không tính là quá khó khăn một sự kiện đương nhiên một cái c o m p a n y là không đủ hắn hiện tại còn trẻ dễ dàng xuất hiện hỗn loạn giờ y cờ cờ đồng thời còn coi trọng hai gã khác tuổi trẻ trung vệ dù sao hiện tại manchester city trung vệ vị trí bên trên cũng thiếu người hai mươi mốt tuổi cờ jersey ở trung vệ cọ l ú c a đồng dạng hai mươi mốt tuổi bản thổ trung vệ gerry ca hữu cái này ba tên trung vệ đều là hai mươi mốt tuổi có xuất sắc tiềm lực tại có sa mu en dạng này một cái kinh nghiệm phong phú trung vệ về sau bên người phối hợp một cái tinh thần phân chấn một điểm cường tráng tuổi trẻ trung vệ sẽ là lựa chọn tốt mà lại có lũ cạ cũng có thể đánh hậu vệ phải nếu như gì c h ả họ cùng tôn kế hải biểu hiện chẳng ra sao cả hắn cũng đồng dạng có thể đi cánh phải khách mời dạng này manchester city hậu phòng tuyến c o i như là chân chính tạo dựng lên đầu năm nay trung vệ giá cả đều không thấp không trả tiền đối ở hiện tại manchester city tới nói thật không là vấn đề năm trăm vạn bảng anh từ aston villa ký xuống ez ca hiệu chín triệu bảng anh từ dạ dẹp đi a mô ký cờ jersey ở trung vệ vẹt dạn có luka 1.200 g h ì vạn bảng anh từ hẻm bất ký bị trung vệ vincencombany ba tên tuổi trẻ trung vệ gia nhập liên minh để manchester city hậu phòng tuyến trong nháy mắt liền bắt đầu trở nên phong phú t r ư ơ n g năm 1 r ă m cái gì cũng không tính ngắn ngủi trong vòng nửa tháng giờ y cờ cờ thao tác năng lực cùng manchester city tài lực trong nháy mắt ngay tại toàn bộ châu âu đại lục n h ấ t lên một trận báo t á p 136 t r i ệ u bảng anh đầu nhập 13 tên dẫn vệ i binh dạng này tốn hao là năm đó chelsey đều không thể đạt tới qua bất quá đối với điểm này ngược lại là bình thường ngay lúc đó chelsea dù sao cũng là có năng lực xung kích t r ă m g t h onlist bắt cường đội bóng v ù mạnh cũng không cần đổi đi nhiều người như vậy mà manchester city hiện tại cơ hội là từ đầu tới đuôi thay máu dạng này đầu nhập tương đối mà nói cũng không tính rất nhiều bất quá có một chút manchester city ngược lại là làm được nhiều tiền lắm của chính là giờ ít cờ cờ cho rằng không tại danh sách bên trong những cái kia cầu thủ liền không có một cái nào có thể bán ra giá tiền tới cọ ra đi c ầ u cùng danim ở phân biệt bị cho thuê mặt mạ cờ lịch cùng chắc giết tổ tờn, vẽ xin cất cùng sở ti vần g i ó p đan tự do chuyển nhượng đi và mù cắt đi vào c ù n g b e r ly mặt thèm ở cùng lờ thuê đi huế sợ dọn b y m ặ n dạ làm thêm đầu đi atletico chạm bèn si bị đội bóng giải ước bây giờ còn chưa có tìm tới nhà dưới nước pháp giữa trận đột bổ đồng dạng bị manchester city giải ước sau đó hắn tự do chuyển nhượng gia nhập liên minh cg a lagio hậu vệ bổ cùng áo no a áo giả phân biệt lấy số không giá trị bản thân chuyển nhượng đi cấp bậc thấp thi đấu vòng t r ọ n manchester city hoàn toàn không có cân nhắc thu hồi bao nhiêu tiền hoặc là thuê hoặc là tự do chuyển nhượng không có từ chuyển nhượng thị trường bên trên kiếm được một phân tiền bây giờ còn chưa có bị quăng b chỉ còn lại có giữa trận ireland cùng tiên phong xã mạ giặc hiện tại manchester city phong tuyến bên trên cơ hồ đã b a o h ò a xã mạ g i ặ t còn đang tìm kiếm nhà dưới đoán chừng muốn rời khỏi cũng chính là cái này chuyện một ngày hai ngày mà s ờ tí phần ireland làm manchester city thanh huấn xuất phẩm 15 tuổi liền gia nhập manchester city đội thanh niên thành viên phía trước hai cái mùa giải tiến vào manchester city đội một về sau biểu hiện vẫn là tương đối không tệ hai cái mùa giải đều là chủ lực cũng coi là cẩn trọng ở giữa sân tựa hồ không có còn lại lựa chọn tốt hơn tình huống dưới giờ ý cờ cờ cũng liền triệt tiêu hắn chuyển n ư ợ n g chí ít ở giữa sân đánh người dự khuyết ireland vẫn là thích hợp cứ như vậy hiện tại manchester city đội một đội hình trên cơ bản đã coi như là xác định thủ môn viên ba tên Eko tắt lỏng nhỏ sơ mẹ lệ xèo jo h hậu vệ phải có gì trả họ cùng tôn kế hải hậu vệ trái cobbans hạ cùng ba lê hậu vệ trung tâm vị trí bên trên Cosa Muen, Kompani, có samuel c o m a n i có luca ghezica hữu cùng david Dunn, giữa trận r ồ ibaton razatur h a m m a baker vinyl ireland tiên phong di bergy jan toz di nạ ta lệ và dẻo tổng cộng hai mươi bốn tên đội một thành viên tại không có châu âu tranh tài tình huống dưới tuyệt đối xem như đủ tại liên tục dẫn viện binh về sau giờ ý cờ cờ đình chỉ mình thu mua mà ở thời điểm này châu âu đại lục thu mua cũng bắt đầu lửa nóng tiến hành giờ ý cờ cờ hiện đang chăm chú đương nhiên chỉ là tờ giờ m ì ở kịp thu mua tại manchester city đại thủ bút so sánh phía dưới còn lại đội bóng thu mua liền có vẻ hơi keo kiệt mặc dù trên thực tế bọn hắn tiêu tiền cũng không h ít, nhưng mà bọn hắn dù sao cũng phải bán đi một bộ phận cầu thủ đến bụ khuyết toàn bộ tờ g i mỹ ở kịp từ chỉ toàn đầu nhập đi lên nói nói không chừng còn không bằng manchester city chỉ toàn đầu nhập đối mặt khí thế hung hăng manchester city đứng ngũi chịu xào nhận uy hiếp chính là vệ miện quán quân mu phải biết manchester city cùng mu đều là tại manchester từ nơi đó ủng hộ độ đến xem manchester city người ủng hộ cũng không so mu ít thậm chí còn nhiều hơn một chút loại tình huống này tại châu âu giới bóng đá nhìn mãi q u e n mắt j u ven t u s là ý thành công nhất đội bóng nhưng mà bọn hắn tại tò dị nổ ủng hộ độ cũng không như nho nhỏ tò dị nổ tại munich munich 1860 t ỷ lệ ủng hộ cũng không thể so với bâ t n chích lệch l i v e r p o o l tại bản địa chưa hẳn làm được qua everton đây đều là rất bình thường đ i ể n hình ví dụ f e r g u s o e r n trước mùa giải lược gáp chelsea thu được thi đấu vòng tròn quán quân tại liên tục ba năm không có lấy đến quán quân về sau bắt đầu cường thế phục hưng du nhi cùng sợ giờ dạng này đại tân sinh để mu bắt đầu lần nữa cuộc h ờ i lấy f e r g u s o e r n tính cách chỉ là nhóm này cầu thủ nên đủ để thống trị vợ giờ m ì ở kịp ba bốn n i ê n bất quá tại giờ y cờ cờ đến về sau f e r g u s o e r n cũng bắt đầu cảnh giác đồng dạng một nghìn bảy trăm vạn bảng anh giá trị bản thân f e r g u s o e r ẩn tuần tự đưa vào hạ ước dễ v e s nani c ù n g én đỡ hơn ba tên cầu thủ trẻ đồng thời bọn hắn còn từ w e s t ham u n i tị đội ký xuống argentina tiên phong thơ Chuyển mặc có nhượng phí mặc dù không dù lộ ra, tại h nhưng là cũng tuyệt đối không thể ế cũng là tuyệt đối với so v 1.700 n bảng Anh h t tơ về từ bổ Euro. Tại cái ạ này bốn tên mới viện binh trên thân tiêu hết không sai biệt lắm 7.000 g à n vạn bảng anh về sau mu cũng từ chuyển nhượng thị trường lần trước thu một bộ phận tài chính argentina hậu vệ hỉnh dở 800 t r ă vạn bảng anh chuyển nhượng d i o madrid tiểu tướng josie sáu trăm vạn bảng anh chuyển nhượng villa summit s á trăm vạn bảng anh chuyển nhượng newcastle ạ i thêm đường biên cầu thủ gì trả tờ năm trăm vạn bảng anh chuyển nhượng sân đương mu cũng thu hồi hơn 2.000 vạn bảng anh cái này mùa hè đầu nhập tiếp cận 5.000 vạn bảng anh đối với mấy năm này mu tới nói cũng coi là một cái khá lớn thu bút không thể không nói manchester city đầu nhập cũng ở một mức độ rất lớn kích thích mu bởi vì giờ y cờ cờ cái này hơn 10 người cầu thủ dẫn viện binh cũng không đều là loại kia nhị lưu ngôi sao bóng đá toz z z zazatua samu and đây đều là đỉnh cấp cầu thủ sự gia nhập của bọn hắn để manchester city có sông lưng lại thêm một nhóm thực lực phái manchester city bây giờ có được đoạt giải quân thực lực đã là không thể nghi ngờ đương ứ n g mũi mở chịu xào nhiên bọn n hắn đ vẫn là kiếm tiền bởi vì bọn họ hít dỉ chi vương henzi bị barcelona lấy một sáu trăm linh vạn bảng anh giá trị bản thân vào đi tăng thêm tám trăm l i 0 0 vạn bảng anh rời đi dùng vở bọn hắn trên chuyển nhượng thị trường vẫn như cũ thực hiện lợi nhuận để cho người ta lo lắng chính là henry rời đi về sau arsenal phong tuyến muốn thế nào để ngủ bernie t kéo dài hắn đại lượng mua vào cùng bán đi xích hoặc gỗ lệ cùng bỡ la mi bọn người rời đi đưa vào bờn l u c a s bay ben ốc nặc thả chờ tiến công h o thủ cũng đang không ngừng bổ khuyết lấy thực lực bản thân ngược lại là c h e l s e a động tác có chút kỳ quái quá khứ ba cái mùa giải chỉ toàn đầu nhập đều vượt qua năm ngàn vạn bảng anh bọn hắn cái này mùa hẹ ngược lại bắt đầu từ chuyển nhượng thị trường bên trên kiếm tiền muzino chuyển nhượng quyền lực đã bị thu hồi dỗ ben bị bán cho riê mazit đổi lấy 2.500 g h ì vạn bảng anh sau đó bọn hắn đưa vào mạ lù ạ cùng bợ lệ ti hai người kia cũng là chessi cái này mùa hè duy nhất tốn tiền hai người còn lại dẫn viện bình tỷ như bờ ra dư hậu v ệ alet về, về dù tiên phong tí dơ rổ cùng bản thổ giữa trận si để toàn bộ đều là miễn phí đưa vào cách làm như vậy làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy có chút kỳ quái coi như abu l i hôn tổn thất không ít tài sản cũng không trở thành điểm ấy đầu nhập đều không bỏ ra nổi đến a nô、no, ta cảm giác chúng ta đã có thể đem chessi từ đối thủ cạnh tranh bên trong lấy xuống giờ y cờ cờ trong âm thầm cười nói với mạ di nạ cái này đương nhiên cũng là đang nói đùa chelsea coi như cái này mùa giải sẽ tao nộ rất nhiều chuyện thế nhưng là bọn hắn nội t ì n h còn tại đó cũng sẽ không có vấn đề quá lớn càng thêm không sẽ trở thành tích đất l ợ đến nhanh như vậy giờ y cờ cờ biết trong thế giới kia chelsea mặc dù nửa đường tao nộ mu di nhô bị đuổi việc chờ một dãy chuyện đặc kích tăng thêm chelsea đám cầu thủ khó chịu mới huấn luyện viên trưởng gỡ rằng thế nhưng là bọn hắn cũng vẫn như cũ ngoan cường tại thi đấu vòng t r ọ n league cút cùng t r a m tỷ on l e a g u bên trong cầm ba cái á quân mặc dù chuyện này nói đến rất thảm nhưng là thế nào cũng không thể nói là không tính là manchester city đối thủ cạnh tranh trừ phi manchester city ngay cả tranh đoạt tá quân tư cách đều không có. bất quá lúc này abu đã đối muzino không tín nhiệm ngược lại là thật năm nay bọn hắn chuyển ngượng hoàn toàn không có trải qua muzino tay abu cũng không muốn tại cái này mùa h ẹ lại dùng tiền chelsea、si、nội loạn không thể tránh né giờ y cờ cờ nhớ mang máng mùa giải bắt đầu không bao lâu muzino liền bị sát hại điều này cũng làm cho giờ y cờ cờ có chút t i ế n lối cùng muzino giao thủ số lần cũng không tính quá nhiều trong tờ giờ mỹ ở kịp không có giao thủ tương lai giao thủ cũng không biết sẽ là lúc nào chỉ bất quá tại tờ giờ mỹ ở kịp còn có phở kí sờ ở neger b ơ nghi tê đối thủ như vậy ngược lại cũng không tính được tịch mịch do giờ mỹ ở ký bắt đầu thi đấu một mực là tương đối sớm cái này mùa giải ngày mười một tháng tám liền sẽ bắt đầu vòng thứ nhất tranh tài bất quá manchester city có một chỗ tốt chính là thi đấu vòng tròn trước khi bắt đầu bọn hắn không có khác tranh tài đánh đối với ngày mười tháng bảy bắt đầu tập h ấ n manchester city tới nói bọn hắn còn là có đầy đủ thời gian đến điều cả trạng thái của mình manchester city tập h ấ n địa điểm là tại u ae d u n a i abu d h a bị tập đoàn là dựa vào u ae vương thất xuyên quốc gia tập đoàn tiến quân bóng đá chẳng qua là bọn hắn một cái bước chân nhỏ mà thôi bất quá bởi vì mướn giờ y cờ cờ nguyên nhân a bu Dha bị tập đoàn đối đội bóng lần thứ nhất tập trung cũng là tương đương coi trọng địa điểm tập huấn tại du b a i bên ngoài cho toàn bộ manchester city câu lạc bộ an bài hoàn cảnh cũng là xa hoa làm cho người khác l i ễ u lưới manchester city toàn thể sẽ tại du b a i thắp ở lại hai mươi ngày cũng không cần nói xe sang trọng đưa đón điều hòa không khí sân bóng dù mã gì nạ tới nói chính là hắn còn chưa từng có tại dạng này thoải mái dễ chịu hoàn cảnh bên trong huấn luyện qua đám cầu thủ hôm nay chúng ta tới đến du n、no, a i ô nơi này xác thực rất bình thường xa hoa c ự điểm xa hoa thế nhưng là phải biết chúng ta tới nơi này nên hưởng thụ thời điểm hưởng thụ lúc huấn luyện nếu là có ai lờ biếng vậy liền mẹ nhà hắn đừng trách ta không k h á c h khí trong các ngươi ở giữa có người cùng ta tương đối quen thuộc phần lớn người chỉ là nghe nói qua ta một ít chuyện ta hiện tại muốn nói cho các ngươi chính là những cái kia chuyển n g ô n đại bộ phận đều là thật huấn luyện bên ngoài các ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó chỉ cần không phạm pháp ta liền không quản các ngươi thế nhưng là tại sân huấn luyện bên trên nếu có ai dám không h ả o huấn luyện như vậy ta làm chuyện thứ nhất chính là đem hắn đá phải đội dự bị bên trong đi mặc kệ ta vừa mới ở trên người hắn bỏ ra bao nhiêu tiền đều là như thế này rõ chưa Đội đối đã hiện tại người, với nói hơi nhiều, ngũ chúng bên trong lượng này của có có ta ta b số mà là ở trước mặt ta không có người nào là không thể thiếu đội ngũ của ta bên trong duy nhất không thể thiếu chỉ có ta một cái chính là bởi vì dạng này ta bảy năm cầm bảy cái thi đấu vòng tròn quán quân sáu cái châu âu quán quân mà các ngươi đâu các ngươi cảm giác được các ngươi vinh dự lại so với ta cầm được nhiều không tại ngăn lại đu ba ngày đầu tiên giờ y cờ cờ liền cho tất cả đám cầu thủ tới cái ra vai phủ đầu hiện tại hai mươi bốn tên cầu thủ bên trong ngoại trừ tô z di nạ tạ lệ cùng ra ra tua cái này ba cái dòng chính còn lại cầu thủ đều không có cùng giờ y cờ cộng ờ c cờ sự qua thế là hiện tại bọn hắn liền bắt đầu từng bước hiểu được giờ y cờ cờ đặc điểm đầu nhi giống như so tại inter mi lan thời điểm hung tàn rất nhiều ra ra tua thấp giọng nói với di nạ tạ lệ di nạ tạ lệ có chút cười cười không có trả lời tô z thì là nợ nụ cười năm năm không gặp đầu nhi phong cách vẫn như cũ a mà còn lại manchester city đám cầu thủ t h ì d ù n g á n h m ắ trăm kính ý nhìn xem giờ ý b ờ y cờ cờ. mươi n c h t ba tập huấn tại trải qua mười ngày huấn luyện thân thể về sau manchester city chiến thuật huấn luyện bắt đầu tại này mười ngày bên trong căn cứ trang bị của nhân viên giờ y cờ cờ thương lượng với mạ gì nạ ra mới mùa giải chủ run dạy thuật mười ngày huấn luyện thân thể mặc dù có vẻ hơi ít bất quá manchester city đám cầu thủ phổ biến đều rất trẻ trung thể năng xuất sắc tại hung hăng thao luyện một phen về sau mặc dù để manchester city đám cầu thủ t ê u khổ thấu trời nhưng như cũ để thể năng của bọn hắn nhanh chóng trở nên lương khá hơn dạng này mới có thể mau sớm tiến hành chiến thuật huấn luyện giờ y cờ cờ an bài cơ bản chiến thuật là bốn ba ba cùng bốn bốn i hai biến chủng thủ môn viên trong khoảng thời gian này huấn luyện bên trong hiệu quả từ từ ra, m à dị nạ đặc địa an bài thủ môn viên trong khi huấn luyện hệ cộ tắt lỏng không có quá lớn hiệu quả dù sao tuổi của hắn không coi là nhỏ tiến bộ cũng sẽ không quá rõ ràng mà hai cái trẻ tuổi thủ môn nhỏ sợ m ẹ sợ cùng d ô hát ở giữa đỏ s ư ớ c d ô hát lại chiếm cứ thơ phòng mặc dù nhỏ sợ m ẹ sợ có thể nói là ra học quên thâm mà ở người tố chất cùng trình độ bên trên lại là d ô hát chiếm cứ thơ phòng thân thể tố chất của hắn vô cùng xuất sắc phản ứng nhanh nhẹn vẹn vẹn cánh cửa tiến hướng kỹ thuật còn cần tôi luyện nước anh thủ môn bồi dưỡng hệ thống nhưng thật ra là rất bình thường bọn hắn cơ hồ liền chưa từng sinh ra cái gì đỉnh cấp thủ môn nhất là tại vợ giờ mỹ ở kịp thành lập về sau tốt nhất thủ môn xì m ạ n cũng thường thường ở trong trận đấu xảy ra vấn đề cái này cùng bọn chỉnh thể huấn luyện có quan hệ rất lớn, mà tại Mã dĩ nạ thiên về v ấ n luyện bên trong dô hát cánh cửa tuyến kỹ thuật bắt đầu từ từ trở nên xuất sắc lên tiến bộ của hắn tại ba cửa đem bên trong cũng là lớn nhất trải qua tranh tài điều chỉnh về sau có lẽ dô hát liền có thể tại cái này ba cửa đem bên trong trổ hết tài năng trở thành manchester city chủ lực thủ môn dùng mới thủ môn hiển nhiên là tương đối hành động mạo hiểm mà ở hiện tại cái này đỉnh cấp thủ môn khó tìm niên đại kiên trì sử dụng dạng này một cái tiền đồ vô lượng tuổi trẻ thủ môn có lẽ sẽ đạt được phong phú hồi báo bốn hậu vệ hệ thống giờ y cờ cờ sẽ không dễ dàng g a o động mà lại hắn cũng có được không tệ hậu vệ biên bật cùng dì cha họ đều là năng lực phòng ngự không tệ hậu vệ dì cha họ tố chất thân thể càng tốt hơn bật càng vững vàng bọn hắn đều có nhất định năng lực tiến công trong đó bền năng lực tiến công muốn so dì cha họ xuất sắc hơn một chút hắn trợ công có lẽ sẽ nhiều hơn một chút phù này hợp giờ y cờ cờ yêu cầu tôn kế hải sẽ trở thành một cái hậu trường vạn năng dự bị đương nhiên chủ yếu là cho bền đánh dự bị hắn hiện tại cũng nhanh ba mươi tuổi đến muốn đánh dự bị thời điểm giờ y cờ cờ định tìm hắn hảo hảo nói một chút lấy đồng bào thân t h ậ n dạng này nói chuyện có lẽ sẽ rất bình thường thuận lợi mà hạ thì sẽ làm hậu vệ trái dự bị tuổi của hắn cũng không n h ỏ mà lại đánh dự bị cũng sẽ cam tâm tình nguyện trừ phi bần xuất hiện tổn thương bệnh hay là hàng bài hắn ra sân cơ hội có lẽ sẽ không quá nhiều hậu vệ trung tâm vị trí bên trên đầu tiên xác định chủ lực là samuel làm hậu phòng tuyến bên trên danh khí lớn nhất, nhất danh hậu vệ samuel có kinh nghiệm phong phú mặc dù tại rio majit mấy năm này biểu hiện không phải đặc biệt tốt bất quá hắn dù sao cũng là có thực lực cũng không có nhận qua lần kia trọng thương hắn bù vị cùng tổ chức hậu phòng tuyến năng lực sẽ là manchester city sau trong phòng tuyến một bút tại phú về phần samuel cộng tác còn lại bốn giữa trận vệ đều có thể đảm nhiệm tương phản samuel nếu là ngừng thi đấu vị trí của hắn cũng không phải quá tốt bổ khuyết nước anh khuyết thiếu kéo sau trung vệ c o m p a n i miễn cưỡng có cái này t ố c h ế t hắn cũng sẽ là samuel tốt nhất cộng tác có luka ca hữu c ù n g đần thì càng nhiều sẽ làm dự bị ra sân giữa trận phương diện ra ra tour là manchester city số một ngôi sao bóng đá đây là không thể nghi ngờ mặc kệ là đoạt giải quán quân kinh nghiệm vẫn là cham t o n l e a g u e kinh nghiệm hắn đều không thiếu thốn mà cái k i a loại n ă n g công thiện thủ đặc điểm cũng có thể để manchester city giữa trận cường lạnh hắn không phải là một tổ chức người giờ ý cờ cơ bộ này đội hình bên trong cũng khuyết t h i ế u giữa trận người tổ chức nhiệm vụ của hắn chính là làm cho cả manchester city công thủ chuyển đổi không đến mức xuất hiện tách rời mặc kệ là phòng thủ vẫn là tiến công hắn đều sẽ đưa đến tác dụng cực lớn ở bên cạnh hắn thì là bâtơn cùng b â k e r bât tờn mặc dù là cái chứ danh xấu tiểu tử bất quá hắn năng lực phòng ngự ngược lại là cường hãn vô cùng an bài cũng tương đối nhiều b â k e r muốn càng thêm cả công lẫn thủ một chút cũng không sợ làm công việc bẩn thiệu ba người này tạo thành giữa trận tại tổ chức tiến công bên trên có lẽ phải kém một chút thế nhưng là tại phòng thủ cường độ phía trên lại mấy có lẽ đã không kém hơn chelsea bác sở ở giữa trận giờ y cờ cờ bước đầu dự định là để ra ra t u a biến thành lam phát như thế giữa trận chưa hẳn muốn tổ chức lại có thể phát huy hắn xếp sau chen vào đặc điểm đem hắn triệt để giải phóng ra ngoài mà tổ chức tiến công dựa vào là chính là trước trận ba tên tiên phong manchester city cái này ba giữa trận trận cùng hai cái hậu vệ biên năng lực tổ chức bất quá đưa bóng chuyển đến trước trận vẫn là làm được Zeeber banh -zee trở thành trước trận trách hoàn thể thành hạch cho hắn càng nhiều phạm vi hoạt động cùng tổ chức quyền lực. hai cánh hắn hiện phá chuyển chính hắn để phát huy,、mà、hai tên tiên phong tô Z cùng tạ lệ thì là phụ chiến thuật như toàn càng là là là mà là động cùng quyền vẫn bóng, tên tiên cùng Nạ ứng cùng tâm, tổ xuất đột từ Tô tạ tiếp đạt có cờ cờ lực, cầm mặc được, điểm, để vậy. giờ vi y sẽ sẽ sau đều về đều địa lệ kệ Manchester City có lẽ không có một cái nào tổ chức hạch tâm nhưng mà sự tiến công của bọn họ lại càng thêm tích cực cùng chủ động bộ này đội hình chủ lực bên trong tất cả cầu thủ đều là tố chất thân thể xuất sắc chạy phạm vi lớn cầu thủ đội hình như vậy tại tờ rơ mì ở kịp thích đứng sẽ rất nhanh bởi vì vì bản thân tờ rơ mì ở kịp tiết tấu liền rất nhanh phòng thủ bên trên có sa mu en tổ chức giữa trận có ba tên cầu thủ say thịt h ứ c chạy tăng thêm trước trận tiến công thủ môn phối hợp trải qua rèn luyện về sau rất nhanh liền có thể tại tờ rơ mì ở kịp thích đứng đây cũng là giờ y cờ cờ hy vọng nhìn thấy tại đu mất h ờ i gian rất bình thường phong phú tại đu mất h ờ i gian cũng rất bình thường thoải mái người hạ dập xác thực có tiền tại dạng này một khối cắt vàng đầy trời địa phương thu kiến lên một tòa có thể tìm đến bất kỳ h Giờ y c ơ c ơ cảm thấy mình tương lai cũng muốn tại dubai nhiều ở ít ngày, nơi này là kẻ có tiền tiên h đường. tại tập huấn đằng sau mấy ngày, Manchester City cùng nơi đó đội bóng tiến hành hai trận trận khởi động, dạng này trận khởi động chất lượng đương nhiên sẽ không rất bình thường cao. Giờ y c ơ c ơ cũng vẹn vẹn chỉ là để đám cầu thủ tìm một cái tranh tài cảm giác mà thôi. Bất quá Manchester City lão bản mới hào phóng cũng làm cho tất cả Manchester City đám cầu thủ thấy được. An bản sùa đã từng tới dubai thăm hỏi Manchester City đám cầu thủ, sau đó cho mỗi cái cầu thủ tặng lễ vật là một khối giá trị mười mấy vạn bảng anh biểu. chỉ là cái này một bút. liền sai an mạn sủa bốn trăm vạn bản anh đưa cho giờ y cờ cờ khối kia cấp bậc cao hơn nghe nói giá trị hơn trăm vạn bản anh giờ y cờ cờ trung thực không khách khí nhận hắn biết an mạn sủa có tiền cho nên cũng không quan tâm điểm này đám cầu thủ ngược lại là lộ ra rất giật mình dù sao một cái lễ gặp mặt liền sánh được bọn hắn mấy xung quanh tiền lương có tiền nữa lao bản cũng rất ít làm như vậy qua thấy không lao bản của chúng ta so cái kia người nga càng có tiền hơn cho nên h ả o h ả o tranh tài cầm quan quân lao bản bạc đãi không được các ngươi giờ y cờ cờ thuận thế liền dùng chuyện này cho đám cầu thủ đánh một cái khí, mà đám cầu thủ từng cái cũng là bắt đầu lộ ra càng thêm tích cực kim trong i đôi khi ề n lượng, cùng dụng. lực là có vô hay hữu t khoảng thời gian này huấn luyện tiến bộ giờ y cờ cờ nhìn ở trong mắt bắt đầu hài lòng lên mấy cái đỉnh cấp cầu thủ tiếp nhận đến nhanh vô cùng đương nhiên cái này cũng cùng bọn hắn tại chiến thuật bên trong đưa đến tác dụng có quan hệ rất lớn bọn hắn đều là hạch tâm cần các đội hưu đến phối hợp hắn bọn hắn đương nhiên quen luyện được nhanh mà khi bọn hắn bắt đầu quen thuộc chiến thuật mới về sau bọn hắn liền có thể trở thành toàn bộ chiến thuật g i n g cung những người khác chỉ cần phối hợp bọn hắn như vậy đủ rồi ngắn mùi hai thời gian mười ngày đương nhiên không đủ để để manchester city đám cầu thủ nhanh trong phối hợp ăn ý nhưng mà giờ y cờ cờ cũng không nóng nảy thi đấu vòng tròn là một cái rất bình thường quá trình khá dài manchester city có thể chậm rãi đến điều chỉnh trạng thái tìm tới tranh tài t i ế p đấu giờ y cờ cờ không phải thần tiên hắn không có khả năng nhanh chóng để đội bóng trở nên phối hợp ăn ý hiện tại cần phải làm là để đội bóng nhanh chóng hình thành chiến lược tại thi đấu vòng tròn bên trong tiếp nhận khảo nghiệm hai thời gian mười ngày cứ như vậy đi qua manchester city đám cầu thủ có chút lưu luyến không rời rời đi đ u n g này cái này trong hai mươi ngày bọn hắn trôi qua vô cùng vui sướng đu bé tháp xa hoa cùng thất tinh cấp uống thuốc cũng không phải tùy tiện liền có thể hưởng thụ được đương nhiên cái này hai mươi ngày bọn hắn trôi qua cũng vô cùng thống khổ tại sân huấn luyện bên trên giờ y cờ cờ cùng mạ dị nạ đôi này phối hợp văn ý cộng tác dùng lớn l ư ợ n g vận động tập huấn để bọn hắn khổ không thể tả cơ hồ mỗi ngày sau khi huấn luyện kết thúc bọn hắn ngay cả ra ngoài chơi khí lực cũng không có đừng quên chúng ta không phải khách du lịch chúng ta là đến huấn luyện trong sân huấn luyện ta cần muốn các ngươi giao ra cái gì một phần khí lực đến cam đoan mùa giải sau khi bắt đầu các ngươi có thể có đầy đủ thể năng đi ứng phó tranh tài hiện tại hai mươi ngày tập huấn kết thúc ta nghĩ các ngươi có thể vâng lòng một chút tại trở lại london chuyên cơ bên trên giờ y c cờ mỉm cười đối đám cầu thủ nói. nhẹ nhom em gái người a đáng cầu thủ n h a u n h a u ở trong lòng nhà ránh bởi vì quá mệt mỏi tại địch bái bọn họ đều không có khí lực gì đi trong quán ba thông đồng mỹ nữ hiện tại coi như có thể bông lòng một chút đều về manchester còn nhẹ lòng cái gì a chúng ta muốn là dị quốc phòng tình a tại uae cùng người phát sinh hành vi tình dục là chuyện phạm pháp tình muốn chịu roi rút giờ y cờ cờ t r ữ n g t r ạ c đàng hoàng nói với bọn hắn vì nhân sinh của các ngươi an toàn cho nên ta ước thúc các ngươi đáng cầu thủ hai mặt nhìn nhau bọn này không học thức cảm thấy cái này có chút khó tin thế nhưng là đầu nhi nói đến khẳng định như vậy thật chẳng lẽ là chuyện như thế mã di nạ ở bên cạnh h á t đ ệ m là như vậy à dập thế giới phong tục có chút không giống nhau lắm đáng cầu thủ lần này bắt đầu tin tưởng khó trách lấy hoa hoa công tử lấy xương giờ ý cờ cờ tại dubai cũng là thành tâm quả d ụ n g nguyên lai là nguyên nhân này à hiện tại xem ra dubai cũng không có gì tốt chơi n h a lần sau đến tập huấn thời điểm cũng muốn cẩn thận một chút ta dubai đáng sợ chủ yếu là nhằm vào nữ tính a nam nhân không có vấn đề gì a mã di nạ len lén hỏi giờ ý cờ cờ một câu đương nhiên nữ tính ở nơi đó muốn lo lắng một điểm nam nhân thật không có gì đáng sợ giờ y cờ cờ nhúm v a y kia chỗ ngồi nữ tính quyền lợi là thật không chiếm được cái gì bảo hộ vậy ngươi tại sao muốn dọa bọn hắn để bọn hắn không đi ra tìm nữ nhân mạ dì nạ có chút kỳ quái hỏi một câu ta đã cải t à quy chính không lại ra ngoài tìm nữ nhân cho nên đám gia hỏa này tốt nhất cũng không cần đi tìm đi miễn cho ta nhìn sinh khí giờ y cờ cờ cười hắc hắc ngươi ý nghĩ cũng giống vậy a ngươi dạng này không ra khỏi cửa tìm nữ nhân người thành thật cũng hy vọng những n à y đám cầu thủ có thể quản nhiều ở một chút tiểu đệ đệ của mình a ừng ngươi nói rất có đạo lý mạ dì nạ thừa nhận điểm này sau đó hai người đồng thời rất bình thường gian trá nợ nụ cười nhìn xem còn bị mơ mơ màng màng đám cầu thủ c h ư n g năm trăm bảy mươi bốn gia hỏa này không dễ chọc thật không nghĩ tới ngươi sẽ đi manchester city ta lúc đầu dự định lại là mấy năm liền tranh thủ để ngươi tới đón lớp của ta đâu ferguson nhìn lên trước mặt một ly cà phê thở dài một hơi về sau nói đừng nói dỡn tức sĩ ta cảm thấy ngài còn có thể chấp giáo nhiều năm ta nhưng đợi không được thời gian lâu như vậy giờ ý cờ cơ nợ nụ cười lại nói ta nghĩ tại vợ dơ m ì ở kịp truy cầu một vài thứ cũng không có địa phương khác xong đi à ta chấp giáo manchester city nhưng không phải là vì cho ngài ngột ngạt tới f e r g u s o e r n nhịn không được cười lên tốt ta bất quá giờ ý cờ cờ ngươi thật nhận vì cái này mùa giải manchester city liền có thể đối mở ư u vị trí tạo thành xung kích sao phải biết ta mở ư u hiện tại đã hoàn toàn thành hình chính là ra thành tích thời điểm một chi vội vàng thành trận manchester city là không có cách nào đối với chúng ta tạo thành quá lớn uy hiếp nếu như ngươi tiếp nhận chính là chelsea kia còn thật sự là một cái phiền thoái cực lớn nếu như công bằng đến đối kháng Manchester City hiện tại cùng mu còn có khoảng cách thế nhưng là phải biết chúng ta cái này mùa giải không có tram đi onlit e tranh tài lip e cúp cùng cúp f a tranh tài ta t ị n h không để ý chúng ta có thể chuyên c h ú thi đấu vòng tròn mà ngài còn phải phân tâm tại tram đi onlit e bên trong a kia cũng không phải cái gì dễ đối phó tranh tài không riêng gì mu c o i như Manchester City hiện tại thực lực tổng hợp còn là không bằng t ứ cường thế nhưng là tại chúng ta có thể chuyên tâm đánh thi đấu vòng tròn tình hứng ư dưới ngài cảm thấy Manchester City vẫn như cũ sẽ không tạo thành cái uy hiếp gì sao giờ y c ờ c ờ có chút nợ nụ cười Ferguson ánh mắt giờ y cờ cờ nói không sai manchester city đúng là vội vàng xây đội nhưng mà ưu thế của bọn hắn rất rõ ràng đó chính là bọn họ có thể chuyên tâm đánh thi đấu vòng tròn mà còn lại tứ cường có thể chuyên tâm chỉ đánh thi đấu vòng tròn sao đừng nói dỡn theo trang t h onlit tầm quan trọng càng phát rõ ràng mờ u cấp bậc như vậy đội bóng trọng tâm tất nhiên sẽ càng nhiều đặt ở thi đấu vòng tròn bên trong đi mà lại hiện tại tợ giờ mỹ ở kịp cường đội nhiều lẫn nhau liên lụy khả năng càng lớn hơn như vậy manchester city nắm lấy cơ hội q u ậ t khởi khả năng đồng dạng lớn hơn giờ y cờ cờ có tự tin như vậy tự nhiên không phải bắn tên không đích mà lại phở cái sơ ẩn đối giờ y cờ cờ kiên kỵ một điểm chính là hắn chấp giáo năng lực đây là một cái có thể làm cho đội bóng phát huy ra một trăm hai mươi phần trăm sức chiến đấu huấn luyện viên trưởng mà lại hiện tại manchester city nhân viên tạo thành cũng là coi như không tệ mặc dù còn không có đánh một trận tranh tài thế nhưng là chỉnh thể dàn k h ô n g đã thức dậy chờ đến bọn hắn rèn luyện đến không sai biệt lắm về sau bọn hắn sẽ ở tợ giờ m ỉ ở kịp n h ấ t lên dạng gì gió tanh mưa màu đến đâu xem ra cái này mùa giải luôn có một c h i đội bóng phải ngã nấm mức ca phở cái sơ ẩn thở dài một câu sau đó cùng giờ y cờ đ ụ n một cái bảy hy vọng xui xẻo không phải là người hoặc là ta đi. giờ ý cờ cờ nâng chén đối phở cái sở ẩn ra hiệu vậy sẽ không manchester hai chi đội bóng đều sẽ là xung kích thi đấu vòng tròn quá n quân mà không chỉ chỉ là vì bảo trụ c h a m t i o n s h i ghế -E, muốn lo lắng hẳn là còn lại đội bóng đi phở cái sở ẩn ha ha phá lên cười cùng phở cái sở ẩn chạm mặt chỉ là một việc nhỏ xen giữa từ trình độ nào đó tới nói manchester city hiện tại không tính là m u đối thủ lớn nhất mặc dù bọn hắn là cùng thành tự địch nhưng mà trước đó tại phở cái sở ẩn trong mắt manchester city cái này cùng thành đối thủ hoàn toàn cùng m u không cùng đẳng cấp hắn cuộc đời huấn luyện viên nghĩ liền là một chuyện mà lại trên cơ bản đã làm được đó chính là phá tan liverpool đem liverpool từ nước anh bóng đá vương tọa bên trên kéo xuống mấy ngày kế tiếp bên trong manchester city vẫn tại an tĩnh huấn luyện bọn hắn thậm chí ngay cả trận khởi động cũng không đánh đối giờ y cờ cờ mà nói hiện tại trọng yếu là thời gian về phần tranh tài thi đấu vòng tròn trước mấy vòng cũng thật là tốt làm nóng người cơ hội nha đây cũng không phải giờ y cờ cờ xem thường tợ giờ m ì ở kịp hiện tại tợ giờ m ì ở kịp lịch đấu đã ra tới manchester city trước hai trận đối thủ theo thứ tự là w e s t h a m u l l night tị đội cùng nep bỉ vòng thứ ba chính là manchester、Derby. dạng này lịch đấu nói xong cũng tốt nói xấu cũng xấu bất quá trải qua trước hai trận rèn luyện về sau có thể dùng một cái tương đối xuất sắc trạng thái đi nên chiến mu ở ngược lại là một cái lựa chọn tốt tại tờ giờ mỹ ở kịp sắp xảy ra thời điểm nước anh mỗi đại thể dục truyền thông cũng bắt đầu đ ố i mới mùa giải tiến hành triển vọng truyền thống tứ cường vẫn như cũng là đoạt giải quán quân lôi cuốn bất quá lần này manchester city danh tự cũng bị sách ra tại đỉnh cấp chủ xoáy giờ y cờ cờ nhập chủ về sau manchester city trên chuyển nhượng thị trường dùng trọng kim đem toàn bộ manchester city cơ hồ từ đầu tới đôi chế tạo một lần G ra ra t o u a cùng samuel cái này bốn tên đỉnh cấp cầu thủ gia nhập liên minh để manchester city ba đầu tuyến đạt được đầy đủ tăng cường tăng thêm di nạ tạ lệ dạng này kinh nghiệm phong phú lao tướng baker mạch thực lực như vậy phái con pani có luka i a n vai đồ dạng này tài hoa hơn người người trẻ tuổi chúng ta không thể không đội phục giờ y cờ cờ xây đội năng lực hiện tại manchester city tuổi tắc kết cấu tương đương hợp lý đây không phải một cái chỉ vì cái trước mắt đội hình mà là một cái tiếp tục năng lực rất mạnh đội bóng chỉ bất quá chúng ta cũng phải nhìn đến là dù sao chi này đội bóng là từ mười tên lão cầu thủ cùng mười bốn người mới thêm minh cầu thủ mà tạo thành Mặc kệ luyện là là rèn luyện vẫn p đương nhiên đây là bởi vì tại giờ y cờ cờ xuất lĩnh phía dưới không phải châu âu tranh tài quá quân bọn hắn chỉ sợ còn phải đợi đợi mấy năm không thể không nói giờ y cờ cờ mấy năm trước lưu lại uy danh ở thời điểm này làm ra tác dụng phải biết manchester city mặc dù bỏ ra nhiều như vậy tiền thế nhưng là dù sao toàn bộ đội bóng thay máu quá nhanh tình huống như vậy thường thường là sẽ không bị người xem trọng thế nhưng là hết lần này tới lần khác là bởi vì giờ y cờ cợt tại dẫn đội cho nên bọn hắn bị cho rằng là bản mùa giải bốn người đứng đầu hữu lực xung kích người tại manchester city quật khởi về sau truyền thống tứ cường ai sẽ bị gạt ra trang t i onlid khu vực đâu cái này thành tất cả mọi người cảm thấy hứng thú vô cùng chủ đề thời gian một ngày một ngày quá khứ ngày ba tháng tám rất nhanh liền đi tới tại mới sân em b lee tiến hành trận đấu có mù nhì tỉ xỉ ẹn trong trận đấu thi đấu vòng tròn quán quân mu bảo vệ mình vinh dự bọn hắn tại 90 phút bên trong cùng c h e l s e a đánh thành một so với một hòa cuối cùng tại penalty đại chiến bên trong mùa hạ gia nhập liên minh mu van der saa biểu hiện xuất sắc liên tục đập ra c h e l s e a ba cái penalty trợ giúp mu tại penalty đại chiến bên trong đánh bại đối thủ thu được mới mùa giải cái thứ nhất quán quân giờ y cờ cờ toàn bộ hành trình quan sát trận đấu này tại hiện trường sau trận đấu giờ ý cờ cờ tiếp nhận phỏng vấn bị hỏi liên quan tới tại sao lại muốn tới hiện trường xem nhìn thời điểm tranh tài giờ y cờ cờ mỉm cười đây là quan sát chúng ta lớn nhất hai cái đối thủ cơ hội tốt cô nga quả nhiên thật rất ngông cô nga chỉ cho rằng quá khứ ba năm thi đấu vòng tròn quán quân là manchester city đối thủ sao nhưng mà đối mặt vấn đề như vậy giờ y cờ cờ lại hỏi ngược một câu ta nói qua chúng ta đối thủ lớn nhất chỉ có hai cái sao toàn bộ t ớ giờ m ì ở kịp đội bóng đều là đối thủ của chúng ta phải biết chúng ta trước mùa giải chỉ là vì bảo đảm cấp mà làm chiến đâu kia manchester city cái này mùa giải mục tiêu là cái gì phóng viên thận trọng hỏi một câu đương nhiên là bảo đảm cấp giờ y cờ cờ trả lời nói sau đó tăng thêm một câu tại bảo đảm cấp trên cơ sở đi tranh thủ thi đấu vòng tròn quá n quân các phóng viên nhao nhao thổ huyết bỏ chạy có mẹ hắn như thế đùa dỡ người sao người nào không biết manchester city đập hơn một cái ước trên chuyển nhượng thị trường lại mời ngươi đến chính là vì quá quân ngươi hiện tại nói cái gì tại bảo đảm cấp trên cơ sở l ừ a gạt hai đây bất quá đùa dẫn bọn hắn một thanh giờ y cờ cờ thoải mái nhàn nhã về tới manchester sau đó chuẩn bị dẫn đội lần nữa tiến về london bọn hắn vòng thứ nhất tranh tài chính là tại sân khách khiêu chiến w e s t h a m u night đội đối với trận đấu này không ít người rất chờ mong mặc dù không phải mở màn chiến thế nhưng là rất nhiều người đều muốn nhìn một chút giờ y cờ cờ có thể đem manchester city mang ra cái bộ dáng gì ra trung quốc f a n bóng đá thì là càng thêm t r ờ mong nguyên nhân rất đơn giản bản thân manchester city chính là trung quốc f a n bóng đá hơi chú ý một chi đội bóng bởi vì tôn kế hải tại chi này đội bóng bên trong một đá chính là sáu cái mùa giải vững chắc vị trí để của hắn nhân khí trở nên rất bình thường cao mặc dù trước mùa giải bắt đầu biến thành dự bị bất quá cái này mùa giải giờ y cờ cờ chấp giáo manchester city để châu âu thi đấu vòng tròn bên trong lần thứ nhất xuất hiện huấn luyện viên trưởng cùng cầu thủ đều là người trung quốc đội bóng này làm sao có thể không cho trung quốc p a n bóng đá chú ý mà lại lấy giờ y cờ cờ cầm quán quân tiêu chuẩn nói không chừng tôn kế hải liền có thể trở thành ngũ đại thi đấu vòng tròn bên trong cái thứ nhất cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân trung quốc cầu thủ đối kết quả như vậy tất cả trung quốc f a n bóng đá đều vô cùng chờ mong mà tại thi đấu vòng tròn trước khi bắt đầu có không ít trung quốc phóng viên đều hy vọng phỏng vấn một chút giờ y cờ cờ cùng tôn kế hải bất quá đều bị giờ y cờ cờ cho từ chối đi mới chấp giáo một chi đội bóng thời gian là làm sao đều không đủ dùng làm sao có thể cùng phóng viên sóng tốn thời gian bất quá các phóng viên không sai biệt lắm cũng đều biết tính cách của hắn hắn mới chấp giáo một chi đội bóng thời điểm muốn phỏng vấn đến hắn tổng là phi thường khó khăn mà khi đội bóng bên trên quỹ đạo về sau giờ y cờ cờ vẫn là rất tình nguyện tiếp nhận phóng viên phỏng vấn hắn là một cái thích làm náo động tính cách h u y t h a m u n i tịt đội cái này mùa hè trên chuyển nhượng thị trường động tính không nhỏ mặc dù bán mất tơ vê bờ nỏn h còn chích xưa cốc chờ chủ lực cầu thủ bất quá đều bán một cái giá tiền không tệ cái này để bọn hắn trên chuyển nhượng thị trường mua đĩa luber bờ lạc mỹ chờ danh tướng tăng thêm miễn phí gia nhập liên minh sổ lạ nổ cùng dị đối mặt khí thế hung hùng manchester city w e s t h a m u n i tị e đội huấn luyện viên trưởng c ú bị cổ ý lại tựa hồ như chẳng thèm ngó tới lúc này đụng tới manchester city vận khí của chúng ta không tệ một c h i đổi tuyệt đại bộ phận chủ lực đội bóng muốn hình thành sức chiến đấu là rất bình thường khó khăn trận đấu này chúng ta sẽ ở sân nhà đánh bại manchester city chứng minh w e s t h a m u n i tị e đội muốn càng thêm xuất sắc một cái có can đảm khiêu khích giờ ý cờ cờ huấn luyện viên trưởng rất nhanh giờ ý cờ cờ liền để tất cả mọi người biết vì cái gì tại la liga bundesliga cja không có mấy cái huấn luyện viên trưởng dám cùng giờ ý cờ cờ cãi nhau gia hỏa này mắng chửi người không mang theo chữ thô tục mà lại chuyên môn hướng đối phương trái tim bên trên đâm nô nhìn một chút w i s ham u n a i tị t đội năm ngoái đội hình có tơ vê vân ẩn sơ gì ngạm dạng này danh tướng có nhiều như vậy đầu nhậm thế mà còn muốn đến mùa giải kết thúc trước mới có thể hiểm h i ể m bảo đảm cấp thành công có thể làm được kỳ tích như thế v ấ n luyện viên trưởng sẽ cho rằng đội tuyệt đại bộ phận chủ lực đội bóng thời gian ngắn không cách nào hình thành sức chiến đấu như thế có thể lý giải giờ y cờ cơ trực tiếp liền đem cũ bị cỗ ý đánh mặt đánh cho ba ba vang trước mùa giải i z ham u mai tị đội tại iceland ông trùn mạ nợ sơn đại bút đầu tư phía dưới hùng tâm bừng bừng nghĩ tại tờ giờ mỹ ở kịp cùng uefa cột bên trong có một phen hành động lại thành tích một đường đất l ở đông nghị kỳ thời điểm bọn hắn một lần hạng chót bị cho rằng khẳng định sẽ giáng cấp nếu như không phải cuối cùng cựu luân như kỳ tích bảy tháng hai hòa đánh bại bao quát a xe nan cùng mở u ở bên trong cường đội như vậy bọn hắn thật liền xuống cấp mặc dù cú bị cô ý cố gắng thông qua bảo vệ mình xoáy vị bất quá lúc này bị giờ y cờ cờ lật ra tới nói thật chính là ở trước mặt đánh mặt g i a hỏa này không dễ chọc trong lúc nhất thời tất cả mọi người đối giờ ý cờ có ấn tượng như vậy chương năm trăm bảy mươi lăm thủ tháng đáng thương cú bị cố ý vốn là nghĩ dài một hạ tinh thần của mình lại không nghĩ rằng giờ y cờ cờ mặc dù là mới đảm nhiệm manchester city huấn luyện viên trưởng lại đối đầu cái mùa giải tợ giờ m ì ở kịp tuyệt không lạ l ắ m trực tiếp một câu liền đánh vào cú bị cố ý uy hiếp bên trên khi muốn chết cú bị cố ý lại không thể lại nói cái gì hắn nghĩ chỉ là tại mình sân nhà xử lý manchester city dùng một phen thắng lợi nói cho tất cả mọi người n giờ ư ờ g i y cờ cờ một mép lợi hại hơn nữa mới vừa vặn gây dựng một chi đội bóng làm sao cũng không thể so sánh với chúng ta theo cú bị cố ý h u y t ham u n i tị đội mặc dù đổi mấy tên chủ lực bất quá cơ bản dàn không vẫn còn. Mà m a ngày c h mười t một tháng h n cũng tám a v cụ tổng h n n g áp sân bóng tân sinh manchester city xuất hiện tại sân khách nên đón mình trận đ ầ u chính thức tranh tài ăn mặn sủa đi vào hiện trường quang chiến một đám thân mặc trường bảo màu trắng người ả rập ra hiện trên khán đài tại tờ giờ mỹ ở kịp trên sàn thi đấu ngược lại không thấy nhiều mặc dù tờ giờ mỹ ở kịp không thiếu khuyết bên ngoài tịch lao bản bất quá trước đó tựa hồ còn không có người ả d ậ p nhập chủ tiền lệ người anh hiện tại đối manchester city ấn tượng chính là đông phương sắc thái rất đậm trong trận có một người trung quốc cầu thủ một người trung quốc huấn luyện viên sau đó lao bản là đến từ trung đông người ả d ậ p cái này tại tờ giờ mỹ ở kịp thậm chí toàn bộ châu âu giới bóng đá tới nói đều là tương đương hiếm thấy sự tỉnh đừng quên chúng ta là mục tiêu đoạt giải quán quân đội bóng cùng chung du đội bóng tranh tài đoạt phân là nhất định xuất phát giờ y cờ cơ tại trong phòng thay của não hời hợt nói một câu l i ề nói vất tay thủ tại ra qua lấy để đám cầu thủ ra sân, lấy hắn hiện tại kinh sân, s n g g to ó lớn tâm thái, đương nhiên sẽ không bởi vì là tới đương nhiên không có cái gì tâm thái, một bởi sẽ vì c á i mới t h i đấu v ò n g t ra ò n liền cái có gì tình tâm huyết ham u nai t ị n đội cũng bất quá làm tợ rơ mỹ ở kịp một chi trung du đội bóng mà thôi mặc dù thiết chủ y bang có được lâu đời truyền thống cùng lịch sử ở trong mắt giờ ý cờ cờ cũng chính là một chi phổ thông tợ rơ mỹ ở lít. đương song phương cầu thủ ra sân thời điểm vê tham u nại t ị n đội fans hâm mộ bóng đá đối manchester city phát ra vang dội hư thành t ờ giờ mỹ ở kịp đấu trường nhiệt liệt bầu không khí trình độ có thể sừng châu âu thứ nhất dù là trước đó song phương không có cái gì thủ chỉ cần là đội khách liền sẽ gặp phải chủ đội không lưu tình chút nào công kích đối với điểm này giờ y cờ cờ hơi có chút không thể đứng phải biết ở italia thời điểm ngoại trừ tại tò g i n o phía r g e n t i n a napoli chợ chỉ là mấy khách trận bên ngoài hãn tự a hồ cũng chưa từng nghe qua khổng l ộ như vậy hư thanh đâu chỉ bất quá hư thanh lại lớn tranh tài cuối cùng vẫn là cần nhờ đám cầu thủ đi trên trận tranh tài tại r ậ n đầu t đấu vòng tròn, Giờ y Cờ Cờ không ba cái, cái thủ môn viên bên trong giờ y cờ cờ lựa chọn tuổi trẻ nhỏ sơ mệ hệ xẹo đây là hắn đại biểu manchester city lần thứ nhất ra sân phải biết vẹn vẹn bốn năm trước phụ thân của hắn cũng còn vì manchester city ra sân qua cái này cũng coi là một đoạn giai thoại hậu phòng tuyến bên trên samuel cùng c o m a n y cộng tác trung vệ dì cha họ cùng bần xuất hiện tại hai cái hậu vệ bên vị trí bên trên ba tên giữa trận theo thứ tự là lao tướng hàm ạ n g i a g i a t o u a cùng á cờ phong tuyến bên trên phái ra là di bờ di tô z cùng di nạ tạ lệ cái này trên cơ bản cũng coi là manchester city cái này mùa giải đội hình chủ lực ghế dự bị ngồi lấy chính là ỳ、e. satson tôn kế hải barton a s h l e i răng cùng b ạ dẹo tờ rợ mỹ ở kịp chỉ có thể dùng năm tên dự bị cách làm để giờ y、e. cờ, cờ cờ rất là đau đầu hắn quen thuộc bảy tên dự bị sau đó mang cái trước có thể có càng khó lường hơn hóa đội hình dự bị mà năm người liền có vẻ hơi giật gấu và i may mắn dưới tay hắn đa diện thủ coi như không ít nhất là tôn kế hải hậu trường cơ hồ toàn năng mặc dù cũng không tính là đỉnh cấp đi cũng coi là đáng tin tăng thêm phòng thủ giữa trận bắt tởn hai cái đường biên đều có thể đánh gian cùng tại phong tuyến bên trên cũng có thể đánh mấy cái vị trí và dẹo trở thành hắn dự bị nhân tuyển huyết ham u mai t i ệ đội phái ra thì là một cái bốn bốn hai trận hình thủ môn viên là bản thổ thủ m ô n dìm hậu phòng tuyến bên trên sở t ị c ộ t cùng cắt nhì đảm nhiệm hai cánh hẹn động thơ đi na cùng mặt t h ẻ h ữ tường tạo thành trung vệ cộng tác giữa trận là d u m g bờ b ả o y ờ nobel cùng ba mò phong tuyến cộng tác thì là tiền đạo dạ mộ dạ cùng bờ làm y từ trên thực lực tới nói h u y t ham u m i tiện đội là giảm xuống bất quá chúng ta rèn luyện trình độ thế nào sẽ quyết định cái này trận kết quả trận đấu giờ y cờ cờ thấp giọng nói với mạ di nạ đám cầu thủ si khí ngược lại là rất cao mạ di nạ trả lời một câu giờ y cờ cờ n ở nụ cười lão bản liền trên khán đài nhìn xem lại là trận đấu thứ nhất sĩ、si、khí không cao mới là l ạ đâu manchester city đám cầu thủ sĩ、si、khí xác thực rất bình thường cao từ tranh tài ngay từ đầu bọn hắn ngay tại trước trận triển khai tích cực chiến đấu manchester city ra sân cầu thủ thực lực cao có thấp có danh khí có lớn có nhỏ bất quá có một chút lại là giống nhau đó chính là bọn họ đều rất bình thường có thể chạy liền xem như lao tướng hàm mạn hắn mặc dù niên kỷ không nhỏ lại là lấy chạy cùng đối kháng nghe tiếng đây cũng là giờ y cờ cờ quyết định lưu lại hắn nguyên nhân bặt tờn quả cầu này viên ở đây bên trên cho dễ kích động chỉ là ăn bài liền sẽ để hắn đi làm suất trở nên không cao có dạng này một cái lao luyện tiền vệ phòng n ữ làm dự bị là tương đối quan trọng tại manchester city trước trận hung á c bước đoạt phía dưới wiham u n m a i tị đội hậu phòng tuyến bắt đầu có chút bối rối nhất là tuổi trẻ ed nùng thơ đi na mặc dù hắn là mở hữu cự tinh thơ đi na đệ đệ bất quá rất bình thường hiện nhiên chính là hắn tại tố chất bên trên cùng thơ đi na trên lệch không ít bị manchester city đ á m cầu thủ bước đoạt phía dưới hắn có chút luống cuống tay chân tại tiếp vào bởi ở có chút tùy ý chuyển về cầu về sau hắn phát hiện tô z đã vọt tới trước mặt hắn trong lúc bối rối hắn đưa bóng chuyển cho hậu vệ biên cà nhi lực lượng lại lại ít đi một chút như thiểm điện chen vào zee bơ i nửa đường cắt bóng. Nhìn trên đài vang lên, d i bơ di cắt bóng về sau cũng không có bất kỳ cái gì c h ầ n trở hắn nhanh chóng dẫn bóng như là đao nhọn tầm thường đâm vào vùng cấm địa sau đó tại góc độ không lớn địa phương dứt khoát lên chân s u ấ t g ô n bóng ra hơi cao hơn s ả ngang n g kinh khắc người lâm nhất thân mồ hôi lạnh ai nha d i bơ di quả cầu này đánh cao hắn có chút sốt ruột trung lộ di nạ tạ lệ cùng tô z đều đã bọc đánh đúng chỗ chuyền bóng dẫn bóng khả năng muốn lớn hơn một chút s ư ớ n g ngôn viên đánh giá lấy vừa rồi lần này tiến công dì bơ di cũng có chút hối hận hắn đưa tay đối tô z cùng di -Nạ, nạ tạ lệ cũng là đều không phải là cái gì đau đầu nhau nhau đối v i ji bơ i dối ra ngón tay cái biểu thị mình cũng không ngại nô、no, manchester city trong đội bầu không khí cũng không t ệ lắm ji bơ gi tại mạ sầy lẹt là làm lao đại toz tại atletico thì là cờ xí hiện tại xem ra hai người quan hệ trong đó cũng không t ệ lắm s ư ớ ngôn n viên tiếp tục đánh giá sau đó bọn hắn liền không để ý đến di nạ tạ lệ tồn tại giờ y cờ cờ có chút nhẹ gật đầu vừa rồi ji bơ gi quả thật có chút tham công bất quá đội bóng rèn luyện còn chưa đủ mà lại hắn cũng cho ji bơ gi xuống tốc độ tự do cách làm như vậy cũng không tính là gì nếu như là đội tại inter milan thời điểm ít ra Cách làm như vậy y sẽ bị giờ cờ cờ phút ê thứ một mươi tám lại là giữa trận tích cực bước đoạt khiến cho đối phương giữa trận ba mỏ xuất hiện sai lầm ra ra thua cắt bóng về sau cấp tốc phần một bên đội vị đến cánh phải tới giây bơ gi dẫn bóng cao tốc trước trên bảo dùng tốc độ thoát khỏi đối phương hậu vệ biên c ặ t nì về sau ngang dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa tại tất cả mọi người cho là hắn lại muốn sút gôn thời điểm lại cũng không tham công đưa bóng hoành truyền ra ngoài trung lộ tô z một để l ọ t sau điểm theo vào di nạ tạ lệ đón quay lại đây bóng ra ngã xuống đất sành bắn đem bóng ra từ phía trước cầu môn một mét chỗ đâm vào h u ế t h a m u l mai tị đội đại môn gu ô ô ô ô ô antonio di nạ tạ lệ n g a y b ê n phía trước cầu môn bù bắn bất quá cái này dẫn bóng muốn càng thêm cảm tạ di bơ di chuyền bóng hắn chuyền bóng xé mở huếch a m u l i tị đội phòng tuyến di manchester city bắt đầu vô cùng thuận lợi z i nạ tạ lệ quay người hướng về phía j i b e r g y chỉ trị j i b e r g y vui vẻ chạy tới cùng hắn đang ôm nhau t o z t cũng chạy tới manchester city còn lại đ á m cầu thủ cũng nhao nhao lao đến bắt đầu chúc mừng bọn hắn bản mùa giải cái thứ nhất chính thức tranh tài dẫn bóng xinh đẹp phối hợp giờ y cờ cờ vỗ tay một cái cũng không có lộ ra đặc biệt cao hứng liền ngồi xuống lại hắn thấy dạng này một cái dẫn bóng rất bình thường manchester city hiện tại phong tuyến xem như mấy đầu tuyến bên trong cường đại nhất cũng là dễ dàng nhất hình thành ăn ý dù sao jiburgy cùng tô z đều thực lực xuất chúng di nạ tạ lệ kinh nghiệm phong phú mà lại ba người đặc điểm cũng coi là vô cùng phù hợp hình thành ngăn ý tự nhiên cũng sẽ nhanh hơn một chút lấy được dẫn trước như vậy sau đó phải nhìn chính là giữa trận cùng phòng thủ giờ y cờ cờ càng coi trọng điểm này đối phó yếu một điểm đội bóng có lẽ chỉ dựa vào phong tuyến bên trên xuất sắc phát huy cũng đủ để cầm xuống so tài thế nhưng là tại đối mặt cường hãn hơn đội ngũ thời điểm trung hậu trận phát huy vẫn như cũng vô cùng vô cùng trọng yếu ở sau đó trong trận đấu manchester city giữa trận bắt đầu thể hiện ra bọn hắn chạy năng lực ba giữa trận trận đều là phi thường có thể chạy mà lại đối kháng năng lực xuất sắc cầu thủ cứ việc West h a m u nai tịt đội cũng thích hướng loại này phòng thủ nhưng như cũng bị manchester city giữa trận chạy xung kích đến phá thành mà nhỏ hậu phòng tuyến bên trên samuel rất tốt cho thấy mình điều hành hậu phòng tuyến năng lực hắn tại hơi dựa vào sau vị trí bên trên không ngừng b g vị mà còn pani thì là ở phía trước một điểm địa phương xung kích đánh chặn đối kháng chính diện phòng thủ thời điểm hai cái hậu vệ biên cũng hơi thu về một điểm trợ giút đánh chặn tại dạng này phòng thủ phía dưới w kích kích bất h a quá tại hơn nửa hiệp kết thúc trước manchester city trước trận tam xoa kích lần nữa sáng tạo ra cơ hội jibber di đường biên sau khi đột phá trọn chuyến west ham phòng tuyến sau lưng cấp tốc trên vào toz hình thành đơn nào đối mặt thủ môn trực tiếp đại lực sút gol đưa bóng đánh vào cầu môn góc chết fernando toz giá trị bản thân 2.500 g h ì vạn bảng anh toz dẫn bóng tên này bản mùa giải tợ giờ mì ở kịp tiêu vương cho thấy giá trị của hắn lần thứ nhất ra sân liền vì manchester city đánh vào m ộ t cầu một lần nữa trở lại giờ y cờ cờ dưới trướng toz lộ ra thật cao hứng hắn v ọ t tới dưới trận ôm giờ y cờ cờ không thể không nói chi này manchester city mặc dù còn không có hoàn toàn thành hình bất quá bọn hắn phong tiến ngược lại là đã bắt đầu có ăn ý d i b u r g y hai lần trợ công toz cùng di nạ tạ lệ mỗi tiến m ộ t cầu đây là một cái tốt bắt đầu cuối cùng điểm số là ba nửa chàng sau dự bị ra sân gian tại đường biên sau khi đột phá v ớ gõ trung lộ chen vào ra ra t u a vùng cấm địa bên trong rút bắn phá không thành đem so với phân khóa chặt trên ba không cụ bị cổ ý rất bất đắc dĩ nhìn xem giờ y cờ cờ từ huấn luyện viên trên ghê đứng lên chúc mừng lấy hắn tại vợ giờ m ì ở kịp trên sàn thi đấu trận đ ầ u thắng lợi t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi sáu hai t h ắ n g liên tiếp không đánh mà thắng ba không manchester city biểu hiện vượt quá đại đa số người tưởng tượng bất quá đối với chủ lưu truyền thông tới nói manchester city cứ việc tại sân khách quét ngang w e s t h a m u n i tị đội bất quá w e s t h a m u n i tị e đội cái này mùa giải thực lực so cái trước mùa giải giảm xuống không ít cũng là sự thật manchester city chỉ là dựa vào mấy cái kia đỉnh cấp tiên phong cũng có thể lấy được không tệ thành tích thống chi trong bọn họ trận hậu trường cũng không ít đỉnh cấp cầu thủ ra nhập tại phối hợp bên trên bọn hắn còn lộ ra tương đối lạnh nhạt đây đều là manchester city ma bệnh bất quá an m ạ n xua ngược lại là đối trận đấu này thắng lợi lộ ra rất hài lòng tranh tài đánh cho rất náo nhiệt chạy rất nhiều manchester city tiến vào ba cái cầu đối phương một cái cầu cũng không vào đây hết t h ả y đều rất bình thường phù hợp an mạn sủa đối xinh đẹp bóng đá ấn tượng bản thân hắn đ ố i bóng đá là không có hứng thú gì nhìn trận đấu này về sau hắn liền trực tiếp bay trở về đu n a i câu lạc bộ sự vật đều giao cho mù bạ dạ quản lý hắn muốn nghe được chỉ là tại mùa giải lúc kết thúc nghe được đội bóng cầm tới quán quân đem abu dạ bị tập đoàn danh vọng đẩy lên cao hơn tình trạng bóng đá chỉ là một cái vật rất mạ thôi giờ y cờ cờ vốn đang dự định cùng an mạn sủa hồi báo một chút công tác kết quả hắn nhìn thấy lại chỉ là mù b mụ bạ giặc nói cho h ắ n biết lao bản đã về uae tiếp xuống câu lạc bộ sự t ì n h t à i vụ phương diện từ mù bạ giặc tới quản lý đội bóng phương diện liền từ giờ y cờ cờ một tay đến thao túng nghe được tin tức này giờ y cờ cờ nhẹ gật đầu sau đó cười ha hạ xuất đội về tới manchester đây là một cái tin tức tuyệt vời nhất muốn mặc dù biết cờ giờ mỹ ở kịp huấn luyện viên trưởng quyền lực luôn luôn rất lớn cơ hội chính là quản lý mà không phải huấn luyện viên mà ở đầu tư bên ngoài tiến vào càng ngày càng nhiều tình huống dưới huấn luyện viên trưởng quyền lực cũng bắt đầu từng bước bị t ấ c đoạt giờ y cờ cờ có thể có được dạng này lớn quyền lực cố nhiên có danh tiếng của hắn đủ lớn nguyên nhân cũng có an mạn sủa cũng không phải là quá quan tâm bóng đá phương diện sự t ì n h tùy theo giờ y cờ cờ đi dạy vò nguyên do ở bên trong hắn muốn chỉ là quán quân mà không gia tăng mình lộ ra ánh sáng suốt cái gì tiền đến trình độ nhất định về sau đối người bình thường theo đuổi những vật kia thường thường đều sẽ trở nên không có chút nào coi trọng giờ y cờ cờ quyền lực như vậy đầy đủ để đại bộ phận thợ giờ mì ở kịp huấn luyện viên trưởng đều ước ao ghen tị trở lại manchester giờ y cờ cờ cho đám cầu thủ thả nghỉ một ngày kế tiếp chính là đội bóng một lần nữa tập trung giờ y cờ cờ bắt đầu liền lên một trận đấu tiến hành phân tích để đám cầu thủ biết mình chỗ nào làm tốt lắm chỗ nào làm được còn chưa đủ đại bộ phận cầu thủ đều chưa thấy qua trận thế như vậy bất quá cũng không có người nào có ý kiến bọn hắn muốn cầm quá quân nghĩ tại quả cầu này đội đặt chân liền phải nghe giờ y cờ cờ không có nghe phía sau màn đại lao bản nói sao giờ y cờ cờ tại câu lạc bộ cùng chủ tịch mụ bạ giặc hoàn toàn là bình khởi bình tọa chỉ bất quá phụ trách địa phương không giống mà thôi giờ y c c ánh mắt tự nhiên là rất cao dù sao trước mấy cái mùa giải hắn xuất lĩnh là cường đại như thế một chi inter milan cùng chi tiêu inter milan so ra chi này manchester city còn có rất nhiều chỗ không đủ giờ ý cờ cơ một một ngón tay ra sau đó nói cho bọn hắn gặp lại loại tình huống này phải nên làm như thế nào tận lực bồi tiếp đi huấn luyện bên trong thể hiện ra huấn luyện như thế hiệu quả mới sẽ tốt hơn nói như vậy mùa giải lúc bắt đầu lịch đấu cũng sẽ không quá nghiêm mật bất quá tợ giờ m ì ở k i ế m lại là ngoại lệ ở sau đó một tuần lễ bên trong bọn hắn có thể nghỉ ngơi sau đó liền sẽ tao nộ bản mùa giải cái thứ nhất một tuần xong thi đấu nhất là vòng thứ ba manchester đẹp bị sẽ đặt tại giữa tuần tiến hành cũng làm cho rất nhiều fan bóng đá cảm thấy có chút bất mãn đây chính là trọng đầu hí a vì sao lại đặt ở giữa tuần giờ y cờ cờ đối với cái này ngược lại là không có ý kiến gì dù sao phía trước mấy trận chủ yếu là rèn luyện đội hình mà lại đám cầu thủ thể năng đều rất tốt coi như lịch đấu tương đối dày đặc cũng sẽ không có vấn đề quá lớn tại tranh tài dày đặc tình huống d ư ớ i rèn luyện đội hình ngược lại muốn khá hơn một chút ngày m ư tháng t city gần tràn v à vô số manchester city fan bóng đá bọn hắn chờ mong đội bóng có thể thắng hạ tại sân nhà trận đấu thứ nhất bọn hắn càng chờ mong tại sân nhà nhìn thấy bọn này mới ngôi sao bóng đá phong thái nhất là cái kia thần kỳ giờ y cờ cờ mặc dù giờ y cờ cờ trước đó cuộc đời huấn luyện viên bên trong đắc tội không ít người lại không bao gồm manchester city ở bên trong nói đến khó nghe một điểm lấy trước kia manchester city địa vị còn thật sự không xứng trở thành giờ y cờ cờ đối thủ mà bây giờ vốn có giờ y cờ cờ dạng này một cái xuất sắc huấn luyện viên trưởng về sau bọn hắn bắt đầu ước mơ một cái huy hoàng mùa giải phải biết manchester city trong lịch sử chưa từng có chân chính huy hoàng qua hai lần top lead quá quân bốn lần cúp fa hai lần lead cúp cùng một lần châu âu h o n h nở cụt cũng không tính là đặc biệt xuất sắc nhất là tại cùng thành đối thủ mu so sánh phía dưới càng làm cho người cảm giác đến bọn hắn xác thực không tính là gì xuất sắc đội bóng chính là bởi vì đối giờ y cờ cờ có hy vọng cho nên bọn hắn mới có lấy lớn nhất nhiệt tình giờ y cờ cờ cũng không có để bọn hắn thất vọng trận đấu này tại x u ấ t gia đầu tiên bên trong giờ y cờ cờ chỉ là tiến hành một chút điều khiển tinh vi hệ cộ tắt lỏng đảm nhiệm x u ấ t gia đầu tiên thủ môn c h ư n một vòng đấu mặc dù không có ném cầu bất quá nhỏ sơ m ẹ sẻo cũng không có thể hiện ra cái gì quá làm cho người tin phục biểu hiện mà lại trong huấn luyện biểu hiện của hắn cũng không có mặt khác hai cái cửa đem tốt tại trận đấu thứ nhất về sau giờ y cờ cờ liền trực tiếp từ bỏ cái này đan mạch thủ môn đây cũng không phải giờ y cờ cờ chỉ vì cái trước mắt chủ yếu là trong huấn luyện hắn nhìn ra được nhỏ sơ m ẹ sẽ xác thực không có gì tiềm lực mặc kệ là cùng kinh nghiệm phong phú hệ cộ tắt l ò n g vẫn là cùng tiền đồ vô lượng d ô hát so ra đều không có quá nhiều ưu thế giờ y cờ cờ cũng không có nhiều thời gian như vậy đi chờ đợi hắn chậm dài trưởng thành không phải hắn không cho sơ mệ sẻo thời gian mà là lao bản sẽ không cho hắn quá nhiều thời gian. hậu phong tuyến không có gì thay đổi di trả họ buns a m u e n cùng c o m p a n i trở thành xuất gia đầu tiên giữa trận thay phiên hàm mạn sâu tiểu tử bạt tờn cùng g i a g i a t u a còn có mặt cờ đảm nhiệm giữa t r ậ n phong tuyến không có có bất kỳ biến hóa nào d i b ơ e r toz d i nạ tạ lệ ba tên i tiên phong xuất gia đầu tiên đ ă n g t r ạ n g trận đấu này bọn hắn đối thủ là d e b u t t y chi này đội bóng vòng thứ nhất cùng hoạt mù đánh thành hai so hai hòa hiện tại đứng hàng chung du cho tới nay debutti đều l à tợ g i mỹ ở kịp trung hạ du đội bóng bọn hắn ít có điểm sáng phát huy điểm ấy cùng trước kia manchester city là giống nhau cái này mùa hẹ là mới được thăng cấp bọn hắn h o a một chút tiền mua một chút người cũng đem toàn bộ đội hình chủ lực cơ hồ thay máu bất quá dẫn viện binh chất lượng cùng manchester city so ra còn kém đến quá xa phối hợp thêm song phương đều có chút lạnh nhạt năng lực cá nhân bên trên muốn so manchester city hất ra một con đường dạng này red binti dựa vào cái gì cùng manchester city đối kháng bọn hắn dùng ngoan cường phòng thủ ngăn cản manchester city ba mươi phút sau đó ngay tại manchester city tiến công phía dưới bị công hãm dẫn bóng chính là j i b e r g tại nhận được b ặ t cờ c h u y ể n bóng về sau hắn thoảng qua nhất danh hậu vệ đột nhập vùng cấm địa sau đó tại tên thứ hai hậu vệ vội vàng tới bù vị thời điểm hắn một cái ngang dẫn bóng lại lần nữa lắc mở đối phương tiếp lấy thuận thế lên chân s u ấ t gôn đưa bóng đánh vào cầu môn d ư ớ i góc phải xinh đẹp dẫn bóng j i b e r g cá nhân lực lượng hoàn toàn thể hiện hắn liên tục thoảng qua hai tên hậu vệ về sau đạt được giờ y cờ cờ ở đây bên cạnh vỗ tay hiện tại manchester city phối hợp còn chưa đủ ăn ý thế nhưng là giờ y cờ cờ rất tốt phát huy ngôi sao bóng đá nhóm cá nhân lực lượng không thể không nói cách làm như vậy là rất không tệ dạng này có thể để bọn hắn cam đoan đội bóng đạt được thắng lợi cướp được đầy đủ điểm tích lũy s ư ớ n g ngôn viên khen ngợi giờ y cờ cờ công việc mà nhìn trên đài manchester city fans hâm mộ bóng đá thì là bắt đầu lớn tiếng a hô lên zibu e r biểu hiện xác thực xuất sắc c h ỉ ít tại trên vị trí này manchester city tựa hồ còn không có có được qua dạng này xuất sắc cầu thủ qua mà tại 10 phút sau bọn hắn lại lần nữa hoan hô lần này dẫn bóng biến thành di nạ tạ lệ t r ư ớ c t r ê n vào ra ra t u a tại vùng tấm địa tuyến đầu làm bộ lên chân xuất xa lại đưa bóng p â n cho b a k e bắt cờ thuận thế đưa bóng chuyển cho bên trong cấm khu tô z tô z dựa vào hậu vệ thuận thế lên chân xuất ngôn bóng ra bị đối phương thủ môn đập ra đến di nạ tạ lệ trước tiên xuất hiện tại bóng ra điểm rơi chỗ lên chân b ù bắn đưa bóng cảm tiến vào đẹp bị đại môn bình thường trầm mặc một khi xuất hiện liền quang mang bắn ra b ố n phía đây là chủ nghĩa cơ hội xạ thủ đặc điểm hiện tại di nạ tạ lệ liền là một cái cơ hội như vậy chủ nghĩa xạ thủ mặc dù hắn không giống trong lịch sử tại u h i nở sẽ có nhiều như vậy tranh tài tôi luyện thế nhưng là tại inter milan ba năm lại mang cho hắn đầy đủ tiến bộ chờ đợi cơ hội nhất kích tất sát hắn muốn so bình thường lộ ra càng chỉ bất quá dạng này xạ thủ có chút bi ai chính là bình thường đến mọi người nói sẽ không chú ý tới bọn hắn rất khó nhận thức đến giá trị của bọn hắn liền như ỉn giả phi hắn lúc còn trẻ bị cho rằng là giả q u ả n g thành tính cùng sinh hoạt tại việt vị tuyến bên trên thế nhưng là khi hắn giả về sau mọi người mới sẽ nghĩ tới dạng này tiên phong tranh tài thật sự là nhìn một trận liền thiếu đi một trận a manchester city fans hâm mộ bóng đá cũng cho di nạ tạ lệ tiếng vỗ tay nhiệt liệt bất quá bọn hắn thảo luận lại càng nhiều hơn chính là cái này dẫn bóng bên trong còn lại cầu thủ bọn hắn thảo luận ra ra t u r trước trên bảo bắt cờ chuyền bóng to cho rằng đó mới là cái này dẫn bóng trọng yếu nhất khâu đối với cái này di nạ tạ lệ tịnh không để ý hắn biết tại giờ y cờ cờ thủ hạ hắn sẽ có được trọng dụng tại inter milan là bởi vì tốt tiên phong quá nhiều mà bây giờ đâu chỉ cần mình biểu hiện tiếp tục kéo dài như vậy chủ lực vị trí liền sẽ không dao động đây là di nạ tạ lệ hiện tại khát vọng nhất sự tình tại inter milan làm ba năm dự bị hắn hiện tại muốn làm chính là chủ lực hơn nửa hiệp lấy được hai cầu ưu thế về sau giờ y cờ cờ cũng không giống bên trên một trận như thế để chủ lực nhóm đánh đầy toàn trường mà là tại giữa trận sau khi nghỉ ngơi không lâu liền bắt đầu điệu binh kể tướng có đất đổ h Ashley、Giang、thay a Parker, Giang y đổi đổi b -G. giờ giữa cờ cờ bắt tuần đầu vì m a n c h e s t e r đẹp bị bị. làm chuẩn bị. Thì dự e b Pt d định triển khai phản kích lại bất lực phản công mặc dù đổi ba tên dự bị ra sân bất quá manchester city thực lực ưu thế vẫn tồn tại như cũ dạng này ưu thế để d e t bỉm tỉ căn bản cũng không có cái gì lực lượng phản công ngược lại là manchester city phong tuyến sáng tạo ra một chút cơ hội lại cũng không có khả năng nắm chặt đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc tiếng cõi thời điểm manchester city sân nhà hai không đánh bại đất bỉm tỉ lấy được bản mùa giải bắt đầu về sau thi đấu vòng tròn hai thắng liên tiếp có thể hai trận đấu cầm xuống sáu phần đương nhiên là chuyện rất đáng giá cao hứng cái này đã chứng minh chúng ta chin à y đội bóng là có năng lực tại thi đấu vòng tròn bên trong lấy được tốt hơn thành tích trên thực tế đối điểm này ta chưa hề chưa từng hoài nghi hiện tại chỉ là đã chứng minh ta không nghi ngờ là chính xác vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn nô、no, ta đã mong đợi thật lâu ta tại đẹp bị chiến bên trong thành tích vẫn luôn rất tốt ta hy vọng có thể kéo dài dạng này thành tích tốt khiêu khích không đây không phải khiêu khích chương năm trăm bảy mươi bảy vì chơi vui mặc dù thi đấu vòng tròn mới vẹn vẹn triển khai hai vòng giờ y cờ cờ lại đã bắt đầu thể hiện ra thần kỳ của hắn chỗ một chi mùa hè dẫn viện binh vượt qua một mươi người mùa giải trước cầu thủ chỉ có một mươi người giữ lại đội hình chủ lực bên trong có tám cái cầu thủ là bản mùa giải gia nhập liên minh đội bóng t ạ i tợ dở mỹ ở kịp trước hai vòng bên trong gọn gàng cầm xuống hai thắng liên tiếp đánh vào năm cầu không có bất kỳ cái gì một cái ném cầu dạng này để bọn hắn xếp tại bảng điểm số vị trí thứ hai bọn hắn chỉ toàn thắng cầu giống như liverpool nhiều bất quá lại so liverpool thiếu tiến vào một cái cầu mã khuất tại thứ hai ba cái chỉ toàn thắng cầu everton xếp hạng thứ ba xếp hạng thứ tư thì là hai cái chỉ toàn thắng cầu chelsea đây cũng là bản mùa giải bắt đầu đến nay còn có thể bảo trì thắng liên tiếp bốn chi đội bóng a r s e n a l cùng mu tình huống thì cũng không phải là đặc biệt tốt a r s e n a l còn tốt bọn hắn hiện tại một thắng một hòa xếp ở vị trí thứ bảy mà mu thì là tao nộ một chút phiền thoái trước hai vòng trong trận đấu bọn hắn liên tục bị dễ đỉnh cùng hoặc ngu bức hòa hai vòng xuống tới vẹn vẹn đánh vào một cái cầu mà ở trên một vòng thi đấu bên trong bọn hắn cờ zitti a nozonano ăn vào một t r ư ơ n g thẻ vàng chủ lực tiên phong juni thì là bởi vì tổn thương thiếu t r ợ cái này cũng là bọn hắn trước hai vòng biểu hiện không tốt một nguyên nhân đối mặt khí thế hung, hung manchester city mu đem sẽ tao nộ trước nay chưa từng có khiêu chiến không thể không nói nước anh truyền thông chính là không có gì tiết tháo mu bắt đầu chưa nóng cũng không tính là cái gì hiếm có sự tình bao quát bọn hắn trước đó thống trị v ờ giờ mì ở kịp thời điểm cũng thường thường biết lái cục chưa nóng nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn không ngừng thu hoạch được quán quân mu hiện tại khó khăn s á t thực rất lớn bất quá mùa giải mới bắt đầu liền nói bọn hắn sẽ tao nội trước nay chưa từng có khiêu chiến cái này đúng là tiết tháo bị ăn sạch thi đấu vòng tròn mới bắt đầu có cái gì tốt nói nếu là đánh bại mu cầm xuống tam liên thắng vậy chúng ta còn tính là có như vậy một chút lực lượng giờ y cờ cờ đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm nói rất nhiều người đều cảm thấy giờ y cờ cờ là một cái cuồng vọng g i a hỏa bất quá rất bình thường hiển nhiên chính là hắn cũng không phải là hiện tại thi đấu vòng tròn s á c thực mới bắt đầu chúng ta cũng cần rèn luyện cùng kích phát ra đấu trí ra trận đấu này sẽ rất khó khăn bất quá mở ư u xưa nay sẽ không bị thất bại mà đánh bại f e r g u s o n đang tiếp tục phỏng vấn thời điểm cười nói các phóng viên rất thất vọng phi thường thất vọng ngươi thế nhưng là giờ y cờ cờ cái kia từ trước đến nay thích gây chuyện giờ y cờ cờ mặt đ ố i quá khứ trong vòng mười mấy năm thống trị tờ rơ mỹ ở kịp đại ma vương ngươi làm sao có thể không khiêu khích làm sao có thể không cãi nhau phở cái sở ẩn cũng là khẩu tài rất tốt chủ các ngươi cãi nhau a nhanh nhau nhau a dạng này chúng ta mới tốt viết đưa tin a thế nhưng là hết lần này tới lần khác bọn hắn không có cãi nhau giờ y cờ cờ liền như một cái bình thường hậu bối đồng dạng đối phở cái sở ẩn giữ đầy đủ t ô n k í n h mà phở cái sở ẩn cũng giống một cái mặt mũi hiền lành trưởng giả đồng dạng đang khích lệ lấy giờ y cờ cờ song phương quả thực là một đoàn cùng tức tới cực điểm cái này khiến mở u cùng manchester city fans hâm mộ bóng đá cũng có chút không biết làm sao lên trước kia manchester nước so trước đó làm như thế nào mắng liền làm sao mắng làm như thế nào cãi nhau liền làm sao cãi nhau bây giờ tốt chứ. hai cái huấn luyện viên trưởng biểu hiện được như vậy h ò a khí chúng ta còn nhao nhao không nhao nhao bất quá rất nhanh bọn hắn liền hạ quyết tâm nên mắng vẫn là đến mắng không nói những cái khác cũng phải cho chúng ta đội bóng căng căng sĩ khí tại song phương fans hâm mộ bóng đá bắt đầu vì trận đấu này làm nóng người thời điểm giờ y cờ cờ cũng tại đội bóng bên trong điều hành lên đám cầu thủ sĩ khí nếu là đại bi liền đem đam kia dành với chúng ta tài nguyên giá hỏa cho đánh nằm xuống giờ y cờ cờ cơ n ắ m đấm hô、Úc. manchester ct đám cầu thủ cơ nằm đấm hô Ferguson hiện tại mu tình huống s ắ c thực không tính quá tốt sở giờ du n i đôi này mới song tử tinh vắng mặt manchester đẹp bị đã xác định mà quá khứ mười mấy năm qua một mực là mu kiên cường cánh phải n e r v i n cũng bởi vì thụ thương không cách nào ra sân cái này khiến h ở cơ sở ẩn bài binh bố trận rất có giật gấu v à vai cảm giác mặc dù không đến mức không bỏ ra nổi một bộ đội hình ra sân thế nhưng là cho tới bây giờ đỉnh cấp đội bóng đội một cũng không riêng gì chủ lực cùng dự bị ở giữa khác nhau dù n g dạng gì đội hình đến để đối thủ tính sai đây cũng là một cái rất trọng yếu nhân tố f e r u s ơn biết tại thiếu đi cái này ba tên chủ lực về sau mình tại giữa tuần đẹp bị bên trong sẽ phái ra dạng gì đội hình giờ y cờ cờ đã có thể đoán được không sai bị lắm ngược lại là manchester city sẽ phái ra dạng gì đội hình chủ lực trong lòng của hắn cũng không có niềm tin quá lớn dù sao manchester city hiện tại người đổi rất nhiều mặc dù trước hai vòng chủ lực của bọn họ tương đối ổn định nhưng mà ai biết giờ y cờ cờ có hay không lưu lại thủ đoạn cái này cái trẻ tuổi huấn luyện viên trưởng thế nhưng là rất bình thường rào hoạt mặc dù không đến mức đem cái nào đó cầu thủ lưu đến mùa giải cuối mới ra sân mà bây giờ mùa giải mới bắt đầu chứa chút chuẩn bị ở sau cũng là bình thường tỷ như kia cái trẻ tuổi chi lê giữa trận tỷ như a s h l e y rằng những này cũng có thể trở thành trận đấu này xuất r a đầu tiên trở thành trận đấu này biến hóa thơ k i s s e n không chắc manchester city là một chi mới đội bóng chính là bởi vì mới đội bóng cũng liền có khả năng có vô cùng biến hóa hết thể đều tại giờ y cờ cờ trong đầu bây giờ còn chưa có bại lộ tại mặt những người khác trước mà mu đâu mặc dù thành thục thế nhưng là bọn hắn trước đó một chút biến hóa cũng đều bị người phân tích đến không sai bị lắm hiện tại mới thêm minh cầu thủ muốn hình thành biến hóa mới còn không quá hiện thực nói cách khác hiện tại mu là ở ngoài sáng mà manchester city từ một nơi bí mật gần đó tăng thêm m u nhân viên hao tổn nghiêm trọng f e r g u s o ẩn hiện tại cũng không phải là quá nhìn tốt chính mình đội bóng chỉ bất quá đ ố i trận đấu này thắng bại f e r g u i sở ẩn cũng không phải đặc biệt quan tâm một cái mùa giải 38 t r ậ n đấu một trận hai trận không có ảnh hưởng quá lớn cho nên f e r g u i sở ẩn tại tranh tài trước lựa chọn địa thấp đây cũng là hắn am hiểu sự t ì n h mà giờ y cờ cờ đồng dạng lựa chọn địa thấp thì là để f e r g u i sở ẩn có chút hiếu kỳ cũng không phải hắn cảm thấy giờ y cờ cờ hẳn là chủ động khiêu khích mới là đúng mà là cảm thấy giờ y cờ cờ t ự hồ không cần làm như vậy đây là vì cái gì đây đối giờ y cờ cờ người trẻ tuổi này f e r g u s o n cũng chú ý rất lâu đối giờ y cờ cờ đánh giá chính là đây là một cái cơ hồ không có nhược điểm huấn luyện viên trưởng hắn không phải không phạm sai lầm lầm mà là hắn phạm sai lầm cũng không lớn tổ kiến đội bóng ánh mắt chuẩn mua người cơ hồ không có sai lầm chỉ huy tranh tài t h ư ở n g có thần lai chí bút thời điểm mấu chốt có thể kháng ép chỗ chết người nhất chính là g i a hỏa này từ đầu tới đôi vận khí đều là tốt như vậy tổng là có thể có được câu lạc bộ toàn lực ủng hộ f e r g u s o n thế nhưng là biết điểm này đối một cái huấn luyện viên trưởng quan trọng đến cớ nào hiện tại Hắn đi từ ớ tới i giơ đi tới cái này, hắn cuối cùng không chinh phục qua thi Gisern đối Cái khiến Gisern đối City tờ trọn, trở thành Phở cùng thành đối thủ. Cái này khiến Phở bắt đầu cảm thấy thức thủ tháng cùng không vòng cùng Ngày mị cảm mình ở kịp, đấu đầu đã có phục cần chính thức đối thủ này hắn này này. Garden. Phở Phở qua 19 8, một điểm này buổi sáng bắt đầu mu cùng manchester city f a n bóng đá liền bắt đầu triển khai mình mỗi k h á n g mặc dù trận đấu này là tại manchester city sân nhà tiến hành nhưng mà xem như manchester địa l ầ u xạ mu f a n bóng đá vẫn như cũ có năm sáu ngàn người tràn vào city Garden. đây đối với chỉ có thể chứa được hơn bốn vạn tên fan bóng đá city g i r tới nói đã là một cái có thể chi phối đấu trường bầu không khí nhân số đương song phương cầu thủ chuẩn bị ra sân thời điểm city g i r bầu không khí bắt đầu đạt đến một cái đ ỉ n h phong ferguson ẩn phái ra đội hình ra sân không có quá lớn nghi vấn thủ môn viên là hai năm trước gia nhập liên minh van der sa thay thế n e r v i n xuất hiện tại hậu vệ phải vị trí chính là thanh huấn hậu vệ hesperson tên này hậu vệ cho tới nay đều là tất cả mọi người xem trọng đối tượng tố chất thân thể cực dài kỹ thuật toàn diện nhưng mà lại luôn luôn không có thể đánh ra tới hậu vệ trái là người pháp bê dạ hậu vệ trung tâm cộng tác là ferdina cùng b ã i đ i p giữa trận xong tiền vệ phòng ngự là lần đầu tiên đại biểu mu ra sân hạ ua dễ v ẹ t cùng ka zip cộng tác nani xuất hiện ở bên phải phong vị trí bên trên jizsi tiền đạo cánh trái sờ côn lờ trước đảm nhiệm đơn tiên phong thay thế juni vị trí thì là argentina người tv đây là một cái rất bình thường xuất r a đầu tiên bờ răng nani cùng tv thay thế n r v i n sờ giờ cùng juni vị trí cũng chỉ có ba người này có thể lấy đà ê ở vị trí của bọn hắn mu hiện tại dùng người quẫn cảnh từ ghế dự bị bên trên cũng có thể thấy được đến không có gì có thể làm tả hữu thắng bại tay tồn tại Ferguson thậm chí mang theo hai tên đội thanh niên bên trong để bạt ra tới cầu thủ e a lẹt cùng kém bờ tiến vào ghế dự bị lại thêm một cái h ó x ì cùng anderson đây chính là mu 16 người danh sách ngoại trừ juni cùng n e r v i n dưỡng thương bên ngoài mu park di sùng s ạ hạ s o t sơ vơ vơ vơ vơ đều tại tổn thương bệnh trong danh sách cũng khó trách phở c á sơ ẩn sẽ đau đầu cùng mu so ra giờ y cờ cờ nhân viên lựa chọn thì dư giả rất nhiều giờ y cờ cờ không có mua trên người có tổn thương cầu thủ hiện tại 24 tên cầu thủ hắn toàn bộ có thể sử dụng mà trận đấu này tại xuất g a đầu tiên bên trong giờ y cờ cờ cũng cho phở cái sờ ẩn một kinh hỷ hệ cổ tắt lỏng ở trên một trận b ữ n g vàng biểu hiện về sau trận đấu này cũng không thể thu hoạch được xuất r a đầu tiên vị trí d ẫ hát khoác ra trận vì manchester city c h ấ n giữ lại môn hậu phòng tuyến bên trên dì t r a họ ngồi lên ghế dự bị thay thế hắn lại cũng không là tôn kế hải mà là tuổi trẻ cờ j e r s e ở hậu vệ c ó l ù ca dù n g một cái một m chín một cao lớn hậu vệ đánh hậu vệ biên giờ y cờ cờ cũng coi là suy nghĩ khác người hậu vệ trung tâm cùng hậu vệ trái không có biến hóa samuel cùng con pani cộng tác trung lộ và đảm nhiệm hậu vệ trái giữa trận phương diện giờ ý cờ c phái ra vẫn như cũng mặt c ờ cùng ra ra đổ ba tuyến cộng tác tiếp tục là j i b e r g y toz e t cùng di nạ tạ lệ cái này không có quá nhiều biến hóa j i b e r g y cùng toz e t danh khí đủ lớn mà di nạ tạ lệ trước hai vòng thi đấu liền có hai cái d â n bóng dạng này d â n bóng x u ấ t sẽ không bị bất luận kẻ nào coi nhẹ coi như vạ d ẻ o là nước anh tuyển thủ quốc ra cũng không cách nào cùng ba người này cạnh tranh nhìn xem manchester city ra sân đội hình f e r g u s o n trong lòng cũng không khỏi nghĩ thầm nói thầm ba trận đấu đổi ba c ử a tướng nói rõ manchester city hiện tại thủ môn vị trí cũng chưa vững chắc điểm này flgis ở ngược lại không quan tâm sở mẹ sẽ xuất ngũ về sau hắn liền thường thường dạng này đổi thủ môn giờ y cờ cờ mới nhập chủ cũng không có mua thủ môn tiền đến thông qua tranh tài đến quan sát ba cửa đem ai thích hợp hơn cũng là bình thường sự tình ngược lại là dùng có lũ c ạ đánh hậu vệ phải điểm này phở cái sở ẩn có chút xem không hiểu gì c h ả họ trước hai vòng thi đấu đánh cho cũng không chánh lệnh công thủ phía trên đều làm t ố t lắm lại ở thời điểm này đổi đi hắn dùng cái này cờ giơ xi、si、ở trung vệ khách tới xuyên hướng cái này một bên cái này là nguyên nhân gì vẫn là gì cha họ có tổn thương hay là cái này cái trẻ tuổi trung vệ tại hậu vệ phải vị trí bên trên có cái gì xuất sắc phát huy mang theo nghi vấn như vậy ferguson đi tới đội khách huấn luyện viên trên g h ế hắn quyết định hảo hảo quan sát một chút trận đấu này giờ y cờ cờ thì là tại manchester city fans hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô bên trong r a sân hắn cao dơ hai tay đối k h á n đài ra hiệu manchester city fans hâm mộ bóng đá cũng rất bình thường hợp với tình hình phát ra tiếng hoan hô tại thời khắc này hào quang của hắn không người có thể so sánh lần nữa đi vào hiện trường quan chiến an m ạ n sụa nở đủ cười hắn bắt đầu cảm thấy cái này giờ y cờ cờ thật có chút ý tứ lúc này mới đến mấy ngày à liền để nhiều như vậy p a n bóng đá bắt đầu đối với hắn phát ra g e o họ bất quá hắn cũng không ngại điểm này tiến quân cờ giờ mỹ ở kịp trên thực tế chỉ là u ae vương thất cùng sao đi vương thất một lần hờn dỗi sản phẩm abu d h a bị tập đoàn muốn mở rộng mình nổi tiếng bóng đá cũng chỉ là một cái trong đó phương diện mà thôi nếu như giờ y cờ cờ có thể đem manchester city mang tốt như vậy abu d h a bị tập đoàn mục đích l i ề n đ ặ t đến a n m ạ n xua mục đích cũng đ ặ tới t đây là hắn cùng abu điểm khác biệt lớn nhất chỗ abu là vì gia tăng lộ ra ánh sáng suốt cùng cảm giác an toàn mà hắn chỉ là vì chơi vui t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi tám nhằm vào rất nhanh f e r g u s o n liền biết giờ ý cờ cờ vì sao lại tại trận đấu này bên trong để có l ũ cạ đảm nhiệm hậu vệ bên i vị trí nguyên nhân rất đơn giản cái này cao lớn cờ j o r s e y ở hậu vệ có lẽ không để ý tới cha tư toàn diện mà ở phòng thủ phía trên lại so gì trạ họ còn muốn xuất sắc rất nhiều gì trạ họ phòng thủ càng nhiều hơn chính là theo dựa vào chính mình linh hoạt cùng phản ứng để hoàn thành mà có l ũ cạ thì là tượng một tòa trầm mặc đại sơn tổng là có thể ngăn ở đối phương tiến lên lộ tuyến bên trên làm cho đối phương không có cách nào được phá đâu âu cầu thủ kiến thức cơ bản luôn luôn đều phi thường không tệ nhất là trước nam cầu thủ càng là như vậy mặc dù có lù ca bắt đầu tiếp nhận bóng đá lúc huấn luyện cờ j o s i ở đã độc lập ra bất quá loại này cơ sở huấn luyện phong cách lại là di lưu lại có lù ca mặc dù tuổi trẻ lại rất châm ổn tuyển vị chuẩn xác phòng thủ kịp thời mặc dù là tại đường biên nhưng không có lộ ra một điểm sơ hở liền xem như gizs loại kinh nghiệm này vô cùng phong phú đường biên lao tướng cũng không cách nào ở trước mặt hắn tìm tới cái gì tốt đột phá lộ tuyến giờ y cờ cờ ở trên trận trước đó đối có lù ca an bài rất đơn giản chính là nói với hắn một câu ngươi liền coi mình là tại đá hậu vệ trung tâm chẳng qua là tại đường biên phòng thủ mà thôi Cứ đ i có lù ca chính là vì đối phó mở h u cái này một bên tiến công gizs hiện tại niên k ỳ đã không nhỏ tốc độ cùng phản ứng đang giảm xuống nhưng mà dưới chân những kỹ thuật cùng kinh nghiệm lại là vô cùng phong phú đối mặt tấn công như vậy tay dì cha họ loại kia hơi vô nao phòng thủ đá pháp rất dễ dàng bị người khác h o ả n g hoa mắt chóng mặt mà có lù ca loại này vững vàng phương thức phòng thủ lại là rất tiện cho gizs tốt nhất phòng thủ đối tượng gizs muốn dùng tốc độ cường đột rất không c ó khả năng dùng động tác giả có lù ca lại không mắc mưu cũng khó trách tranh tài một sau khi bắt đầu gizs từ cái này một bên tiến công một chút hiệu quả đều không có ngược lại là tơ vê một lần cánh trái đột phá k e m chút liền tạo thành sắc cơ hắn dùng tốc độ cưỡng ép đột phá cọ l u c a sau đó đưa bóng ngang chuyển hướng trung lộ sở côn l cũng không có ngừng cầu tại bạt tởn hoàn thành phòng thủ trước đó trực tiếp đưa bóng go đến vùng cấm địa bên trái cao tốc chen vào nani tại góc độ không lớn địa phương đột nhiên lên chân sút côn tại manchester city fans hâm mộ bóng đá bắt đầu kinh hô thời điểm j o hát cho thấy phản ứng của mình thần kinh đối mặt cái này kề sát đất cầu không kịp ngã xuống đất hắn trực tiếp chen chân vào bóng gian lện ở trên đùi của hắn gậy trở về nhìn thấy dô h á đã ngã xuống đất nani nh Zohat nguyên đằng không nguyên đằng điệu mà lần thứ hai đại biểu manchester city ra sân tuổi trẻ thủ môn dỗ hát không chút nào luôn uống tên này bản thổ thủ môn trước mùa giải chuyển n h ư ợ n g đến manchester city về sau chỉ có một lần ra sân ghi chép sau đó tuần tự bị cho thuê hai chi hạng nhất anh đội bóng cũng không có lấy được quá nhiều ra sân cơ hội cái này mùa hè an mạn x ù a nhập chủ về sau rất nhiều người cho là hắn sẽ bị thuê ra ngoài nhưng mà mới nhâm giáo chủ luyện giờ y cờ cờ cũng không có mua được bất luận cái gì một danh môn tướng mà là bảo lưu lại trước mùa giải ba tên thủ môn trước hai vòng thi đấu bên trong sợ vệ sợ cùng nghệ cổ tắt lỏng cũng không có quá nhiều trói mắt biểu hiện trận đấu này giờ y cờ cờ phái ra jô hát làm xuất ra đầu tiên ba trận đấu ba cờ đem xuất ra đầu tiên chứng minh hắn đối manchester city chủ lực thủ môn nhân tuyển còn chưa có xác định tuổi trẻ jô hát nếu như có thể tại trận đấu này bên trong thể hiện ra đầy đủ biểu hiện xuất sắc nói không chừng liền có thể đặt vững chủ lực thủ môn vị trí giờ y cờ cờ dùng người xưa nay lớn mật có can đảm bắt đầu dùng tuổi trẻ thủ môn tại d o r t m u n d hắn để b à lấy đèn khéo lờ tại inter milan hắn quả quyết bắt đầu dùng sệ xa mà để tốn đổ đảm nhiệm dự bị đều lấy được không tệ hiệu quả hiện tại hắn tại manchester city sẽ để cho jh vận mệnh đạt được c h u y ể n cơ sao sướng ngôn viên hưng phần nói làm nước anh sướng ngôn viên hắn tự nhiên hy vọng jh có thể trở thành manchester city chủ lực tại giờ y cờ cờ điều giáo phía dưới thể hiện gia đình cấp thủ môn tiêu chuẩn hệ cụ tắt lỏng cùng nhỏ s ờ mẹ xéo đều không phải là người anh nước anh đội tuyển quốc gia thủ môn vị trí để cho người ta buồn dầu rất lâu nếu là giờ y cờ, cờ có thể mang ra một cái đỉnh cấp nước anh thủ môn vậy cũng tốt giờ y cờ cờ lúc này nhưng không có dạng này tự giác dô hát là rất có tiềm lực không qua khuyết điểm của hắn cũng rất rõ ràng nếu như không phải hiện tại thực sự tìm không thấy một cái dễ dùng đỉnh cấp thủ môn hắn cũng sẽ không để dô hát thành là chủ lực bất quá còn tốt hiện tại dô hát còn không có nhiều như vậy không quy phạm m a bệnh nếu như hắn có thể chăm chú dựa theo mạ gì nạ an bài kế hoạch huấn luyện đi huấn luyện lấy thân thể tố chất của hắn cùng kỹ thuật đặc điểm thành vì một cái y ưu tú thủ môn cũng là không tính hiếm có hoàn thành lần này cứu thua về sau d h dùng sức đưa bóng xa xa vứt ra ngoài sau đó đứng ở trước cửa chú ý tới trước trận tình huống có thể thu hoạch được cơ hội như vậy dẫu hát cũng là phi thường c h â n quý phải biết để cổ tắt lỏng tại tờ giờ mì ở kịp xem như một cái đỉnh cấp thủ môn mà sơ m ẹ sẽ sớm tại ba bốn năm trước liền bị cho rằng là giàu nhất tiềm lực tuổi trẻ thủ môn một trong mà hắn thì sao mặc dù cùng sơ m ẹ xeo đồng n i ê n lại là tại một chi giải bóng đá hạng hai anh cũng chính là giải bóng đá anh hệ thống bên trong cấp thấp nhất giờ ấp dị thành xuất đạo mãi cho đến tháng năm năm không sáu mùa giải mới tại chi này đội bóng đánh lên chủ lực về sau bị manchester city nhìn chúng đưa vào lại tại manchester city cũng không có thu hoạch được cơ hội gì cho dù là đi đệ tam cấp bậc đội bóng cũng không có lấy được quá nhiều cơ hội đối với dạng này một cái sợi cỏ xuất thân thủ môn tới nói có thể tại hiện tại manchester city đánh lên tranh tài mỗi một cơ hội đều rất bình thường chân quý cho nên tại mùa giải trước tập huấn bên trong đối mặt mạ dị nạ lấy ra kế hoạch huấn luyện dẫu hát là huấn luyện đến tối chăm chú một cái hắn biết mạ dị nạ là theo chân giờ y cờ c ơ tới mà bọn hắn đến từ huấn luyện thủ môn trình độ cao nhất cja huấn luyện như thế kế hoạch đối với hắn loại này giã lộ xuất thân thủ môn tới nói vô cùng trọng yếu trên thực tế hậu thế hạ biểu hiện không tốt cùng kỹ thuật nhược điểm đều cùng lúc trước hắn không có có nhận đến tốt huấn luyện có quan hệ rất lớn từ tố chất thân thể đi lên nói hắn muốn so rất nhiều thủ môn đ ề u mạnh mặc kệ là phản ứng vẫn là tốc độ thậm chí là lực buộc phát cùng thể năng bật nhận được dô hát tay ném bóng sau đó bắt đầu dẫn bóng tiến lên vừa rồi nani đột phá xem như hắn một lần sai lầm điều này cũng làm cho bens muốn cho đối phương một bài học dẫn bóng thoảng qua l ô mãng sông lại phòng thủ nani bật cũng không có gấp với mình dẫn bóng tiến lên mà là đưa bóng hoành chuyển cho trung lộ tiếp ứng á cờ sau đó mình trước t r ê bảo đưa bóng dừng ở dưới chân b t c k l cũng coi là một cái tại gặp chắc trở về sau bắt đầu trưởng thành cầu thủ thiếu niên đắc ý gia nhập liên minh chassi mạnh như vậy đội sau đó đánh không lên chủ lực về sau tại liệu cá sổ trùng sinh hiện tại lần nữa trở lại một nhà lấy nhà giàu mới nổi nghe tiếng đội bóng b t c k l hiện tại tâm thái cũng đã so lúc ấy gia nhập liên minh chassi thời điểm đã khá nhiều nhìn thấy sở q u â n l ờ cùng hạ ua dễ v e t hướng mình nào tới b t c k l cũng không có dính cầu mà là nhấc chân liền trực tiếp đưa bóng phân cho cánh trái chen vào ziba zi tỉnh táo chuyền bóng giờ y cờ cờ có chút nhẹ gật đầu nước anh giữa trận cũng có chút kỳ hoa đại lượng tiền vệ phòng ngự xuất thân lại trong công kích trận cùng trong tổ chức trận vị trí bên trên đánh cho hữu thanh hữu sắc cầu thủ lại không tìm ra được một hai cái đường đường chính chính tiền vệ phòng ngự mặc kệ là gớ giáp lam hát vẫn là bà di bọn hắn đều là tiền vệ phòng ngự xuất thân kết quả cuối cùng trong công kích trận vị trí bên trên phát sáng bắt cờ cũng là loại này đánh trước tiền vệ phòng ngự sau đó đánh trong tổ chức trận bất quá tại chessi tôi luyện về sau hắn hiện tại bắt đầu trở nên toàn diện lên phòng thủ giữ vững tiến công cũng thường có thần lai chí bút dạng này một cước n h i n truyền liền đã chứng minh h o cơ năng、lực. cái này cũng không chứng minh hắn so git gsc liền xuất sắc nhiều ít mà là bởi vì hắn còn trẻ hiện tại chính là trạng thái xuất sắc thời điểm cũng là tốc độ cùng lực buộc phát ở vào đình phong thời điểm v ơ dân mặc dù tố chất thân thể cũng rất tốt tốc độ cũng rất nhanh thế nhưng là quay người chờ một bước liền trơ mắt nhìn g bơ di nhanh chóng dẫn bóng từ bên cạnh hắn dứt tới sau khi đột phá di bơ di cũng không có bên trong cắt mà là nhanh chóng nhấc chân đưa bóng chọn chuyển đến trung lộ xếp sau đuổi theo tô z đang chạy trung hòa vãi điệp đối va vào một phát không có chút nào nhận quá nhiều ảnh hưởng lợi dụng mình lực buộc phát cùng tốc độ đ o ạ t tại vãi điệp phía trước nên cầu chính là một cái s u n g đ ỉ n h bóng r a thật nhanh bay về phía cầu môn góc dưới bên trái van d e r sa đồng dạng làm ra một lần đặc sắc cứu thua hắn nhanh chóng liền ngã xuống sau đó một tay hiểm hiểm đưa bóng ngăn cản ra ngoài trở về thủ hệ dạ nhanh chóng đưa bóng đá mạnh giải vây rồi ra ngoài bóng da bay về phía manchester city hậu trường tơ v lại hoàn toàn bị c o m a n i chế trụ đoạt tại tơ vê đỉnh đầu đưa bóng cho đỉnh xuống dưới bâton c ầ m b i n h nhanh chóng phân cho cánh trái bắn bắt lại lần nữa dẫn bóng phát khởi tiến công tại thông qua mấy lần vừa đi vừa về truyền lại về sau bóng ra lại chuyển đến j e b e r g y dưới chân j e b e r g y lại lần nữa cho thấy tốc độ của mình cùng lực bộc phát từ bờ dân bên người vào tới bờ dân bay người nhìn thấy j e b e r g y liền muốn đột phá cơ hội là theo bản năng liền dẹp đi jeebergy ngã xuống đất city gần bên trên bầu trời vang lên manchester city fans hâm mộ bóng đá to lớn hư thanh hồng bài đem tên hốn đạn kê phạt xuống dưới manchester city phan bóng đá lớn tiếng hô giả quảng cái tia nước pháp lao giả quảng mu phan bóng đá hô bất quá bọn hắn hy vọng đều không có đạt được thực hiện trọng tài chính xử phạt một cái đá phạt cảnh cáo bờ dân hai câu cũng không có ra bài d i b u r g y vô vô quần áo bỏ lên đối loại này phòng thủ hắn ngược lại là đã thành thói quen manchester city cái này đá phạt cũng không có sáng tạo bao lớn cơ hội bắt cờ đem đá phạt lái đến vùng cấm địa bên trong ferdina n d đoạt tại ra ra t u a phía trước đánh đầu giải vây dương ji bơ dì bình thường tranh tài là hai cái đường biên đều đi trận đấu này lại là nhằm vào bờ d ă n điệp này không ngừng dùng tốc độ cùng kỹ thuật đến đột phá bờ d ặ n nhưng mà nếu như tăng cường cái này một bên phòng thủ như vậy trung lộ phòng thủ sẽ có vẻ yếu một ít ra ra t u a trước chen vào còn có tô zét xung kích uy hiếp cũng tương đối lớn hiện tại phải làm gì giờ y cờ cơ loại chiến thuật này an bài chính là nhằm vào m ở ư u yếu kém địa phương nếu như ra sân chính là g e r j i n o v i n giờ y cờ cờ chưa chắc sẽ dùng rõ ràng như vậy tiến công chiến thuật nhưng là bây giờ bên trên chính là bờ răng cái này hậu vệ mặc dù tố chất thân thể cực kỳ xuất sắc lại thường thường sẽ xuất hiện chập mạch tình huống thời khắc mấu chốt xuất hiện loại vấn đề này thế nhưng là sẽ ném cầu mà tại tiến công bên trên mu hiện tại cũng không có biện pháp quá tốt thiếu đi sờ giờ cùng juni mu đường bên i trung lộ tiến công đều hứng chịu tới ảnh hưởng rất lớn c h u y ể n bóng rất khó thông qua giữa trận trực tiếp chuyển xa phía trước trận lại không có cao điểm ưu thế nhân viên bên trên giật gấu vá i quả thật làm cho mu thực lực giảm xuống đến rất lợi hại a cuối cùng sẽ có cơ hội manchester city không có khả năng như vậy không có kẽ hở thơ ký sơ ẩn tại trên vị trí của mình yên lặng nghĩ đến hắn có kiên nhận chờ cơ hội xuất hiện đồng thời tranh tài như vậy cũng không phải cái gì vô cùng trọng yếu tranh tài hắn thua được chương năm trăm bảy mươi chín ta cầm xuống giờ y cờ cờ an bài rất đơn giản dùng có lù ca dạng này k ỳ binh để ngăn cản m u cánh trái tiến công sơ giờ không có cách nào ra sân m u tiến công nhất định tập trung ở cánh trái có lù ca dạng này đặc điểm đối phó gi g gi gi dạng này lao tướng không có gì thích hợp bằng coi như tơ vê kéo bên cạnh tiến công cũng có trung vệ đi đối phó hắn dạng này tại phòng thủ bên trên liền sẽ càng ổn định một chút mà tại tiến công bên trên chính là trọng điểm đánh bờ dân cái này một bên không riêng gì ziba zi còn có chen vào chợ c ô n g bens cũng sẽ ở cái này một bên đưa đến đầy đủ tác dụng nan i tại phòng thủ bên trên không có quá nhiều trợ g i ú p hagur zepes cùng ka zip nếu như càng nhiều đến cái này một bên đến bù vị cũng sẽ đối mở hữu giữa trận phòng thủ tạo thành càng lớn ảnh hưởng d ạ n g này mạch suy nghĩ giờ y cờ cờ cũng không lo lắng thở cái sợ ẩn sẽ khám phá bởi vì coi như hắn nhìn ra cũng sẽ không có quá nhiều biện pháp đến giải quyết loại vấn đề này hiện tại giờ y cờ cờ cũng là mới lên mặt cho không lâu coi như fans hâm mộ bóng đá đối với hắn có rất lớn kỳ vọng đăng cầu thủ đều bị danh tiếng của hắn chỗ áp chế thế nhưng là chỉ dựa vào cái này cũng không thể để vị trí của hắn một mực vững chắc thắng lợi liên tục mới có thể càng có thể vững chắc điểm này nhất là manchester d e r b y thắng lợi như vậy càng là đối với vững chắc địa vị của hắn cùng uy tín có đầy đủ tác dụng mà đối Phở ớ i sở ẩn tôi nói dạng này một trận đấu thắng lợi hoàn toàn không đủ để g i a o động cái gì bởi vì tại quá khứ thời gian bên trong hắn đã sớm để mu biến thành của hắn một người đội bóng ta thua không đổi ngươi thua được vậy vẫn là ngươi thua hay đi giờ y cờ cờ ở trong lòng lý trực khí tráng nghĩ đến tại manchester city cái này một đợt tiến công về sau m u rất nhanh liền triển khai t h ế công bị jibber di đột phá mấy lần bờ dân bắt đầu t r ợ công t i ế n lên nhận được k a di phân cầu về sau thấp t r u y ề n vùng cấm địa tuyến đầu s ờ côn lờ lại là không có ngừng cầu liền trực tiếp phân cầu bóng ra t r u y ề n đến vùng cấm địa s ờ n g bên trên nani dưới chân nani không ngừng cầu trực tiếp lăng không giúp bắn đối với người bồ đào nha tới nói cướp này x u t gôn đánh cho vô cùng đặc sắc bóng ra chính xác bay về phía cầu môn tốc độ nhanh lực lượng lớn nhưng mà hạ lần nữa cho thấy hắn phản ứng n h ạ cảm thần kinh tại bóng ra bay lúc đi ra hắn liền đã vọt người bay lên sau đó trên không trung vươn cánh tay dài của hắn nhắm ngay bóng ra thế tới đơn trưởng đưa bóng ngăn cản ra ngoài nhìn trên đài vang lên manchester city fans hâm mộ bóng đá tiếng vỗ tay nhiệt liệt trước hai vòng mặc dù không có ném cầu thế nhưng là tại manchester city phòng thủ phía dưới hai cái cửa đem cũng không có cái gì cơ hội biểu hiện sợ t ệ sẽ tại vòng thứ nhất còn xuất hiện một lần sai lầm vòng thứ hai hệ cổ tắt lỏng cũng không có cái gì cứu thua cơ hội mà trận đấu này bên trong m u tiến công cũng là rất bình thường hưng mãnh hạ thì là cho thấy hắn tốt đẹp trạ thái đây cũng là giờ y cờ cờ cho hà một cái ư cũng l ra ra ra ra tua. Ra ra tua muốn nói chỉnh i thể tiến công hiện tại manchester city còn không thế nào đánh được đi ra thế nhưng là loại kia phạm vi nhỏ phối hợp manchester city đã từng bước có một chút ăn ý tôi z trước trên vào hấp dẫn mở ư u phòng thủ cầu thủ lực chú ý jibber j cũng không có c h u y ể n bóng mà là bắt đầu dẫn bóng mình tiến lên mai cho đến hạ g ộ dễ vạch ư ớ n g hắn nào h tới hắn mới một cái rừng đưa bóng c h u y ể n cho cùng lên đến tiếp ứng bệnh. mật không có ngừng cầu trực tiếp một cước nghiên chuyển đưa bóng chuyển cho trước trên vào tôi z tôi z tại vùng cấm địa cung đỉnh một vùng làm cái s u ố t g ô n động tác giả dẫn tới ferdina n d đi lên ngăn cản về sau lại thuận thế đưa bóng hướng bên cạnh một nhóm tránh ra sút gol góc độ lúc này mới vung lên chân phải đại lực giúp bắn nào tới bù vị vãi đ ị c chầm một bước phóng người lên van đơ sa cũng không thể bổ nào vào bóng ra bóng ra từ van đơ sau đó một k h á c h trùng điệp đập vào xà ngang cùng cột dọc chỗ ra giới sau đó bắn đến mở u vùng c ấ m địa mặt khác một bên q u a treo kém chút liền lấy được d i n bóng s ư ớ n g n ô n viên lớn tiếng hô lên bắn ra tới bóng ra bị theo vào di nạ tạ lệ cầm tới bất quá vị trí này đã rất bình thường lệ di nạ tạ lệ cũng rất nhanh bị trở về thủ hệ giả c ó lên hắn cũng không có cương ép đột phá mà là quay người đưa bóng chuyền trở về theo vào r a ra đổ lôi đại lực xuất xa bóng ra lệch ra gần của cửa mãi cho đến bóng ra đánh trúng cầu môn sau biển quảng cáo tất cả mọi người mới tự hồ thở dài một hơi vừa rồi một loạt tiến công đều tiến hành đến vô cùng chặt chẽ để cho người ta cơ h ộ i thời gian thở dốc đều không có mặc dù nhưng cái này cầu chưa đi đến cũng làm cho manchester city đám cầu thủ không tự chủ được thở dài một hơi tiếp lấy thở dài một cái sau đó bắt đầu vô tay mơ ưu định dùng tiến công tới áp chế manchester city tiến công song lần này tiến công bọn hắn lại bị manchester city giữa trận ngăn trở sơ côn lờ đưa bóng chuyền về kazip dự định phân cho đường biên t r e n vào chợ công nghệ ra lại bị ra sức chạy ra ra t u a phi thân nửa đường sèn gãy xuống tại kazip cùng nghệ ra dự định giáp công thời điểm còn ngã trên mặt đất ra ra t u r thuận thế quét qua liền đem cầu quét cho bên cạnh bên trên tới tiếp ứng b ắ t cờ b ắ t cờ cầm banh thời điểm j i b e r ji đã tại đường biên bắt đầu chuẩn bị khởi động hắn chạy hấp dẫn mu ở đám cầu thủ lực chú ý cho đến tận này manchester city tiến công đều là từ j i b e r ji phát khởi mà lại uy hiếp tương đối lớn liền xem như trước hai trận đấu j i b e r ji cũng phát động manchester city bảy mươi phần trăm trở lên tiến công hiệu quả cực kỳ tốt tại mu ở phòng thủ trận hình bắt đầu khuynh hướng cánh trái thời điểm b ắ t cờ cũng không có phân một bên mà là trực tiếp một cước cho khe đưa bóng chuyển cho đẻ vào phía trước nhất toz toz đưa lưng về phía cầu môn cầm banh ferdina tiến lên đón sau đó i hắn liền thấy tô z cũng không có q u a người mà là trực tiếp nâng lên chân phải nhanh chóng dùng góp chân tại bóng ra phía trên một đập bóng ra cấp tốc nghiêng tuyến từ florida cùng vái điệp ở giữa bay đi bay về phía vùng cấm địa mặt khác một bên cùng lúc đó một đầu người mặc màu xanh ra chơi thấp bé bóng người đã nhanh chóng cắm vào vùng cấm địa vài điệp lúc này mới nhớ tới mình không để ý đến cái gì manchester city thế nhưng là hai cái tiên phóng mà không phải chỉ có tô z một cái chỉ b ấ t quá trước đó di nạ tạ lệ thật không có có tồn tại cảm giác tranh tài đến bây giờ đã tiến hành hai mươi phút hắn chỉ có một lần cầm banh thời gian khác đều đang yên lặng chạy không có chút đáng chú ý nào thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy trên trận không có một người như vậy nhưng mà lần này xuất hiện lại nhanh chóng đem mọi ánh mắt đều tập trung vào trên người mình vài điệp thật nhanh q u a y người sau đó nhanh chóng ngã xuống đất chửi bóng muốn nửa đường đem di nạ tạ lệ s u t gôn nửa đường chặn lại nhưng mà lại vẫn như cũ trầm một bước đuổi kịp bóng ra di nạ tạ lệ cũng không có ngừng cầu mà là trực tiếp đang chạy bên trong liền v ù n g lên chân phải trực tiếp đẩy bắn góc xa bóng ra kề sát đất bay ra từ vài điệp rội ra chân trước bay đi tiếp theo từ ngã xuống đất van đơ xa tay trước bay qua tại tất cả mọi người nhìn chăm chún ở xa nhà trụ bên trong sau đó đạn tiến vào cầu môn bóng vào rồi di nạ tạ lệ ba vòng thi đấu cái thứ ba d ẫ n bóng trận đấu này tựa hồ là ta lần thứ nhất nhìn thấy di nạ tạ lệ hắn liền d ẫ n bóng phải biết tại mùa hạ chuyển nhượng bên trong di nạ tạ lệ cũng không đáng chú ý mặc dù hắn cùng ra ra t u a chuyển n h ư ợ n g đến manchester city giá trị bản thân cao tới 2.000 vạn bảng anh thế nhưng là phổ biến cho rằng ra ra t u a chuyển n h ư ợ n g phí mới là đầu to chính thức báo ra di n a tạ lệ giá trị bản thân là 500 vạn bảng anh cái này là trừ miễn phí dẫn vào hạ bên ngoài manchester city bản mùa giải dẫn vào giá trị bản thân thấp nhất cầu thủ nhưng mà hắn tại mùa giải sau khi bắt đầu lại là biểu hiện không tầm thường đây đã là hắn cái thứ ba rất bóng tỉnh táo phía trước cầu môn sát thủ di n a tạ lệ bắt lấy thuộc tại cơ hội của mình phải biết hiện tại vợ rơ mỉ ở kịp các lộ chư hầu l ự c chú ý càng nhiều hơn chính là tại tô z cùng di bơ di trên thân cái này khiến hắn thu được càng nhiều cơ hội nếu như thời gian kế tiếp đối thủ sẽ càng thêm chú ý hắn như vậy có lẽ hắn tình trạng sau đó hàng rất nhiều các lộ sướng ngôn viên bắt đầu đánh giá cái này rất bóng nói thật đối cái này rất bóng rất nhiều người đều không có gì chuẩn bị càng không có nghĩ tới là di nạ tạ lệ đánh vào quả cầu này bởi vì tại cái này rất bóng trước đó di nạ tạ lệ thật sự là thật không có có tồn tại cảm giác kết quả vừa xuất hiện tại ông kính trước liền lấy được dạng này một cái rất bóng di nạ tạ lệ rang hai cánh tay ở đây bên trên c h ạ n nhanh hắn bắt đầu cảm thấy đến cờ giờ mì ở kịp đến đá bóng là một cái lựa chọn chính xác bây giờ tại giờ y cờ cờ dưới trướng hắn bắt đầu biến thành chủ lực mà lại trong mắt hắn cờ giờ mì ở kịp hậu vệ nhóm tại chọn vị trí lựa chọn bên trên s á t thực không tính rất bình thường xuất sắc hắn tổng là có thể tìm tới đứng không không cần cùng đối phương có cái gì nhiều thân thể đối kháng chỉ cần chạy đến chính xác vị trí bên trên luôn luôn có cơ hội đây mới là hắn làm một tiền đạo đá bóng phương thức một loại càng thông minh phương thức giờ y cờ cờ dùng sức vỗ một cái bàn tay cho đến tận này chiến thuật của hắn an bài toàn bộ thể hiện ra ngoài mặc kệ là phong bế đối phương cánh trái tiến công dùng di bơ di đối phó đối phương cánh phải phòng thủ tiếp lấy lấy tô z vì nguy trang để chờ mặc di nạ tạ lệ nhất kích tất sát mặc dù có phờ c i sờ ân dùng người giật gấu và vai nhân tố ở bên trong nhưng là có thể lấy được kết quả như vậy cũng đủ làm cho giờ ý cờ cờ cảm thấy hài lòng mà phờ c i sờ ân thì là lắc đầu cái này dẫn bóng có chút bất đắc dĩ chú trọng cho cánh phải bù vị kết quả chính là tại trung lộ lại không ngừng xuất hiện một chút tách rời rất bình thường không may lần thứ nhất tách rời liền bị di nạ tạ lệ bắt lấy mu tập hợp lại phát khởi tiến công bất quá sĩ khi đại trấn manchester city ở giữa sân thông qua điên cuồng chạy ngăn chặn lại thế công của bọn hắn cái này mùa hè manchester city tập huấn hiệu quả không tệ chí ít ở thời điểm này bọn hắn đ á m cầu thủ đều vô cùng có thể chạy tại dạng này không để lại dư lực chạy bên trong mu tiến công cũng rất khó có thể tổ chức hai lần chất lượng không tệ xút xa cũng bị lực chú ý tập trung hạ từng cái cứu thua chặn lại mu cái này giao động thế công về sau manchester city rất nhanh lại phát động một lần phản kích bóng ra lần nữa bị chuyển đến di mơ di dưới chân lần này mu hậu vệ nhóm chú ý tới di nạ tạ lệ vị trí chạy nhưng mà di bơ di nhưng không có đem cầu chuyển đến vùng cấm địa bên trong mà là thấp chuyển đến vùng cấm địa tuyến đầu t r ê n vào hạt cờ không ngừng cầu trực tiếp xuất gôn bóng ra đánh vào nhảy dựng lên vãi đi phần lưng cọ sát một chút vẽ ra một đường có chút đường vòng cung vòng qua van đơ s a đầu ngón tay trực tiếp xông vào cầu m ô n góc chết lần này giờ ý cờ cờ thật là giơ hai tay lên nhảy dựng lên khi nhìn đến quả cầu này về sau hắn liền xác định trận này manchester đẹp bị thắng lợi nhất định sẽ là thuộc về hắn mặc dù có chút thắng mà không võ thế nhưng là tức sĩ cũng không phải ta để các ngươi cầu thủ thụ thượng a cái này nhưng không trách được ta tóm lại trận này đẹp bi thắng lợi ta cầm xuống t r ư ơ n g năm trăm tám mươi mượn gió bẻ măng nước anh truyền thông trận này làm cho người chú mục manchester đẹp bi cuối cùng lấy manchester city dựa vào hơn nửa hiệp hai hạt d i n bóng hai không đánh bại mu mà kết thúc tại nửa tràng sau trong trận đấu cứ việc mu triển khai hung m ạ n h phản công đồng thời có một lần đánh trúng bột cửa lại cũng không có khả năng lấy được d i n bóng đương kết thúc tiếng còi thổi lên thời điểm manchester city phan bóng đá cũng bắt đầu điên cuồng a hô lên chúc mừng lấy bọn hắn trận đấu này thắng lợi cũng không riêng gì bởi vì manchester đẹp bi thắng lợi phải biết manchester city tại một lần nữa trở lại t e rơ m y ở kịp về sau giao đấu mu thành tích cũng không tính quá kém mặc dù bọn hắn một mực chỉ có thể coi là một chi trung du đội bóng thế nhưng là tại manchester đẹp bị bên trong cũng là ngẫu nhiên c ó thể đánh bại mu chân chính để bọn hắn cảm thấy hưng phấn là tại trận đấu này thắng được đến về sau bọn hắn lấy tam liên thắng thành tích xếp lên trên bảng điểm số vị trí thứ nhất trước đó cùng bọn hắn điểm tích lũy đồng dạng c h e l s e a cùng l i v e r p o o l đánh thành một so với một hòa e e v r thì o n t là bại bởi dễ đ i ể m cái này khiến manchester city lấy chín phần ưu thế đơn độc chiếm cứ bảng điểm số vị trí thứ nhất mặc dù tại mùa giải mới lúc bắt đầu thu hoạch được thành tích như vậy cũng không thể nói rõ cái gì thế nhưng là phải biết đối với đáng thương manchester city tới nói đây là bọn hắn trở lại t ợ giờ mì ở kịp về sau lần thứ nhất xếp hạng tại bảng điểm số vị trí thứ nhất từ khi không hai trăm lẻ ba mùa giải lại lần nữa trở lại t ợ giờ mì ở kịp về sau manchester city chưa từng có đơn độc leo lên qua bảng điểm số vị trí thứ nhất cho dù là mùa giải bắt đầu vòng thứ nhất bởi vì chỉ toàn thắng cầu xếp hạng thứ nhất cũng chưa từng có mà lần này bọn hắn r ố t c ụ c đơn độc trở thành bảng điểm số hạng nhất vô số manchester city f a n bóng đá nước mắt thảo thảo không dễ d à n g a thật không dễ d à n g a điều tin lịch tập cảm thụ các ngươi từng có sao thân manchester city truyền thông bắt đầu trắng trợn khích lệ giờ y cờ cờ cho rằng giờ y cờ cờ đúng là một cái đáng tin cậy huấn luyện viên trưởng có giờ y cờ cờ liền có thể thu hoạch được q u ọ n quân giờ y cờ cờ từ khi bắt đầu chính thức chấp giáo một tri đội bóng về sau hắn liền giữ vững hàng năm đều cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân truyền thống cho đến tận này đã cầm bảy cái thi đấu vòng tròn quán quân như vậy tại manchester city cái thứ nhất mùa giải cũng cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân tự nhiên cũng là chuyện rất bình thường bất quá giờ y cờ cờ cũng không có lộ ra lạc quan như vậy trận đấu này manchester city mặc dù thắng được tranh tài đó cũng không phải là nói rõ manchester city ngay tại cờ mì ở kịp có lấy thực lực bên trên ưu thế trên thực tế manchester city hiện tại còn không thể xem như cường đại nhất thời điểm b a đầu tuyến chỉ là thành lập nên bước đầu ăn ý ở phương diện này giờ ý cờ cờ dùng một cái gặp may cách làm đó chính là tiên phong cùng tiên phong ở giữa giữa trận cùng giữa trận ở giữa cùng hậu phong tuyến ở giữa tạo thành nhất định ăn ý mà chỉnh thể tới nói lại là các da phòng thủ chủ yếu là hậu trường tiến công chính là phong tuyến giữa trận thông qua ba cái chạy năng lực mạnh cầu thủ miễn cưỡng liên hệ tới đây chỉ là bước đầu cách làm nếu như không phải mở h u trận đấu này nhân viên tổn thất đến quá nghiêm trọng manchester city chỉ sợ cũng không có cách nào cầm xuống trận đấu này hiện tại xếp hạng hoàn toàn không đủ để chứng minh manchester city liền đã trở thành một tri đỉnh cấp cường đội bọn hắn còn có tiến bộ rất lớn không gian đồng dạng c tại vòng n thứ a bọn hắn còn cờ cờ c như tư thi đấu vòng tròn bên trong manchester city bắt đầu bộc lộ ra phối hợp không nghiêm mật vấn đề hoe cơ tại cái nhìn đại cục bên trên ánh mắt là tương đương xuất sắc hắn nhạy cảm phát hiện tình huống như vậy tại cả trận đấu bên trong lợi dụng chỉnh thể phòng thủ cùng bố cục để manchester city tiến công vô kế khả thi mặc kệ là jeeber jee đ ộ t phá toz tiếp ứng vẫn là di nạ tạ lệ vị trí chạy đều không thể sáng tạo ra cơ hội gì ra mà arsenal thì là dựa vào lấy hạ đệ bỏ một hạt vàng dẫn bóng công phá hạ chấn giữ đ ạ i môn cuối cùng tại em y dị sợ tạ đi ù một không đánh bại manchester city để manchester city bản mùa giải lần thứ nhất tao nộ thất bại hậu quả manchester city bản mùa giải lần thứ nhất ném cầu lần thứ nhất không có dẫn bóng lần thứ nhất thất bại thua trận trận đấu này về sau manchester city xếp hạng trượt xuống đến vị thứ ba bị lee vừa b ù cùng chassis siêu việt tại sau trận đấu b u họp báo bên trên giờ y cờ cờ như thường là phi thường bình tĩnh biểu thị chúng ta đội bóng còn không phải trạng thái tốt nhất đối với trận này thất bại rất nhiều người đều giữ vững trầm mặc dù sao manchester city thua cũng không khó nhìn cả trận đấu thế công của bọn hắn vẫn còn so sánh a r s e n a l nhiều hơn một chút lại chỉ là bởi vì không thể nắm chặt cơ hội cùng bị a r s e n a l bắt lấy một cơ hội mà thua mất tranh tài cũng không tính là quá khó nhìn mà tại giữa tuần lít một cuộc tranh tài vòng thứ hai bên trong giờ y cờ cờ phái ra một cái toàn đội hình dự bị thủ môn viên hệ cộ tắt lỏng hậu vệ tôn kế hải có luka ca hữu cùng hạ giữa trận haman vai đồ cùng ireland phong tuyến bên trên ba lê xuất hiện ở bên trái phong vị trí bên trên át l y răng tiền đạo cánh phải tiền đạo là và dẻo đây là một cái thuần túy đội hình dự bị bị giờ y cờ cờ đẩy lên phong tuyến ba lê biểu hiện thường thường hắn tự a hồ còn tại thích đứng cái này hoàn toàn mới vị trí bất quá manchester city vẫn tại sân khách đánh bại bờ dịt sợ tồn city gian biểu hiện xuất sắc có hai lần trợ công và g i sẽ cùng vai đổ mỗi tiến một cầu trợ giúp manchester city hai so với một đánh bại đối thủ tiến vào lít c u ộ c vòng thứ ba từ băng ghế đội hình đến xem manchester city cũng biểu hiện được không có chút nào trên lệch phải biết manchester city dự bị cũng đều là coi như không tệ cầu thủ giờ y cờ cờ xây đội mạch suy nghĩ chưa hề đều là phi thường rõ ràng một cái đỉnh cấp đội hình chủ lực cùng một cái không tầm thường đội hình dự bị là hắn thường dùng xây đội phương thức phương thức như vậy hắn cũng lan tràn đến manchester city nơi này để ba lê đánh biên phong ngược lại là một cái không tệ ý nghĩ tên này yêu cầu thủ tại phòng thủ bên trên năng lực xác thực ngược lại là tiến công năng lực tương đương không tầm thường chỉ bất qua trận đấu này còn nhìn cũng không được gì tại m ớ i vị trí bên trên hắn còn cần t h í chứng át ly răng biểu hiện coi như không tệ ở trong trận đấu tốc độ của hắn hiện ra đến vô cùng xuất sắc dùng hai lần trợ công đã chứng minh thực lực của hắn một cái khắc điểm sáng đến từ giữa trận bãi đ này chi lê giữa trận cho thấy hắn toàn diện cùng xếp sau chen vào năng lực manchester city cái này cái đội hình dự bị lấy cầu thủ trẻ làm chủ có luka c a h i l l v i d a l ba lê cùng gian đều là tương đương tuổi trẻ cầu thủ bọn hắn cũng đều có tiềm lực rất lớn giờ y cờ cờ đối manchester city cải tạo đã từng bước bắt đầu có hình thức ban đầu tháng được trận đấu này manchester city đám cầu thủ tự nhiên đều rất cao hứng dự bị nhóm đều thu được ra sân cơ hội cái này đã chứng minh giờ y cờ cờ tác phong hắn quen thuộc để dự bị nhóm toàn bộ ra sân đi đánh trong nước cút thi đấu mà lại luôn luôn rất bình thường tín nhiệm bọn họ để bọn hắn cũng không tiêu khuyết ra sân cơ hội hiện tại manchester city chủ lực s á c thực trên cơ bản đều rất bình thường xuất sắc có thể tại cúp thi đấu bên trong thu hoạch được ra sân cơ hội luôn luôn có hy vọng một chút mà lại giờ y cờ cờ chọn lựa những n à y dự bị hoặc là thân tú hoặc là lao tướng đối ra sân thời gian đều không có quá lớn yêu cầu đây cũng là có thể an tâm đảm nhiệm dự bị bất quá tại dự bị trong đám ba lê có chút buồn mực bởi vì tại gia nhập liên minh manchester city về sau hắn tự hồ cũng không phải là đặc biệt được coi trọng hắn là trước mùa giải kết thúc trước đó liền đã xác định gia nhập liên minh manchester city b ả n tới chọn manchester city bác lên nhìn chúng chính là đây chỉ là một chim thợ giờ m ì ở kịp trung du đội bóng đối với hắn dạng này cầu thủ trẻ tới nói có đầy đủ không gian hẳn là so tại s o u t h a m p t o n thời điểm muốn tốt dù sao hiện tại s o u t h a m p t o n tại t r a m tân s h i p đã trà trộn thời gian rất dài không đủ để cung cấp cho hắn quá nhiều sân khấu mà ở cùng manchester city ký hợp đồng về sau phong vân đột biến dầu có người ả d ậ p tới mời tới đệ nhất đảng huấn luyện viên trưởng giờ ý c ờ cờ tốn hao nhiều như vậy tiền tài mua vào nhiều như vậy đỉnh cấp cầu thủ dưới tình huống như vậy nghĩ cũng sẽ biết bác lê dạng này cầu thủ trẻ chỉ sợ sẽ không có quá nhiều ra sân cơ hội lúc đầu manchester city tất cả hậu vệ trái đều bị bắn mất để ba lê thấy được hy vọng kết quả giờ y cờ cờ đầu tiên là mua đang tuổi phơi phơi bắn tiếp lấy đưa vào lao tướng hạ dạng này hai cái có thực lực hậu vệ trái gia nhập liên minh ba lê còn có thể có cái gì vị trí của hắn sao mà tại trận đấu này bên trong giờ y cờ cờ thì là để ba lê đi đánh tiền đạo cánh trái cách làm như vậy để ba lê cảm thấy vô cùng phiền muộn mà lại ở đây bên trên hắn cũng không thích hướng dạng này vị trí c h ư ơ phút đánh xuống chỉ có thể coi là biểu hiện thường thường có phải hay không đến l ộ chỗ có đôi khi ba lê cũng không nhịn được nghĩ như vậy tại ba lê nghi ngờ thời điểm giờ y cờ cờ nhưng cũng nên đón chấp giáo manchester city về sau trận đầu khảo nghiệm ở cuối tuần vòng thứ năm thi đấu vòng tròn bên trong manchester city sân khách khiêu chiến bờ lấy bờ trận đấu này đối thủ cũng không phải là rất mạnh mà ở trận đấu này bên trong manchester city đội hình ra sân lại biểu hiện được cũng không phải là rất bình thường xuất sắc tại hơn nửa hiệp phút thứ 13 liền bị đối phương nam phi tiên phong c ặ t thị dẫn đầu nắm lấy cơ hội đánh vào một cầu mà ở sau đó trong trận đấu manchester city không ngừng tại tiến công lại cũng không có khả năng sáng tạo ra cơ hội gì ra mãi cho đến toàn trận đấu phút thứ tám mươi manchester city mới dựa vào j bơ gi một lần năng lực cá nhân hiện ra san đều tỷ số điểm số toz sáng tạo ra một cái đá phạt j bơ gi trụ phạt bóng ra vượt qua bức tường người thẳng treo góc c h ế t nhập lưới manchester city tại tối hậu quan đầu rốt cục san đều tỷ số điểm số đ ư ờ n g j bơ gi ở đây bên trong bắt đầu chạy chúc mừng thời điểm giờ ý cờ cờ thở phào một cái trận đấu này tốt xấu không có thua trận muốn là thua mất khả năng phiền phức sẽ càng thêm lớn bất quá mặc dù cuối cùng trận đấu này cùng bỡ lạch bỡ đánh thành một so với một hòa mà ở sau cuộc tranh tài đối giờ y cờ cờ chất vấn lại bắt đầu nhiều hơn bên trên một trận thi đấu vòng tròn bại bởi arsenal còn có thể nói đối thủ quá xuất sắc mà bỡ lạch bỡ căng hết cỡ cũng chính là giữa trận du lịch đội bóng tại sân khách đánh cho dạng này khó khăn xác thực cũng khiến mọi người thấy được manchester city gặp phải k h ố n cảnh tại mọi người tăng cường đối manchester city chú ý về sau manchester city tiến công liền bắt đầu lộ ra rất bình thường khó khăn cái này hai vòng thi đấu bọn hắn muốn sáng tạo cơ hội cũng bắt đầu lộ ra như vậy khó khăn tại cầu thủ người phát huy bị khống chế lại về sau manchester city tiến công liền bắt đầu trở nên không có biện pháp giờ y cờ, cờ đang làm gì hắn đến cùng là cái dạng gì chiến thuật mạch suy nghĩ chẳng lẽ chính là dựa vào đắp lên ngôi sao bóng đá sao đ ố i giờ y cờ cờ phê bình bắt đầu trở nên mạnh lên nước anh truyền thông từ trước đến nay chính là cái này tính tình biểu hiện tốt liền mạnh khen biểu hiện không tốt liền vào chỗ chết dẫm ngay cả đối bọn hắn bản thổ cầu thủ đều là cách làm như vậy thú chi là đ ố i giờ y cờ cờ dạng này huấn luyện viên trưởng trước đó hắn thành tích tốt thời điểm truyền thông mạnh khen hiện tại hai vòng không thắng chỉ có tiến một cái cầu liên bắt đầu may mắn đám ra hỏa này thật đúng là mượn gió bẻ mắng a giờ y cờ cờ cũng không nhịn được đối mạ dị nạ thở dài một、chút. phải biết hắn tại ý hoàn cảnh ngay từ đầu chính là rất bình thường kém chấp giáo inter milan hoàn toàn chính là bị truyền thông cùng đám huấn luyện viên nhìn chằm chằm có chút thiếu hụt liền vô hạn phóng đại thế nhưng là cũng không có tượng nước anh truyền thông d ạ n g này mới hai trận đấu không có thắng liền bị chửi thành cái này tính t ì n h đối với nước anh truyền thông tới nói mắng giờ y cờ cờ là sẽ có nhất định khoái cảm duy nhất để bọn hắn có chút khó chịu chính là tại một vòng này kết thúc về sau liền nên đón một cái f i f a tranh tài này theo bọn hắn nghĩ cái này khiến giờ y cờ cờ nên đón một cái cơ hội thở dốc hiện tại để đám người kia mắng đi thôi dù sao tiếp x u ố n g ta sẽ để bọn hắn tự mình đánh mình c á i tát giờ y cờ cờ không thèm để ý nói với mạ gì nạ t r ư ơ n g năm trăm tám mươi mốt dáng dấp còn rất bình thường đâu chi này manchester city tuyển thủ quốc gia không hề ít hệ cô tắt lỏng samuel c o n p a n i c o t l u k a tôn kế hải zazatua h z i b r zi tozet đều là các quốc gia tuyển thủ quốc gia tuổi trẻ vi a đồ cũng trúng tuyển lần này chi lê đội tuyển quốc gia bất quá nhân viên cũng không tính được đặc biệt nhiều bởi vì manchester city mấy cái nguyên bản tuyển thủ quốc gia tỉ như bâton và gieo bọn người bởi vì vì một số nguyên nhân khác mà là tuyển lần này nước anh đội tuyển quốc gia cho nên huấn luyện còn có thể rất tốt triển khai đưa tiên tuyển thủ quốc gia nhóm giờ y cờ cờ tiếp tục lấy công việc của mình hắn tuyệt đối không giống truyền thông nói như vậy tại tiến công chiến thuật bên trên không có gì mạnh suy nghĩ trên thực tế hắn cũng tại thích ứng thích ứng t giờ m ì ở kịp hoàn cảnh mặc kệ là tại la liga vẫn để tâm giáp chiến thuật khâu đều cần làm được kỹ lương hơn một chút bundesliga mặc dù lộ ra kỹ thuật hàm lượng không cao bất quá bundesliga đội bóng phổ biến tốc độ tấn công nhật r ư ở n g chiến thuật cũng có thể đưa đến tác dụng rất lớn mà tợ dơ mỹ ở kịp đâu nhanh chóng chạy cường han đối kháng đây mới là t giờ mì ở kịp chủ đề nghĩ tại t giờ mì ở kịp chơi chiến thuật cũng không phải một chuyện dễ dàng phơ cơ sở ẩn dùng nhiều năm như vậy mới khiến cho mu ở không cầu chạy trở nên xuất sắc muzino tại chelsea cũng là từ bỏ dùng chiến thuật đến đối kháng mà là thành lập nên một chi bác sở ở quân đoàn đem lực lượng gia tăng đến cực hạn mới là tại t giờ mì ở kịp sinh tồn chi đạo giờ y cờ cờ cũng không phải là không biết đạo lý này cho nên hắn mua người trên cơ bản đều là thân thể khỏe mạnh hạng người thể năng xuất sắc thiên nhân đồng thời hắn cũng không hề từ bỏ muốn đánh cho càng tinh tế một chút mạch suy nghĩ phong tuyến bên trên di nạ tạ l giữa trận b ạ t cờ cùng sau trong phòng tuyến Samuel chính là để manchester city đấu pháp trở nên càng có kỹ thuật phong cách trọng yếu con cờ Samuel tổ chức phòng tuyến b ạ t cờ có thể thông qua truyền lại đến ổn định thế cục di nạ tạ lệ thì là thông qua mình chạy trở thành nhất kích tất sát thích khách chỉ bất quá loại dung hợp này hiện tại còn thiếu một chút hỏa h ậ u cho nên giờ y cờ cờ cũng không lo lắng hắn tin tưởng chỉ phải từ từ đánh xuống đưa manchester city chân chính bắt đầu thích ư ớ n g loại này đấu pháp thời điểm bọn hắn đem sẽ trở thành tợ mì ở kịp bên trong một cái khắc loại sẽ không giống còn lại đội bóng cứng như vậy lãng hiện tại phải giải quyết ngược lại là một chút tương đối nhỏ vấn đề thì như một chút cầu thủ tâm thái tại dự bị cầu thủ bên trong những người khác giờ y cờ cờ cũng không lo lắng đơn giản chính là vạ dược khả năng khó chịu bởi vì hắn vốn là nước anh tuyển thủ quốc gia lại tại manchester city đánh dự bị đến mức lần này không được tuyển nước anh đội tuyển quốc gia b không, không, không, không thiếu v dự bị hắn càng phải nghe lời một điểm và dèo dám sủ lông vậy liền đi đội dự bị cùng lắm thì đem đội thanh niên bên trong sở tơ dít điều đến đội một tới làm dự bị tiểu hài tử càng nghe lời ireland danh khi không lớn gian vừa mới gia nhập liên minh tuổi cũng nhỏ hạ mạn lớn tuổi không có quá nhiều giã tâm vai đổ tuổi trẻ tôn kế hải tương đối mà nói tương đối trung thực cùng chức nghiệp hóa hạ tại la liga không sau khi thành công cũng không có lớn như vậy hùng tâm có thể đánh dự bị hắn liền rất thỏa mãn có lù cả cùng ca hữu i đều t ộ i trẻ đương dự bị cũng sẽ không có cái gì bất mãn david n thì là manchester city trung thành đồng dạng sẽ không có vấn đề gì tối dễ dàng xảy ra vấn đề chính là ba lê ba lê mười sáu tuổi liền bị cho rằng là l ê u bất thế g i a có thể cùng zizzsc đánh đồng thiên tài tại sao em tần tôi luyện về sau mặc dù hắn hiện tại mới mười bảy tuổi nhưng mà danh khí đã không nhỏ trước mùa giải manchester city có thể bắt lấy hắn ngoại trừ tài chính hùng hậu bên ngoài cũng cùng ba lê bản nhân ý nghĩ có quan hệ hắn hiện tại muốn là tranh tài mà không phải đi trung tâm huấn luyện cầu thủ đương dự bị mà bây giờ nhưng vẫn là trở thành dự bị tâm tính khó tránh khỏi có c h ú t vấn d mà lại từ x u ấ t đạo bắt đầu hắn vẫn đánh chính là hậu vệ biên mình không có bất kỳ cái gì làm nền đi để hắn đánh biên phòng phải biết cái này cũng sẽ để cho cầu thủ cảm thấy mình không có có được coi trọng mà bất mãn tăng thêm trận đấu này biểu hiện của hắn cũng không được khá lắm lúc này tuổi trẻ nêu ân tình tự x a s u ố t là bình thường nếu như lúc này còn đối với hắn bỏ mặc như vậy chờ hắn có cực độ tâm tình bất mãn lại nghĩ để hắn nghe lời vậy liền khó khăn cho nên đáp lấy lần này đội tuyển quốc gia tập huấn cơ hội ba lê lại không có đi đội tuyển quốc gia đưa tin giờ y cờ cờ cảm thấy là cái tìm ba lê tâm sự cơ hội tốt tại một ngày này sau khi huấn luyện kết thúc giờ y cờ cờ cùng tất cả đám cầu thủ cá biệt nhưng mà hắn cũng không hề rời đi trụ sở huấn luyện bởi vì hắn biết có một người là sẽ không như thế sớm rời đi ba lê mỗi ngày huấn luyện về sau sẽ còn cho mình thêm luyện năm mươi đến một trăm cái đá phạt đây là hắn một cái năng khiếu tương lai hắn có thể tại biên phong vị trí bên trên đánh r a thuộc về mình một mảnh bầu trời dựa vào là chính là như vậy khổ luyện hắn cùng gcity a n o z o n a đầu kỳ thật không sai bị lắm tại n t h màn t đêm lực kỳ t dần dần sắp giáng lâm thời điểm ba lên ngừng huấn luyện của hắn tiếp lấy hắn sát mồ hôi hướng dưới trận đi đến sau đó chuẩn bị trở về nhà mặc dù trong khoảng thời gian này hắn trôi qua tương đối xấu não bất quá hắn cũng không có dừng lại mình thêm luyện bộ pháp ba lê biết một cái đạo lý tại bất cứ lúc nào đề cao thực lực bản thân mới là vương đạo khi hắn từ trong phòng thay quần áo thay xong quần áo đi lúc đi ra lại nhìn thấy dưới ánh đèn đường một thân ảnh chính dựa và o ở trên tường thôn vân thổ vụ ai ba lê có chút kỳ quái hỏi một câu lúc này nói như vậy là hẳn là không người là ta đối phương ném xuống tàn thuốc sau đó đứng thẳng người lên huấn luyện viên tiên sinh ba lê lên tiếng c h à o mặc dù cảm thấy giờ y cờ cờ tựa hồ không phải quá coi trọng hắn bất quá lê phép căn bản ba lê vẫn phải có chờ ngươi thật lâu rồi Gazette, người ngày nhưng trong Giờ động gian không, cùng ta hay thêm thế mắt. hoạt một chút thân thể, thế luyện, nhìn nào, có thời gian hay không, cùng đi ăn cờ cờ mỗi thời đi một là y ở có ba ữ cơm, chúng ta hào hào tâm hảo hảo thuốc huấn ta ta, sự. lê u y ệ n v i n tiên sinh. Ba lê Ba do dự một chút sau đó nhẹ gật đầu hắn không biết giờ y cờ cờ muốn tìm hắn trò chuyện cái gì gần nhất truyền thông công kích giờ y cờ cờ hắn cũng nhìn ở trong mắt lúc này giờ y cờ cờ hẳn là sức đầu mẹ c h á n mới đúng thế nhưng là nhìn dáng vẻ của hắn lại tựa hộ như không có chút nào để y đồng dạng nhìn thấy ba lê đáp ứng giờ y cờ cờ liền không có lại nói nhảm mà là dẫn đầu đi lên bãi đỗ xe ban lê theo ở phía sau sau đó lên giờ y cờ cờ xe thuần thục nổ máy xe giờ y cờ cờ trực tiếp kéo hướng về phía manchester nơi đó một nhà cơm chưa quán hắn chưa hề không nghĩ tới tại v giờ mì ở kịp làm thời gian quá dài chán ghét nước anh thời tiết cùng đồ ăn cũng là một cái nhân tố tại tây ban nha hôn thời điểm có cơm hải sản tại nước đức tối thiểu dưa chua thịt ruột có thể ăn no tại ý lại t r ê n lệnh cũng có đi già lấp bao tử thế nhưng là ở nước anh có thể ăn cái gì nổ khoai tây sắc khoai tây sốt khoai tây nhìn thấy giờ y cờ cờ tại một nhà mình không có đi qua cơm chưa quán bên ngoài dừng xe lại sau đó thuần thục cùng người phục vụ lên tiếng c h à o tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống bác lê bắt đầu đội phục người giáo chủ này luyện có thể vừa đến một cái địa phương mới tìm đến không tệ ăn cơm chỗ ngồi đây cũng là một cái rất không tệ bản sự điểm vài món thức ăn ở trên món ăn thỉnh thoảng giờ ý cờ cờ chậm rãi mở miệng Gazette, ngươi, ngươi gia giải người gia Manchester sao? mùa tranh Manchester ta, ta Manchester The thế City Trước Tour tài, City một City. còn nhớ rõ ngươi là thế nào gia nhập liên minh diện nói Manchester City một ta, cho nên ta liền gia nhập liên minh đại cho rõ là Lop xuất lính sang hem tần s á t nhập vào tờ giờ m ì ở kịp tờ ló e o bán kết bất quá cuối cùng thất bại kia lúc sau đã có rất nhiều đội bóng m u ố n hắn bao quát mu arsenal cùng hợp vừa manchester city chỉ là cái sau vượt cái trước bất quá hắn cuối cùng vẫn lựa chọn manchester city chính là cảm thấy t ạ i chính manchester city có thể đánh bên trên chủ lực đáng tiếc nói cho ngươi một cái bí mật tháng tư năm ngoái manchester city liền đã giải trừ ta giờ y cờ cờ cười hắc hắc khi đó ta đáp ứng bọn hắn mùa giải kết thúc về sau ta sẽ đến chấp giáo manchester city ba á lê giật mình đến mức há hấp một cái này hắn nhưng thật không biết còn có ta lúc ấy đưa ra một loạt yêu cầu một cái trong đó yêu cầu chính là để manchester city tận lực cầm xuống ngươi giờ y cờ cờ lại ném ra một cái quả bom nặng ký ba lê lần này thật là chấn kinh lúc đầu hắn cho là mình là tiền nhiệm lưu lại di lão di thiếu kết quả lúc này xem xét t ê liệt mình nguyên lai、like、là vẫn là dòng chính a nói cho ba lê chuyện như vậy chính là vì muốn bỏ đi ba lê một chút suy đoán nhìn bây giờ không phải là bởi vì ngươi là tiền nhiệm lưu lại người ta mới không cần ngươi mà là bởi vì có nguyên nhân khác giờ y cờ cờ biết ba lê không phải một cái không có đầu góc cầu thủ có một số việc chính hắn suy nghĩ muốn so đi nói cho hắn biết có hiệu quả tốt hơn ba lê cái này lúc sau đã bình tĩnh lại đầu góc của hắn cũng chuyển rất nhanh đúng vậy nếu như giờ y cờ cờ trước đó liền yêu cầu đưa vào hắn như vậy không có bất kỳ cái gì lý do không coi trọng hắn mà lúc này manchester city tại mùa hè còn đưa vào mà khác hai cái hậu vệ trái liền có thể giải thích thông được đó cũng không phải không muốn hắn mà là muốn để hắn đánh tiền đạo cánh trái vị trí này manchester city hiện trên cơ bản mỗi cái vị trí đều có một cái chủ lực cùng một người dự quyết thế nhưng là tại biên phong vị trí bên trên cũng chỉ có dì bơ dì cùng gian hai người dì bơ dì là hai cánh đều có thể đánh gian am hiểu hơn đánh bên phải bên trái không phải liền là cho mình lựu sao hai năm trước ta liền bắt đầu chú ý ngươi thiên phú của ngươi không thể nghi ngờ bất quá ngươi cần phải tìm đúng thích hợp địa phương đánh hậu vệ trái ngươi không thích hợp một cái đỉnh cấp hậu vệ trái ngoại trừ tiến công bên ngoài phòng thủ cũng muốn làm rất xuất sắc mới được chí ít không có thể trở thành đối phương trọng điểm tiến công đối tượng ở phương diện này thẻ của ngươi vị cùng tuyển vị đều có vấn đề đây không phải thông qua huấn luyện liền có thể giải quyết ngược lại là tại tiến công bên trên năng lực của ngươi là tương đương cường hãn tốc độ là ngươi lớn nhất vũ khí chỉ cần có không gian ngươi liền có thể thông qua tốc độ cho đối phương tạo thành lực sát thương to lớn tiếp xuống chúng ta sẽ cho ngươi một bộ mới kế hoạch huấn luyện mới vị trí ngươi sẽ thích được vị trí này Bác bạch giờ ý cờ cờ Lê lặng Điên hiện tại minh giờ nhẹ hắn gật hậu tứ, đầu, y y v mới có thể là hắn sinh động địa phương mà giờ y cờ cờ nói hắn sẽ thích được cái này vị trí mới đối điểm này ba lê cũng không có hoài nghi giờ y cờ cờ trước đó thành tích đã nói rõ ánh mắt của hắn để vã lờ ẩm đánh kéo về sau để rẽ nẹt tì đi đánh hậu vệ trái ví dụ như vậy không nhiều nhưng là từng cái kinh điển t ố t món ăn lên ăn cơm đi giờ y cờ cờ nở nụ cười sau đó nói ga z é t chớ suy nghĩ quá nhiều h ả o h ả o huấn luyện tiếp ta điểm danh m u ố ngươi n cũng không phải để ngươi tới làm dự bị ngươi còn trẻ không cần quan tâm đến một chút ra sân cơ hội bởi vì tương lai ngươi con đường dám dấp còn rất bình thường đâu Luyện, luyện, mặc, tại r trong ư đường ba vòng cái bởi không tình làm thêm mặc, băng đội tuyển quốc gia tranh tài ngày kết thúc về sau manchester city khôi phục tiếp xuống tranh tài tại đội tuyển quốc gia sau cuộc tranh tài manchester city nên đón vòng thứ năm tranh tài phía trước hai vòng một thua một hòa về sau mở ưu điểm tích lũy là mười phần cùng aston villa everton cùng chelsea cùng vân bởi vì chỉ toàn thắng cầu vượt trên everton cùng chelsea lại bởi vì dẫn bóng thiếu một cái mà so aston villa xếp hạng kém một vị đứng hàng thi đấu vòng tròn vị trí thứ tư có ý tứ chính là bọn hắn tiếp xuống cái này vòng thi đấu đối thủ chính là aston villa aston villa một mực làm thợ rơ mì ở k i ế một m chi hết sức quan trọng lực lượng mặc dù bọn hắn thành tích không tính rất tốt bất quá trên cơ bản mỗi cái mùa giải đều không có d á n g cấp nguy hiểm ngẫu nhiên còn có thể xung kích một chút châu ú t c h âu đấu trưởng thuộc về không có cái gì dã tâm đội、bóng. Manchester City thực lực tổng hợp muốn s o Aston Villa xuất sắc bất quá Aston Villa cũng không thiếu khuyết xuất sắc cầu thủ mà Manchester City chủ lực đại bộ phận là tuyển thủ quốc gia tại đội tuyển quốc gia đều đánh không ít tranh tài điều này cũng làm cho Manchester City trận đấu này b ị kín một tia bóng ma không ít truyền thông đều tại n h ẹ n gần nổ phổi trở lấy nhìn giờ y cờ cờ cho cười nếu như giờ y cờ cờ thua hh ắ c ắ c như vậy lại có thể chế d i ễ u một chút cái này ngoại lai、like、huấn luyện viên cùng chế d i ễ u một chút đám kia có tiền người ả d ậ p không thể không nói nước anh truyền thông có đôi khi rất bình thường nhàm chán bọn hắn cũng không phải là cùng ăn mạn sủa hay là giờ y cờ, cờ có thù thuật lý là hy vọng nhìn thấy người khác không may dù sao chính là tốt bọn hắn liền lên đi vớt mưu ngựa kém liền chạy đi lên giống hai cước ngược lại là rất ít bởi vì tư o á n mà nhằm vào người nào dù sao chính là chỉ cần bọn hắn có thể báo cáo mạnh lưới bọn hắn liền sẽ không để lại dư lực đi thôi động mặc kệ có hậu quả gì không tỉ như lần kiến nước anh tổ chức cất cúc bị bọn hắn quấy n h i ề u chính là một cái rất bình thường ví dụ rõ ràng tại trận đấu này bên trong giờ y cờ cờ bắt đầu thể hiện ra hắn cường ngạnh phía trước hai vòng không có chiến thắng tình h u ố n dưới giờ y cờ cờ tại một vòng này vẫn như cũ làm từng bước bắt đầu thay phiên tại đội tuyển quốc gia thi đấu tương đối nhiều chủ lực đều không có ra sân thủ môn viên vẫn như cũ cử đi hạ hậu phòng tuyến bên trên bốn tên hậu vệ theo thứ tự là gì trả họ samuel k a k h l commands giữa trận tuyết tàng ra ra t u a để b ắ t t ẩ n bắt cờ cùng vai đồ hợp thành giữa trận p h ò n g tuyến bên trên thì là cử đi asli h e răng và giữa cùng di nạ tạ lệ tổ hợp toz cùng di bơ gi cái này hai tên trọng lượng cấp cầu thủ bởi vì tại đội tuyển quốc gia đánh đầy hai trận đấu mà bị hắn kiên quyết không có bắt đầu dùng thậm chí di bơ gi ngay cả danh sách lớn đều không có tiến vào trên khán đài xem bóng chỉ có tô z bởi vì hiện tại không có cái gì còn lại tiên phong có thể dùng mà tiến vào ghế dự bị dạng này một bộ đội hình ra sân tại đã hai vòng không thắng nhu cầu cấp bách một phen thắng lợi đến để thăng sĩ khí thời điểm giờ y cờ cờ thế mà còn dám phái ra dạng này một bộ nửa chủ lực nửa dự bị đội hình hắn đến cùng là quá tự tin vẫn là quá c ồ n vọng lấy những cái kia đầu tư bên ngoài l á o bản tính cách ba lượt không thắng chỉ sợ cũng sẽ động đổi việc huấn luyện viên trưởng suy nghĩ mặc dù lấy giờ y cờ cờ danh khí không đến mức có thể như vậy nhưng mà nếu để cho những ông chủ kia sinh ra hoài nghi lời nói hắn tiếp xuống công việc chỉ sợ cũng không phải quá tốt khai triển nghe nói mu z i nhô cái này mùa giải cũng bắt đầu tao nộ mỗi loại phiền thoái đầu tư bên ngoài lao bản đối huấn luyện viên trưởng kiên nhẫn thật sự là càng ngày càng kém có s ư ớ n g ngôn viên đánh giá như thế nói trên thế giới là không có t ư ở n g nào gió không l o ạ n qua được mặc dù chelsea bản mùa giải thành tích coi như không tệ bất quá lúc trước thua một trận về sau các loại phong thanh cũng đã bắt đầu thổi đối đầu cái mùa giải thành tích bất mãn cái này mùa hè abu đều không cho mu di n h mùa cái gì người đại bộ phận làm miễn phí dẫn viện binh đồng thời bán mất muzino á i tướng joe e n đây hết thể đều là báo hiệu nghe nói hiện tại c h e l s e a trong phòng thay quần áo đã chia làm hai phái một phái rất muzino một phái ngược lại muzino dưới tình huống như vậy c h e l s e a có chút bấp bênh cũng là chuyện rất bình thường tại c h e l s e a có cái này ví dụ thời điểm mọi người bắt đầu ngờ vực vô căn cứ manchester city có thể hay không cũng có tình huống như vậy ngược lại là bình thường bởi vì tại mọi người trong ấn tượng dạng này đại phú hào luôn luôn rất bình thường chỉ vì cái trước mắt coi như giờ y cờ cờ danh khí lại lớn đối bọn hắn ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn lại thêm trước đó manchester city hai trận đấu s á t thực đánh cho chẳng ra sao cả nếu như trận này lại có vấn đề nói không chừng liền thật để giờ ý cờ cờ vị trí xuất hiện rất lớn dao động nhưng mà không thể không nói giờ ý cờ cờ tại nhiều khi cũng là một mực rất bình thường m ệ n h c ư n g rắn bằng không thì cũng sẽ không chưa từng có bởi vì thành tích nguyên nhân mà bị đ ổ i v i ệ c qua mặc dù hắn tám năm đổi bốn cái đông ra không qua tất cả mọi người biết kia cũng không phải là bởi vì thành tích vấn đề trên thực tế ngoại trừ atleti c o bên ngoài tại dortmân cùng inter milan xem như giờ ý cờ cờ xào lão bản mà không phải lão bản xào hắn tại trận đấu này bên trong giờ y cờ cờ ngoài dự liệu dùng phòng thủ phản kích chiến thuật mặc dù aston villa tại city gần không ngừng thông qua tiến công áp chế manchester city phòng tuyến manchester city lại đứng vững đối phương mãnh liệt tiến công ngược lại tại hơn nửa hiệp kết thúc trước đó dựa vào một lần xinh đẹp phản kích công phá đối phương đại môn vai đ ổ nhận banh về sau đưa ra một cái xinh đẹp như chuyển at lee răng đột phá đối phương hậu vệ về sau chuyển bên trong di nạ tạ lệ đang chạy qua tình huống dưới x à o r ư ợ u góp chân bể bắn đưa bóng đánh vào đối phương đại môn di nạ tạ lệ bản mùa giải thi đấu vòng tròn bên trong cái thứ tư dân bóng nếu như dùng giá trị bản thân để cân nhắc di nạ tạ lễ đơn giản chính là siêu giá trị nửa trang sau tranh tài manchester city tiếp tục dùng xuất sắc phòng thủ ngăn cản đối phương tiến công tại s a muen chỉ huy điều hành phía dưới manchester city phòng thủ tương đương có t ầ n g thứ cảm giác tăng thêm giờ y cờ cờ liên tục đổi lại hạ mạn cùng c o m p a n i chờ phòng thủ hạ tướng manchester city thành công tướng linh t r ư ớ c ưu thế bảo trì đến kết thúc 1-0 đánh bại đối thủ lấy được ba vòng thi đấu đến nay trận đ ầ u thắng lợi giờ y cờ c tại sau trận đấu biểu thị ra đối đội bóng biểu hiện cảm thấy hài lòng các truyền thông lại cảm thấy manchester city thắng được không đủ xinh đẹp đang đánh đến xinh đẹp trước đó đầu tiên phải bảo đảm chính là chúng ta có thể thắng cầu các ngươi cũng đừng nói nhảm đây là công việc của ta ta phải chịu trách nhiệm chỉ là phan bóng đá cùng lão bản tại mùa giải kết thúc về sau nâng lên cúp mới là công việc của ta giá trị chỗ mà không phải để các ngươi hài lòng giờ y cờ cờ miệng rộng mở ra liền đem các truyền thông phun ra trở về các phóng viên hậm hực bắt đầu viết văn biểu thị giờ y cờ cờ đánh cho là cỡ nào xấu xí bất quá đối với giờ y cờ cờ lại không có ảnh hưởng gì hắn rất ít nhìn những vật kia thắng được trận đấu này về sau giờ y cờ cờ tiếp tục xuất đội huấn luyện cuối tuần hắn dẫn đội bay về phía london một vòng này đối thủ là phùn hẻm tại trận đấu này bên trong giờ y cờ cờ phái ra phần lớn chủ lực bất quá trận đấu này bên trong manchester city phối hợp không đủ ăn ý tình huống lần nữa bạo lộ ra bên trên một vòng xuất sắc phòng thủ là xây dựng ở trình thể đầu nhập phòng thủ tình huống dưới một vòng này khi bọn hắn bắt đầu để lên thời điểm tiến công hậu phòng t u y ế n cũng đang không ngừng bị mở rộng mở màn 1 ư phút simon david dẫn bóng liền trợ giúp phùn hẻm dẫn đầu dẫn bóng mà ở 10 phút sau manchester city san đều tỉ số điểm số duy Zee như cùng một thanh đao nhọn tầm thường sẽ mở phòng tuyến của đối phương tiếp lấy đưa bóng c h u y ể n đến vùng cấm địa bên trong theo vào tô z nhẹ nhõm đẩy bắn phá không thành săn đều t ỷ số điểm số mà ở nửa tràng sau bắt đầu sau ba phút phun h ẻ m dựa vào một lần phạt góc đánh đầu lại lần nữa phá không thành bất quá vẹn vẹn hai phút đồng hồ về sau manchester city trước trận đánh ra phối hợp tinh diệu ra ra tua trước chen vào về sau lên chân sút gôn bóng ra đánh vào đối phương hậu vệ trên thân biến tuyến bắn vào vùng cấm địa theo vào di nạ tạ lệ dùng một cước gọn gàng rút bắn vì manchester city lại lần nữa săn đều tỉ số điểm số thế nhưng là tại mười ph Samuel cùng c o m p a n i một lần phối hợp sai lầm phun hèm mù phi nói thẳng đối mặt hạ đầy bắn góc xa đem so với phân lần thứ ba vượt qua tại lần thứ ba vượt qua về sau phun hèm bắt đầu toàn viên trở về thủ cố gắng muốn tại sân nhà tướng l ĩ n h t r ư ớ c ưu thế bảo trì đến toàn trận đấu kết thúc manchester city phát khởi điên cuồng tấn công bất quá tại đối mặt dạng này dày đặc phòng thủ thời điểm phối hợp của bọn hắn còn chưa đủ tốt rất khó tìm đến quá nhiều cơ hội giờ y cờ cờ c a o mày nhìn xem trong t r à n g tình huống bên trên một vòng là vì dùng một phen thắng lợi để đội bóng bình n g ư ợ lại mà phòng thủ phản kích cũng sẽ không là hắn chủ run d à y thuật cho nên một vòng này lại khôi phục trước đó tiến công chiến thuật hiện tại xem giá hiệu quả không phải quá tốt bất quá coi như không tốt cũng phải kiên trì kiên trì chính xác con đường so cái gì đều trọng yếu bất quá coi như thế giờ y cờ cờ cũng không ưa thích thua rơi t r á n h tài bây giờ đối phương hàng phòng ngự dày đặc những phương pháp khác không nhiều tựa hồ muốn từ định vị cầu bên trên tìm cơ hội tại s a u khi suy nghĩ một chút giờ y cờ cờ từ ghế dự bị bên trên gọi lên ba lê gà z ra sân về sau ở bên trái đường nhiều đột phá Bất quá c à ngay nhiều muốn đem cầu đem o cho cho theo trong Có chủ chưa? chiến lúc họ phá. phạt, phạt, thuật huấn trung tới đột trí tốt rõ u bọn ngươi lộ l đội để đá đi vị Dựa ệ n như đến, thế phờ để giờ a tranh ta n nghiệm ngươi, đánh g Nghe hỗ thủ cho đi i đem cầu đánh cho ta đi vào. Nghe giờ ý cơ cờ ba lê dùng sức nhẹ gật đầu trong khoảng thời gian này hắn bắt đầu dựa theo kế hoạch huấn luyện học tập đương một cái biên phòng mặc dù còn không có tìm được cảm giác nhiều lắm thế nhưng là đá phạt phương diện này hắn nhưng là từ nhỏ đã bắt đầu luyện tập hắn không cho là mình đá phạt lại so với bất luận kẻ nào c h ê n lệch rất nhanh ba lê ra sân hắn thay đổi chính là giữa trận h c cờ trên hắn trận về sau dbergie đổi vị đến cánh phải manchester city bắt đầu hai cánh cùng bay tuổi trẻ ba lê ra sân đánh vẫn là tiền đạo cánh trái vị trí trước đó hắn chỉ có tại lít cột bên trong từng có một lần ra sân đánh cũng là tiền đạo cánh trái biểu hiện thường thường xem ra giờ y cờ cờ đem vị trí của hắn đẩy về phía trước là lộ ra có chút chắc hẳn phải như vậy cầu thủ trẻ vị trí xác thực không cố định nhưng có phải thế không đổi chỗ liền có thể đưa đến tác dụng Úc, tốc độ thật nhanh đang giải thích viên nhất kinh nhất xạ trong tiếng kêu sợ hãi trên trận ba lê ngay tại cánh trái thật nhanh dùng tốc độ thoát khỏi đối phương hậu vệ phải sau đó giết tới danh giới cuối cùng lên chân truyền bên trong tô z trước t gật đầu cầu công cánh cửa đáng tiếc hơi lệch một điểm ba lê lớn nhất vũ khí là tốc độ của hắn khi hắn xông lên thời điểm xác thực rất bình thường đáng sợ tại hắn liên tục vọt ra mấy lần về sau p h ù n hèm bắt đầu chú ý hắn đột phá ngay lúc này ba lê lựa chọn chuyền bóng bóng ra chuyền đến đi vào trung lộ ji bơ giới chân ji bơ gi dẫn bóng trước trên v à bị đối phương hậu vệ đánh ngã tùy ý cầu ji bơ gi tất cả mọi người không cho rằng tuổi trẻ ba lê sẽ là chủ phạt người dù sao hắn trước kia chỉ là một người dự ữ huyết nhưng mà sau đó một k h ắ c ba lê liền dùng chân trái của hắn đã chứng minh hắn ưu tú hoàn mỹ đường vòng cung cầu bóng ra trên không trung vượt qua bức tường người đ ỉ n h đầu sau đó một đầu đâm vào cầu môn góc chết xinh đẹp đá phạt 17 tuổi gaz ba lê cho thấy hắn đá phạt c ư ớ p pháp manchester city lần thứ ba s a n đều tỷ số điểm số không thể không nói ba lê tại tợ d r m y ở kịp thủ diễn là hoàn mỹ vô khuyết mặc dù chỉ có tháng hai năm một k h ô n phút thế nhưng lại cống hiến ra ba lần đột phá cùng một cái g i ậ bóng ta phải thu hồi lời nói mới rồi giờ y cờ cờ tổng là có thể sáng tạo một chút chuyện t h ầ n kỳ chương năm trăm tám mươi ba hàng lợm mặc dù trận đấu này cuối cùng manchester city chỉ là tại sân khách mang đi một phần nhưng mà trận đấu này lại làm cho manchester city tình huống trở nên tốt bay vòng lên ba lần lạc hậu ba lần san đều tỉ số đây cũng không phải bình thường đội bóng có thể làm được cái này đủ để chứng minh manchester city thần kinh đã bắt đầu trở nên bền bỉ có được dạng này cứng cỏi thuộc tính đội bóng mới có đạt tới đỉnh phong khả năng mà ba lê biểu hiện xuất sắc cũng đưa tới các truyền thông một trận cao、trào. phải biết hắn trước mùa giải liền đã trở thành sang hem tần chủ lực được xưng là là khó gặp thiên tài hiện tại gia nhập liên minh manchester city về sau lại có dạng này biểu hiện xuất sắc mặc dù chỉ là hai mươi phút nhưng cũng để các truyền thông bắt đầu thấy hứng thú bất quá dưới loại tình huống này giờ y cờ cờ kiên quyết chặn lại các truyền thông áp lực cho ba lê một cái an tĩnh hoàn cảnh hắn cũng không có mang ba lê xuất hiện tại buổi họp báo hiện trường cũng cự tuyệt đối với hắn hết thẻ phỏng vấn địa vị cũng không có cho ba lê quá nhiều cải biến dù sao ba lê dù sao còn quá trẻ lúc này để hắn nổi danh qua sớm cũng không phải là chuyện gì tốt giữa tuần manchester city nên đón lít c ộ c vòng thứ ba tranh tài manchester city lần này vận khí cũng vẫn như cũ không tệ bọn hắn đối thủ là t r a m tần súp đội bóng n o t i t tại trận đấu này bên trong giờ y cờ cờ tiếp tục áp dụng toàn đội hình dự bị ba lê cũng đồng dạng thu được ra sân cơ hội có lẽ là kia 20 phút cho hắn đầy đủ tự tin trận đấu này ba lê mặc dù không có dẫn bóng cũng không có trợ công hắn ở bên trái đường sắc bén đột phá lại để phòng tuyến của đối phương nhận lấy áp lực cực lớn tăng thêm gian bên phải đường đột phá manchester city hai cánh cùng bay đánh cho n o t i t khổ không thể tả bất quá và giữa trạng thái tự hồ không tốt lắm lãng phí mấy cái cơ hội cuối cùng manchester city là dựa vào giữa trận ireland tại bên trong cấm khu b ù bắn đánh vào mấu chốt một cầu trợ giúp manchester city cầm xuống trận đấu này manchester city ngẩng đầu tiến vào l i a g u e cúp vòng thứ tư l i a g u e cúp cũng không phải là một hạng rất nhiều đội bóng tham gia thi đấu sự tỉnh tiến vào vòng thứ tư chẳng khác nào là tiến vào vòng một mười sáu manchester city tại trở lại bợ giờ mỹ ở kịp về sau còn không có từng thu được bất kỳ một hạng quán quân cho dù là thu hoạch được l i a g u e cúp cũng sẽ để manchester city fans hâm mộ bóng đá cao h ứ n g không thôi dù sao đây coi như là tối dễ cầm một cái quán quân một chi muốn có hùng tâm đội bóng không thể bớt quán quân số lượng từ góc độ này tới nói mặc kệ là cái gì quán quân chỉ cần có thể cầm lên một hai cái quán quân luôn luôn sẽ từ từ gia tăng mình vinh dự bản độ dày nhất là đối với manchester city loại này tiên t i ê n không phải quá đủ đội bóng tới nói càng là như thế này trên thực tế bọn hắn trước đó chính là loại kia lấy bảo đảm cấp làm mục tiêu tranh thủ tại cúp thi đấu bên trong s u n g kích một chút quán quân đội bóng mặc dù bây giờ đã x u ố n g hơi đổi pháo nhưng mà cơm muốn từng ngủ ụ ăn manchester city fans hâm mộ bóng đá hiện tại vẫn là rất bình thường thỏa mãn đương nhiên loại này thỏa mãn sẽ ở tương lai không ngừng bành t r ư n g bất qu giờ y cờ cờ còn sẽ không nghĩ r a như vậy sự t ì n h tiến vào lit cục tứ cường về sau manchester city lại lần nữa nghênh đón một cái cường đại đối thủ newcastle hai năm này mặc dù thành tích bắt đầu trượt cũng bởi vì c h e l s e a quật khởi mà cũng không có cơ hội nữa tiến vào cham t onlit tranh tài bất quá bọn hắn vẫn như cũng là uefa cột khách quen bảy vòng thi đấu xuống tới thành tích của bọn hắn là ba tháng ba hòa một thua xếp hạng thứ sáu điểm tích lũy chỉ so với manchester city thiếu đi hai điểm trận đấu này mặc dù là sân khách tác chiến newcastle cũng muốn tận lực thắng được tranh tài đến để thăng thứ hạng của mình tại trận đấu này trước khi bắt đầu mặc dù manchester city đã từng bước từ trước đó bất lợi cục diện bên trong đi ra bất quá phê bình âm thanh cũng không có ngừng nghỉ quá nhiều các truyền thông hiện tại không có lại phê bình manchester city trình thể bởi vì manchester city biểu hiện tại từng bước chuyển biến tốt đẹp là một sự thật bọn hắn phê bình mục tiêu bắt đầu tập trung vào toz chế thân tên này bản mùa giải t giờ mỹ ở kịp chuyển l ư ợ n g tiêu vương sắc thực trạng thái tựa hồ cũng không tính thật là tốt bảy vòng thi đấu hắn cơ hồ b u ổ i diễn xuất ra đầu tiên lại chỉ đánh vào hai quả cầu liền liền tại đường biên du tàu jiburg cũng có hai cái g i n bóng trước đó danh khí cũng không lớn di nạ tạ lệ càng là bảy trận đấu đánh vào năm tố z tại thủ vòng đấu liền thủ kéo ghi chép về sau đã từng có liên tục năm vòng dẫn bóng thiếu bên trên một vòng mới phá vỡ dẫn bóng thiếu cái này cùng giá trị con người của hắn có chút không hợp fernando cảm nhận được á p lực sao giờ y cờ cờ mỉm cười hỏi trước mặt tố z tố z lắc đầu hắn cũng không phải là một cái sợ hai áp lực người còn trẻ như vậy ngay tại atleti c o dạng này đội bóng gánh nhâm đội trưởng hắn chính là tại áp lực chúng qua tới mặc dù giờ y cờ cờ tại thời điểm đối với hắn là tương đương bảo hộ bất quá tại giờ y cờ c rời đi về sau hắn liền bắt đầu trở thành lập tức cạnh chủ lực cùng đội trưởng cùng trong lịch sử không giống chính là thời điểm đó a t l e t i c o ở vào thung lũng toz là nghịch cảnh bên trong nâng lên đại kỳ đội trưởng mà bây giờ a t l e t i c o đã đầy đủ huy hoàng hắn còn trẻ như vậy liền lên làm đội trưởng tất nhiên sẽ nhận càng nhiều chất vấn ở vào tình thế như vậy hắn đều không có bởi vì áp lực mà phát huy thất thường qua thúng chi là hiện tại ta biết ngươi cũng không có cảm nhận được áp lực yên tâm đi biểu hiện của ngươi ta nhìn ra được dẫn bóng ít một chút mà thôi chỉ cần tìm được trạng thái ngươi dẫn bóng sẽ nhiều lên f e r n a n d ta tin tưởng làm ngươi bắt đầu thích đứng tợ dơ mỹ ở kịp thời điểm ngươi sẽ phát hiện tại tợ dơ mỹ ở kịp trên sàn thi đấu dẫn bóng lại so với tại la liga trên sàn thi đấu dẫn bóng lại càng dễ giờ y cờ cờ nợ nụ cười thật sao kia tương lai của ta trở lại la liga về sau có thể hay không bởi vì cái này nguyên nhân mà sẽ không tiến cầu đây tô z cũng nợ nụ cười hỏi ngược lại giờ y cờ cờ một câu giờ y cờ cờ lần này là thật cười lên ha h a lúc này còn có tâm tình nói đ ù a chí ít đã chứng minh tô z thật không có có nhận đến ảnh hưởng quá lớn bên trên một trận đánh vỡ dẫn bóng thiếu đều không thể đủ để những cái kia thanh em nghi ngờ dừng lại có thể thấy được là mục tiêu vương nhận áp lực cùng chú ý là cỡ nào lớn tại mọi người xem ra giá trị bản thân cao như vậy cầu thủ nên tại biểu hiện bên trên so những người khác càng thêm cao hơn một bậc nếu không chính là hàng lợm cùng hữu danh vô thực nhất là làm tiêu vương nhận chú ý thì sẽ càng thêm lớn bởi vì ai để n g u y ê n là cái này mùa hè chuyển nhượng giá trị bản thân cao nhất cầu thủ đâu tại vòng thứ tám trận đấu này bên trong giờ y cờ cờ phái ra xuất gia đầu tiên cùng trước đó thi đấu vòng tròn bên trong xuất gia đầu tiên cũng không có quá lớn khác biệt thủ môn viên hạ hậu vệ gì trả họ sa m u g e l c o m p a n y max giữa trận bâton baker a g a tour tiên phong di bơ di toz di nạ tạ lệ -E, bên trên một vòng tô z phá vỡ năm vòng không dẫn bóng dẫn bóng thiếu trận đấu này hắn lại đạt được xuất r a đầu tiên bất quá nói thật từ thi đấu vòng tròn bắt đầu đến bây giờ tô z có thể nói là ba cái chuyên công kích bên trong biểu hiện được kém nhất một cái j bơ e gi nhanh chóng liền cho thấy năng lực của mình cũng lại trở thành manchester city tiến công hạch tâm di nạ tạ lệ thì là ngoài dự liệu có xuất sắc dẫn bóng xuất tô z có cái gì chúng ta chỉ có thể nhìn thấy hắn ở đây bên trên không ngừng chạy kia hai cái dẫn bóng cũng đều đến từ j bơ gi trợ công vẹn vẹn chỉ là phía trước cầu môn ngủ bắn làm tiền đạo dạng này dẫn bóng đúng là quá là ít ỏi c ta cảm thấy giờ y cờ cờ có thể nếm thử dùng một chút v ạ dẹo chí ít hắn là một cái có thể dẫn bóng sáng tạo cơ hội tiên phong s ư ớ n g ngôn viên bắt đầu vì v ạ dẹo bất bình trên thực tế v ạ dẹo dạng này tiên phong giờ y cờ cờ cũng sẽ không để hắn đánh chủ lực bởi vì cá nhân hắn phong cách quá đ ồ n g đối với m ấ i cầu thủ rất nhiều manchester city tới nói giờ y cờ cờ càng nhiều sẽ sử dụng những cái kia phối hợp năng lực xuất sắc cầu thủ v ạ dẹo năng lực cá nhân là không sai như vậy thì tại cút thi đấu bên trong để hắn đi dương hiện năng lực cá nhân của mình đi nữ cá sổ trong trận ngược lại là có hai cái giờ y cờ cờ vứt b ỏ đem thổ nhĩ kỳ người em dợ tại nữ cá sổ đã chờ đợi thời gian ba năm hắn gia nhập liên minh nữ cá sổ cũng là bởi vì giờ y cờ cờ vừa vào chủ inter milan liền biểu thị hắn không t ạ i kế hoạch của mình bên trong trong ba năm này tại nữ cá sổ mặc dù đánh cho vẫn được thế nhưng là nhìn thấy các đồng đội cũ từng cái từng cái cầm quán quân em dợ tự nhiên là khá là khó chịu đáng tiếc là cái này mùa giải sau khi bắt đầu hắn tại nữ cá sổ vị trí cũng, cũng chưa vững chắc trận đấu này hắn cũng không có khả năng tiến vào đội hình ra sân một cái khác thì là nigeria tiên phong mạ tịn tên này nhanh chóng tiên phong tại giờ y cờ cờ thủ hạ đá một cái mùa giải thu được một cái thi đấu vòng tròn quán quân về sau liền bị giờ y cờ cờ b á n phá giá đến liệu cá s ổ bất quá hắn thái độ đối với giờ y cờ cờ lại tương đối phức tạp cũng không thể nói không hận giờ y cờ cờ mà ở bán đi mạ tìm về sau giờ y cờ cờ liền xuất đội lấy được trang t i onlit lưỡng liên quan từ trên thực tế tới nói giờ y cờ cờ cách làm đều là chính xác đó cũng không phải bởi vì đối bọn hắn người có ý kiến gì là một trung thành inter milan fan bóng đá mạ tìm nối giờ y cờ càng nhiều vẫn là cảm kích tại tranh tài trước khi bắt đầu hắn đặc địa ôm một cái giờ y cờ cờ mà giờ y cờ cờ cũng vô vô mở vai của hắn nói một tiếng làm rất tốt thấy cảnh này em giờ tại ghế dự bị bên trên miết miệng bất quá tại tranh tài sau khi bắt đầu mạ tìm ngược lại thật là nữ cá sổ uy hiếp lớn nhất cầu thủ nữ cá sổ thực lực bây giờ không yếu smith new n e r b ợ t cùng giờ j i mì tạo thành giữa trận khó trách em giờ cũng không có chủ lực vị trí vải đủ cả cùng mạ tìm phong tuyến cộng tác cũng là tiêu chuẩn nhất cao một nhanh bất quá cùng đã bắt đầu g i à n mua vải đủ cả so ra mạ tìm uy hiếp hiển nhiên càng lớn cũng là bởi vì cái k i ệ như chấp giật tốc độ manchester city hai cái trung vệ Samuel vững vàng đồng thời kinh nghiệm phong phú c o m p a n i thân thể cường tráng đối kháng xuất sắc nhưng mà đối mặt dùng tốc độ miễn cưỡng ăn mặn t ị n hai người này ngay từ đầu đúng là có vẻ hơi luôn cuống tay chân manchester city t ừ vừa mới bắt đầu liền nắm giữ trên trận ưu thế không ngừng thông qua vừa đi vừa về chuyển lại cùng suốt gôn uy hiếp nữu cá sổ đại môn bất quá nữu cá sổ môn thần dần biểu hiện được tương đương vững vàng hắn liên tục đập ra ziberzi t ô z cùng ra ra t u a suốt gôn có thể trở thành tợ giờ m ì ở kịp mười năm thủ môn xuất sắc nhất dài ẩn đúng là có hắn xuất sắc năng lực mặc dù thân hình của hắn không cao lắm bất quá cái này ai len thủ môn lại luôn có thể làm ra đặc sắc cứu thua tại trận lại manchester city một đoạn thời gian tiến công về sau nếu cá sổ tiến công bắt đầu từ từ có khởi sắc bọn hắn bốn giữa trận trận đều là tiêu chuẩn thực lực phái càng quan trọng hơn là bọn hắn đều rất bình thường thích hướng tợ giờ m ì ở kịp tại song phương dây dưa đến tiếp cận ba mươi phút thời điểm nữ c a sổ giữa trận đánh ra một lần xinh đẹp phối hợp nữ nơ e đưa bóng chuyển cho s m i t h s m i t h đột nhiên khởi động đưa bóng chuyển đến manchester city phòng tuyến sau lưng mạ a t i m ra tốc hất ra c o m g an đ phòng thủ tại vùng cấm điệu bên trong nhấc chân dỡ xuống s m i t h c h u y ể n bóng lan g không chọn bắn công phá xuất kích hạ mười ngón quan nữ c a sổ giành trước xinh đẹp phản kích manchester city tại mình sân nhà lần nữa là hậu mạ a t i m từng tại giờ y cờ cờ thủ hạ đá một cái mùa giải tiếp theo bị giờ y cờ cờ bán phá ra đến nữ c a sổ hiện tại mạ a t i m dùng dạng này một cái dẫn bóng đã chứng minh giờ y cờ cờ năm đó là sai lầm sướng mạ tìm là dẫn bóng không tệ thế nhưng là cái này có thể chứng minh giờ ý cờ cờ năm đó là sai lầm sao sai lầm hắn còn cầm hai cái trang tí onlit quá n quân cái này nếu là không sai đến cầm nhiều ít cái quán quân a toz đứng tại trước trận nhìn xem liên tiếp tới mấy cái lộn m è o mạ tìm trên mặt không có một tia biểu lộ vừa rồi n ư u cá sổ đối với hắn phòng thủ cũng là rất bình thường nghiêm m ậ t để hắn không có có thể tìm tới cơ hội gì đoán chừng lại có rất nhiều sướng ngôn viên đang cười nhạo hắn đi chương năm trăm tám mươi bốn ai còn có thể nghi ngờ hắn theo giờ ý cờ toz sở dĩ sẽ xuất hiện dẫn bóng thiếu t ì n huống cũng không phải là hắn cá nhân thực lực có vấn đề hay là trạng thái không tốt cái gì đầu tiên là thích hướng vấn đề cái thứ hai là tô z trên thực tế tại manchester city hệ thống bên trong hy sinh rất nhiều di bơ e di là sẽ không bị hy sinh bởi vì trước trận tiến công đại bộ phận từ hắn để hoàn thành hắn có đầy đủ hoạt động không gian tăng thêm bản thân hắn đột phá cùng c h u y ể n bóng liền rất bình thường xuất sắc cho nên hắn ở đây bên trên thấy thế nào cũng sẽ không biểu hiện kém cỏi mà di nạ tạ l ệ c thì là trầm mặc sát thủ tại đại bộ phận thời điểm hắn là cơ hồ ẩn thân xuất hiện tại ống kính trước liền sẽ nhất kích tất sát dạng này cầu thủ chỉ cần dẫn bóng về số lượng đi liền sẽ có được lớn nhất t h á n dương cùng tha thứ mà tô z đâu hắn tại giờ ít cờ cờ chiến thuật bên trong nhất định phải bốn phía chạy đồng thời liên lụy đối phương trung vệ lực chú ý cho di bơ di liên lụy ra chạy không gian cho di nạ tạ lệ sáng tạo suốt gôn cơ hội đồng thời còn muốn để giữa trận trước t r ê n vào thu hoạch được càng nhiều cơ hội hắn muốn làm nhiều chuyện như vậy có lúc biểu hiện có vẻ hơi bình thản tự nhiên là bình thường lại bởi vì dạng này hy sinh hắn bị nhiều nhất phê bình cái này rất rõ ràng là đối hắn tương đương không công bằng cũng chính bởi vì hắn là tô z cho nên giờ y cờ cờ mới có thể để hắn làm ra nhất định hy sinh bởi vì giờ y cờ cờ biết tô z không lại bởi vậy mà đối giờ y cờ cờ có cái gì hoài nghi mà bây giờ giờ y cờ cờ cũng càng thêm kỳ vọng tô z có thể dùng biểu hiện của mình cho những cái kia phê bình hắn người hung hăng một cái bắt h a i hắn tin tưởng tô z có thể làm được bởi vì hắn biết tô z kháng ép năng lực cùng thực lực bản thân tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu manchester city bắt đầu ở fans hâm mộ bóng đá tiếng hò hét bên trong triển khai phản kích tô z cũng không có làm ra cái gì đặc thù động tác mà là giống như bình thường vừa đi vừa về chạy tiếp ứng chuyền bóng tại dạng này chạy bên trong nữ cá sô hậu vệ nhóm bắt đầu có chút b u n g l ò n g đối tô z phòng thủ dù sao hiện tại tô z nhìn phi thường vô hại cảm giác ngược lại là cái k i a di nạ tạ lệ chạy tổng là có thể xuất hiện tại chỗ mấu chốt còn có z bơ e di đột phá vẫn như cũng là như vậy sắc bén đem nữ cá sô hai cái bạ cùng nở rộp bị ạ làm cho khổ không thể tạ manchester city tiến công khí thế rất đủ bất quá lực k h ô n g chế còn kém điểm dù sao ba giữa trận trận không có một cái năng lực k h ô n g chế xuất sắc đ ặ t cờ cũng chính là có thể chuyển hai cước cầu mà thôi mặc dù z bơ di là tiến công hạch tâm bất quá hắn là đột kích hình mà không phải tổ chức hình cái này khiến manchester city tiến công vừa đi vừa về t i ế t tấu nhanh vô cùng đây cũng là đi vào tờ giờ mỹ ở kịp về sau giờ y cờ cờ gặp phải một cái bới mặt hắn không phải là không muốn đánh khống chế cầu nói thật trước đó ba cái câu lạc bộ hắn đều là lấy khống chế làm chủ giữa trận xưa nay không khuyết thiếu năng lực khống chế xuất sắc đại sư tại atletico thời điểm có vạ lở h ỏ n g tại d o r t m u n d thời điểm cải tạo rồi sit khu tại inter milan thời điểm đưa vào sơn d e r mà ở đi vào manchester city về sau dạng này cầu thủ giờ y cờ cờ coi như nghĩ đưa vào cũng rất khó cũng coi là giờ y cờ cờ mua dây một mình hắn dùng dạng này cầu thủ lấy được xuất sắc như vậy thành tích cũng tại toàn bộ châu âu đại lục kéo theo dạng này phong trào dạng này có thể dựa vào sau tổ chức cầu thủ cơ hồ tất cả trung tâm huấn luyện cầu thủ đều là che giấu không chịu chuyển nhượng giờ ý cờ cờ coi như muốn đ à o người cũng không có chỗ ngồi có thể đạp đi cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác tăng thêm cờ giờ m ì ở kịp đặc điểm hắn ở giữa sân càng nhiều hơn chính là tăng cường chạy năng lực cùng đánh chặn năng lực đã tạm thời không cách nào chế tạo ra một cái năng lực khống chế mạnh giữa trận như vậy dùng chạy cùng đối kháng đến tăng cường giữa trận đối kháng năng lực đó cũng là cần thiết chỉ bất quá cứ như vậy đối phong tuyến trợ giúp liền sẽ giảm b ấ t rất nhiều dưới loại tình huống này tô z còn muốn càng nhiều đi đội tiếp việt bạn độ khó lớn bao nhiêu tự nhiên là có thể nghĩ ra ra t o u a tại vùng cấm địa tuyến đầu nhận được di bơ di xuyên qua cầu lập tức lên chân đại lực xuất k ô n dài ẩn phi thân cứu thua tột tay tô z gặp phải dự định bù bắn bị đối phương trung vệ rổ z nổ vượt lên trước giải vây ra đường biên tô z chậm một bước cơ hội này có chút đáng tiếc sướng ngôn viên đánh giá trên thực tế vừa rồi cũng chính là một nửa đối một nửa cơ hội ai trước đụng được banh đều bình thường nhưng mà cuối cùng tô z không thể bù bắn tới tự nhiên là để cho người ta càng thấy biểu hiện của hắn chẳng ra sao cả đang giải thích viên môn còn tại đánh giá cái này chưa đi đến cầu thời điểm tiến công manchester city đã lần nữa phát khởi một lần tiến công bật ném ra ngoài biên bật cờ chuyển về bật cầm banh về sau dự định từ cánh trái đột phá lại nhanh chóng đưa bóng trục trở về sau đó chuyển cho trung lộ bật cờ bật cờ trực tiếp chọn chuyển vùng cấm địa nguyên bản cùng hậu phòng tuyến ở vào cùng một vị trí tô z é t đột nhiên khởi động hất ra tay lơ xuyên thẳng vùng cấm địa Úc! bật cờ chọn chuyển tô z é t phản việt vị thành công đơn nào tại hiện trường s ư ớ n g ngôn viên tiếng h ò hét bên trong manchester city fans hâm mộ bóng đá bắt đầu đánh chống gieo h ò lên t o z tại đột nhập vùng cấm địa về sau nhấp chân thao xuống bóng ra giải ẩn quả quyết bỏ cửa xuất kích muốn ngăn cản t o z đơn đ à o cầu t o z lại lần nữa hướng về phía trước mang theo một bước nhìn xem xuất kích giải ẩn trên mặt không có có bất kỳ biến hóa nào tiếp lấy cổ chân lắp một cái xuyên qua tại như thế cần một cái dẫn bóng tình hồ dưới t o z vẫn như c ũ lựa chọn ổn thỏa nhất phương thức tấn công tại trung lộ bọc đánh đúng chỗ di nạ tạ lệ nhận được tô z xuyên qua chuyện kế tiếp liền đơn giản hắn đưa bóng hướng về phía trước mang theo một bước sau đó nhẹ nhõm lên chân đẩy bắn đưa bóng đẩy vào nựu cá sổ đại môn một so với một hòa tại toàn trận đấu phút thứ ba mươi tám manchester city tại một loạt tiến công về sau s ă n đều tỷ số điểm số t ô r é t cái này trợ công vô cùng rõ ràng đầu não tỉnh táo bất quá là một s ạ thủ hắn tự hồ bắt đầu thiếu ít một chút tấn công tính dù sao đối với đỉnh cấp tiên phong tới nói thời khắc mấu chốt đạt được dục vọng cũng là rất trọng yếu có lẽ là bởi vì tại atleti cô là đội trưởng cần đánh vác càng nhiều trách nhiệm nguyên nhân hắn càng quen thuộc hy sinh chính mình đến thành toàn toàn đội ta nghĩ đây hắn cần cải tiến một chút đôi cái này trợ công sướng n ô n viên nhóm bắt đầu có chút lúng túng mặc dù tô z không có lựa chọn mình xuất ngôn thế nhưng là rất rõ ràng là đối mặt xuất kích giải ẩn hắn dẫn bóng khả năng trên cơ bản là một nửa đ ố i một nửa mà lúc này đây chuyển cho trung lộ theo vào di nạ tá lệ đó chính là đến gần vô hạn trăm phần trăm dưới tình huống như vậy có thể có dạng này cân nhắc đúng là đáng quý bất quá một ít chuyện từ hai cái phương diện đi nói ý nghĩa lại khác biệt là một tiên phong ở thời điểm này lựa chọn chuyền bóng cũng có thể nói là coi trọng đại c ụ c ũ nửa g trang sau tiếp tục như vậy xuống dưới sự tiến công của bọn họ uy hiếp cũng không phải rất lớn mạ tìm tốc độ mặc dù nhanh bất quá hắn thiếu hụt cũng rất rõ ràng vị trí chạy không xuất sắc cùng suốt bóng không tin là hắn lớn nhất ma bệnh vạy đủ ca giả không có quá lớn uy hiếp mạ tìm tận lực để hắn đi đường biên hắn tại đường biên uy hiếp muốn nhỏ rất nhiều giữa trận phương diện cẩn thận sờ mít xuất xa chủ yếu là tiến công chỉ là đường biên đột phá không được f e r nửa a n n d o chàng sau ngươi có thể tự tư một điểm nghe được giờ y cờ cờ nói như vậy trong phòng thay quần áo đám cầu thủ đều đưa ánh mắt nhìn về phía tô z nói thật mặc dù chỉ qua hơn một tháng manchester city đám cầu thủ đối tô z đều có chút chịu p h ụ mặc dù là tiêu vương hắn trong huấn luyện một chút kiêu ngạo đều không có ở đây bên trên cũng là cẩn trọng cứ việc đội trưởng phù hiệu tay áo giờ y cờ cờ cho samuel phó đội trưởng là ra ra tua cùng á cờ thế nhưng là đối tô z còn lại đám cầu thủ đều rất bình thường thưởng thức đoạn thời g i a n g trước hắn bị truyền thông hắc đám cầu thủ cũng đều là vì hắn bênh vực kẻ yếu hiện tại giờ y cờ cờ muốn cải biến chiến thuật những người khác ngược lại là đều rất bình thường đồng ý cứ như vậy làm fernando chúng ta sẽ vì ngươi chuyền bóng jibber di đầu tiên biểu đạt thái độ như vậy giờ y cờ cờ nói t o z e t có thể tự từ một điểm jibber di độ tự do có thể sẽ bị suy yếu bất quá lúc này người p h á p hiện ra đến rất thỏa đáng không có vấn đề xem ta đi t o z e t nặng nghề gật đầu đương nửa tràng sau sau khi bắt đầu nữ cá sổ đám cầu thủ cũng không có phát giác xảy ra vấn đề gì bởi vì manchester city tiến công nhìn vẫn như cũ rất bình thường vẫn là kiểu cũ song phương ở đây bên trên triển khai vừa đi vừa về xung kích ở giữa sân không ngừng rào sắt cùng một chỗ toz cũng tiếp tục làm lấy hắn hẳn là kiếm sống lui về cầm banh c h u y ể n bóng vị trí chạy b t c k e r đưa bóng c h u y ể n cho j b e r g i e j burgie là một cái xuyên qua phía trước cầu môn động tác giả sau đó nhanh chóng đưa bóng hướng ranh giới cuối cùng một chuyến ra tốc đột phá dùng tốc độ miễn cưỡng ăn loại chuyện này thoạt nhìn là rất bình thường thoải mái đương j b u r g i dùng tốc độ cưỡng ép đột phá bệ ạ thời điểm nhìn trên đài manchester city fans hâm mộ bóng đá lập tức phát ra tiế bù vị g i à i ẩn lớn tiếng hô hào ở thời điểm này d i b u r i đã giết tới ranh giới cuối cùng sau đó lên chân chuyển bên trong tại hắn chuyển bên trong trước đó tô z hoành chuyển qua s a u điểm di nạ tạ lệ thì là từ s a u điểm ngang di động chạy hướng về phía trung lộ nữ cá sổ hậu vệ nhóm bắt đầu chằm chằm người bóng ra trên không trung xoay tròn bay thẳng hướng về phía sau điểm tô z đón cầu nhảy dựng lên tựa hồ muốn cầu đưa đỏ đến trung lộ đồng dạng tay lơ để mắt tới di nạ tạ lệ dài -E. ẩn cũng đem đ ư c chú ý bỏ vào trung lộ nhưng mà tô z cũng không có đưa bóng đưa đỏ xuống tới mà là đón rơi xuống bóng ra trực tiếp hất đầu công cánh cửa bóng ra từ phía trước cầu môn bảy mét chỗ bay tới bay thẳng tiến vào cầu môn góc chết guo o o o o o o n Fernando Mạnh hữu lực đánh đầu công cánh Torres. cửa. Hai、so、với một, Manchester một, City tại so hữu Hài đầu lực với l ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ phút đ ồ n g h ồ k hồ ô rô n đến, liền dùng dẫn bóng nịu cá sổ. Một chuyên một bán. Biểu hiện hoàn mỹ vua khuyết. Tại chịu đủ tranh luận về sau, lập tức liền g đủ khuyết. Torres Một một Torres Tại Torres tức thấy thực cho rẻ sổ. sau, lập lực biểu về vua chịu cá của mỹ h ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ n g ồ o ồ ồ ồ ồ trong n g á y mắt thiên đường t r ư ớ c nghiệp bóng đá chính là như vậy là ngươi có một cái dẫn bóng thời điểm ngươi liền có thể đánh trả tất cả chất vấn tại lấy được dẫn trước ưu thế về sau manchester city tiến công bắt đầu càng phát manh lên một cái cầu dẫn trước còn chưa đủ nữ cá sổ muốn ra sức triển khai phản kích nhưng mà vái đủ c á bị c o m p a n i dùng thân thể ăn đến x í t h sao mà t ì n mỗi lần cầm bành cũng đều nhận sa muen bứt đoạn bị sa muen trực tiếp dồn đến đường biên không có cách nào trực tiếp đối cầu môn chế tạo uy hiếp đương tranh tài tiến hành đến phút thứ tám mươi mốt thời điểm manchester city lại lần nữa phát khởi tiến công giữa trận mấy cước truyền lại về sau dự bị ra sân ireland đưa bóng phân cho vùng cấm địa tuyến đầu toz toz nhận banh về sau ngẩng đầu quan sát một chút cũng không có đưa bóng c h u y ể n cho đường biên tiếp ứng gì bờ gì cùng tại vùng cấm địa bên trong tới lui di nạ tá lệ mà là nguyên địa đưa bóng hướng về phía trước lội một bước sau đó quả quyết tại vùng cấm địa tuyến đầu lên chân xuất xa bóng ra trên không trung vẽ ra một đường vòng cung vượt qua giở ẩn ra sức vươn ra tay sau đó một đầu đâm vào cầu môn góc chết cả cái city girls theo toz cước này kinh thiên xuất xa trong nháy mắt trở nên sôi trào lên ai còn có thể nghi ngờ hắn ai còn có thể nghi ngờ hắn hai bắn một chuyền hắn thống trị toàn bộ tranh tài t i ê chương h năm toàn xứng đáng. Hắn đ trăm tám mươi lăm muzino trận chiến cuối cùng hai bắn một chuyền atleti cô cậu bé vàng hóa thân manchester city quốc vương dùng dẫn bóng đánh trại chất vấn t i ê u vương hoàn toàn xứng đáng tại một vòng này kết thúc về sau sân nhà ba so với một đánh bại liệu cá sổ manchester city bắt đầu trở thành đại đứng đầu không riêng gì bởi vì bọn hắn thắng cầu dù sao bọn hắn thắng trận banh vẫn là xếp hạng thứ ba vị trí cùng mờ ưu đặt song song trọng yếu nhất chính là trước đó bị nước anh truyền thông phun ra hai tuần lễ tô z tại một vòng này bên trong đột nhiên không hề có điểm báo trước bạo phát tại trận đấu này bên trong tô z nếu như không phải khẳng khái dùng chuyền bóng để gì. nạ tạ lệ đánh hụt cánh cửa lấy hắn trận đấu này biểu hiện hoàn toàn có thể hoàn thành bản mùa giải tợ dơ mì ở kịp cái thứ nhất h ạ t chít dưới tình huống như vậy tô z nịch tập đánh mặt thành công không hề nghi ngờ thành v ì để cho mọi người nói chuyện say sưa chủ đề gần nhất hai vòng tô z ba cái dẫn bóng một cái trợ công biểu hiện như vậy hoàn toàn để lại tất cả mà di n a tạ lệ đánh vào hắn cái thứ sáu cầu tiếp tục xếp hạng xạ thủ bảng đệ nhất thành tích đồng dạng có thể để cho người ta hảo hảo khen một chút j i b e r g ở trong trận đấu lại có một lần trợ công manchester city trước trận tam saki đã bắt đầu trở thành toàn bộ t ợ giờ mỹ ở kịp tối làm người nhức đầu tiến công tổ hợp tại trận đấu này về sau manchester city nên đón một vòng nghỉ tay chỉnh thời kỳ mà đang nghỉ ngơi một tuần lễ về sau bọn hắn kéo dài gần nhất tốt trạng thái ở sau đó sân nhà giao đấu m i t lesber g rút chủ trận đấu bên trong manchester city lần nữa đánh một cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm li ba so với một toz ở trong trận đấu mặc dù không có d â n bóng lại c ô n g hiến hai lần trợ công h ắ n t r u y ề n bóng tuần tự trợ giúp di nạ tạ lệ cùng ra ra t u a d â n bóng nửa chàng sau ra ra t u a lập cú đút manchester city ba so với một đánh bại m i t lesber rút siêu việt lượt này chiến bình liverpool lấy ba phần chi t r ê n lệch xếp tại thi đấu vòng tròn vị trí thứ hai mở h u thì là đồng dạng điểm tích lũy chỉ toàn thắng cầu so manchester city thiếu đi mấy cái mà bài danh thứ ba lấy được trận đấu này sau khi thắng lợi manchester city lại nên đón một cái fifa tranh tài này g đối với giờ y cờ cờ tới nói cái này ngược lại là kết quả không tệ dù sao manchester city hiện tại tuyển thủ quốc gia số lượng cũng không tính quá nhiều đối với y cờ cờ chiến thuật huấn luyện cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn manchester city hiện tại xếp hạng thứ hai vị trí coi như vững chắc giờ y cờ cờ công việc bắt đầu đạt được càng nhiều người tán thành tại manchester city cao tầng phương diện càng là đối với giờ y cờ cờ không có gì không yên lòng tại bọn hắn sơ kỳ không tệ biểu hiện về sau chelsea gần nhất tao nộ một chút phiền thoái từ vòng thứ năm bắt đầu bọn hắn bốn vòng thi đấu hai thua hai hòa Khoảng thi đánh trường bên trên một vòng thi đấu đánh bại 4 tần ngừng một bại đấu lúc ạ tại i Đối với Muzino tới nói, hắn hiện xu suy hướng hắn tản. càng đã áp lực l càng cao Chessy cũng Lúc càng lớn. Trong phòng thay quần áo hôn loạn, cao tầng không tín nhiệm, Muzino năm thứ 4 cũng không thay tại thứ thoải áo mái.、Lúc、đầu giờ y cờ cờ coi là muzino tại trung tuần tháng chín liền sẽ bị đ ổ i việc bất quá muzino lại ngoan cường kiên trì tới hiện tại hiện tại c h e s s i s xếp hạng thứ tám bất quá bọn hắn cùng vị thứ nhất cũng chỉ có tám phần trích lệ n h abu bây giờ tại trở lấy một cái cơ hội đ ổ i việc muzino muzino lại còn muốn phải kiên trì chí ít một vòng này c giờ y cờ cờ lần nữa dùng hắn thay phiên chiến thuật tại đội tuyển quốc gia tranh tài đánh cho nhiều cầu thủ đều bị đặt ở ghế dự bị bên trên thủ môn viên vẫn là hạ hậu vệ gì t h a họ có luka kaku bats giữa trận bâton baker vidal phong tuyến cộng tác là ba lê giang cùng di nạ tạ lệ một vòng này bọn hắn đối thủ là bờ mì ngàm chin này ở vào trung hạ du đội bóng tại city Gerson cũng không có khả năng ngăn cản được manchester city tiến lên bước chân mặc dù giờ y cờ cờ thay phiên không ít cầu thủ nhưng như cũ để bờ mì ngàm cảm thấy khó mà ngăn cản bác lê ở bên trái phong vị trí bên trên càng ngày càng thích ứng hắn dùng tốc độ như tia chấp cùng đại lực suốt gôn để bờ mì ngàm hậu vệ nhóm khổ không thể tả tạ. tại hơn nửa hiệp kết thúc trước đó đúng là hắn sau khi đột phá thuận thế bên trong c ắ t sau đó chân trái đại lực suốt gôn công phá bờ mì ngàm đại môn vì manchester city dẫn đầu lấy được g i ấ bóng hơn nửa hiệp dẫn trước về sau nửa tràng sau manchester city liền đánh cho càng th di nạ tạ l ệ lượng kiếm ra khỏi vỏ tiếp vào gian chuyền bóng về sau vùng cấm điệu bên trong đâm bắn tướng linh trước ưu thế mở rộng có lù cạ thì là tiếp vào ba lê mở ra phạt góc về sau đánh đầu phá khung thành manchester city sân nhà ba không gọn gàng đánh bại bờ mỹ n ạ m lấy được tam liên thắng tiếp tục tại sau lưng đội sắt a à sen an chelsea thì là khôi phục một chút gần kỳ dựa vào giờ joe ba cùng alex dẫn bóng bọn hắn sân khách hai cầu đánh bại mỹ l e s b o r u s muji nông o a n cường kiên trì được mà tại vòng tiếp theo cũng chính là thi đấu vòng tròn vòng thứ mười một chelsea liền sẽ tại sân nhà nên đón cùng manchester city tranh tài giờ y cờ cờ sẽ xuất lĩnh một chi mới đội bóng đối chelsea triển khai khiêu chiến không thể không nói ta đối trận đấu này vô cùng cảm thấy hứng thú ở trên cái mùa giải thời điểm giờ y cờ cờ chính là tại đánh bại muzino về sau bắt đầu hướng phía tam quan vương thẳng tiến tại tam quan vương quá trình bên trong hắn tuần tự đánh bại muzino cùng bernie mà hiện ở thời điểm này muzino nên đón cơ hội báo thù mà bây giờ song phương xuất lĩnh đều đã không phải là chi k i ê u cường đại đội bóng manchester city hiện tại mới vừa vẫn bị giờ y cờ cờ cả hợp lại xa xa không thể đạt đến đỉnh cấp trình độ mà chelsea bọn hắn cái này mùa giải cũng tao nộ phiền thoái rất lớn nơi tay đầu đội bóng thực lực giảm xuống tình huống dưới làm sao có thể tận lực đánh bại đối thủ cái này tựa hồ càng khảo nghiệm cái này hai tên đỉnh cấp huấn luyện viên trưởng cái này mùa giải sau khi bắt đầu giờ y cờ cờ đã cho thấy năng lực của mình bernie tê hoàn toàn như trước đây bình ổn heger xuất l i n h á xe nan cấp tốc liền tiến vào trạng thái mờ u chưa nóng phát lực cũng đã chạy tới nhiều như vậy xuất sắc huấn luyện viên ở giữa giao thủ cái này chưa từng có náo nhiệt chứ đối ở hiện tại tợ dơ mỹ ở kịp tới nói trước đó là tứ đại huấn luyện viên cạnh tranh hiện tại nhiều một cái giờ y c ờ cờ cùng năm người này so ra còn lại huấn luyện viên trưởng từ năng lực cá nhân cùng đội bóng thực lực tới nói đều lộ ra phải kém một chút giữa bọn họ với nhau đối kháng sẽ có vẻ rất hấp dẫn người ta giờ y c ờ cờ hiện tại đã giao đấu phở cái sở ân cùng m e g e r đối phở cái sở ân thời điểm thủ thắng lại bại bởi m e g e r vòng thứ mười một giao đấu mu di nhô chelsea đồng dạng sẽ là một cái xem chút ta lúc đầu coi là không có cơ hội cùng mu di nhô tại tờ Giờ mì ở kịp giao thủ hiện tại xem ra vẫn phải có a đối trận đấu này giờ y c ờ cờ cũng có được lớn vô cùng nhiệt tình gần nhất manchester city đều là một tuần một thi đấu tại thể năng bên trên sẽ không có vấn đề gì mà đối trận đấu này giờ y cờ cờ cũng là nâng lên một tuần lễ liền bắt đầu chuẩn bị cái này mùa giải chelsea cùng trước mùa giải có biến hóa rất lớn chắc hẳn mu di n h o cũng sẽ không bỏ qua dạng này một lần quyết đấu hắn một mực kiên trì tại dạng này chật vật hoàn cảnh hạ đều không có từ trước chắc hẳn cũng là chờ mong dạng này một lần giao thủ vòng thứ mười một tranh tài sẽ tại ngày hai mươi bảy tháng mười tiến hành manchester city tiến về sân khách khiêu chiến chelsea giờ y cờ cờ xuất đội tại ngày hai mươi lăm tháng mười đã tới london mà tại london nghỉ ngơi một đêm về sau trên điện thoại di động của hắn ngoài ý muốn nhận được một cái tin tức là một cái mã số xa lạ gửi tới phía trên chỉ có không đầu không đôi một câu trận đấu này là ta tại chessi cuối cùng một trận đấu cho nên tới đi nhìn thấy cái tin này về sau giờ y cờ cờ liền nợ đủ cười hắn đương nhiên biết cái tin này là a i phát hắn cũng không kỳ quái mu di nhô có số điện thoại của hắn trên thế giới này nhưng thật ra là không có cái gì bí mật sau khi suy nghĩ một chút giờ y cờ cờ trở về một cái tin tức nếu như tại chessi cuối cùng một trận đấu là lấy thất bại chấm dứt ngươi sẽ tiếp nối sao m u j i n o cũng không trở về tin nhắn giờ y cờ cờ cũng không có chờ hắn về tin nhắn hắn chỉ là tại phát xong cái tin này về sau liền xuất đội bắt đầu tranh tài trước đó sau cùng huấn luyện s ắ c trời đã chậm sợ kem phớt bờ giết sân bóng trống rỗng liền ngay cả chỉnh lý sân bóng nhân viên công tác cũng đều đã rời đi mà ở một mảnh nhìn trên đài một bóng người lẻ loi c h ơ c h ọ i ngồi ở chỗ đó cũng không nhúc ních m u j i n o mặc cái kia kiện chứ danh ạ mạn nì áo khoác ngồi đang nhìn đài một góc nào đó xuất thần nhìn xem trong tràng hắn chân chính thành danh chính là tại chelsea mặc dù tại porto thời điểm hắn lấy được tram n t onlite quán quân nhưng mà lúc kia mọi người chỉ là cho là hắn là một cái đột nhiên quật khởi tuổi trẻ huấn luyện viên trưởng dù sao bồ đào n h à sân khấu vẫn là quá nhỏ chỉ có tại ngũ đại thi đấu vòng tròn bên trong lấy được thành tích mới thật sự là đỉnh cấp huấn luyện viên trưởng chuyện nên làm nhưng mà thông qua tại tram n t onlite bên trong thu hoạch được quán quân thành tích hắn đạt được a b u u ưu ái rất nhanh hắn liền trở thành chelsea huấn luyện viên trưởng một chi không có quá nhiều vinh dự đội bóng có đầy đủ tài lực trèo trống cái này cho h ắ n đầy đủ sân khấu thắng lợi thắng lợi sáng tạo ghi chép điểm tích lũy. tại chelsea cái thứ nhất mùa giải lộ ra là như vậy hoàn mỹ mặc dù tại trang tv bán kết bên trong bị l i v e r p o o l làm cho người giật mình đào thải bất quá mu di nhô tin tưởng vững chắc mình xuất lĩnh chelsea cầm xuống tam quan vương dạng này vinh dự đây chẳng qua là một cái vấn đề thời gian khi đó hắn cùng abu phối hợp ăn ý abu là một cái hào phóng l ã o bản cho hắn đầy đủ tài chính ủng hộ và quyền lực hắn cũng vì đội bóng cầm xuống hai cái thi đấu vòng tròn quán quân nhưng mà từ cái thứ ba mùa giải bắt đầu thời kỳ trăng mật liền kết thúc không có trải qua, qua đồng ý của hắn abu lấy được bã lặt cùng sầm trên cổ để chelsea xuất hiện mất cân bằng mà cái kia mùa giải chelsea vận khí cũng không tốt kỳ thật bọn hẳn cái kia mùa giải là có năng lực cầm tới tam quan vương thế nhưng là thi đấu vòng tròn bên trong bị mở ư u áp chế tram tie o n l i t bên trong lại t i ế p nối bại bởi inter milan sau đó thu hoạch được tam quan vương chính là inter milan không phải chelsea chelsea trên mu gino mặc trò về sau lần thứ nhất không có lấy đến bất kỳ một cái nào c n quân mâu thuẫn bắt đầu càng ngày càng nhiều liền lúc trước abu đã hạ sau cùng thông điệp muzino cũng cùng c h e l s e a ký xuống hiệp nghị trận đấu này về sau mặc kệ thắng bại hắn đều sẽ từ chức không làm năm đó muốn tại c h e l s e a trở thành phở cơ sở ẩn dạng này huấn luyện viên trưởng suy nghĩ bây giờ đã theo gió tiêu tán muzino hít một hơi thật sâu sau đó đứng lên cuối cùng nhìn thoáng qua sở k e m phớt bờ giết sân bóng tiếp lấy quay người nhanh chân đi ra sân bóng muzino sẽ thất bại lại sẽ không bị đánh bại đã c h e l s e a đã không phải là mình có thể lưu lại địa phương như vậy thì để cho mình đi địa phương mới tìm kiếm vinh dự đi giờ y cờ cờ có thể tại ba cái thi đấu vòng tròn cầm tới quá quân như vậy mình cũng nhất định có thể làm được chương năm trăm tám mươi sáu tâm phúc cùng dòng chính ngày hai mươi chín tháng mười đến có ba mươi tám phẩy không không không tên c h e l s e a fan bóng đá cùng hơn ba ngàn tên đường xa mà đến manchester city fan bóng đá c h à n vào sở kem phất bờ giết sân bóng manchester city fans hâm mộ bóng đá hy vọng nhìn thấy đội bóng tiếp tục thắng lợi xuống dưới tranh thủ sớm ngày siêu v i ệ t a xe nan trở lại bảng điểm số vị trí thứ nhất mà c h e l s e a fans hâm mộ bóng đá thì hy vọng muzino có thể tranh thủ đánh bại manchester city vững chắc vị trí của mình tiếp tục tại chassis huấn luyện viên trưởng trên vị trí này làm tiếp đối với c h e l s e a fans hâm mộ bóng đá t ớ i nói bọn hắn sẽ không cân nhắc quá nhiều bọn hắn chỉ biết là muzino vừa đến đã để bọn hắn lấy được hai cái thi đấu vòng tròn quán quân đồng thời hàng năm tại t r a m t i on league bên trong đều là đại đứng đầu năm ngoái mặc dù không có cầm đến bất kỳ quán quân thế nhưng là tại t r a m t i on league bên trong cùng thi đấu vòng tròn bên trong bọn hắn đồng dạng biểu hiện được rất bình thường xuất sắc không có quán quân chỉ là vận khí không tốt mà thôi muzino đều không được còn có ai đi giờ y cờ cờ có lẽ đi thế nhưng là hắn đã đi manchester city cho nên bọn hắn vẫn như cũ hô to lấy ủng hộ muzino khẩu hiệu đi t ớ mặc kệ mu phót b di nhô bóng, v đến, đến cỡ nào xuất sắc như thế một cái trói lọi có thể hấp dẫn tất cả lực chú ý huấn luyện viên trưởng cũng không phải là hắn cần có bởi vì dạng này sẽ che lại hào quang của hắn hắn cũng không muốn thấp như vậy điều đã ngươi muốn đánh xong trận đấu này như vậy ta liền cho ngươi cơ hội này abu tại trong lòng suy nghĩ tại abu nhìn chăm chú giờ y cờ cờ cũng từ cầu thủ chỗ lối đi đi ra hắn cũng không có đi hướng đội khách huấn luyện viên tịch mà là đi thẳng tới đội chủ nhà huấn luyện viên tịch đi hướng muzino mà muzino cũng không có làm ra bình thường hắn của ngạo bộ dáng mà là chủ động nên đón tiếp lấy cùng giờ y cờ cờ n ắ m tay trận đấu này về sau nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian ta tin tưởng ngươi còn có trở lại tòa này sân bóng thời điểm không dùng được thân phận gì giờ y cờ cờ thấp giọng nói đang lúc nói hắn còn dùng tay che miệng miễn cho bị vỗ xuống đến về sau bị môi ngữ các chuyên gia giải mã vậy cũng không tốt mu j i n o không thể nín được cười hắn cũng che khuất miệng trả lời nói ta cũng tin tưởng điểm này bất quá trận đấu này ta nhưng làm u ố n thắng được tới tiếp lấy song phương liền buông l ò n g tay ra ha ha cười cười riêng phần mình quay người trở lại trên vị trí của mình mà lúc này đây phụ trách tiếp sóng sướng luôn viên nhóm lòng hiếu kỳ đều nhanh muốn nổ tung bọn hắn đang nói cái gì thế mà còn che khuất miệng tới nói chẳng lẽ có bí mật gì sao máy vị có hay không đập tới bọn hắn miệng động ô n g kính tại tiếp sóng phương bắt đầu đại loạn thời điểm giờ y cờ cờ cùng mu di nô đã về tới trên vị trí của mình chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu trận đấu này giờ y cờ cờ phái ra đội hình ra sân cùng trước đó cũng không có quá nhiều khác nhau hạ dì cha họ samuel company b a t s batton parker Zazatura, Zibuzi, z a z a t u a z i b a z i toz e t zi n a tà lệ mà m u j i nô đội hình ra sân lại cùng bình thường có nhất định khác biệt không có c ó t h ụ thương đội trưởng peji bị hắn trực tiếp lấy ra danh sách lớn ngay cả ghế dự bị đều không có ngồi lên trực tiếp bị ném lên khán đài trung vệ cộng tác là cặt vạn hổ cùng bờ ra di hậu vệ a l e x xem ra cuối cùng một trận muzino cũng không có ý định cho cái này tại sao lương thọc mình một đao ra hỏa cái gì tốt sắc mặt nhìn trực tiếp ngay tại kez không có tổn thương không có bệnh không có ngừng thi đấu tình huống dưới vứt bỏ kez mấy hồ đã coi như là v ẹ t mặt hai cái hậu vệ biên muzino cử đi b ở lệ tỷ cùng a s h l e y có lệ giữa trận bốn tên cầu thủ theo thứ tự là e c n l a n g ad mike cùng Joe có lệ phong tuyến bên trên cộng tác là giờ zhô ba cùng adji ano tại lần nữa nhìn thấy adji ano thời điểm giờ y cờ cờ không khỏi thở dài một hơi đều không cần kéo hắn đi xưng thể trọng chỉ là nhìn ra giờ y cờ cờ liền nhìn ra adji ano so một năm trước đã béo không ít t ư ợ n g hắn dạng này cầu thủ kỳ thật muốn béo phì là phi thường dễ dàng huấn luyện một không trăm chú liền béo phì lúc đầu tại mu di n o chỉ hạ hắn khả năng không lớn sẽ bị b u ô n g l ỏ n g thế nhưng là mu di n o cái này hơn một cái mùa giải đến nay cũng là sức đầu mẹ c h á n hơn phân nửa không có cách nào làm sao hào hào còn hắn tại l u ô n l u ô n hộp đêm bên trong chẳng lẽ hạ bắt đầu đ ộ n g dạng mê thất mình sao đương tranh tài sau khi bắt đầu song phương lập tức ngay tại trên trận triển khai bước đ o ạ n cùng phủ kín đối với song p ư ơ n g đám cầu thủ tới nói bọn hắn cũng không có phát giác được cái gì cũng không biết trận đấu này sẽ là muzino cuối cùng một trận chấp giáo chelsea tranh tài manchester city đám cầu thủ nghị chỉ là như thế nào tại sân khách h à o h à o hiện ra một chút đội bóng thực lực chelsea đám cầu thủ nghị cũng là ở trong trận đấu đánh bại đối thủ đến cho muzino vững chắc vị trí bọn hắn cũng không biết trận đấu này mặc kệ kết cục sau cùng thế nào muzino đều sẽ từ t r ư ớ c ở giữa sân đối kháng về sau ra ra t u a đưa bóng chuyển cho kéo bên cạnh bắc cờ mày k é o đối bạt cờ phạm lỗi manchester city thu được một cái đường biên phủ cận đá phạt bắc cờ trực tiếp đưa bóng lai đến vùng cấm địa bên trong toz ở phía sau điểm không thể trên đỉnh lực lượng pét h nhảy lên đưa bó tranh tài từ vừa mới bắt đầu tiết đ ấ u lộ ra rất nhanh bất quá song phương cũng rất khó sáng tạo ra cơ hội gì ra manchester city cái này giữa trận chạy năng lực là tương đương xuất sắc đánh chặn năng lực cũng rất mạnh mà ở phương diện này đồng dạng là chelsea cường hạng mại kẹo mặc dù một mực không thể biểu hiện được cỡ nào xuất sắc hắn nhưng cũng là một cái rất bình thường có thể chạy cầu thủ tăng thêm mẹ xì n cùng lắm hát chelsea ở giữa sân độ cứng phía trên còn muốn càng thêm xuất sắc một chút bất quá tại phòng tuyến trực tiếp uy hiếp bên trên manchester city lại chiếm cứ thơ ư phòng trước trận ba cái cầu thủ phối hợp đã là tương đương ăn ý mà chessie mặc dù có được hai cái đỉnh cấp tiên phong thế nhưng là hai người kia ở giữa lại không thế nào để báo adji ano càng nhiều hơn chính là dựa vào năng lực cá nhân đột phá giờ rô ba phía trước trận mạnh mẽ đâm tới hai người ở giữa không cách nào hình thành ăn ý đối manchester city hậu phòng tuyến ảnh hưởng cũng không phải quá lớn dù s a o manchester city đầu này hậu phòng tuyến hiện tại cũng là đối kháng lực lượng cùng nhanh nhẹn đều có được phòng tuyến t r a n tài một mực g â y d ư ớ đến m ư phút sau manchester city bắt đầu dẫn đầu làm k ó dễ tốt nhất vòng lập cú đút về sau tô z lại lần nữa trở thành đối thủ cẩn trọng điểm chằm chằm phòng đối tượng bên trên một vòng chính là một cái rất bình thường điển hình ví dụ tại đối thủ trọng điểm chằm chằm tô z thời điểm di nạ tạ lệ thu được không ít cơ hội mà bây giờ vấn đề chính là người buông lỏng tô z có lẽ sẽ chết được sớm hơn nếu như nói di nạ tạ lệ là một cái người theo chủ nghĩa cơ hội như vậy tô z liền có thể sáng tạo cơ hội tồn tại đối với điểm này muzino cũng thấy rất rõ ràng cho nên a l e t một mực đi theo tô z bên người dùng thân cao cùng lực lượng tại quân lấy tô z không cho hắn nhẹ nhõm thu hoạch được cơ hội gì muốn tiếp cận zi bơ e gi cũng không dễ dàng bởi vì hắn hoạt động phạm vi quá lớn muốn tiếp cận hắn là rất bình thường khó khăn sự tình mà chằm chằm tô z liền tương đối dễ dàng một chút hắn hoạt động phạm vi mặc dù cũng lớn bất quá càng nhiều cũng là tại tiền đạo vị trí bên trên hoạt động không phải liền sẽ mất đi lực uy hiếp zi bơ e gi tại đường biên nhận được đồng đội chuyền bóng tô z bắt đầu chạy tới tiếp ứng hắn Alex đi theo zi bơ e gi vẫn tại bờ lệ tỷ phòng thủ phía dưới đưa bóng c h u y ể n cho tô z tô z cũng không có lấy cầu mà là nhanh chóng đưa bóng điểm trở về đuổi theo hạt cờ bay lên một cước trực tiếp đưa bóng chuyển rời đến cánh phải cánh phải chen vào chợ công gì trả họ quả quyết trực tiếp đưa bóng chuyển đến vùng cấm địa bên trong di nạ tạ lệ xuất hiện ở chuyền bóng lộ tuyến bên trên không để ý c ặ t b ả n hồ đã phi thân nhào tới chặn lỗ hổng vẫn như cũ vung lên chân phải dự định cưỡng ép suất gôn hết hệ thần kinh căng thẳng dự định cứu thua c ư ớ c này suất gôn dù sao c ặ t b ả n hồ lại phong chắn cũng không có khả năng phủ kín ở toàn bộ suất gôn góc độ nhưng mà di nạ tạ lệ cũng không có suất gôn bên phải chân đụng phải bóng ra trong nháy mắt đó cải biến sở cầu bộ vị cổ chân lắp một cái đưa bóng trực tiếp đập đến vùng cấm địa trung lộ xếp sau chen vào ra ra tu đón bay lại đây bóng ra đang chạy bên trong trực tiếp đại lực rút bắn bóng ra nhanh chóng kề sát đất bay vào chelsea lại môn bé đẹp lực chú ý đều trên người di nã tá lệ chờ hắn xoay người lại lúc sau đã không còn kịp rồi hơn 3.000 tên manchester city fan bóng đá lập tức phát ra tiếng hoan hô to lớn chúc mừng lấy bọn hắn cái thứ nhất dẫn bóng đến mặc kệ pez người này phẩm cách thế nào thực lực của hắn vẫn là rất bình thường xuất sắc alex cứ việc tố chất thân thể cực kỳ xuất sắc muốn thay thế pez vẫn còn có chút khó hai cái trung vệ phối hợp thêm vấn đề cho manchester city một cái cơ hội như vậy đương g a ra t u r cùng các đội hưu ô n nhau thời điểm giờ y cờ cờ đứng dậy vung một chút nằm đấm sau đó lại ngồi trở xuống chỉ là một cái cầu mà thôi không có đến đắc y quên hình thời điểm muji nô thì là bất động thanh sắc ngồi đang huấn luyện viên trên đế cái này ném cầu cũng không để cho hắn một chút nhữ mày hắn chỉ là ở trong lòng thở dài cái này hơn một cái mùa giải đến nay dùng chuyển quả thật làm cho chelsea thực lực giảm xuống không ít c h ỉ ít trước kia nghiêm mật vận chuyển trận hình hiện tại có thể nói là sơ hở khắp nơi đang cầu thủ lẫn nhau ở giữa đều có ngờ vực vô căn cứ ở đây bên trên làm sao có thể biểu hiện được ăn ý vừa rồi lần này tiến công ecn là bị thoát khỏi thế nhưng là hẳn là bụ vị mà kẹo lại không ở b không phải dù là liền xem như quá ý nhớ một chút ra ra t o u a cũng sẽ không đánh đến như thế nhẹ nhõm đi bất quá không xong ta c h e l s e a sẽ không như vậy tùy tiện liền thua trận manchester city cũng không có đến hoàn m ị trạng thái chúng ta tiến công vẫn như cũ sẽ có cơ hội muzino cắn răng nghĩ đến hắn ngồi đang huấn luyện viên trên ghế chấn định thái độ mang cho c h e l s e a đám cầu thủ càng nhiều dũng khí rất nhanh bọn hắn liền bắt đầu tập hợp lại triển khai tiến công mà manchester city s ắ c thực không có đến trạng thái tốt nhất bọn hắn rèn luyện vẫn như cũ có vấn đề mặc dù càng ngày càng muốn càng thêm xuất sắc bọn hắn rất nhanh liền phát động một lần tiến công a d z i ano đường biên cầm banh về sau cưỡng ép đột phá bị bấn phá hư ra ranh giới cuối cùng dô có lệ mở ra p h ạ t góc aleph phía trước cầu môn đoạt gật đầu cầu cao hơn đương tranh tài tiến hành đến phút thứ 16 thời điểm chelsea giữa trận đánh ra một lần tương đương tinh diệu phối hợp dô có lệ nhận banh về sau đưa bóng c h u y ể n cho lam a á t lam a á t thuận thế gõ cho chen vào mãi kẹo tại mặt cầm banh thời điểm giờ dô ba bắt đầu ngang di động mang đi con a n i a d z i ano thì là tại trung lộ hấp dẫn sa mu en lực chú ý edd cn từ sau sắp xếp trên vào mãi kẹo Bên từ bên cạnh bù vị tới cũng đã chậm một bước edsi n tiếp vào bóng ra về sau thuận thế liền v ù n g lên chân phải đại lực xuất gôn bóng ra thiếp bay về phía cầu môn góc gần đối mặt cước này khoảng cách gần góc độ lại rất không tệ xuất gôn hà mặc dù trước tiên ngã xuống đất nhưng như cũng chậm một bước bóng ra r á n cầu môn góc gần bay vào manchester city đại môn một so với một hòa tại ném cầu về sau sáu phút chelsea săn đều tỷ số điểm số rất bóng chính là mu di n o tâm phúc cái tướng edsi n mà tại cái này hàng loạt tiến công bên trong đưa đến tác dụng cơ hồ đều là mu di nô dòng chính mu di nô đồng dạng dùng sức huy vũ một chút nằm sau đó tại chelsea fans hâm mộ bóng đá điên cùng tiếng hò hét bên trong ngồi xuống c h ư n g năm trăm tám mươi bảy quân tử chi chiến hai chi cũng không phải là hoàn mỹ trạng thái dưới đội bóng giao thủ có lẽ sẽ không để cho tranh tài lâm vào không thú vị nhất là bản thân liền có rất nhiều cầu thủ có được tương đương xuất sắc thực lực tình huống dưới dạng này trạng thái dưới giao thủ ngược lại có lẽ dễ dàng đánh vào càng nhiều dân bóng bởi vì tại dạng này trạng thái bọn hắn rất khó tại phòng thủ bên trong làm được thập toàn thẩm mỹ, mỹ chỉ cần tiến công thủ môn đột nhiên thông suốt phòng thủ cầu thủ lại không thể đủ xuất hiện bất kỳ sai lầm mở màn mười mấy phút song phương liền diên phần mình đá vào một quả hơn nữa còn là tại phối hợp bên trong hoàn toàn xé mở phòng tuyến của đối phương mà làm được tấn công như vậy rất rõ ràng là để nhìn trên đài phan bóng đá lại càng dễ hưng phấn lên thế là tại hai cái này cầu về sau song phương cầu thủ tại hiện trường điên cùng tiếng hò hét bên trong bắt đầu dạo sát ở cùng nhau tại đối kháng lẫn nhau sau một khoảng thời gian manchester city giữa trận đưa bóng chuyển đến ra ra tour dưới chân mại kẹo ngăn trở ra ra tour tiến lên manchester city thu được một cấm khu tuyến đầu đá phạt jiburg chủ phạt đá phạt vòng qua bức từ người bị vét lệ p i thần đập ra chelsea rất nhanh phát động một lần phản kích dẫu có lệ trung lộ x ố i r ụ n g lam p h t đưa bóng dao cho a d r i ano a d r i ano vùng cấm địa sừng bên trên đại lực sút gôn bị hạ ngã xuống đất phong ra trở về thủ b ề n l ậ p tức đá mạnh d à i vây tại vừa đi vừa về đối công về sau chelsea tại phút thứ ba mươi mốt bắt lấy một cơ hội lại là lam p h t tiếp vào kéo bên cạnh a d r i ano xuyên qua về sau đưa ra xinh đẹp cho khe giờ dô ba phản việt vị thành công tiếp vào hắn chuyển bóng về sau cấp tốc trước tiên lên chân sút gôn bóng ra từ hạ giữa hai chân bay qua bay vào manchester city c ầ u môn phản siêu chelsea ở trong trận đấu lại vượt qua điểm số đ ư n g dở dô ba một cái trượt vọt tới dưới khán đài vung vẩy lên nắm đấm h ò hét thời điểm chelsea fans hâm mộ bóng đá phát ra tiếng hoan hô to lớn ở đây mặt rằng có tình hôn g dưới là mu di nhô lại một cái dòng chính để chelsea hoàn thành điểm số p h ả n siêu nhìn trên đài abu vô tay một cái sau đó có chút lắc đầu ecn dở dô ba đều là mu di nhô sau khi lên đài chủ trương gắng sức thực hiện dẫn vào cầu thủ mà bọn hắn cũng đã trở thành chelsea trụ cột tại hơn một năm nay t ớ i dung chuyển bên trong bọn hắn kiên quyết đứng ở mu di nhô sau lưng đối với điểm này abu cũng chỉ có thưởng thức nhưng mà bọn hắn không biết là liền coi như bọn họ biểu hiện được lại cố g tại trên sân bóng biểu hiện được lại xuất sắc cũng vô pháp ngăn cản mu di n o rời đi cục diện bởi vì hiện tại giữa hai bên căn bản mâu thuẫn cũng không tại trên cầu trường a lấy được dẫn trước chelsea bắt đầu trở nên điên cuồng lên bọn hắn ở sau đó trong trận đấu cũng không có dừng lại tiến công bước chân không ngừng uy hiếp manchester city đại môn một lần đối manchester city tạo thành áp chế adriano lam bắt đều có một cước rất có uy hiếp s u ấ t gôn mà manchester city chỉ có thể thông qua không ngừng phản kích đến chậm lại loại áp lực này bắt cờ tiếp vào di nạ tạ lệ chuyển về về sau dùng xút xa uy hiếp vét lệch ấ n giữ đại môn nhưng mà liền dưới tình huống như vậy giờ y cờ cờ dòng chính cũng bắt đầu phát huy tranh tài tiến hành đến 4 ố n phút giờ giô ba cầm bành cưỡng ép đột phá đụng phải con a n i trên thân bóng ra lăn ra ngoài sa mu en cầm bành về sau cũng không có chuyền cho phía trước giữa trận đám cầu thủ mà là ngẩng đầu nhìn một chút trước trận quả quyết đá mạnh chuyển xa bóng ra nghiêng tuyến bay về phía chelsea nửa tràng j i b e r g tại cùng bờ lệ tì đấu tốc độ cuối cùng tại hai người không ngừng va chạm tình huống dưới j i b e r g theo dựa vào trên thân thể mình ưu thế vượt trên bờ lệ tì đoạt tại bờ lệ tì phía trước lấy được cầu bờ lệ tì mạo hiểm để sẻn dự định đưa bóng trực tiếp sẻn ra ngoài dì bơ e dì nhưng không có thuận thế dẫn bóng tiến lên mà là cực kỳ nguy cấp đưa bóng trục trở về bỡ lệ tỷ từ dì bơ e dì trước người lướt qua trực tiếp đụng phải sân bãi phía ngoài biển quảng cáo tránh ra bỡ lệ tỷ sành đ o ạ n bất quá lần này cũng chỉ hoãn dì bơ e dì tiến lên tốc độ mắt thấy m ặ kẹo liền phải đổi tới mình dì bơ e dì từ bỏ tiếp tục từ đường biên đột phá suy nghĩ mà là chân vừa n h ấ t đưa bóng chuyển cho chen vào đi tới mấy bước tại alex chào đón trước đó toz đang chạy bên trong cầu g ọ cho đường biên bên trên tới tiếp ứng dị nạ tạ lệ sau đó mình cấp tốc trước chen bảo d nạ tạ lệ đưa bóng ngừng một chút sau đó nhanh chóng quay người nghiêng chuyền vùng cấm đ ị a bóng ra từ các b ạ n h ồ bên người bay đi các b ạ n h ồ nhanh chóng quay người chuẩn bị trở về phòng tô z cũng đã tại vùng cấm đ ị a bên trong nhận được di nạ tạ lệ chuyền bóng các b ạ n h ồ nhau tới muốn quay nhớ tô z cầm anh tô z lại gánh vác hắn va chạm sau đó tại vùng cấm đ ị a bên trong lên chân trái đẩy bắn góc xa cước này sút gôn đánh cho vô cùng tinh d i ệ u bóng ra kể sát đất bay ra tại p e t t e trước khi té xuống đất liền đã bay vào chelsea đại môn tại vùng cấm địa bên trong có c ặ t vạn hổ phòng thủ tình hồ dưới hắn vẫn như cũ đưa bóng đánh vào chelsea đại môn xinh đẹp dẫn bóng manchester city tại sân khách san đều tỷ số điểm số không thể không nói hiện tại manchester city càng ngày càng xuất sắc đương tô z bắt đầu dẫn bóng thời điểm sự tiến công của bọn họ cơ hồ có thể cùng bất luận cái gì đ ỉ n h cấp cường đội so sánh tô z huy vũ một chút nằm đấm nhưng sau đó xoay người cùng di nạ tạ lệ đang ôm nhau lúc trước lập cú đúp về sau áp lực của hắn có thể nói là giảm bớt rất nhiều cái này khiến hắn ở đây bên trên càng thêm thành thạo yêu luyện mặc kệ là chuyền bóng vẫn làm ì n h xuất ôn h ắ n đều sẽ có lựa ch mà không sẽ có vẻ như vậy sơ cứng hơn nửa hiệp kết thúc song phương đánh thành hai so hai hòa dạng này một cái hơn nửa hiệp s á c thực được cho đặc sắc hiện tại điểm số là thế hòa cái này mùa giải manchester city thực lực tăng lớn lên rất nhanh tại cùng chessy dạng này đ ỉ n h cấp cường đội đấu thời điểm cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào không thể không nói giờ y cờ cơ dạng này đ ỉ n h cấp huấn luyện viên là s á c thực có bản l ã n h của hán thời gian ngắn như vậy liền để manchester city có hiện tại tiêu chuẩn năng lực như vậy đủ để cho phần lớn huấn luyện viên trưởng đều cảm thấy xấu hồ nửa trang sau sẽ có kết quả gì đâu là manchester city lấy được bốn t h ắ n g liên tiếp vẫn là c h e l s e a triệt để thay đổi xu hướng suy tàn để chúng ta rửa mắt m à đ ợ i mặc kệ muzino h tiếp xuống gặp được dạng gì tình huống bất quá không thể không nói chính là hắn vẫn là có khả năng nhất chặn đánh giờ y cờ cờ tợ giờ mì ở kịp huấn luyện viên trước đó arsenal mặc dù thắng được tranh tài bất quá thời điểm đó manchester city hiển nhiên còn chưa tới trạng thái tốt nhất trận đấu này bên trong song phương tại chiến thuật đối kháng lên đánh cái ngang tay muzino h nếu như không thể tiếp tục lưu lại t ờ mì ở kịp kia là tợ giờ mì ở kịp tốt h ấ t đương hơn nửa hiệp kết thúc cái còi tiếng vang lên thời điểm s ư ớ ngôn n viên nhóm bắt đầu nhao nhao đánh giá lấy hơn nửa hiệp biểu hiện từ dẫn bóng đi lên nói song phương có thể nói là đánh c á i ngang tay mà từ tràng diện nhìn lại cũng thật nói không nên lời ai có thể chiếm được thượng phong nửa tràng sau tranh tài sẽ càng thêm làm cho người chờ mong làm rất tốt bọn tiểu nhị hơn nửa hiệp các ngươi đã cho thấy năng lực của các ngươi trận đấu này nói thật là không có gì kỹ thuật hàm lượng chúng ta xây đổi mới thời gian mấy tháng không đủ để có càng nhiều chiến thuật biến hóa mà chelsea thì là nội bộ hỗn loạn cũng sẽ không có quá nhiều biến hóa hiện tại liều chính là các ngươi phát huy cùng biểu hiện chelsea phòng thủ vốn là rất c ư ờ n g hãn bất quá bây giờ có chút vấn đề hai cái hậu vệ biên tương đối mà nói gầy yếu đi một chút mà trung vệ đặc điểm có chút trùng điệp phối hợp cũng không đủ ăn ý m à kệ là không có ở đây về sau chelsea đối vùng cấm địa tuyến đầu bảo hộ cũng không có lấy chức như vậy xuất sắc cho nên to gan đi tiến công phan vừa đường tiến công đem ẹ xỉ y ẹn cùng mạch hấp dẫn tới sau đó từ đó đường triển khai đột phá chúng ta so liền cùng bọn hắn so dẫn bóng nhìn xem ai dẫn bóng có thể càng nhiều hơn ta mang theo nhiều như vậy đội bóng mặc kệ là đối mặt cái gì đội bóng tại tiến công phía trên chúng ta đều chưa từng lăn qua thua thiệt bây giờ tại manchester City, chúng ta cũng đồng dạng sẽ không lỗ giờ y cờ cơ tại trong phòng thay quần áo cơ năm năm nói hiện tại toàn bộ manchester city còn chưa tới nơi để hắn điều khiển như cánh tay trình độ như vậy thì đến đơn giản thô bạo một điểm bất quá còn tốt chính là nhóm này manchester city cầu thủ tại tố chất thân thể cùng cá nhân năng lực tiến công bên trên kia là không có chọn dù là liền xem như đơn giản thô bạo một điểm chiến thuật tại tợ rơ mỹ ở kíp dạng này hoàn cảnh lớn bên trong cũng có thể đưa đến tác dụng rất lớn minh bạch đ á m cầu thủ nhao nhao đáp lại đương nhiên cái này cũng không thiếu được di nạ tạ lệ ra ra tour cùng tô d mấy người này kéo theo cái gọi là dòng chính trình độ trọng yếu chính là chỗ này dù là chỉ có mấy người cũng có thể thuận lợi để phòng thay quần áo không khí trở nên nhiệt liệt lên nếu là giờ y cờ cờ cơ nắm đấm hô khẩu hiệu trong phòng thay quần áo tất cả mọi người là ngậm miệng nhìn hắn vung vẩy nắm đấm vậy cũng quá lung túng một điểm nửa trang sau tranh tài rất nhanh lại bắt đầu muzino cũng không có tại trong phòng thay quần áo nói cái gì đây là ta cuối cùng một trận đấu các ngươi nhìn xem xử lý loại hình chủ đề giờ y cờ cờ sách trước một trời mới biết hắn sẽ ở trận đấu này về sau tan học cũng không có khắp nơi đi tên l i ư ơ n g thông qua loại phương thức này đến để chelsea trên dưới sĩ khí hỗn loạn để manchester city nhẹ nhọn thủ thắng. muzino cũng không muốn dùng loại phương thức này đến cổ vũ lên đám cầu thủ sĩ khí ở trong trận đấu dùng chiến thuật của mình ăn bài cùng chỉ huy tới lấy đ ắ t thắng lợi là muzino hiện tại chuyện muốn làm nhất coi như không có có thể làm được vậy cũng sẽ không lưu lại tiết mới dưới tình huống như vậy muzino hy vọng tới là một trận quân tử chi tranh mà giờ ý cờ cờ vô cùng rõ ràng điểm này tại muzino cho hắn phát kia cái tin nhắn ngắn thời điểm trên thực tế liền đã tiết lộ dạng này tin tức hắn đã nhìn ra cũng tiếp nhận muzino dạng này khiêu chiến s o đấu không có còn lại tại chiến thuật cùng phương diện chỉ huy đều hứng chịu tới nhất định ảnh hưởng tình huống dưới Hiện tại hai kia người chelsea ó t ể cùng manchester city phan bóng đá tiếng hoan hô bên trong song phương cầu thủ ra sân bọn hắn so là nguyên thủy nhất đồ vật đấu là lẫn nhau lực lượng kỹ thuật cùng đấu trí Ai c ó đến đến cờ cờ thực ư ờ i đây n là chelsea hiện tại vấn đề lớn nhất mặc dù bọn hắn cũng là binh cường ma tráng nhưng mà bên trong hao tổn để bọn hắn thực lực tổng hợp trên thực tế là hạ xuống ke di bị để lên khán đài vợ rít ngừng thi đấu bã lấp thủ thương Các lũ cũng không cách nào ra sân ghế dự bị bên trên mu di n o có thể sử dụng người s á t thực không nhiều nhất là tại hậu phòng tuyến bên trên coi như hắn nhìn ra alex cùng c ặ t vạn hồ ở giữa phối hợp cũng không khá lắm cũng chỉ có thể dùng hai người kia mà giờ y cờ cờ đâu Ghế dự bị bên trên có lũ c ả ba lê vai đồ vạ d ẻ o đều là không sai dự bị cầu thủ Trước 588, đi tốt, đi dô sở. tại nửa tràng sau sau khi bắt đầu manchester city đạo khách thành chủ phát khởi tiến công bọn hắn mặc dù cũng không có gì năng lực khống chế bất quá ở phía sau trận vừa đi vừa về ngược lại chân về sau bọn hắn nhanh chóng đưa bóng c h u y ể n hướng trước trận j i b e r g nhìn thấy đối phương phòng thủ rất bình thường nhưng mật cũng không có vội vã đột phá mà là đưa bóng c h u y ể n cho Parker. a bà e r bắt đầu ở giữa trận khống chế bóng chelsea phương diện đương nhiên sẽ không nhìn xem hắn dạng này khống chế bóng xuống dưới mày các cùng dâu có lệ đồng thời hướng bà cờ lao đến bà cờ phân cầu cho ra ra t u r ra ra tour lại lần nữa chuyển cho jiburg manchester city triển khai hai lần tiến công đối mặt bỡ lệ c h e r s e a lại lần nữa dựa vào tốc độ của hắn cùng không thèm nói đạo lý đột phá sáng tạo ra một cơ hội hắn dùng tốc độ đột phá b ở lệ tỷ phòng thủ về sau không có đưa bóng chuyển đến vùng cấm địa bên trong mà là chọn chuyển đến vùng cấm địa tuyến đầu theo vào hạt cửa tại hệ x e n hoàn thành phòng thủ trước đó trực tiếp lăng không xuất ôn bóng ra cao hơn s á n g ngang chelsea muốn triển khai p h ả n kích lại bị ở giữa sân chạy bắt đầu tăng tốc manchester city chế trụ bọn hắn không ngừng ở giữa sân chạy tới chạy lui động cùng va đập vào lợi dụng chạy q u ấ y nhiều chelsea tiến công tại làm như vậy nhiều giới chelsea tiến công bắt đầu gặp được rất nhiều phiền phức manchester city cắt đứt bọn hắn giữa trận cùng phong tuyến liên hệ đồng thời dựa vào giữa trận chạy cùng đối kháng để chelsea giữa trận rất khó tổ chức chelsea giữa trận cũng khuyết t h i ế u khống chế tiết tấu cầu thủ dẫu có lẽ mặc dù có thể cầm được ở cầu bất quá hắn đối kháng năng lực tương đối kém bị manchester city đám cầu thủ không ngừng tiếp thân va chạm về sau biểu hiện của hắn cũng bắt đầu hạ xuống mà manchester city tại cầm banh về sau thì là trọng điểm tiến công chelsea cánh phải để bỡ lệ t ỷ phòng thủ tương đương khó khăn bỡ lệ t h am hiểu là tiến công điểm ấy hắn cùng asli có lẽ không giống nhau lắm có lẽ mặc dù cũng là công kích tay xuất thân bất quá hắn phòng thủ là tương đương xuất sắc sờ rờ liền từng tại hắn phòng thủ phía dưới không có chút nào hành động cho nên di bơ di cũng không đi cánh phải chính là một lòng ở bên trái đường tiến công đôi cái này một bên đuổi đánh tới cùng mắt thấy bợ lệ ti bị di bơ di đột đến đầy bụi đất mu di n o bị ép dùng hết cái thứ nhất thay người danh lệch phở dậy dạ ra sân thay đổi bợ lệ tỷ tăng cường cái này một bên phòng thủ mặc dù phở dậy dạ tại phòng thủ bên trên cũng không phải rất bình thường xuất sắc chỉ ít so bợ lệ tỷ muốn vững chắc một điểm đối mặt di bơ di phòng thủ cũng không phải là không có ngăn cản lực lượng manchester city tại tiếp tục xung kích cái này một bên nhưng mà bọn hắn có chút vận khí không tốt là tại bị manchester city áp chế tình hùng dưới chelsea lại dựa vào một lần mang theo vận khí thành phần tiến công lấy được d i n bóng j i b e r g sau khi đột phá c h u y ể n bên trong bay đến s a u điểm có lệ phi thân móc câu giải vây bóng ra bay về phía trước trận dô có lệ nhận banh về sau khó được không có dính cầu mà là trực tiếp gõ cho trung lộ lam át lam át thẳng chuyển phía trước giờ d e ba giờ d e ba trước điểm góp chân về làm Adriano dẫn bóng chelsea ắ t một ngang lên sau bước c về tại trận đấu này bên trong lại lần nữa dẫn trước gặp ủy quả cầu này đều bị bọn hắn tiến vào giờ y cờ cờ vô một cái bàn tay căm tức hô lên mà muzino thì là gầm thét liền xông ra ngoài cùng tại vừa rồi phòng thủ bên trong bạn tân cùng hẹ xì em đụng vào nhau có chút vết thương nhẹ lúc này nhưng dung không được một điểm chỗ không đủ tiếp tục tiến công giờ y cờ cờ tại thay người về sau đối trên trận là một thủ thế một lần nữa kéo cầu về sau bóng ra chuyển đến di bơ di dưới chân G -G bắt e r b đầu dẫn bóng vừa rồi hắn liên tục đột phá sáng tạo ra nhiều như vậy cơ hội lại không thể lấy được dẫn bóng cái này khiến j bơ e gi cũng cảm thấy vô cùng k h n g phục bất quá l ô mãng cưỡng ép đột phá hiệu quả cũng không phải là quá tốt hắn vừa mới dẫn bóng thông qua giữa trận liền bị dô có lệ cùng thở dậy dạ hai người g i á p công không thể không q a y người hộ cầu Bắt cờ chạy đi tiếp ứng chelsea đ á m cầu thủ lập tức để mắt tới hắn nhưng mà j bơ e gi cũng không có đưa bóng chuyển đến trung lộ mà là đưa bóng trục trở về về sau trực tiếp hướng đường biên n é t ớ i tại đường biên trên vào chính là、Benz. trận đấu này bởi vì hắn ngay từ đầu muốn chằm chằm phòng dâu có lệ bật trước cắm vào công cũng không phải là đặc biệt nhiều bất quá ở thời điểm này cũng là hắn phát huy hắn năng lực tiến công thời điểm nhấc chân ngừng di bơ di chuyền bóng bật cũng không có dừng lại bước tiến của mình mà là thuận thế dẫn bóng trước trên vào phờ dày dạ cùng dâu có lệ lực chú ý đều bị di bơ di hấp dẫn tới trước mặt bằng là một mảnh đường bằng thẳng bật tốc độ cũng không tính quá nhanh bất quá hắn kiến thức cơ bản rất tốt dẫn bóng tiến lên thời điểm tốc độ cũng không có một chút giảm bớt tại hắn dẫn bóng tiến lên thời điểm manchester city công kích tuyến bắt đầu theo vào mà chassi hậu vệ nhóm cũng bắt đầu trở về thủ. Mẹt đón bay tới bóng ra tô z đang chạy bên trong vung lên chân phải chuẩn bị trực tiếp tại vùng cấm địa tuyến đầu lên chân sức gôn atlet nào tới hiểm hiểm ngắn ở tô z phía trước hai người rất khéo đối một chút chân thủ lực bóng ra bay lên không mặc dù atlet cao hơn tô z mấy cm n bất quá lần này tiến công bên trong tô z phản ứng rõ ràng so atlet thực sự nhanh hơn nhiều đương bóng ra bay về phía không trung thời điểm hắn đã ổn định mình trọng tâm đón rơi xuống bóng ra dẫn đầu nhảy dựng lên sau đó đánh đầu một điểm bóng ra bị tô d é t đỉnh hướng về phía trong cấm cu di nạ tạ lệ lặng yên không tiếng động xuất hiện ở vùng cấm địa bên trong sau đó xông về bóng ra điểm rơi đối mặt xuất kích b é t lệ cùng từ khía cạnh liều mạng nhào tới bù vị có lệ di nạ tạ lệ h i ể n đến vô cùng tỉnh táo hắn chân phải đưa bóng một đệm bóng ra hướng lên nhảy một cái sau đó tiếp tục hạ xuống lúc này di nạ tạ lệ lại lần nữa vung lên chân phải hữu lực đưa bóng bắn ra ngoài di nạ tạ lệ x u t gôn thời điểm là nghiêng đi thân thể dùng sức đưa bóng rút ra ngoài cho nên bóng ra trên không sau đó nghiêng tuyến bay về phía mặt đất tiếp lấy lện ở trên bãi cỏ hướng lên bắn lên vừa vặn vượt qua pet lệt mười ngón quan từ pet lệt trên tay bay qua một đầu đâm vào chelsea đại môn bóng vào rồi di nạ tạ lệ bàn mùa giải thứ chín thi đấu vòng tròn dẫn bóng cũng là hắn liên tục sáu vòng đấu phá khung thành ba mươi tuổi người ý trạng thái đơn giản tốt đến l ạ thường dạng này xuất sắc nhất danh tiên phong trước ba cái mùa giải thế mà chỉ có thể ở inter milan đánh dự bị bất quá đây cũng là có thể lý giải dù sao inter milan có được quá nhiều đỉnh cấp tiên phong cái này mùa giải bọn hắn rời đi tony cùng di n a tạ lệ nhưng mà ít ra cùng cờ rẽ tổ phong tuyến cộng tác vẫn như cũ xuất sắc rất bình thường h i ệ n nhiên chính là giờ y cờ cờ biết di n a tạ lệ năng lực tại inter mi lan chẳng qua là bởi vì ra sân vấn đề thời gian mà không có thể thể hiện ra liên tục phá không thành năng lực hiện tại hắn đi tới manchester city có ổn định ra sân về sau nhanh chóng liền khắc phục mới thi đấu vòng tròn hoàn cảnh bắt đầu dùng cái này đến cái khác dẫn bóng vì manchester city mang đến thắng lợi ba so với ba hòa manchester city lần nữa san đều tỉ số điểm số trận đấu này thật sự là một trận khó được dẫn bóng đại chiến tiếp tục như vậy tiến công chúng ta muốn bắt lại trận đấu này giờ y cờ cờ hướng về phía trong tràng lớn tiếng hô lên ở thời điểm này chelsea sĩ khi đoán chừng cũng o à i đến không sai bị lắm hiện tại chính là so đấu nghị lực cùng trạng thái thời điểm tại lần nữa san đều t ỷ số điểm số về sau giờ y cờ cờ dùng hết cái thứ hai thay người danh lệch ban lê ra sân thay đổi bắt cờ jeebergy đổi được cánh phải dạng này thay người rõ ràng là vì càng nhiều tăng cường cánh trái tiến công jeebergy đi cánh phải liên lụy có lệ ban lê ở bên trái đường có thể dùng tốc độ lần nữa tra tấn t ờ dậy dạ phở dày dạ sợ chính là loại này nhanh chóng tiên phong nếu như nói gì bơ gì tốc độ hắn còn có thể dựa vào tạp vị cùng kinh nghiệm tới đối phó như vậy ba lê không hề có đạo lý cưỡng ép đột phá sẽ để cho phở dày dạ hoàn toàn ngăn cản không nổi chuyện kế tiếp quả nhiên là dạng này ba lê tại đường biên gió chỉ điện dơ cao tầm thường đột phá để phở dày dạ sức đầu mẹ chán dưới tình huống như vậy mu di no chỉ có thể chỉ huy hẹ xì ẻn đi cánh phải bù vị cứ như vậy mại k é o một người tại trung lộ liền lộ ra rất ít ỏi mu di no nợ nụ cười khổ quả nhiên giờ y cờ cờ bắt lấy hắn băng ghế độ dày không được mau bệnh tại đổi đánh tới cùng lúc này không được cái dự bị bên tại r ê n đều là trên trận tiến công thủ mãnh liệt tiến công về sau manchester city rốt cục tại phút thứ tám mươi ba đánh vào chiến thắng một cái d i n bóng b a lê dẫn bóng cưỡng ép đột phá tại đem chelsea phòng tuyến áp hậu về sau hắn đưa bóng trụp trở về sau đó chuyển cho tới đón đứng ra ra t u r ra ra t u a trực tiếp lên chân chọc khe bóng ra từ sườn bộ nhét vào vùng cấm địa chen vào tô z cũng không có ngừng cầu mà là quay người để qua chuyền bóng tiếp lấy đội theo tại cặn vạn hồ tới bù vị trước đó quả quyết chân phải đẩy bắn góc xa bóng ra vẽ ra một đường vòng cung vòng qua p e t r e t ra sức vươn ra tay sau đó đánh vào xa nhà trụ bên trong đạn tiến vào cầu môn bốn m s á ba manchester city bản trận đấu lần thứ nhất dẫn trước cái này dẫn bóng cũng là bản trận đấu cái cuối cùng dẫn bóng muzino dùng tí giờ r ồ i thay đổi dâu có lệ tăng cường thiên công nhưng mà lúc này giờ y cờ cờ lại quả quyết dùng có lù c ả thay đổi di nạ tạ lệ tăng cường phòng thủ dì cha h bị chống đỡ giữa trận có lù c ả đảm nhiệm hậu vệ phải tại dạng này phòng thủ phía dưới chelsea phản công cũng không thể đưa đến quá lớn hiệu quả đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm chelsea fans hâm mộ bóng đá phát ra tiếng thở dài sân nhà trận này thất bại để bọn hắn cùng thi đấu vòng tròn trước mấy tên ở giữa phân t r ê n h lệnh bắt đầu tiến một bước kéo dài m u j i n o nhìn xem trên trận hắn biết mình làm chessi huấn luyện viên trưởng thời gian đã đi đến điểm kết thúc bất quá coi như thế hắn cũng không có, có biểu hiện ra quá mức động dung biểu tình gì hắn chỉ là bình tĩnh đứng lên một lần cuối cùng nhìn quanh một chút sờ k e m phất b ờ giết sân bóng tứ phía khán đài tiếp lấy cả sửa lại một chút ý phục của mình đi hướng giờ y cơ cờ gặp lại giờ y cơ cờ muzino đối giờ y cờ cờ đưa tay ra đi tốt vô sờ giờ y cờ cầm muzino tay sau đó nợ nụt sang năm gặp lại. tại a sang ta nghĩ, sang năm chúng ta nhất định còn h sẽ c m mặt, nếu như đ trong tay thiếu đi ngơi, liền cờ cờ cờ lắc lắc, cờ cờ thiếu một trận tiêu điểm chi chiến bên trong manchester city tại sân khách bốn x ba đánh bại chelsea cho thấy tốt đẹp tình thế cùng trạng thái mà ở tranh tài kết thúc về sau lớn nhất tin tức cũng không phải là manchester city bốn tháng liên tiếp cũng không phải ace nan chạm hòa l e vừa buôn vẹn vẹn chỉ dẫn trước manchester city cùng mu một phần mà là tại trận đấu này kết thúc về sau buổi họp báo bên trên muzino tuyên bố một cái làm cho cả tờ giờ mì ở kịp đều trở nên khiếp sợ tin tức trận đấu này về sau ta đem sẽ không lại là c h e l s e a huấn luyện viên trưởng ta đã cùng chủ tịch tiên sinh thảo luận tốt tiếp xuống ta sẽ từ đi c h e l s e a huấn luyện viên trưởng c h ứ c vị muzino tại buổi họp báo bên trên hời hợt một câu lập tức liền làm cho cả buổi họp báo hiện trường loạn thành một đoàn giờ y c ơ nằm sấp trên bản nhìn xem loạn thành một bảy các phóng viên hắn biết năm nay buổi họp báo hắn khẳng định không là nhân vật chính như vậy mình còn không bằng tình chút khí lực để muzino đi dạy v à o đi thật vất vả các phóng viên mới bình tĩnh trở lại lập tức liền có người nghĩ đến trận đấu này vấn đề sau đó nhấc tay đặt câu hỏi xin hỏi muzino tiên sinh ngài làm ra quyết định như vậy cùng trận đấu này có quan hệ sao muzino còn chưa lên tiếng giờ y cờ cờ liền ngẩng đầu lên không nên nói lung tung a muzino tiên sinh không muốn lại làm chelsea huấn luyện viên trưởng cùng ta có quan hệ gì vẫn là tự ngươi nói đi miễn cho tất cả chelsea fans hâm mộ bóng đá đều oán hận bên trên ta hắn câu nói sau cùng là nói với muzino m u j i n o nợ nụ cười sau đó thật c h ứ n g t r ạ c đàng hoàng trả lời đúng vậy giờ y cờ cờ tiền sinh nói không sai ta làm ra quyết định này cùng trận đấu này không quan hệ trên thực tế tại trận đấu này trước khi bắt đầu ta đã cùng c h e l s e a câu lạc bộ ký kết giải ước hợp đồng trận đấu này mặc kệ là t h ắ n g h a y thua đều sẽ không ảnh hưởng đến ta tại tranh tài kết thúc về sau làm ra từ trước quyết định m u j i n o cái này lời vừa nói ra giờ y cờ cờ lập tức liền thành không người chú ý đối tượng mà lúc này giờ y cờ cờ lại nhất định phải tại hiện trường cho nên giờ y cờ cờ rất bình thường nhàm chán đánh một cánh áp vùi đầu liền trực tiếp trên bàn đánh lên t r ợ mắt mãi cho đến sau nửa giờ giờ y cờ cờ mới mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên lúc này các phóng viên đã không sai biệt lắm đem vấn đề hỏi xong bắt đầu đem đầu mâu nhắm ngay giờ y cờ cờ giờ y cờ cờ tiên sinh mu di n o tiên sinh chuyện từ trước ngài thấy thế nào ta có thể thấy thế nào quyết định này cũng không phải ta làm ra tới bất quá bất kể nói thế nào mu di n o rời đi vợ giờ mì ở kịp cái này nhất định làm v giờ mì ở kịp tổn thất to lớn nghe nói như thế tất cả phóng viên đều không còn gì để nói ngươi không phải đang ngủ sao làm sao còn biết mu di n o tiếp súng sẽ không chấp giáo v giờ mì ở lì ta con hàng này thật đúng là sẽ giả ngây giả dạ bất quá rất rõ ràng là từ giờ y cờ cờ trong miệng cũng đào không ra thứ gì giờ y cờ cờ mặc dù bình thường đắc tội với người không ít lại sẽ không ở thời điểm này ngốc đối với mu di nô chế rêu hai câu nói như vậy thuần túy là tốn công mà không có kết quả ngược lại là có phóng viên hỏi có phải hay không là giờ y cờ cờ tới thay thế mu di nô chức vị lại bị còn lại phóng viên rất khinh bỉ chí ít cái này mùa giải giờ y cờ cờ là không thể nào trở thành chessi huấn luyện viên trưởng liền xem như giờ y cờ cờ có ý nghĩ này abu cũng nghĩ đào giờ y cờ cờ vậy cũng sẽ không như thế nhanh liền cho thấy không phải sao muzino cứ như vậy rời đi mặc dù chelsea fans hâm mộ bóng đá đều bất mãn vô cùng nhưng mà cũng vô pháp để cái này cùng nhân lưu lại rời đi chelsea huấn luyện viên trưởng vị trí muzino tạm thời biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong mà hắn tuyên bố cũng là cái này mùa giải đem sẽ không đảm nhiệm bất luận cái gì câu lạc bộ huấn luyện viên mà là sẽ đi nghỉ ngơi nạp điện nghỉ ngơi người đi nghỉ ngơi ta như vậy số khổ người còn đến tiếp tục làm việc giờ y cờ, cờ được tiện nghi còn khoe mẽ nói một câu liền đem chuyện này r ứ t bỏ từ chức không phải tập thế cũng không phải về hưu không tồn tại tương lai không có cơ hội cùng muzino giao thụ sự tình giờ y cờ có biết mu di nô dạng này huấn luyện viên trưởng tóm lại sẽ còn làm ì n h đối thủ lớn nhất mà lại nói không chắc chắn đối kháng lên rất nhiều niên không cần thiết vì hắn từ chức mà có cái gì thổn thức cảm t h á n đánh bại chelsea về sau manchester city vững chắc mình thi đấu vòng tròn vị trí thứ hai đồng thời cũng chỉ cùng a r sen a l có một phần t r ê n h lệ n h tại giữa tuần bọn hắn cũng nên đón league d ú t bên trong cái thứ tư đối thủ đến từ t ờ giờ m ì ở kịp viện dưỡng lao bồn u tần bốn thần cái này mùa giải tình huống không thật là tốt hiện tại bọn hắn mười một vòng xuống tới chỉ có sáu phần cùng nedbit thì cùng nhau hạt chót dưới tình huống như vậy bốn thần tự nhiên cũng không có tinh lực đi đánh cái gì lit cúp đối với lit cúp cái này tranh tài t ớ i nói cùng cúp fa còn không giống cúp fa quán quân cũng là có rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ chú ý mà lit cúp thì là đại bộ phận trung tâm huấn luyện cầu thủ đều là có thể đánh liền đánh không thể đánh còn chưa tính hứng thú càng nhiều là những cái kia không có quá nhiều theo đuổi trung du đội bóng bốn thần dạng này đã tiến vào giáng cấp khu đội bóng rất khó đối lit cúp có hứng thú quá lớn Manchester City dự bị nhóm tại sân khách một cầu nhỏ t h ắ n g bốn tuần trung vệ ca hữu i đánh đầu phá khung thành để Manchester City cầm xuống trận đấu này tiến vào bắt cường bất quá cái này mùa giải league c ũ n g chưa từng xuất hiện cái gì h ấ p mã tám tri đội bóng đều làm tờ giờ mi ở league ngoại trừ m u vòng thứ ba liền n g o à i ý muốn bị cỏ vẹn chỉ đánh bại bên ngoài còn lại cường đội trên cơ bản đều tiến vào bắt cường ngoại trừ Manchester City bên ngoài còn lại bảy tri đội bóng theo thứ tự là chelsea liverpool arsenal hotburn Berleber, West United Ham Manchester City không có đụng phải chelsea l i v e r p o o l cùng arsenal không mạnh đâm nhưng cũng là một cái rất bình thường đối thủ mạnh mẽ vừa mới đã mất đi huấn luyện viên trưởng chelsea cùng l i v e r p o o l phân ở cùng nhau trận đấu này sẽ là nhất làm cho người chú mục một trận đấu muzino rời đi tờ rơ mì ở kịp tựa hồ cũng bắt đầu trở nên bình tĩnh rất nhiều ở sau đó một trận thi đấu vòng tròn bên trong đã bốn t h ắ n g liên tiếp manchester City lại lần nữa tại sân nhà lấy được một trận đại thắng mặt đối hát miêu s u n d e r l a n d manchester City tại sân nhà đánh ra một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tranh tài j i b e r g i ở trong trận đấu quang mang bắn ra bôn phía không những mình đánh vào mật cầu còn hoàn thành t r ợ công hạch chịt tuần tự t r ợ công tô z di nạ tạ lệ cùng ra ra t u a mỗi tiến một cầu manchester city sân nhà bốn không quét ngang sunderland giờ y cờ cờ chế tạo tiến công mạnh trận bắt đầu từng bước phát huy ra h uy lực của nó mà tại một vòng này bên trong arsenal thì là tại cùng mở ưu đỏ sức bên trong đánh thành hai so hai h ò a hai cái này đối thủ lớn nhất đánh ngang đến lợi tự nhiên là manchester city manchester city lấy hai mươi chín phân điểm tích lũy siêu việt arsenal một phần một lần nữa về tới bảng điểm số vị trí thứ nhất lên mùa giải trước khi bắt đầu tựa hồ không có người cho rằng manchester city có thể lập tức liền lấy đến thi đấu vòng tròn quán quân bất quá từ hiện tại xem ra không có châu âu tranh tài manchester city có đầy đủ năng lực cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân dù sao còn lại bốn chi cường đội đều có trang t h onlist nhiệm vụ chỉ có manchester city là một thân nhẹ nhõm chỉ là tại thi đấu vòng tròn bên trong triển khai sung kích hiện tại xem ra manchester city có rất lớn cơ hội thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân bởi vì giờ y cờ cờ đã từng bước để đội bóng thành hình dưới tình huống như vậy manchester city đem sẽ trở thành thi đấu vòng tròn quán quân mạnh mẽ nhất tranh đoạn người tại các truyền thông bắt đầu cảm thấy manchester city hiện tại càng ngày càng xuất sắc thời điểm bất quá tại năm tháng liên tiếp về sau manchester city lại bắt đầu mình chập trùng không chừng trạng thái thứ mười ba vòng manchester city ngoài ý muốn sân khách bị vật mù không so với không bức hòa arsenal cùng mu thì là song song thủ thắng arsenal lại lần nữa phản siêu manchester city một phần mu cũng lại lần nữa đuổi ngang manchester city điểm tích lũy thứ mười bốn vòng trải qua một cuộc các chiến về sau manchester city tại sân nhà dựa vào tô z lập cú đúc cùng di n a tạ lệ dẫn bóng đánh bại d ễ đ i ể m sau lưng arsenal theo đuổi không bỏ mở ưu thì là n g o à i ý muốn bại bởi bốn tuần bị manchester city kéo ra ba phần khoảng cách vòng 15, m a n c h e s t e r city đánh ra một trận xinh đẹp tranh tài bọn hắn tại sân khách bốn so vừa quét qua khỏi gạng atletic trận đấu này manchester city đánh cho tương đương phấn khích mọc lên như nấm t o z e cùng di nạ tạ lệ m ô i t i ế n một cầu bắt cờ cùng com pani cũng có một cầu doanh thu chỉ bất quá tại trận đấu này bên trong manchester city lại gặp phải đà kích nửa chàng sau dự bị ra sân tiểu tướng ba lê nghiêm n trọng t h ụ tướng h đoán sơ qua muốn nghỉ ngơi hai tháng ý vị này manchester city sẽ thiếu khuyết một cái hữu lực thay phiên đối tượng càng chết là tại manchester city tiến công hệ thống bên trong lộ ra càng ngày càng trọng yếu tô z đồng d ạ n g tại trận đấu này bên trong bị chật mắt cá chân dự tính muốn nghỉ ngơi một tháng không may hắn không chừng không thể gặp phải giày đặc nhất kia đoạn lễ giáng sinh lịch đấu tô z cùng ba lê liên tục thụ thương quả thật làm cho giờ y cờ cờ cảm nhận được đau đầu bất quá có tốt dưới tay hắn có thể sử dụng cầu thủ cũng không ít c h ỉ ít và giờ ở thời điểm này còn có thể đỉnh một hồi mà lại theo lễ giáng sinh trong lúc đó không hợp t ố i thường lịch đầu đến hắn cũng nhất định phải áp dụng càng nhiều thay phiên tại tờ giờ mỹ ở kim rất nhiều đội bóng chính là tại lễ giáng sinh trong lúc đó tụt lại phía sau nhìn xem tiếp xuống lịch đấu liền biết tiếp xuống hai tuần lễ đều chỉ có một trận thi đấu vòng tròn mà ở số mười lăm đối bổn tần thi đấu vòng tròn về sau ngày mười chín manchester city liền sẽ tại uefa cột bên trong giao đấu h ợ i v ừ a ngày hai mươi hai nên đón vòng thứ mười tám tranh tài lễ giáng sinh p h ụ cận có thể nghỉ ngơi mấy ngày bất quá tiếp xuống chính là hai mươi tám ngày ba mươi ngày cùng ngày ba tháng một liên tục ba vòng thi đấu loại này lịch đấu thật sự là quá bất hợp lý、cờ、giờ bị ở kịp đám gia hỏa này may mà có thể sinh tồn xuống tới giờ y cờ cờ cũng không khỏi đến cảm thắng lên bất quá cảm thắng xong hắn vẫn là phải chuẩn bị tiếp xuống giao đấu hội vựa tranh、tài. hồi vừa c á i này mùa giải ngay từ đầu đánh cho không thật là tốt một lần tiếp cận giáng cấp khu bất quá bây giờ cũng bắt đầu từng bước khôi phục gần kỳ đó cũng không phải một cái dễ đối phó đối thủ trận đấu này bên trong giờ y cờ cờ phái ra và dự t h a y thế tô z trong t chủ lực phong vị trí bất quá rất rõ ràng là và dự t ạ i đương lâu như vậy dự bị về sau lộ ra vô cùng s ấ t ruột ở đây bên trên làm một mình không nói còn luôn luôn không ngừng lãng phí cơ hội một lần gần trong gang tức không môn đều đánh bay bỏ lỡ những cơ hội này về sau hắn cũng biến thành càng ngày càng sốt ruột ảnh hưởng nghiêm trọng manchester city tiến công tại manchester city tiến công lâm vào cục diện bế tắc thời điểm h ố i vua thì là bắt lấy hai lần cơ hội phản kích từ hậu vệ biên chìm bón đạ cùng tiền phong đệ phụ ở trên nửa tràng sau mỗi tiến một cầu giờ y cờ cờ một mực chịu đựng vạ d ẻ o nhẫn nhận lấy phút thứ bảy mươi lúc này mới chịu không được vạ d ẻ o vụng về biểu diễn mà đem hắn thay đổi trận không riêng gì bởi vì hắn không có g i n bóng hay là bởi vì hắn c h i ê m cứ quá nhiều tiến công cơ hội sau đó không ngừng lãng phí cơ hội chẳng khác nào là hốt v ừ a nội ứng kết quả thời điểm vạ dẹo còn tựa hồ phi thường bất mãn căn bản cũng không có trở lại ghế dự bị bên trên mà là trực tiếp đi trở về phòng thay quần áo đối điểm này giờ y cờ cờ Đối trận đấu này chúng ta đánh không được khá bất quá tiếp xuống ta nghĩ chúng ta sẽ làm đến khá hơn một chút giờ y cờ cờ tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên sụ mặt nói chương năm trăm chín mươi chuẩn bị ở sau thua trận trận đấu này về sau manchester city tiếp tục xếp tại thi đấu vòng tròn vị trí thứ hai tương đối may mắn là cái này trong một vòng đấu arsenal cùng liverpool cũng đều thua mất tranh tài arsenal vẫn như cũ chỉ dẫn trước manchester city một phần mà mở hữu cứ việc thắng được tranh tài lại bởi vì bên trên một vòng thất bại bọn hắn cũng chỉ là đuổi ngang manchester city điểm tích lũy bởi vì chỉ toàn thắng cầu thế yếu tiếp tục xếp hạng thứ ba vị trí thua mất b ả n mùa giải trận thứ hai thi đấu vòng tròn đối với giờ ít cờ cờ tới nói cũng không phải là vấn đề quá lớn dù sao tô z không tại manchester city đã thành hình tiến công hệ thống nhận lấy ảnh hưởng rất lớn mà ở trận đấu này về sau tại giờ y cờ cờ còn không có đối v ạ dẻo nâng lên rời sân sự tình làm ra xử lý thời điểm và dẻo lại bắt đầu bạo phát ngày thứ hai một nhà website đang xuất và dẫn tiếp nhận một lần phỏng vấn lần này phỏng vấn bên trong và dẻo đối giờ y cờ cờ dùng người tiến hành một loạt công kích biểu thị giờ y cờ cờ chỉ là trọng dụng ngoại viện coi nhẹ bản thổ cầu thủ biểu hiện không cho hắn cơ hội ngược lại đem thua cầu trách nhiệm đầy ở trên người hắn hắn chính là một cái bạo quân hoàn toàn chỉ là muốn banh viên dựa theo mệnh lệnh của hắn đến làm việc Ta ưu tú như vậy cầu thủ cũng bởi vì không phải hắn mang tới cho nên hắn cũng không cần ta đã t h ụ đủ rồi ta muốn rời khỏi manchester city đi một nhà có thể đánh bên trên tranh tài câu lạc bộ đương giờ y cờ cờ nhìn thấy cuộc phỏng vấn này thời điểm không thể n í n được cười và dẹo ra hòa này trong đầu đến cùng suy nghĩ cái gì liền không nói còn lại nói giờ y cờ cờ chỉ trọng dụng ngoại viện manchester city hiện tại đội hình chủ lực bên trong bản thổ cầu thủ cũng có gì c h ả họ b ậ t tần cùng b ậ t cờ bốn cái bản thổ cùng trung tâm huấn luyện cầu thủ so ra chủ lực của bọn họ bản thổ thành phân không có chút nào ít về phần nói không cho hắn cơ hội ngươi vạ d ẻ o liền xem như nước anh tuyển thủ quốc gia cũng không cách nào cùng tô rét dạng này hưởng dự châu âu cậu bé vàng so a nhất làm cho giờ y cờ cờ cảm thấy khôi hài chính là hắn tuyên bố muốn rời khỏi manchester city nếu như là đã tìm xong xuống nhà kia còn chưa tính giờ y cờ cờ biết đến tin tức là hiện tại còn căn bản cũng không có câu lạc bộ cùng vạ d ẻ o tiếp xúc cái này hắn đến cùng làm hưu đồ gì đâu ai khó được có cái cầu thủ n h ả ra cùng ta gọi tấm vẫn là như vậy một cái vô nao ra hỏa cái này khiến ta nói như thế nào đây giờ y cờ cờ đối mại di nạ thở dài một cái nói đến kỳ quái giờ y cờ cờ cuộc đời huấn luyện viên cũng có một đoạn thời gian bất quá còn thật không có cầu thủ sẽ đối với hắn khiêu chiến mặc kệ là tại cái gì câu lạc bộ dưới tay hắn cầu thủ ngược lại thật sự là không có mấy cái dám đối với hắn nạ pháo bởi vì hắn luôn luôn vừa lên đến liền đổi đi phần lớn cầu thủ sau đó đưa vào mình cần cầu thủ dưới tình huống như vậy cái thứ nhất mùa giải đương nhiên không có cái gì cầu thủ cùng hắn không qua được mà tại cái thứ hai mùa giải hắn liền đã dùng chấp giáo thành tích vững chắc hy vọng của hắn có không nguyện ý làm dự bị rời đi ngược lại thật không có bởi vì đương dự bị mà đối với hắn cho nên tiếp xuống giờ ý cờ cờ phương thức cũng rất đơn giản thô bạo hắn nói ta là bạo quân vậy ta liền bạo quân một cái đi bị phóng viên chắn giờ ý cờ cờ hời hợt nói sau đó rất nhanh manchester city liền chuyển tới một tin tức đội một tiên phong và dẻo sẽ bị vô kỳ hạn chuyển xuống đến đội dự bị chỉ cần hắn còn không có tìm được nhà dưới rời đi như vậy thì vĩnh viễn sẽ không trở về đội một đối cái này trừng phạt các truyền thông ngược lại là rất rõ ràng đây coi như là thường thấy nhất một loại cách làm dù sao và giữ cách làm như vậy trên cơ bản là không chuẩn bị xong ngay cả chính và dẻo cũng cho rằng như thế hắn hiện tại để người đại diện cho hắn đi tìm nhà dưới l i ê n đợi đến tại đông nghị kỳ rời đi manchester city dù sao cách mùa đông chuyển ngượng cửa sổ mở ra chỉ còn lại có không đến một tháng cho nên và dẻo cũng không có ý định mới hào hào huấn luyện tiếp tại bị chuyển xuống đến đội dự bị ngày đầu tiên hắn một mực chờ đến nhanh m ộ ư ơ i giờ rồi mới xuất phát đi sân huấn luyện dù sao cũng là đi đội dự bị đi đi sớm trễ không quan trọng khi hắn đem xe ngừng tốt sau đó cả lơ phất phơ tiến về đội dự bị sân huấn luyện thời điểm lại tại sân huấn luyện bên ngoài bị đội dự bị huấn luyện viên ngăn cản thế nào và d ư kỳ quái hỏi đội dự bị huấn luyện viên và dẻo tiên sinh ngài đến một trọn vẹn một giờ dựa theo quy định ngài đem sẽ bị phạt khoảng năm bảng anh m ở i tại sau khi huấn luyện kết thúc đi câu lạc bộ ngành tài vụ giao nạp tiền phạt đội dự bị huấn luyện viên mặt không thay đổi nói và dự há to miệng lại nói không nên lời lời gì đến bị phạt năm bảng anh hắn cũng đau lòng a hắn lương tuần cũng liền hai vạn bảng anh lần này liền trừ đi một phần tư câu lạc bộ xác thực có quy định như vậy hắn lại quên đi điểm này rất bình thường hiển nhiên chính là đây chính là tại nhằm vào hắn hắn lại không thể nói cái gì trên thực tế hắn bắt đầu gặp phải sự tình không chỉ có riêng là như thế này mỗi ngày huấn luyện nhất định phải đúng hạn trình diện cho dù là tại đội dự bị cũng là như thế này mà đội dự bị huấn luyện cường độ muốn so đội một môn cao hơn nhiều bởi vì đội dự bị chủ yếu là bảo trì trạng thái cùng tăng thực lực lên đội một thì là chủ yếu lấy bảo trì trạng thái làm chủ cường độ tự nhiên không bằng đội dự bị nhiều như vậy mà nếu như huấn luyện không đạt tiêu chuẩn cũng là sẽ bị phạt khoản càng làm cho vạ d ẻ o d ở khóc d ở cười là đương cuối tuần manchester city nên đón vòng thứ mười bảy sân nhà giao đấu bốn t ầ n thời điểm tranh tài câu lạc bộ phát tới thông chi tất cả đội một đăng ký cầu thủ đều muốn đi hiện trường xem so tài nhất định phải ra hiện trên khán đài trừ phi là thủ t ư ờ n g bằng không mà nói chụt một tuần lễ tiền lương giờ y cờ cờ không muốn nương tay cái gì hắn sắc thực đem vạ dẻo ném lên chuyển ngượng thị trường đồng thời từ đội dự bị bên trong để b ạ t tuổi trẻ sờ tơ dít đảm nhiệm tiền đạo vị trí dự bị chỉ bất quá nghĩ như thế thư thư phục phục hôn tiền lương không có cửa đâu mặc dù ném ngươi tiến vào đội dự bị nhưng là mỗi ngày huấn luyện nhất định phải đến nhất định phải hảo hảo hoàn thành huấn luyện mỗi lần đội bóng thi đấu đều phải xuất hiện cho ta trên khán đ à i bằng không từng đâu một cái khoản tất cả điều lệ chế độ một đ ầ u một đầu cho ngươi dùng liền xem như không cần ngươi tiền lương cũng không thể lấy không ở phương diện này giờ y cờ cờ thế nhưng là chưa từng nương tay mà lại cũng không hưởng phí cái gì tinh thần manchester city câu lạc bộ có là nhân viên công tác chỉ cần bàn giao xuống dưới vậy là được rồi sân nhà đối b ố t ầ n tranh tài giờ y cờ cờ phái ra ziba zi asli h e răng cùng di nạ tạ lệ ba tiên phong chiến thuật dạng này phong tuyến tổ hợp tại trình độ linh hoạt bên trên là tuyệt đối đủ rồi bất quá đang trùng kích lực bên trên liền có một chút tranh lệch di nạ tạ lệ tại phút thứ bảy đánh vào m ộ t cầu hắn hiện tại đã thành manchester city có thể dựa nhất xạ thủ bất quá ở sau đó trong trận đấu manchester city tiến công khuyết thiếu lực lượng ma bệnh bắt đầu bạo lộ ra đối mặt bốn tấn hàng phòng ngự dày đặc bọn hắn càng nhiều chỉ có thể ở trước trận chuyển đến chuyển đi tấn công như vậy chẳng những khuyết thiếu hiệu suất đồng thời còn sẽ rất nguy hiểm bởi vì manchester city giữa trận chuyển lại cùng tổ chức tuyệt đối không bằng giờ y cờ cờ trước đó xuất lĩnh inter milan cùng atleti cô mạnh như vậy thậm chí cùng d o r t m u n d so ra đều yếu không ít t r u y ề n lại dễ dàng sai lầm liền dễ dàng bị đối phương đánh p h ả n kích bốn tần chính là bắt lấy loại cơ hội này dùng cường hãn phòng thủ cùng t h u bạo chuyển xa tiến công liên tục sáng tạo cơ hội đồng thời tại hơn nửa hiệp dựa vào điệp cùng nổ làm tiến công ngay cả t i ế n hai cầu nước pháp tiên phong hạ nổ ca biểu hiện được phi thường xuất sắc hai cái dẫn bóng toàn bộ là từ hắn tr nhìn thấy tình huống như vậy nhìn trên đài v à n dẹo nở nụ cười lạnh hắn thấy tô z thụ t thương về sau manchester city có thể sử dụng tiền đạo cũng chỉ có hắn mặc dù di nạ tạ lệ tiến vào rất nhiều cầu hắn lại không phải loại kia có thể tại vùng cấm địa bên trong liên lụy ra đứng không cùng sáng tạo cơ hội tiên phong hắn có thể làm được chỉ là nắm chắc cơ hội mà thôi trước đó loại chuyện này là tô rét làm mà bây giờ manchester city chỉ có hắn có thể làm được cho nên hắn không lo giờ y cờ cờ không đối hắn q h u ấ t phục chờ trở, trở lại đội một về sau biểu hiện tốt một điểm không lo tìm không thấy nhà dưới giữa trận lúc nghỉ ngơi vạn cũng lộ ra rất vui vẻ mà ở thời điểm này giờ y cờ cờ thì là tại trong phòng thay quần áo an bài chiến thuật mới cùng thay người t ạ i tớ giờ mỹ ở kịp trên sàn thi đấu một cái xuất sắc tiền đạo là nhất định n g h ị muốn lấy được tốt thành tích liền không thể thiếu đỉnh cấp tiên phong sống pha chiến đấu dạng này tiền đạo không riêng gì dẫn bóng còn cần phải nhận l ã n h đủ nhiều nhiệm vụ tỉ như tại vùng cấm địa bên trong khiêng đối phương hậu vệ tỉ như liên lụy ra đứng không đến tỉ như cho đồng đội làm cầu mu trước kia có nịt kẹo giút đi về sau đem sờ g i chế tạo ra a senan hiện tại có á đệ bỏi họ lee và bùn có giục cùng pin chelsea càng là tam đại tiền đạo còn lại trung hạ du đội bóng cũng thường thường không thể thiếu dạng này tiên phong và sẽ chính là như vậy tiên phong đây cũng là giờ y cờ cờ lúc ấy lựa chọn để hắn lưu lại nguyên nhân chỉ bất quá không nghĩ tới v ạ dẹo thực lực ở trong mắt giờ y cờ cờ xem ra không tính là gì tính tình lại còn không nhỏ không n g u y ệ n ý làm dự bị đây cũng là v ạ d ẻ o vì sao lại náo như thế một trận nguyên nhân bởi vì trên nửa mùa giải hắn đánh tranh tài không nhiều hiện tại tô z t t h ụ thương hắn nhưng không cam lòng làm một cái tượng tô z như thế luôn luôn phải làm ra hy sinh tiên phong mà là phải tận l ự c cho mình soát số liệu dạng này mới có thể có càng nhiều đội bóng muốn hắn sở dĩ sẽ náo như Thế một trận, muốn liền là đ ể giờ y chính ờ cờ k u ấ t đạt tới phục hắn mục mà đ c của h m ì b là vã gieo ý nghĩ đáng tiếc là giờ y cờ cờ cũng không phải là một cái sẽ bị cầu thủ uy hiếp người đừng nói hắn có hậu thủ coi như hắn không có hậu thủ hắn cũng sẽ không đối vạ d i ữ a cách làm này thỏa hiệp càng sẽ không vì tạm thời thành tích mà từ bỏ mình kiên trì chiến thuật cho nên vạ d i ữ a cái gọi là uy hiếp chú định sẽ không có kết quả gì tốt Daniel dạng danh dự dự Anh gia bán thổ tiên phong,、đối、tên này cầu thủ, cỡ cỡ ngược ràng, hắn luôn không hiện, nước tuyển quen,、dạng、này nhất trẻ, chính、so、hơn nếu không Sertzik, tuổi đối giờ cỡ cỡ tại tại lại đổi cái lại biểu coi đội cái phải giờ là là là là so so trẻ rất rõ trí, trẻ, trước thổ thủ, bất tệ thủ một thích khách cầu quá quốc cầu bị, hợp đó và y mấy y cờ cờ có cờ cờ về vị vậy liền để hắn nào đi giờ y cờ cờ càng muốn bắt đầu dùng dạng này cầu thủ trẻ bởi vì bọn hắn có tiềm lực đồng thời có vô hạn phát triển khả năng daniel nửa c h à n g sau chuẩn bị ra sân giờ y cờ cờ tại trong phòng thay quần áo câu nói đầu tiên cứ như vậy nói cái này khiến tất cả manchester city đám cầu thủ đều có chút giật mình dù sao mặc dù s ở tơ dít tại manchester city đội một hợp luyện số lần cũng không ít bất quá tiến vào danh sách lớn còn là lần đầu tiên tất cả mọi người cho rằng đây chẳng qua là bởi vì vạ d ẻ o bị cầm súng mà làm ra dự bị hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ ở thời điểm này bị phái ra trận đó cũng không phải sở tơ dít lần thứ nhất đại biểu manchester city ra sân trên thực tế ở trên cái mùa giải hắn ngay tại thi đấu vòng tròn bên trong ra sân qua hai lần bất quá về sau một mực t h ụ t h ư ơ n g mai cho đến tháng mười mới khôi phục lại không nói cái này liền hắn hiện tại mới vừa vặn đầy mười tám tuổi ra sân tựa hồ cũng quá sớm một điểm nghe nói như thế sở tơ dít lại chỉ là nhẹ gật đầu minh bạch huấn luyện viên tiên sinh ra sân về sau ngươi đánh trúng phong vị trí sơ cót nửa chàng sau ngươi nghỉ ngơi một chút trong khoảng thời gian này chúng ta muốn gia tăng một chút thay phiên nửa chàng sau dùng tiến công xử lý bọn hắn rõ chưa giờ y cờ cờ lên giọng đối tất cả cầu thủ nói chương năm trăm chín mươi mốt giờ y cờ cờ giá trị nửa trang sau tranh tài sắp bắt đầu manchester city gần nhất tao nộ một chút phiền thoái bên trên một vòng thua cầu đã chứng minh manchester city hiện tại còn không thể thiếu khuyết tô z sức chiến đấu thế nhưng là tô z phải đợi đến năm mới về sau mới có thể ra sân đôi này manchester city tới nói noel lịch đấu liền có vẻ hơi gian nan trận đấu này hơn nửa hiệp liền bộc lộ ra một vài thứ di nạ tạ lệ mặc dù là cái rất bình thường xuất sắc xạ thủ bất quá tại chiến thuật trên ý nghĩa hắn lại không cách nào thay thế tô z vị trí và giờ hẳn là một cái không tệ dự bị đối tượng thế nhưng là hắn hiện tại đã bị đánh tiến vào đội dự bị manchester city còn như vậy đánh xuống trận đấu này chỉ sợ không ổn ta cảm thấy lấy manchester city hiện tại hiện trạng hẳn là một lần nữa bắt đầu dùng v a dẻo chờ đến mùa đông chuyển nhượng cửa sổ mở ra về sau lại làm còn lại bố trí từ phương diện nào đó tới nói s ư ớ n g ngôn viên loại này đánh giá là rất bình thường chuyện chính xác nhưng mà mặc kệ là hắn hay là v a dẻo đều không nghĩ tới giờ y cờ cờ còn có dạng này chuẩn bị ở sau cho nên khi nhìn đến nửa tràng sau manchester city ra sân đội hình về sau xướng ngôn viên cũng giật n à 18 t u ổ i daniel s t t r d i t bị giờ y cờ cờ đổi lại trận hắn thay đổi giữa trận á cờ manchester city bắt đầu tăng cường tiến công tên này cầu thủ trẻ trước mùa giải tại manchester city có hai lần ra sân thân cao 1 m 8 8 t h ể trọng 7 6 kg mặc dù có vẻ hơi g ầ y yếu bất quá thật đúng là một giữa trận phong hạt giống tốt giờ y cờ, cờ muốn dùng dạng này một cái tuổi trẻ cầu thủ đến để manchester city tiền đạo vị trí trở nên cường ngày s a o tuổi trẻ s t t r d i t ra sân tên này tiền đạo mới vừa từ một trận dài đến 10 tháng tổn thương mang bệnh đi tới hiện tại có trạng thái có thể thi đấu sao đó cũng không phải rác rưởi thời gian để hắn tìm tranh tài trạng thái mà là manchester city cần thay đổi thế cục sở tơ giết có thể ở vào tình thế như vậy thể hiện ra năng lực của mình sao để chúng ta rửa mắt mà đợi đang giải thích viên tiếng h ò hét bên trong sở tơ giết cùng các đội h ư u cùng đi lên sân bóng hắn biết nhiệm vụ của mình là cái gì đó chính là tại vùng cấm địa bên trong cùng đối phương hậu vệ đối kháng sau đó tranh thủ mình lấy được g â n bóng đồng thời vì các đội h ư u thu hoạch được càng nhiều hoạt động không gian manchester city nửa chẳng sau sẽ đánh đến thô bạo một điểm dạng này liền phải nhìn hắn tại vùng cấm địa bên trong có thể sáng tạo ra bao nhiều cơ hội Nhiệm vụ như vụ vậy r ấ tại nặng, bất quá sở tơ cũng rất thích, bởi vì trải qua thời gian lâu như vậy dưỡng thương về sau, hơn một tháng huấn luyện để sở kháng hiện giác, bất bởi rất Tơ Dít thích, trải thời một Tơ Dít tìm t quá qua lâu sau, Sở Sở chậm cảm dãi đối vì vậy về về để c h í nửa h nhiều thời cho hắn hội như hắn không là càng cần cảm giác cờ cờ cái cơ trường bên trên muốn n tại tìm một Tại đi điểm. Giờ đấu cờ cờ qua. bỏ y vậy, tràng sau sau khi bắt đầu rất nhanh tất cả mọi người phát hiện manchester city bắt đầu đánh cho đơn giản hơn t h u bạo một chút bọn hắn không tiếp tục truy cầu quá nhiều truyền lại phối hợp mà là rất nhanh đưa bóng đánh tới đường biên hay là trung lộ sau đó trực tiếp tại vùng cấm địa bên trong tìm cơ hội sở tơ d i ế t tại vùng cấm địa bên trong không ngừng cùng bồn tần hậu vệ nhóm đối kháng cho manchester city sáng tạo ra không gian cùng cơ hội dạng này đấu pháp cũng không phức tạp hơn nửa hiệp manchester city chủ yếu là khuyết thiếu dạng này một giữa trận phòng hiện tại sở tơ d i ế t dạng này đánh hiệu quả thế nào đây chính là tất cả mọi người chú ý vấn đề sau đó bọn hắn rất nhanh liền phát hiện sở tơ d i ế t biểu hiện vô cùng xuất sắc hắn không ngừng cùng bồn tần hậu vệ nhóm đối kháng mặc dù tại thể trọn g bên trên hắn cũng không tính đặc biệt xuất sắc nhưng mà hắn lại lực lượng tính là rất không tệ bốn tần hậu vệ nhóm ở trên người hắn không chiếm được tiện nghi gì cái này khiến manchester city tiến công tại vùng cấm điệu bên trong có ũ n g c một cái điểm t ư ợ n g di nạ tạ lệ bắt đầu càng nhiều linh hoạt vị trí chạy mà không phải miễn cưỡng cùng đối phương trung vệ tiến hành thân thể đối kháng a ấy l bắt đầu phát hiện không đúng bởi vì dạng này đấu pháp mặc dù là bồn tần am hiểu thế nhưng là rất rõ ràng là trước đó ngoại trừ manchester city tiền đạo vị trí những vị trí khác bên trên đối kháng cũng sẽ không so bồn tần trích l ệ n h mà manchester city có nhiều hơn xuất sắc cầu thủ nắm chắc cơ hội năng lực cũng mạnh hơn bồn tần không sai biệt lắm chiến thuật manchester city cầu thủ muốn xuất sắc một chút bọn hắn tại đền bù tiền đạo trên vị trí này ngược điểm về sau lấy được、yêu. thế cơ h ộ i là nước chạy thành sông sự tỉnh n ử a trang sau bắt đầu sau 13 phút ra tại đường biên cưỡng ép sau khi đột phá t r u y ề n bên trong sở tơ giết tại vùng cấm địa bên trong cùng đối phương trung vệ tranh bóng trên không khiến cho đối phương trung vệ sai lầm giải vây cầu bay về phía mình cầu môn phương hướng cứ việc thủ môn dạ ạ sở kệ lại lần làm ra xinh đẹp cứu thua đột nhập vùng cấm địa z i b e r di đoạt tại bồn tần hậu vệ giải vây trước đó phi thân đâm bắn đưa bóng đâm vào bồn tần đại môn bóng vào rồi manchester city san đều tỉ số điểm số zibur di bù bắn bất quá cái này dẫn bóng muốn cảm tạ tiểu tướng sở tơ dít tích cực bất đoạn nếu như không phải hắn b ứ t bách jibber chưa chắc sẽ có cơ hội như vậy giờ y cờ cờ thật sự là diệu thủ một lần thay người liền để manchester city hiện tại gặp phải vấn đề đạt được giải quyết tại mùa giải t r ư ớ c tổ đội có thể làm cho một chi đội bóng cấp tốc mạnh lên ở trong trận đấu thông qua thay người cùng điều chỉnh đền bù cái này đến cái khác thiếu hụt đây mới là đỉnh cấp huấn luyện viên trưởng phong thái sứ ngôn viên đem lời tán dương đưa cho sở tơ dít đồng thời cũng đưa cho giờ y cờ, cờ. nguyên nhân rất đơn giản người này là giờ y cờ, cờ thay đổi đi biểu hiện của hắn xuất sắc giờ y cờ cờ tự nhiên cũng có được công lao giờ y cờ cờ vỗ tay một cái sau đó hướng về phía trên trận hô tiếp tục như vậy đánh chúng ta muốn thắng hạ trận đấu này đại sơn mẫu a ấy lờ có chút bất đắc dĩ nhìn xem giờ y cờ cờ hắn hiện tại biết giờ y cờ cờ vì cái gì ngưu như vậy g i a hỏa này chỉ cần tìm được đối phương không có cách nào ngăn cản địa phương nhất định sẽ một lòng đánh xuống mai cho đến lấy được thắng lợi mới thôi ánh mắt chuẩn lại có thể một mực kiên định đi xuống chiến thuật như vậy an bài để hắn như thế nào đối kháng bốn t â n bản thân thực lực tổng hợp cũng có chút c h i lệnh trước đó bắt lây sơ hở cũng bị giờ y cờ cờ ở giữa sân lúc nghỉ ngơi đền bù đến đây hiện tại a l còn có thể thế nào làm hiện tại manchester city tiến công đánh cho rất nhanh nhanh lên n h a n h hạ để bôn tần phản kích không có cách nào lấy được quá tốt hiệu quả mà tại dạng này vừa đi vừa về bắn vọt bên trong manchester city bắt l ấ y dẫn bóng cơ hội khả năng cũng so bồn u thật lớn cục diện như vậy liền xem như thần tiến tới trong tay không có tốt cầu thủ điều chỉnh cũng không cách nào đối kháng nói trắng ra giờ y cờ cờ hiện tại chính là lấy l ự ợ các người dùng nhiều tư nguyên hơn đến đối kháng a l hắn cũng không chơi hoa gì đ â u trọng kiếm vô phòng đại xảo bất công muốn bắt hắn chỗ hở quá khó khăn tại manchester city fans hâm mộ bóng đá tiếng hò hét bên trong manchester city tiếp tục phát động một đợt lại một đợt tiến công bây giờ tại toàn bộ chiến thuật bên trên manchester city đã chiếm cứ chủ động thắng trận khả năng rất lớn coi như không thắng được tiếp x u ố n g tranh tài manchester city cũng sẽ không có sơ hở gì đây là f a n bóng đá đều có thể nhìn ra được sự tình f a n bóng đá đều có thể nhìn ra và giờ tự nhiên cũng nhìn ra được hơn nửa hiệp hảo tâm tình đã không còn sót lại chút gì và giờ ở thời điểm này biết hiện tại mình tại manchester city thật không có cái gì tiền đồ mà lại trên chuyển nhượng thị trường chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể tìm tới cái gì tương đối tốt chỗ hắn hiện tại tiền lương không t í n h thấp tiểu cầu đội chưa hẳn chịu đ ự n g nổi hắn tiền lương đại cầu đội cũng bởi vì hắn không có cái gì biểu hiện mà a chướng mắt hắn hai mươi tám tuổi trước nước anh tuyển thủ quốc gia hiện tại thật bắt đầu khống hoặc và g h e o lúc này có chút hối hận sớm biết giờ y cờ cờ sẽ mạnh như vậy cứng rắn đồng thời lại có hậu thủ liền thành thật một chút nhưng là bây giờ hối hận còn có cái gì dùng sao hắn cùng manchester city còn có hơn một năm hợp đồng nếu như tìm không thấy nhà dưới vậy liền thật t h ẳ m rồi nếu như bị giờ y cờ cờ như thế cả một năm trước chỉ sợ hắn cũng chỉ có thể chạy tới cấp thấp thi đấu vòng tròn giảm lương lạ lộn lúc này manchester city đám cầu thủ lại sẽ không đi quản vạ dẻo tâm tình s e r tơ d i t cũng tương tự sẽ không quản hắn biết mình định vị mình không có danh khí gì lại tuổi trẻ có thể làm ra công hiến ngay tại lúc này hắn có thể làm được duy nhất sự tình tại dạng này tâm thái giới s e r tơ d i t phát huy đến vô cùng xuất sắc bốn tần cũng sẽ không chuyên tâm đi chằm chằm phòng hắn bởi vì muốn nói toạc cánh cửa uy hiếp những người khác phải lớn hơn nhiều hắn tại vùng cấm địa bên trong chỉ là để manchester city có một cái điểm tựa tiến công có thể đánh cho càng thông thuận mà thôi đương tranh tài tiến hành đến phút thứ bảy mươi bảy thời điểm city gần sôi chào jiburg dẫn bóng cắt ngang sau đó đưa bóng phân cho đường biên chen vào dì t r ạ họ dì t r ạ họ đường biên truyền bên trong di nạ tạ lệ liên lụy hấp dẫn bồn u tần hậu vệ lực chú ý ở phía sau đốt lên nhảy sở tơ dít đón rơi xuống bóng ra hữu lực hất đầu công cánh cửa bóng ra từ góc gần bay vào bồn u tần đại môn trước đó biểu hiện xuất sắc giả ạ s ở kệ lại n ầ n đối mặt cái này đánh đầu cũng chỉ có thể không làm gì được khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa chưa hề đều là khó khăn nhất lấy cứu thua xuất gôn bóng vào rồi ba hai manchester city phạt siêu dẫn bóng chính là dự bị ra sân mười tám tuổi tiểu tướng sở tơ dít giờ ý cờ cơ thật là có sửa đá thành vàng t ba lê sơ tơ zip đây đều là tuổi trẻ tiểu tướng lại thêm đồng dạng 18 t u ổ i gì trả họ cùng thủ m u ô n hạ manchester city bắt đầu bọn hắn thanh xuân phong bạo giờ y cờ cờ không riêng gì biết xài tiền mua người sẽ còn bồi dưỡng cầu thủ trẻ dạng này phong cách hắn cũng lan tràn đến manchester city manchester city hẳn là cảm tạ giờ y cờ cờ bởi vì coi như hắn tương lai rời đi manchester city cũng nhất định cho manchester city lưu lại quý giá tài phú đây mới là giá trị của hắn chỗ sơ tơ zip vọt tới dưới trận từng thanh từng thanh giờ y c bế lên dạng này thủ diễn mới coi là hoa mỹ giờ y cờ cờ cười ha ha tại sau khi rơi xuống đất vô vô sở tơ giết kém sau đó cười nói đi thôi tiếp tục cố gắng đối với cầu thủ trẻ mà nói có thể ngẫu nhiên thu hoạch được một chút ra sân cơ hội thường thường liền rất thỏa mãn hiện tại sở tơ giết chính là như vậy hắn còn không có quá lớn truy cầu có thể tại thi đấu vòng tròn bên trong ra sân c ô n g hiến ra lực lượng của mình như vậy là đủ rồi dù sao đối với cầu thủ trẻ tới nói chỉ cần thể hiện ra năng lực của mình liền không lo không có đi địa phương tại giành trước về sau manchester city bắt đầu hiện ra bọn hắn thực lực cường đại tiếp tục không ngừng triển khai tiến công bốn tấn muốn triển khai phán kích nhưng mà sự tiến công của bọn họ tay đều bị manchester city đám cầu thủ gắt gao tiếp cận ả nổ cả cùng điệp hai cái cần không gian cầu thủ rất ít có thể tìm tới cơ hội p h ả n kích dưới tình huống như vậy bốn tấn muốn s a n đều tỷ số điểm số đã lộ ra rất bình thường khó khăn ra ra t u a tại phút thứ chín mươi vì manchester city đánh vào khóa chặt thắng cục một cái giận bóng sơ tơ dít đánh đầu đưa đ i cho di nã tạ lệ di nã tạ lệ trước khi té xuống đất bắn phá đánh vào đối phương hậu vệ trên thần bắn ra vừa vặn rơi xuống ra ra t u a dưới chân ra ra t h u a không có ngừng cầu mà là trực tiếp tại vùng cấm địa tuyến đầu đánh ra một cấm tốc độ cực nhanh kề sát đất cầu bóng ra thẳng treo góc chết mà vào đánh vào manchester city bản trận đấu cái thứ t ư dẫn bóng đương kết thúc cái cõi tiếng vang lên thời điểm giờ y cờ cờ huy vũ một chút nằm đấm hiện tại manchester city dự bị đám cầu thủ cũng bắt đầu từ từ thể hiện ra năng lực của mình mặc dù ba lê thủ tướng nhưng mà ashley rằng sở tơ gít còn có giữa trận b a y đ ổ sau trong phòng tuyến có l ù ca bọn người cũng có thể làm dự bị phát huy ra năng lực chính mình cầu thủ manchester city tại đội hình chủ lực bên ngoài đồng dạng bắt đầu từng bước cùng có một bộ xuất sắc đội hình dự bị tình huống như vậy mới là một chi cường đội hẳn là có thực lực tổng hợp t r ư ơ n g năm trăm chín mươi hai thay phiên sân khách đánh bại bôn tần manchester city nhanh chóng dùng một phen thắng lợi bỏ đi bên trên một trận thất bại bóng ma bất quá tại một vòng này bên trong arsenal cùng mu đều biểu hiện được vô cùng cường ả n h arsenal một cầu lực khắp vừa mới đổi huấn luyện viên không lâu chelsea vững chắc mình thi đấu vòng tròn vị trí thứ nhất mà mu thì đồng d ạ n g lấy một không điểm số đánh bại liverpool lấy cùng phân tiếp tục đuổi sát mu chelsea cùng liverpool thì là bắt đầu tụt lại phía sau hiện tại chelsea điểm tích lũy là ba mươi b ố phần đã lạc hậu manchester city năm phần l i v e r p o o l điểm tích lũy so chelsea còn ít đi một phần nếu như vậy đi xuống cái này hai chi đội bóng chỉ sợ chỉ có thể đi tranh đoạt thi đấu vòng tròn thứ tư tại thắng được bốn tấn về sau manchester city nên đón lít cột vòng tứ kết tranh tài mà đối thủ liền là trước kia đã từng đã đánh ã đ bại bọn hắn h o t p ừ a h o t p ừ a mùa giải bắt đầu trước đánh cho không thật là tốt bất quá bọn hắn thực lực cũng không trở thành sẽ giang cấp dưới tình huống như vậy bọn hắn phản mà câu đối thi đấu chén tranh tài như vậy càng thêm nhu cầu danh lợi dù sao đây là một cái tham gia châu âu tranh tài được tát hiện tại h u n của thứ hạng là người thứ mười hai điểm tích lũy nửa đời cho nên tại trận đấu này bên trong bọn hắn ra sân cơ hồ đều là chủ lực mà giờ y cờ cờ thế tất không thể tại trận đấu này bên trong để chủ lực nhóm tiêu hao quá nhiều tăng thêm tiếp xuống noel lịch đấu n g h i ê mật m giờ y cờ cờ ở thời điểm này bắt đầu hắn thay phiên thay phiên là cần cơ sở trước đó giờ y cờ cờ không thay phiên là bởi vì đội bóng vừa mới kéo lên phối hợp chính là cần tranh tài đến từng bước gia tăng thời điểm s a o trộn đội hình chủ lực sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại mà lúc này đây trải qua gần hai mươi trận đấu rèn luyện chủ lực ở giữa phối hợp trên cơ bản đã rèn luyện ra như vậy dùng thay phiên có có tại h phương. Húng ể được địa c trận có một này l một c h t e a d c ầ u thủ, thủ p trong trận đấu giờ y cờ cờ phái ra một cái pha trộn đội hình thủ môn viên vẫn như cũng là hạ thủ môn vị trí này giờ y cờ cờ trên cơ bản sẽ không thay phiên mà lại hạ hiện tại cũng là cần tranh tài đến tiến bộ hậu phòng tuyến bên trên hậu vệ phải cử đi tôn kế hải hậu vệ trái bên trên chính là ireland người hạ trung vệ vị trí thì là s a m u e n cùng có lủ c ả cộng tác giữa trận cử đi hạ mạng ra ra t u a cùng v a i đổ, phong tuyến thì là tuyết tàng di n ạ tạ lệ mà là để z i b r zi a t l e y răng cùng sở tơ zi cộng tác phong tuyến dạng n à y một bộ đội hình trên phương diện chiến thuật muốn so bình thường đơn giản hơn một chút sở tơ zi đ ẻ vào phía trước nhất hai cái biên phong liền thành tiến công chủ lực bọn hắn dẫn bóng đột phá cùng tắc ngang là manchester city tiến công lớn nhất cam đoan ra ra t u r cùng b i d o thì là thay p i ê n trước cấm vào công bao quát hạ m ạ n đều có nhất định trước trên vào năng lực tiến công chiến thuật như vậy đối phó gờ mi ở lít tựa hồ muốn càng ổn thỏa một chút h ồ i v ừ a bản mùa giải thành tích b a động trên thực tế cùng bọn hắn có được đại lượng cầu thủ trẻ có quan hệ lẽ động đệ phô đa dẹp m è n ra chờ thực lực không tệ bản thổ cầu thủ để bọn hắn đánh cho rất bình thường có c h i hướng tăng thêm trước đó vừa mới đã đánh bại một lần manchester city cho nên lần này tại manchester city sân nhà bọn hắn cũng vẫn như c ũ không có chút nào e ngại từ vừa mới bắt đầu liền triển khai nhanh chóng tiến công to gan như vậy tiến công tại tranh tài bắt đầu không lâu sau liền lấy được tốt hiệu quả mở màn vẹn vẹn bảy phút ra thẳng truyền vùng cấm địa phía bên phải lẽ n ộ n g dùng tốc độ cưỡng ép đột phá hạ phòng thủ về sau đưa bóng đưa đến vùng cấm địa bên trong đệ phố đồng dạng dùng tốc độ thoát khỏi có lù c ả phòng thủ đang đến gần nhỏ vùng cấm địa địa phương đẩy bắn góc xa phá không thành tốc độ chi này hộn của tốc độ tương đương nhanh mặc dù ba lê bị giờ y cờ cờ nửa đường chặn giết nhưng mà còn lại cầu thủ đều là nhanh chóng nhanh nhẹn hình cầu thủ vừa lúc đối manchester city phòng tuyến có chút tương khác giờ y cờ cờ lắc đầu đầu này hậu phòng tuyến vẫn là không quá được c tôn kế hải lớn tuổi mà lại thực lực hơi là yếu có lù cạ còn cần trưởng thành Samuel mặc dù kinh nghiệm phong phú thực lực xuất sắc nhưng cũng rất bình thường khó đối phó loại này nhanh trong tiến công kế tiếp còn cần phải từ từ chế tạo đầu này hậu phòng tuyến bất quá mặc dù ném đi cầu manchester city lại cũng không vì thế mà kinh hoàng hội của tiến công là nhanh thế nhưng là điều này cũng làm cho bọn hắn không có cách nào chậm lại muốn so tốc độ manchester city tiến công cũng không thể so với đối phương kém bao nhiêu tại hội của d â n bóng sau 10 phút đồng hồ manchester city cũng lập tức dựa vào một lần nhanh chóng phản kích lấy được d â n bóng hạ hậu trường chuyển xa sở tơ giết đưa bóng đoạt tại đối phương trung vệ phía trước đỉnh xuống dưới vai đồ nhận banh về sau cũng không có chuyển cho bị đối phương trọng điểm phòng thủ jibersi dưới chân mà là chuyển cho asli h e y rằng asli h e y rằng bắt đầu từ cánh phải d ẫ n bóng phi nước đại đột phá đến cùng tuyến p h ụ cận về sau mới đưa cầu chuyển đến vùng cấm đ i ể m bên trong sở tơ giết liên lụy đối phương hậu vệ đến sau điểm trung lộ theo vào ra ra t u a ngên cầu vọt thẳng đỉnh săn đều tỷ số điểm số tại săn đều tỷ số điểm số về sau manchester city tiến công càng phát nhanh song phương vừa đi vừa về bắt vọt đánh đến vô cùng náo nhiệt Manchester City hiện tại cơ bản tiến công xáo lộ chính là phân bên cạnh về sau giao cho hai cái biên phòng bọn hắn thông qua đột phá sáng tạo cơ hội sau đó đưa bóng chuyền đến trung lộ để sờ tơ dít hay là x ế p sau chen vào ra ra t u a cùng vai đ ộ để hoàn thành sau cùng xuất g h ô n về tới bồ đào nha mu di n o đồng d ạ n g đang nhìn trận đấu này nhìn thấy bây giờ về sau hắn không khỏi nhịn không được cười lên cái này không phải liền là hắn tại chelsea ban sơ dùng chiến thuật sao giờ y cờ cờ ra hỏa này thật đúng là không khắc khí lấy ra liền có thể dùng bất quá lời nói đi cũng phải nói lại không có tất thắng chiến thuật chỉ có thích hợp chiến thuật của mình manchester city bộ này đội hình bên trong có kỹ thuật xuất sắc có thể đột phá biên phòng có có thể ở phía trước đỉnh lấy tiền đạo còn có hai cái trước chen vào năng lực coi như không tệ giữa trận đánh bộ này chiến thuật xác thực rất bình thường thích hợp mặc dù chỉ là một cái suy yếu b ả n g c h e l s e a thức tiến công hình thức lại cũng có được không tầm thường nghi lực mà để hội của tuyết thượng ra sương chính là tại tranh tài tiến hành đến phút thứ hai mươi tám thời điểm hội của hậu vệ rổ cổ ra ở giữa sân hung áp s ẻ n đổ vai đồ bị trọng tài chính trực tiếp đưa ra hồng bài phạt ra sân mười người đánh mười một người mở cửa bắt đầu bị ép lui về phòng thủ vùng cấm địa tuyến đầu đứng không bắt đầu trở nên lớn lên phút thứ ba mươi chín manchester city đang không ngừng tiến công về sau lấy được dẫn trước lại là một lần xinh đẹp giữa trận trước t r a n b vào zeebergee sau khi đột phá phân cho tiến lên chợ công hạ hạ chân trái chuyển ra đường vòng cung cầu bay đến vùng cấm địa tuyến đầu theo vào vai độ thuận thế đưa bóng lội nhập vùng cấm địa sau đó trước tiên lên chân phá không thành vì manchester city lại vượt qua điểm số có nhân số ưu thế có điểm số ưu thế nửa tràng sau manchester city liền lộ ra tốt đánh nhiều giờ y cờ cờ dùng ireland thay đổi g e b e r r y càng nhiều gia tăng trận không chế bóng đương tranh tài tiến hành đến 8-12 phút thời điểm manchester city đánh ra một lần xinh đẹp phản kích ireland chọc khe hột vựa phòng tuyến sau lưng át l e y giang phản việt vị thành công đưa bóng chụp qua s u ấ t kích thủ môn rộ bị nườn sau đó đẩy bắn không môn đ á c thủ ba so với một manchester city đánh bại hột vựa ngẩng đầu tiến vào l e t g u e cục tứ cường ta rất hài lòng thay phiên chế hiệu quả manchester city đám cầu thủ đã chứng minh bọn hắn đều là đỉnh cấp cầu thủ tạm tợ mỹ ở kíp dạng này một cái lịch đấu dày đặc trong trận đấu ta cần điều động lên tất cả cầu thủ năng lực bất quá ta vẫn là có một cái ý kiến nước anh tranh tài chỉ có thể bên trên năm người dự khuyết thật sự là quá ít dù sao tại hiện đại bóng đá tới nói tranh tài nhiều như vậy dự bị tự nhiên cũng muốn càng nhiều hơn một chút chỉ có thể mang mười sáu người tiến vào danh sách lớn đây là một loại lãng phí ta hy vọng có thể đem ghế dự bị mở rộng đến bảy cái thậm chí là càng nhiều dù sao không cần thiết tiếp tục sử dụng loại kia cổ lão mà không có, có bất kỳ ý nghĩa gì quy tắc tại suất đội tiến vào tứ cường về sau giờ y cờ cờ bắt đầu không chịu cô đơn nã pháo bất quá trên thực tế đề nghị của hắn có thể nói là tất cả huấn luyện viên trưởng đều muốn đề nghị tại lúc trước hắn cờ giờ mỹ ở kịp không ít huấn luyện viên đã đưa ra yêu cầu như vậy thế nhưng là làm việc kéo dài fa một mực biểu thị muốn nghiên cứu một chút nhưng cũng một mực không thể nghiên cứu ra cái hiệu quả gì ra lần này fa lần nữa biểu thị muốn nghiên cứu một chút mà ở thời điểm này lit cục tứ cường giao đấu c ũ n g ra chelsea tại đảo thải lee và bull về sau nên đón một cái yếu kém đối thủ. Bọn hắn bán kết đối thủ là everton mà giờ y cờ, cờ xuất lĩnh manchester city thì là đụng phải arsenal lit cục bán kết là hai hiệp bạo sức đây cũng là manchester city lần này tại lit cột bên trong đụng phải một cái đối thủ mạnh mẽ nhất muốn thu hoạch được một cái quá n quân như vậy tại hiện ở thời điểm này nhất định phải đánh bại arsenal dạng này mới có thể có khả năng thu hoạch được lit cột quá n quân lit cột quá n quân cũng không phải dễ cầm như vậy nhất là tại cái này mùa giải cường đội nhóm đều trên cơ bản không có bị đào thải tình hồ dưới giờ y cờ cờ bắt đầu tiếp tục sử dụng hắn thay phiên chế ở sau đó vòng thứ 18 sân khách khiêu c h i ế n aston villa trong trận đấu hắn p h ả i ra đội hình chủ lực cùng bên trên một trận so ra có biến hóa cực lớn thủ môn viên hạ hậu vệ gì cha họ compagni carhu ra ra tour bât e r phong tuyến cộng tác thì đổi thành di bơ e gi sờ tơ giết cùng di nạ tạ lệ tại trận đấu này bên trong nghỉ ngơi một vòng bên trong bât e r biểu hiện được phi thường xuất sắc hắn ở giữa sân tiếp quản toàn bộ manchester city tổ chức tiến công tại ra ra tour cùng di bơ giết đều có chút mỏi mệt tình hùng dưới biểu hiện của hắn để manchester city tiến công trở nên kiên cứng lên mà sờ tơ giết thì là tại phút thứ mười một liên tiếp vào chen vào t r ợ công bên c h u y ể n bên trong tại vùng cấm địa bên trong đánh đầu phá khung thành vì manchester city dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc sờ tơ g i t cái thứ hai dẫn bóng liên tục hai vòng thi đấu đánh vào hai cầu ta không biết sở tơ zit có thể hay không ở sau đó trong trận đấu trở thành manchester city chủ lực bất quá đối với tuổi trẻ sở tơ zit tới nói tình huống hiện tại rất mỹ d i ệ u tiếp tục đi daniel tương lai ngươi nhất định sẽ có rất rộng lớn t i ề n cảnh s ư ớ n g ngôn viên dùng tràn đầy tình cảm thanh n â m hô lên không thể không nói bọn hắn vẫn là càng thiên vị bản thổ cầu thủ một chút bất quá ở thời điểm này sở tơ zit xác thực cho thấy giá trị của hắn tại chiến thuật trên tác dụng hắn ở mức độ rất lớn bên trên có thể đền bù tô z é t thiếu trận mang tới tổn thất ở thời điểm này đối manchester city trọng yếu vô cùng a p tân vi la muốn tại sân nhà san đều tỷ số điểm số bất quá manchester city trận đấu này bên trong phòng thủ cùng bên trên một trận so r a liền mạnh rất nhiều mặc dù samu en bị g i ờ y cờ cờ bỏ vào thay phiên đội hình bất quá com an i cùng ca hai cái cao lớn trung vệ tại đối kháng chính diện bên trên vẫn là rất cưỡng hãn a p tân vi la lại không có gì xuất sắc nhanh chóng tiên phong sau lưng không có vấn đề chính diện phòng thủ bọn hắn liền sẽ không có vấn đề nửa trang sau bắt đầu không lâu sau tất e r dùng một lần trước chen vào hoàn thành manchester city cái thứ hai g i n bóng manchester city tại sân nhà hai không đánh bại đối thủ bại bởi họ vừa về sau nhanh chóng lấy được hai t h ắ n g liên tiếp tiếp tục tại arsenal về sau thật chặt đuổi theo mà tại năm mới về sau cái này hai chi đội bóng sẽ dẫn đầu tại lít cụt bên trong giao thủ đối trận đấu này tất cả mọi người cũng đều vô cùng chờ mong đương kết thúc cái cõi tiếng vang lên thời điểm giờ y cờ cờ huy vũ một chút nằm đ ấ m đối cái này hai vòng thi đấu hắn vừa lòng phi thường bởi vì tại bắt đầu áp dụng thay phiên tình huống dưới đại bộ phận cầu thủ đều cho thấy coi như không tệ trạng thái biểu hiện như vậy mới có năng lực đi súng kích quả quân chương năm trăm chín mươi ba không nên gấp áp cái này lễ g a sinh giờ y cờ cờ trôi qua rất bình thường vội vàng bởi vì mặc dù lễ giáng sinh đổi tại giữa tuần manchester city không đến mức tại lễ giáng sinh trước sau còn muốn ngay cả đánh hai trận đấu bất quá sự vụ nhiều như vậy giờ ý cờ cờ cũng không có thời gian thư thư phục phục đi qua lễ giáng sinh hắn vẹn vẹn chỉ là cùng chặt lọt k h ẹ cùng nhau bay đến monaco tham gia vương thất gia hiến về sau liền nhanh chóng chạy về chặt lọt k h ẹ lưu tại monaco cùng người nhà đoàn tụ giờ ý cờ cờ một người lẹ lo chơ chọi chạy về bất quá mặc dù có chút đáng thương lễ giáng sinh về sau manchester city biểu hiện lại không tệ tại h a ngày bọn hắn bốn so với hai bại bờ l e p e di nạ tạ lập cú đút Bên bị cùng sân rằng cũng nuôi dự ra Ashley trong i hai liền i ế n vẹn vẹn hai ngày sau đó, bọn hắn nộ một tao cầu, sau v đó, l Manchester、city、càng nhiều hơn chính là tại phòng thủ. Cuối cùng cùng、Liverpool、đánh thành City cuối thủ, tại Liverpool là khoảng ô n g s với vậy, Tại không không k hòa. thể lấy được thành tích như h Noel trong tương đương không tệ. Trong ma tệ. quỷ o lúc lấy là có được đó, đã thời gian này arsenal cũng là một tháng một hòa tiếp tục dẫn trước manchester city một phần mở ư u ngược lại là rơi mất dây xích hai người bọn họ vòng thi đấu một tháng một thua bị manchester city hất ra một phần t r a n l ệ n h giờ y cờ cờ đối với hiện tại đội bóng biểu hiện rất hài lòng có thể gắng gượng qua trong khoảng thời gian này mà quỷ lực đấu chứng minh manchester city thực lực bây giờ đã là coi như không tệ mà toàn bộ đội bóng trạng thái cũng kích phát ra hạ nửa mùa giải đồng dạng cũng là bọn hắn bắt đầu bắn vọt thời điểm trên nửa mùa giải manchester city bởi vì rèn luyện các loại vấn đề tranh tài sẽ có chút chập trùng không chừng trạng thái bất quá còn lại cường đội cũng đều bởi vì trang t h onlit nguyên nhân có chút biểu hiện chập trùng hạ nửa mùa giải trừ phi là bọn hắn đánh trang t h onlit có thể đi vào trận chung kết trên thực tế trang t h onlit đối bọn hắn ảnh hưởng cũng không tính là là đặc biệt lớn lúc này chính là đối manchester city lớn nhất khảo nghiệm. hiện tại manchester city có thể thể hiện ra thay phiên về sau vẫn như c ũ không tệ biểu hiện năng lực nay lại để bọn hắn ở sau đó thi đấu vòng tròn bắn vọt bên trong có tốt hơn biểu hiện manchester city tranh tài đánh cho càng ngày càng tốt và reo lại là càng ngày càng x u ấ t ruột hiện tại hắn mỗi ngày huấn luyện đều phải đi đến trễ chính là tiền phạt mỗi lần tranh tài hắn đều phải trên khán đài xem so tài dù là đi sân khách cũng giống như vậy càng quan trọng hơn là hiện tại hắn người đại diện đã hoạt động rất lâu lại còn không có gì vờ giờ mi ở lít đối với hắn rối ra cành ô liu trước mấy tên cường đội liền không nói trung du đội bóng cũng đều có mình đương ra tiên phong bảo đảm cấp đội bóng và dược trước đó không quá muốn đi hiện tại liền ngay cả bảo đảm cấp đội bóng đều không có người nào muốn hắn bởi vì hắn tiền lương quá cao nhận cái sai tranh thủ trở lại đội một đi người đại diện chạy tới khuyên va d ẻ o va d ẻ o lại không nguyện ý làm như vậy dù sao làm như vậy có chút thật mất thể diện tăng thêm coi như trở lại đội một hiện tại đội một cũng càng thêm không có vị trí của hắn t ô o t chẳng mấy chốc sẽ khỏi bệnh tái xuất sở tơ giết trở thành manchester city p a n bóng đá tân sủng tại phong tuyến bên trên đã hoàn toàn không có vị trí của hắn trở lại đội một thì có ích lợ hắn chỉ có thể tự an ủi mình người đại diện khoảng cách mùa đông chuyển nhượng cửa sổ quan bế còn một tháng nữa thời gian chậm g i ả i tìm dù là hàng lương đều có thể chỉ cần có bóng đá là được vạ dẻo phiên muộn giờ y cờ cờ lại sẽ không đi chú ý hắn nhiều phiên muộn dù sao vạ dẻo muốn đi cũng là chuyện của hắn không đi hợp đồng còn có một năm dưới lấy manchester city hiện tại tài lực lại nuôi hắn một năm dưới cũng không có vấn đề gì mấu chốt là hiện tại vạ dẻo dáng vẻ tất cả cầu thủ đều nhìn ở trong mắt đây cũng là cho tất cả mọi người một cái trân yếp miễn cho lại có những cái kia mắt không mở chạy đến muốn rời khỏi mở mắt đường đường chính chính đưa ra chuyển đội xin c bộ tổng sẽ không gây khó dễ ngươi nếu là chơi hoa chiêu gì câu lạc bộ có là điều lệ chế độ đến trường phạt ngươi tại va gieo buồn bực thời điểm giờ y cờ cờ lại tại cùng tô z nói chuyện tiếm trải qua một tháng dưỡng thương về sau tô z xem như hoàn toàn khôi phục trên thực tế hắn thụ thương hai tuần lễ đều có thể tốt bất quá giờ y cờ cờ biết tô z trên thực tế đã mệt mỏi rất lâu có chút vết thương nhỏ cũng không có tốt c h i t đ ể vừa vặn sờ tơ zít biểu hiện được không tệ để hắn nhiều nuôi một chút tổn thương cũng không có gì chỗ xấu trên thực tế trải qua một tháng tính dưỡng về sau tô z hiện tại vô luận là thể năng vẫn là trạng thái đều đã đạt đến một cái rất không tệ tình、trạng. hạ nửa mùa giải manchester city còn muốn dựa vào lực lượng của hắn đối quán quân khởi s ư ớ n g sau cùng bắn v ọ n thế nào cảm giác được áp lực hay chưa dưỡng thương một tháng kết quả một cái tiểu ra hỏa biểu hiện tốt như vậy giờ y cờ cờ cười nói với tô z một tháng qua sở tơ d i t biểu hiện xác thực rất bình thường xuất sắc đánh năm trận đấu có hai cầu nhập trướng mà lại ở trong trận đấu biểu hiện đều phi thường không tệ đây quả thật là dễ dàng đối chủ lực tạo thành áp lực không có gì áp lực quá lớn cạnh tranh chỗ nào đều sẽ có chỉ cần ta biểu hiện được tốt hơn là được rồi tô z nợ nụ cười hắn biết giờ ý cờ cờ vì sao lại tìm hắn nói chuyện bởi vì giờ ý cờ cờ lo lắng hắn sẽ có ý nghĩ khác ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt nhất rồi tiếp xuống số ba là đối trận n u cá sổ thi đấu vòng tròn sau đó liền là liên tục hai trận cúp thi đấu ta dự định từng bước để ngươi tìm một chút tranh tài trạng thái không nên quá sốt ruột đối n u cá sổ nếu như tình huống trước không tệ ta sẽ để cho ngươi đá lên một hai mươi phút cúp f hai tranh tài để ngươi đá nửa tràng chờ đến lít cúp không sai biệt lắm liền có thể xuất ra đầu tiên chậm dãi đến cái này mùa giải chúng ta còn có một nửa muốn đi còn có ba cái quán quân chờ lấy chúng ta đi đấy ta tiền thưởng coi như toàn dựa vào biểu hiện của các ngươi giờ y cờ cờ ha ha nợ nụ cười không có vấn đề đầu n h i ta nhất định sẽ biểu hiện thật tốt người đi về sau ta thế nhưng là thời gian rất lâu không có nếm đến quán quân mùi vị đâu tôi z mỉm cười lời này là hắn lời thật lòng giờ y cờ cờ chấp giáo a t l e t i c o kia hai năm mặc dù t ô z đều là dự bị nhưng mà lại theo đội lấy được hai cái thi đấu vòng tròn quán quân cùng một cái trang đ h o n l i t quán quân còn có một cái cúp c vụ efa mà tại giờ y cờ cờ rời đi về sau hết thể cũng bắt đầu trở nên như vậy khó khăn lên atletiko năm năm này một cái ra dáng quán quân đều không có lấy đến làm atleti c o đội trưởng tô z cũng là cảm thấy vô cùng phiền muộn mà bây giờ có thể là chủ lực đi sung k í c h một chút r a dáng vinh dự tô z vô cùng t r ờ mong cũng vô cùng khát vọng hắn biết hạ nửa mùa giải sẽ càng thêm nghiêm trọng đây cũng là hắn sẽ đồng ý lại dưỡng thương nửa tháng nguyên nhân tích xúc tốt lực lượng của mình ở phía sau nửa cái mùa giải phát huy đến càng tốt hơn yên tâm đi fernando thời gian kế tiếp ngươi sẽ không lo quán quân cùng vinh dự ngươi dạng này cầu thủ hẳn là thu hoạch được càng nhiều hơn một chút đồ vật hiện tại ngươi đang theo lấy mình thời đỉnh cao tiến lên cố gắng đi, làm đi. giờ y cờ, cờ nhẹ gật đầu nhẹ giọng nói muốn nói tợ giờ mỹ ở kịp lễ giáng sinh trước sau đơn giản chính là một mảnh huyết lệ sử b â n s liga tại lễ giáng sinh phụ cận có hơn một tháng đông n g h ỉ kỳ có thể nghỉ ngơi la liga cùng cja cũng chỉ ít có một tuần lễ đến nửa tháng thời gian nghỉ ngơi chỉ có tợ giờ mỹ ở kịp chẳng những không có đông n g h ỉ kỳ ngược lại trong khoảng thời gian này tranh tài càng quá đáng dày đặc nghĩ một hồi ngày hai mươi tám tháng mười hai cùng ngày ba mươi tháng mười hai manchester city chính là ngay cả đánh hai vòng thi đấu năm mới về sau ngày ba tháng một lại có một trận thi đấu vòng tròn tình huống như vậy ngược lại cũng không phải chỉ có manchester city một nhà sẽ đ ư phải tất cả đội bóng đều là như thế này cho nên dưới tình huống như vậy ngược lại lại càng dễ xuất hiện tụt lại phía sau tình huống ở thời điểm này liên tục đụng phải l i v e r p o o l cùng nữ cá sổ manchester city vận khí không tính quá tốt trước đó đối l i v e r p o o l thế hòa giờ y cờ cờ liền đã rất hài lòng dù sao đám cầu thủ đều rất mệt mỏi bất quá dù sao manchester city vẫn là xếp tại thứ hai vẫn như cũng lạc hậu arsenal một phần trận này đối n ư u cá sổ tranh tài giờ y cờ cờ cũng muốn cố gắng cầm xuống tranh tài đối n ư u cá sổ tranh tài từ vừa mới bắt đầu liền đánh cho rất bình thường gian khổ song phương mặc dù đều rất mệt mỏi nhưng là ở đây bên trên cũng chiến đấu đến vô cùng hung trận đấu này đối với song phương tới nói trước đó liên tục hai trận thi đấu vòng tròn đều để bọn hắn tiêu hao đến rất lợi hại bất quá dưới loại tình huống này manchester city trước đó áp dụng thay phiên đã mang lại tác dụng rất lớn c h ỉ ít tại mệnh ngọc trình độ bên trên manchester city không có nửa a đang như. hơn dưa Vậy, dây giờ về sau manchester city rốt cục tại thể năng bên trên chiếm cứ một chút ưu thế mà nửa cá sổ đám cầu thủ xuất hiện vẻ mệt mỏi tại một lần nhanh chóng phản kích c u n g Sở thơ dít đưa bóng đưa đỏ xuống tới theo vào mặt cờ trực tiếp chọc khe vùng cấm địa chen vào di nạ tạ lệ vượt lên trước một cước đ i ể bắn bóng ra từ giờ ẩn dưới nách lăn tiến vào cầu môn lấy được dẫn trước ưu thế về sau manchester city bắt đầu chậm rãi khống chế thế cục mặc dù trong bọn họ trận không có loại kia khống chế đại sư bất quá giờ y cờ cờ cho tới nay đều là có ý thức trong huấn luyện gia tăng t r u y ề n bóng câu vừa đi vừa về t r u y ề n lại cùng điều hành đang chậm rãi thuần thụ cứ việc tại có một cái nhịp khí trước đó rất không có khả năng đạt tới trước kia giờ y cờ cờ chấp giáo ba tri đội bóng cái c h ủ loại kia độ cao bất quá tại một chút tình hung kim ế thể năng cùng khống chế cục diện vẫn là làm được cái này mùa giải manchester city là không có châu âu tranh tài thế nhưng là mùa giải tiếp theo không có khả năng không có nếu như mỗi trận đấu đều vọt mạnh manh đánh như vậy thì tính thể năng quá tốt cũng không duy trì nổi toàn bộ mùa giải có co có giãn cái này mới là vương đạo manchester city truyền lại mặc dù không phải quá thông thạo bất quá tại nữ cá sổ đám cầu thủ thể năng hạ xuống đến rất lợi hại tình hôn dưới còn có thể rất bình thường thông thuận tiến hành truyền lại chủ yếu truyền lại là tập trung ở hậu trường nữu cá sổ đám cầu thủ cũng không dám ép tới quá dựa vào tại nửa tràng sau sau khi bắt đầu manchester city có cơ hội tiếp tục bắt đầu không ngừng ngược lại chân đến tiết kiệm thể năng đồng thời trước trận cũng là tùy thời chuẩn bị triển khai phản kích chiến thuật như vậy để nữ cá sổ trên dưới lộ ra rất bình thường phiên muộn không ép lên đi đám gia hỏa này tựa hồ liền chuẩn bị ngược lại chân đến tranh tài kết thúc để lên đi hậu trường đứng không lại quá lớn chỉ là ziburgi một người tốc độ cùng dẫn bóng liền có thể để bọn hắn uống một bầu tại dạng này b i ệ t khuất tâm thái d ư ớ i l i ệ u cá sổ đám cầu thủ phát huy cũng bắt đầu lộ ra đứng không càng lúc càng lớn rốt cục tại phút thứ 73 m ba ị manchester city lại bắt lấy một cơ hội jibber ji sau khi đột phá sáng tạo ra một góc cầu baker mở ra phạt góc chen vào chợ công c ô n g a n i lực áp đối phương trung vệ taylor đánh đầu phá khung thành đem so với phân mở rộng vì hai không cái này dẫn bóng mang ý nghĩa manchester city trên cơ bản cầm xuống trận đấu này trên thực tế cũng là như thế giờ y cờ cờ tại lấy được hai cầu dẫn trước ưu thế về sau dùng tô z thay đổi di nạ tã lệ hắn ra sân để manchester city fans hâm mộ bóng đá phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt tại sa cách đấu trường sau một tháng tôi z lại lần nữa về tới tầm mắt của mọi người bên trong bất quá tôi z cũng không có vừa vào sân liền lộ ra rất bình thường hưng phân cái gì hắn chỉ là thành thành thật thật ở đây bên trên chạy chủ động lui về cầm anh chuyền bóng để sờ tơ h rít đè vào phía trước nhất mình ngược lại đánh lên ra tay dưới tình huống như vậy biểu hiện của hắn tự nhiên cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào cuối cùng cái này mười mấy phút hắn chính là chạm mấy lần cầu có một lần hơn người cùng một lần suốt gôn đánh trượt cũng không có cái gì để cho người ta cảm thấy hai mắt tỏa sáng biểu hiện trận đấu này về sau theo a xe nan cùng m u phân biệt đánh bại huếch a m u m i t i ệ đội cùng mờ mị ngàm ba hạng đầu điểm tích lũy tranh lệch không có, có bất kỳ biến hóa nào ở sau đó trong một đoạn thời gian tờ giờ mi ở kịp sẽ tạm thời dừng lại sắp bắt đầu chính là cúp fa vòng thứ ba tranh tài cùng lit c ú c bán kết hiệp một tranh tài chương năm trăm chín mươi bốn không chịu cô đơn a đ ệ bỏ họ cúp fa là trên thế giới lịch sử dài lâu nhất thi đấu sự t ì n h tại trong một đoạn thời gian rất dài đối với tờ giờ mi ở lit tới nói cúp fa địa vị so trang t i on lit còn cao hơn đương nhiên theo tham gia trang t on lit thích lợi càng ngày càng cao tình huống như vậy đã không quá sẽ xuất hiện nhưng mà liền xem như dưới tình huống như vậy cúp fa cũng có được đặc thù ý nghĩa cúp fta là toàn bộ nước anh tất cả đội bóng đều có tư cách tham gia một hạng cúp thi đấu ở phía trước trong trận đấu trên cơ bản đều là bóng đá nghiệp dư đội tại tham gia tờờ me ở l e a g u tham gia là từ chính thi đấu vòng thứ ba bắt đầu mà lại tất cả đội bóng đều là hỗn hợp giúp thăm tại tranh tài như vậy bên trong vận khí thường thường chiếm yếu tố rất lớn nếu như đụng phải đều là yếu nhược đội bóng t r a m p t o n s h i p hạng nhất anh đội bóng cũng có thể đi đến rất xa mà nếu như vòng thứ ba lại đụng phải tờ me ở l e a g u như vậy tờ me ở l e a g u có lẽ sẽ tại vòng thứ ba liền dừng bước không tiến cho nên cúp f a thường thường là bạo lệnh dừng ấm cứ việc đến tận sau l loại kia đội yếu đổ lòng tình huống càng ngày càng ít gặp nhưng mà nếu như tờ giờ mi ở lit cùng tờ giờ mi ở lit tại cúp f h a vòng thứ ba liền gặp nhau như thế bạo lệnh khả năng cũng sẽ lớn hơn tại bản mùa giải lit cúp bên trong manchester city vận khí coi như không tệ bọn hắn mai cho đến đụng phải h g ọ t của thời điểm mới tính đụng phải cường đội trước đó đụng phải trên cơ bản đều là cấp bậc thấp đội bóng để manchester city nhẹ n h ó m tiến vào bán kết mà cúp f h a bên trong manchester city vận khí liền bắt đầu hạ xuống vòng thứ ba lần thứ nhất tham gia cúp f a tranh tài manchester city lại đụng phải đồng dạng đến từ tờ rơ mi ở ký chi này đội bóng là giờ y cờ cờ tại v giờ mỹ ở kịp đánh bại chi thứ nhất đội bóng bất quá cúp fa tranh tài giờ y cờ cờ cũng không có khả năng tượng câu đối thi đấu coi trọng như vậy cho nên tại trận đấu này bên trong hắn phái ra tuyệt đại bộ phận dự bị mà cuối cùng trận đấu này manchester city cũng không thể thắng được đến bọn hắn tại sân khách cùng miss h a m u n a i t ị n đội đánh thành không so với không h ò a song phương sẽ ở hai tuần lễ về sau tiến hành hiệp hai nặng thi đấu đối cúp fa giờ y cờ cờ cũng không phải là đặc biệt để ý chủ yếu là cái này tranh tài vô cùng kéo tích lực mà lại cũng không có lit cúp tốt đánh cho nên mặc dù muốn bao nhiêu đánh một trận bù thi đấu giờ y cờ cờ cũng không quan tâm cùng lắm thì để dự bị nhóm tiếp tục đi đánh một trận có thể thắng liền thắng không thể thắng cũng được rồi lit c u p cùng thi đấu vòng tròn là hắn càng xem trọng tại trận đấu này bên trong giờ y cờ cờ để tô z ra sân bốn mươi lăm phút nhìn ra được tô z tranh tài trạng thái ngay tại từ từ khôi phục bên trong cúp fa sau cuộc tranh tài cũng không phải là thi đấu vòng tròn mà là lit cúp bán kết hiệp một tờ giờ mỹ ở k i ế p lịch đấu thường thường tương đối hỗn loạn là bởi vì cúp fa tranh tài cũng hầu như là phải đặt ở cuối tuần tiến hành cho nên trải qua thường xuất hiện hai hạng cúp thi đấu thay phiên tới tình huống tiếp xuống league cúp bán kết manchester city đối thủ là arsenal hiệp một tranh tài tại e mi dịp s ở tạ đi ủng tiến hành hiệp hai mới có thể đến phiên city g f the n i o n mặc dù arsenal hiện tại xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ nhất vị trí cũng không phải quá vững chắc bất quá heger đối league cúp cũng là rất bình thường xem trọng dù sao từ khi không ba trăm lẻ bốn mùa giải thi đấu vòng tròn bất bại đoạt giải quán quân về sau arsenal liền không còn có cầm tới qua một cái quán quân dòng giã ba năm không có quán quân đối với heger tới nói cũng bắt đầu cảm nhận được gáp lực cực lớn cái này mùa giải rời đi hellenzy ngược lại arsenal nên đón một cái buộc pháp kỳ thừa nay tình thế lấy trước cái lick cụt cũng đồng d ạ n g có thể gia tăng đội bóng sĩ khí tại trận đấu này bên trong hoa cơ phái ra chính mình toàn bộ chủ lực sau phương bản mùa giải lần thứ nhất giao thủ arsenal tại sân nhà nhỏ thắng đây cũng là manchester city cái này mùa giải lần thứ nhất thất bại có chút ý tứ chính là manchester city cái này mùa giải cho đến tận này hai lần thua cầu đều là tại london một lần bại bởi arsenal một lần bại bởi vừa giờ y cờ cờ đồng d ạ n g phái ra chính mình toàn bộ chủ lực tôi rét khỏi bệnh về sau lần thứ nhất xuất ra đầu tiên cùng j i b e r ji nạ tạ lệ cộng tác lí cục tranh tài là không có chủ khách trận dẫn bóng phân chia nhất định phải hai hiệp dẫn bóng so với tay cỡ nào tài năng đủ đạt được thắng lợi cho nên ở trong trận đấu giờ y cờ cờ cũng không có dùng cái gì giữ lại chiến thuật mà là hoanh oanh liệt liệt cùng a xe nan triển khai đ ố i công a xe nan tiến công một mực rất bình thường hoa lệ cái này mùa giải henzi rời đi về sau bọn hắn ngược lại bắt đầu đánh cho càng thêm mở ra lấy pha dê ga làm hạch tâm thông qua nhanh chóng truyền lại phối hợp triển khai tiến công cái này để bọn hắn tại cái này mùa giải thành tích trở nên tương đương không tệ bất quá a xe nan một mực có một cái đặc điểm đó chính là mùa giải sơ kỳ thời điểm biểu hiện rất tốt lễ giáng sinh lịch đấu thời điểm từng bước tụt lại phía sau tiếp xuống thậm chí có khả năng rớt xuống bốn tên i có hơn sau đó tại hai tháng sau cùng hóa thân tranh tứ của ma cuối cùng nguyên nhân là bởi vì arsenal dự bị luôn luôn không phải rất cho lực lại thêm e gơ chiến thuật biến hóa tương đối ít dễ dàng bị đối thủ sờ đến m ạ n h lạc cứ như vậy tự nhiên là dễ dàng tại hạ nửa mùa giải lúc bắt đầu bởi vì đối phương quen thuộc hơn arsenal chiến thuật chủ lực trạng thái giới hạn dự bị lại đỉnh không được mà dẫn đến thành tích trượt ở thời điểm này arsenal đám cầu thủ trạng thái là đã bắt đầu trượt trước đó trong một tuần liên tục đánh ba trận thi đấu vòng tròn arsenal chủ lực nhóm cũng bị kéo đến tương đối khổ hơn nửa hiệp tranh tài bọn hắn còn có thể chiếm cứ một chút ưu thế đồng thời tại phút thứ ba mươi bảy dựa vào van tersey một c ư ớ c xinh đẹp rút bắn thủ kéo ghi chép nửa tràng sau tranh tài lại bị manchester city tại mình sân nhà chiếm cứ ưu thế tuyệt đối ba giữa trận trận điên cuồng chạy để arsenal chuyển ra bắt đầu liên tiếp xuất hiện sai lầm mà ji bơ gi tại đường biên cưỡng ép đột phá thì là để arsenal hai cái hậu vệ biên mệnh mỏi tăng thêm tô z tại bên trong cấm khu đối kháng di nạ tạ lệ du tẩu a xe n a n phòng tuyến bắt đầu chậm d ã i trở nên lòng bắt đầu chuyển động không ngừng xuất hiện lỗ hổng tại phút thứ 78, t á ô z dùng dạng này một cái dẫn bóng tuyên cáo mình vương giả trở về di bơ di đường biên cưỡng ép sau khi đột phá chuyền bên trong di nạ tạ lệ cùng r a ra tua trước ép để a xe n a n phòng tuyến thu về một chút bóng ra lại trên không trung vẽ ra một đường vòng cung bay về phía sau điểm phi thân theo và o tô z đang chạy bên trong nhảy dựng lên sau đó trên không trung vung lên chân phải của mình chính xác lăng không đánh lên xuống rơi bóng ra bóng ra bỗng n h i ê n biên hướng sau đó dán gần cột cửa bay vào cầu môn manchester city tại nửa tràng sau san đều tỷ số điểm số cái này dẫn bóng là trận đấu này cái cuối cùng dẫn bóng tô z dẫn bóng về sau dùng sức vung vẩy lên năm đấm của mình sau đó lớn tiếng gào lên mặc dù sờ tơ e z lúc trước trong trận đấu biểu hiện được rất không tệ mặc dù di nạ tạ lệ là manchester city hiện tại thứ nhất xạ thủ thế nhưng là tô z dùng dạng này một cái mấu chốt trong trận đấu mấu chốt dẫn bóng đã chứng minh tại trọng yêu trong trận đấu hắn vẫn như cũng là giờ ý cờ cờ thủ hạ tối đáng tin tiên phong cầu thủ đứng đầu giá trị ngay tại ở về điểm này danh tiếng của bọn hắn dựa vào là chính là như vậy cái này đến cái khác cao quang biểu hiện mà sáng tạo ra tô z là tốt nhất tiên phong Chỉ của cờ cơ như ít trong mắt của ta là như vậy. Giờ y cờ cờ tại sau trận Giờ sau là vậy. y đấu bất i giá nói, lời hợp thượng đánh chút báo b này lớn, có mặc dù lời này có chút lớn, bất quá đối với một cái một huấn lời u cầu y này ệ n viên trưởng tới nói, dạng này lực chính rất cầu thủ cũng là bình tới thủ t ư giấc là lực h n g tất cả m ọ nói g không ngay cũng không ư ờ lời i coi liền phải liền sẽ sẽ kích thật, thủ thân chỉ thấy mình liền thật nhất thủ. bản n cả cầu cảm cảm cấp cao nhất cầu là là là mà Bất quá lời nói này sau khi đi ra toz ô trước t đó có chút tạm đạm danh khí lại bị lẫn lộn lên các truyền thông nhao nhao bắt đầu đàm luận tiêu vương trở về trong lúc nhất thời không để ý đến còn lại tiên phong tồn tại đại bộ phận tiên phong đối điểm này cũng không thèm để ý bất quá có một người lại không vui đó chính là a senan hiện tại đương ra tiên phong a đệ bỏ họ tên này tiên phong gia nhập liên minh a senan cũng có nhiều năm bất quá trước đó đều là đảm nhiệm dự bị cái này mùa giải đảm nhiệm chủ lực về sau bắt đầu liên tục dẫn bóng cũng làm cho a senan thành tích trở nên so trước kia càng tốt hơn không ít truyền thông đều đang khích lệ biểu hiện của hắn cho là hắn đã bắt đầu thay thế hen di tác dưới tình huống như vậy a đệ bỏ tự tin khó tránh khỏi có chút bành trướng đang hưởng thụ lấy truyền thông thổi phồng đồng thời hắn cũng cảm thấy mình ngay tại lúc này t ợ i giờ mì ở kịp thứ nhất tiên phong kết quả trận đấu này chi người đời sau bắt đầu khích lệ tô z a đệ bó lập tức đã cảm thấy khó chịu lên cho nên hắn quyết nhất định phải tìm lý do đến để cho mình một lần nữa trở thành tiêu điểm cái này mùa giải a r sen a là l cường đại nhất chúng ta nhất định có thể thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân mà ta thì phải đi tranh thủ bản mùa giải xạ thủ tốt nhất tại một lần phỏng vấn bên trong a đệ bó lòng tin như vậy mười phần biểu thị như vậy cũng không tính lớn lời nói dù sao đây cũng là một loại rất tốt để khí phương thức nhất là tại hiện tại a sen xếp hạm thi đấu vòng tròn thứ nhất lại không có quá nhiều ưu thế tình huống giới như vậy không thể nghi ngờ có thể tăng lên toàn bộ đội bóng sĩ khí không sai lầm liền sai tại phóng viên thuận miệng liền hỏi ngược một câu nếu như không có có thể thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân đâu phải biết cái này mùa giải mờ hữu cùng manchester city biểu hiện đều rất bình thường xuất sắc chelsea cùng l i v e r p o o l gần nhất cũng bắt đầu khôi phục trạng thái cái này mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt có thể nói là trước nay chưa từng có kịch liệt nếu như a r s e n a l lấy không được thi đấu vòng tròn quán quân như vậy mùa giải kết thúc sau ta liền sẽ tuyên bố xuất ngũ ạ đệ họ lớn tiếng trả lời nói lời này lập tức liền đem phóng viên cho kinh trụ liên tục truy vấn ạ đệ bỏi họ ạ đệ bỏi họ đều biểu thị đây chính là ta muốn biểu đạt cảm xúc thế là phóng viên liền đem đoạn này phỏng vấn gặp báo quả nhiên toàn bộ tờ r ờ mỹ ở kịp manh động vô số phóng viên nao g n g a o đến đây phỏng vấn ạ đệ bỏi họ để ạ đệ bỏi họ hào hào ra một chút danh tiếng kẻ ngu này giờ y cờ cờ nghe được tin tức này về sau không khỏi nhịn không được cười lên ra hỏa này quả nhiên là làm như vậy giờ ý cờ cờ lờ mờ còn nhớ rõ trong lịch sử cái này mùa giải a sen không có lấy đến thi đấu vòng tròn quán quân về sau ạ đệ bỏ liền trực tiếp đem cái này lời thể trở thành một cái đồng thời vì chuyển di ánh mắt còn biểu thị mình muốn chuyển nhượng đi một chi có thể cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân cầu trong đội đi arsenal không cầm quán quân hắn thật sẽ xuất ngũ mạ dì nạ hơi nghi hoặc một chút hỏi hắn có thể xuất ngũ vậy liền gặp quỷ cũng liền heger sẽ đối với dạng này cầu thủ phong túng giờ y cờ cờ đột Theo nhiên nói. Theo giờ y cờ cờ, có ờ cờ, c đôi khi heger chính là quá mềm hạ đệ b a -bò dạng này một uy hiếp hắn vẫn thật là cho hạ đệ bỏ tăng thêm tiền lương thêm đến tám vạn bảng anh lương tuần nhưng là như thế này hạ đệ bỏ vẫn còn bất mãn đủ cuối cùng vẫn náo gia nhập liên minh manchester city đồng thời tại đối a r s e n a l trong trận đấu dẫn bóng về sau trực tiếp trượt quỷ đến a r s e n a l phan bóng đá chiêm cư dưới khán đài chúc mừng khiêu khích nếu là đổi giờ ý cơ cờ trực tiếp liền xuống phóng tới đội dự bị để hắn thành thật một chút lại nói chờ đến mùa giải kết thúc lại quang bên trên chuyển nhượng thị trường giá trị bản thân không đủ còn không thả người trực tiếp liền đợi cho hợp đồng kết thúc lại để cho hắn lan bất quá đã á đẽ bỏ không phải hắn cầu thủ hắn tự nhiên cũng lời đi quản liên tục hai trận cúp thi đấu đều thu được thế hòa đối manchester city chuẩn bị chiến đấu cũng không có ảnh hưởng quá lớn tiếp xuống manchester city ngắn hạn mục tiêu là l i a g u e o ụ t trường kỳ mục tiêu là thi đấu vòng tròn quán quân về phần cúp f a hiện tại còn không là trọng yếu nhất tranh tài tiếp xuống manchester city sẽ nên đón vòng thứ 22 tranh tài tiến về liverpool khiêu chiến liverpool mặt khác một c h i đội bóng everton hiện tại ba hạng đầu điểm tích lũy dây dưa đến tương đối gấp đối với manchester city tới nói bất kỳ cái gì một trận thi đấu vòng tròn đều là không tha giờ y cờ cờ cũng không muốn mình mỗi cái mùa giải đều nhất định thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân ghi chép tại tờ mỹ ở kịp như vậy kết thúc c h ư ơ n năm trăm chín mươi lăm lớn nhất khảo nghiệm nếu như nói l i t cúp bên trong dẫn bóng tuyên cáo tô z trở về mà tại trận này thi đấu vòng tròn bên trong tô z thì là chân chính chứng minh mình trở về tại trận đấu này bên trong hắn cho thấy mình so sở tơ giết xuất sắc hơn địa phương mặc dù so với đối phương thấp hai cm thế nhưng là càng thành thục tô z đang đối kháng với bên trên xuất sắc hơn dưới chân kỹ thuật càng tốt hơn cái nhìn đại cục cũng càng thêm xuất sắc đồng thời hắn so sở tơ giết muốn càng thêm thành thục trong trận đấu hắn không phải là không có cơ hội nhưng mà lại dùng hai lần chợ công trợ giúp di nạ tạ lệ lập cú đút tại nửa tràng sau thì là dùng một cái đánh đầu đ ỉ n h tiến vào manchester city cái thứ ba g i n bóng manchester city tại sân khách ba so với một đánh b ạ i everton mà tại một vòng này bên trong arsenal tao nộ thế hòa bọn hắn tại sân nhà bị bờm bị n g ạ một so với một bức h ò a manchester city lấy một phần ưu thế siêu việt arsenal leo lên bảng điểm số vị trí thứ nhất arsenal điểm tích lũy bị mờ u đường ngang cái này hai tri đội bóng đồng thời lấy một phần thế yếu xếp tại manchester city đằng sau trải qua liên tiếp gian khổ giáo sát manchester city rốt cục đi tới vị trí thứ nhất đối với giờ y cờ cờ tới nói việc hắn muốn làm chính là muốn trong khoảng thời gian này bảo trì ưu thế tiếp theo tại trang t o n l í t đấu vòng loại lúc bắt đầu cố gắng đem loại ưu thế này mở rộng ta cảm thấy nếu như a đệ bỏ không cầm thi đấu vòng tròn quán quân liền muốn xuất ngũ hắn hiện tại có thể làm chuẩn bị giờ y cờ cờ tại sau trận đấu buổi h ợ p báo bên trên cười nói một câu đương nhiên hắn không xuất ngũ tất cả chúng ta cũng không có cách vì cho đội bóng đề khí hy sinh một chút danh dự của mình cũng là có thể lý giải đây là một cái tốt cầu thủ cần làm được sự tình giờ y cờ cờ để a đệ bọ buồn bực không thôi bởi vì một vòng này thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện của hắn cũng không k h á lắm heger cũng bởi vì a đệ bọ lung tung thể mà tại trong đội phê bình hắn bất quá heger không nghĩ tới chính là bị giờ y cờ cờ dạng này kích thích một chút a đệ bọ chẳng những hận lên giờ y cờ cờ còn ngay tiếp theo hắn cũng hận lên heger cũng là vận khí không tốt đụng phải dạng này một cái bạch nhãn lan giữa g tuần manchester city nên đón cúp fa nặng thi đấu tại trận đấu này bên trong trở lại sân nhà manchester city một cầu đánh bại wiscam m n i g h t đội mặc dù đồng dạng là phái ra toàn bộ dự bị bất quá tại mình sân nhà manchester city h i ệ n nhiên muốn phát huy đến càng tốt hơn một chút vai độ tại nửa chẳng sau đánh vào m ộ t cầu trợ giúp manchester city tiến vào cúp fa vòng thứ tư mà tại vòng thứ tư trong trận đấu manchester city thì là đụng phải một chi cham cần sếp đội bóng septu united vừa mới đánh xong w e s t Ham u n i t e d đội thi đấu vòng tròn bên trong manchester city đối thủ lại là w e s t Ham u n i t e d đội mà lại đồng dạng cũng là tại mình sân nhà đối với manchester city đám cầu thủ tới nói trận đấu này cũng là đánh cho tương đối vui sướng bởi vì khố bị tư lợi trước đó tựa hồ thấy được đạo thải manchester city tiến vào cúp fa vòng tiếp theo cơ hội cho nên tại giữa tuần cúp fa bên trong h ắ n phái ra phần lớn chủ lực kết quả hết lần này tới lần khác liền không có thắng trận ngược lại đem chủ lực nhóm chơi đùa quá sức tại trận đấu này bên trong w t h a m u n a i t ị n đội chỉ c h ố n g cự ba mươi phút liền bắt đầu quân lính tăng giã manchester city chủ lực nhóm dựa vào tam xoa kích mỗi cái một cái dẫn bóng cùng bến dậy hoa trên g ấ m tại sân nhà bốn so vừa quét qua huế hamu n i t e đội tiếp tục tại thi đấu vòng tròn vị trí thứ nhất bên trên đứng đầu mà arsenal cũng khôi phục một chút gần kỳ bọn hắn tại sân khách ba không toàn thắng phun hẻm sau lưng manchester city chăm chú đ u ổ i theo ạ đệ bỏ tại trận đấu này bên trong đánh vào m ộ t cầu cái này khiến ạ đệ bỏ tự tin tự hồ lại khôi phục không ít chúng ta sẽ ở sân khách đánh bại manchester city mượn nhờ tràng thắng lợi này chúng ta sẽ ở thi đấu vòng tròn bên trong phản siêu manchester city đồng thời cuối cùng đoạt giải quán quân ta lập lại một điểm nếu như a sen a n cái này mùa giải lấy không được thi đấu vòng tròn quán quân ta liền xuất ngũ ạ đệ bỏ lòng tin m ộ ư ơ i phần mà nói ạ đệ bỏ lại đã nói như vậy nô、no, chẳng lẽ hắn cho rằng thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân đối thủ chỉ có chúng ta sao cái này cũng quá coi thường còn lại đội bóng một điểm ta ngược lại thật ra cảm thấy cái này mùa giải chúng ta thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân đối thủ lớn nhất hẳn là mu cùng chelsea cái này hai chi đội bóng hậu kinh rất đủ mà lại thực lực tổng hợp xuất sắc tại mấy tuyến tắc chiến tình hôm giới thực lực tổng hợp phải chăng xuất sắc quyết định có thể lấy được dạng gì thành tích trên một điểm này a cờ cờ lại lại ở sau n đó trận đấu này bên trong manchester city biểu hiện đã chứng minh giờ y cờ cờ bình thản đối ứng chẳng qua là đối với mình đội bóng có lòng tin tuyệt đối tại trận đấu này bên trong song phương đều phái ra mình chủ lực nếu như nói hơn nửa hiệp manchester city dựa vào jibber ji cùng ra ra t u a dẫn bóng lấy hai so với một dẫn trước a r sen a l còn tính là tương đối bình thường điểm số như vậy trận đấu này kết thúc về sau điểm số cũng làm người ta vô cùng giật mình năm so với một tại nửa tràng sau trong trận đấu manchester city hoàn toàn chiếm cứ trên trận ưu thế mặc dù toz đang đánh tiến một cầu về sau liền bị giờ y cờ cờ dùng s ở tơ zít thay đổi trận nhưng mà manchester city dẫn bóng nhưng không có dừng lại bắt tởn cũng đánh vào chính bản mùa giải cái thứ nhất dẫn bóng lại thêm gì c h ả họ dậy hoa trên gấm manchester city tại nửa tràng sau ngay cả t i ế n ba cầu hoàn toàn đánh tan arsenal lấy hai hiệp sáu s o u hai điểm số lớn đào thải arsenal xâm nhập lit cục trận chung kết tại trận đấu này bên trong a đệ bỏ hoàn toàn bị manchester city samuel cùng c o m p a n i e hai cái trong chủ lực vệ c h ẳ m c h ắ m chết chẳng những không có dẫn bóng cũng không có cho đồng đội hoàn thành trợ công arsenal một cái duy nhất dẫn bóng vẫn là dựa vào pha dê ga trước t r ê n vào về sau phá k h u n g thành đánh vào đối với arsenal tới nói trận đấu này bọn hắn hoàn toàn bị manchester city chế trụ không riêng gì bởi vì thể năng vấn đề cũng bởi vì a đệ bỏ phát huy thất thường hạ đệ b ả tại hiện tại chi này a r s e n a l bên trong chiến thuật địa vị có chút giống tô z tại manchester city chiến thuật địa vị hắn là đè vào phía trước nhất tiên phong dùng sức mạnh cùng làm cầu đến lôi kéo toàn bộ đội bóng tiến công đồng thời hắn vẫn là tiến công kẻ hủy diệt cái này mùa giải bắt đầu đến nay hắn tình trạng rất tốt cho nên liên tục d i ậ n bóng đồng thời cũng làm cho a r s e n a l tiến công tổng là có thể họa cái trước hàn o mỹ giấu c h ấ m tròn thế nhưng là tại trận đấu này bên trong hắn lại bị manchester city trung vệ hoàn toàn chầm chắm chết cơ h ộ i liền không có phát huy ra thực lực gì ra dưới tình huống như vậy a xe nan tiến công không bị ảnh hưởng mới là、lạ. đây cũng là mấy năm này a r sen a luôn l luôn không có cách nào đạt tới đỉnh phong nguyên nhân lớn nhất bởi vì bọn hắn cuối cùng sẽ ỉ lại một ít cầu thủ đương những ngày cầu thủ tịt n mọi thời điểm bọn hắn nhận ảnh hưởng đem sẽ đặc biệt lớn thêm mùa giải trước tiến hành đến lúc này cũng là a r sen a l đắm cầu thủ một cái trạng thái cơn sóng nhỏ kỳ bị đúng lý không khiến người ta manchester city bạo đánh thành cái dạng này cũng liền không quá làm người ta giật mình bất quá rất rõ ràng là dưới tình huống như vậy thua thảm như vậy một trận đấu đối a sen a n sĩ、si、khí đ ặ kích là phi thường lớn hoe cơ tại tham gia buổi họp báo thời điểm liền lộ ra rất bất đắc dĩ mà tại các phóng viên hỏi a đệ báo biểu hiện thời điểm, hắn cũng chỉ có thể đem lời xóa quá khứ bởi vì a đ e b o biểu hiện thật sự là quá bình thường tăng thêm trước đó vừa mới thả miệng pháo lại biểu hiện được kém như vậy không bị phóng viên đuổi đánh tới cùng mới là lạ chứ giờ y cờ cờ thì làm mỉm cười nhìn đây hết thảy hắn biết tại trận đấu này về sau manchester city sĩ khí tính là hoàn toàn điều động mà tại mười ngày sau đố i arsenal thi đấu vòng tròn nếu như có thể thắng được tới sợ rằng sẽ sẽ đem arsenal đối thủ này triệt để ném cách a r sen a l có rất lớn uy hiếp tại tháng hai đến về sau bọn hắn sẽ nên tới một cái thung lũng kỳ lúc này manchester city nếu như có thể tập trung lực chú ý nhiều đoạn điểm số chí ít có thể tại ở mức độ rất lớn bên trên dứt bỏ một cái đối thủ mạnh mẽ l i v e r p o o l vẫn luôn không thể xem như manchester city thi đấu vòng tròn bên trong đối thủ lớn nhất bọn hắn không có cái này thực lực tổng hợp cùng đoạt phân năng lực đến đoạt giải quá quân nếu như có thể ném cách a r sen a l như vậy manchester city đối thủ sẽ chỉ còn lại có mu cùng chelsea mà nếu như lịch sử chưa từng xuất hiện lại kém cái này hai chi đội bóng sẽ tại t r a m tí onlit trong trận chung kết hội sư trang t onlid đôi bọn hắn ảnh hưởng sẽ một mực tiếp tục đến mùa giải kết thúc đôi này manchester city tới nói chính là lớn nhất cơ hội dứt bỏ hai chi trang t onlid sẽ không tiến lên đến quá lâu cường đội sau đó lợi dụng mặt khác hai chi cường đội phân tâm trang t onlid thời điểm đi xung kích quán quân đây chính là giờ y cờ cờ đoạt giải quán quân kế hoạch mà kế hoạch này có rất lớn thành công khả năng giờ y cờ cờ cũng không cho rằng này lại có cái gì thắng mà không võ hiểm nghi dù sao manchester city cái này mùa giải mới bắt đầu tổ đội chuyên tâm đánh thi đấu vòng tròn liền tốt cúc thi đấu có thể cầm t h ì cầm chờ đến mùa giải tiếp theo đội bóng thành t h ủ lại bổ khuyết một chút xuất sắc đội bóng khi đó lại tại mấy đầu trên chiến tuyến đối tất cả quán quân khởi s ư ớ n g xung kích cùng tất cả đối thủ đến một trận càng thêm công bằng một chút đọc xước manchester city gần nhất thành tích không tệ để bọn hắn dự bị đám cầu thủ trạng thái cũng lộ ra khá hơn cuối tuần manchester city nên đón cúp f a vòng thứ tư tranh tài dự bị nhóm tại sân khách biểu hiện xuất sắc mặc dù ném đi hai quả cầu thế nhưng là dự bị nhóm lại tiến không ít cầu Ashley Young, Ireland. Vai đổ cùng có cạ trong trận lũ ở bất có cầu i City với bại n trướng. Manchester、City、sân khách so ở kịp chung du đội bóng bất quá ở sau đó một vòng thi đấu bên trong m u ngừng mình thắng liên tiếp bộ pháp bọn hắn tại sân khách bị đội y ế u d e t bị tìm một so với một bức hòa arsenal thì là tại một trận hỏng bét thất bại về sau ninh đón một trận đại thắng ba không toàn thắng newcastle về sau arsenal lại lần nữa siêu việt manchester city một phần về tới bảng điểm số vị trí thứ nhất đồng thời mu cũng thắng được một vòng này tranh tài bọn hắn lấy năm mươi bảy p h ầ n đ ặ t song song đứng đầu bảng manchester city lấy năm mươi sáu p h ầ n điểm tích lũy trượt rơi xuống thứ ba vị trí chelsea cũng đổi tới bọn hắn hiện tại điểm tích lũy đạt đến năm mươi ba p h ầ n chỉ có liver b o n g lộ ra vô cùng không may bọn hắn hiện tại điểm tích lũy mới có bốn mươi ba p h ầ n nếu như không có cái gì khởi sắc có lẽ bọn hắn sẽ không duyên mùa giải tiếp theo cham t onlit tranh tài bernie tây hiện tại áp lực rất lớn lúc đầu tại đội bóng thực lực tổng hợp yếu nhược tình huống dưới hắn quen thuộc là tại thi đấu vòng tròn bên trong tích lũy nhân phẩm sau đó xung kích t r a m the onlit quá quân c h ỉ ít hắn thành công một lần còn có một lần tiếp cận thành công cho nên mặc dù không có thi đấu vòng tròn quá quân vị trí của hắn một mực cũng rất bình thường vững chắc mà bây giờ manchester city lực lượng mới xuất hiện về sau bốn cái danh n lệch làm sao đều có chút không đủ cái n à y mùa giải nếu như không có cách nào cầm tới t r a m the onlit quá quân bernie t tan học khả năng liền bắt đầu trở nên vô cùng lớn bất quá lúc này ánh mắt mọi người đều nhìn về phía tiếp xuống hai vòng thi đấu đối với manchester city tới nói tiếp xuống hai vòng thi đấu lộ ra vô cùng trọng yếu vòng 25 bọn hắn tại sân nhà giao đấu arsenal tiếp xuống 26 vòng bọn hắn liền sẽ tiến về sân khách khiêu chiến mu liên tục giao đấu hai cái đoạt giải quán quân đối thủ cũng đều là xếp hạng trên mình đội bóng đối manchester city tới nói tuyệt đối là một cái thử thách to lớn nếu như có thể liên tục đánh bại hai cái này đối thủ manchester city sĩ khí cùng trạng thái đem sẽ đạt tới đ ỉ n h phong theo trang tv o n l sắp lại cháy lên chiến hỏa manchester city cũng sẽ càng ngày càng có ưu thế thế nhưng là nếu như liên tục thua trận đối với đám bọn hắn như vậy ảnh hưởng cũng sẽ là phi thường to lớn giờ y cờ cờ chấp giáo manchester city về sau lớn nhất khảo nghiệm sắp đến trăm chín m ư ơ arsenal nhược điểm lớn nhất trong một tháng liên tục cùng arsenal giao thủ ba lần manchester city cũng coi là xuất tận danh tiếng ở trên nửa mùa giải trong trận đấu arsenal tại sân nhà đánh bại manchester city mà ở năm mới về sau hai trận l e t g u e cục bán kết bên trong arsenal lại thật là mất mặt bọn hắn đầu tiên là sân nhà bị manchester city bức hòa tiếp theo tại sân khách thảm bại tại manchester city dưới chân trận đấu này khoảng cách trận kia l e t c u e c thảm bại chỉ mới qua một tuần lễ cứ việc manchester city bên trên một vòng thi đấu trạng thái tự hồ không thật là tốt thế nhưng là trận này tại bọn hắn sân nhà nếu như lần nữa bại bởi manchester city chỉ sợ arsenal sẽ không có cái gì dũng khí lại đi siêu việt manchester city nhưng mà nếu như arsenal có thể đánh bại manchester city như vậy manchester city thì rất có thể tụt lại phía sau đồng thời còn có thể tăng lên bọn hắn trạng thái bản thân đối với arsenal tôi nói trận đấu này đồng dạng là vô cùng trọng yếu tại đi vào manchester về sau w e g e r rất bình thường hiếm thấy tuyên bố p h o n g bế huấn luyện cùng tin tức trầm mặc nhất là cảnh cáo a đệ bỏi họ để hắn không nên nói nữa cái gì hắn mà a đệm họ cũng có chút trung thực đi lên bởi vì nếu như a s e nan thật lấy không được thi đấu vòng tròn quá n quân coi như hắn có thể quyết nợ nói ra cũng qua không tốt nghe một điểm tại trận đấu này trước khi bắt đầu một chuyện khác chính là đáng thương và dẻo rốt cục trong một tháng này không có tìm được bất kỳ một cái nào nhà dưới manchester city kiên trì yêu cầu hắn chuyển nhượng phí là chí ít hai trăm vạn bảng anh số tiền k i a không có cái gì đội bóng nguyện ý móc cái này khiến hắn coi như muốn hàng lương cũng không cách nào tìm tới thích hợp đội ngũ tại mùa đông chuyển nhượng cửa sổ quan bế về sau mang ý nghĩa tiếp xuống nửa năm h ắ n đều phải tại đ trong vòng ư ợ t bất thời qua, quả ở i đ ể một tháng song phương liên tục ba lần giao thủ bất quá hai lần trước dù sao đều là tại cúp thi đấu bên trong cứ việc song phương tại kia hai trận cúp thi đấu đều phái ra tuyệt đại bộ phận chủ lực nhưng mà dù sao cúp thi đấu chính là cúp thi đấu lit cúp u vẫn là nước anh trong nước tối không được coi trọng cúp thi đấu tự nhiên đưa tới tiếng vọng cung cũng không phải là lớn như vậy duy nhất để cho người ta nói chuyện say x ư a chính là ạ đ ệ bỏ l ờ i thế manchester city đ ổ sát toz trở về trận này thi đấu vòng tròn song phương đều lấy ra mình mạnh nhất đội hình giờ y cờ cờ phái ra là bốn ba đội hình thủ môn viên hạ hậu vệ gì cha họ sa m u e l c o m p a n i cummens giữa trận battle zazatur a k e r phong tuyến ziburg toz zi nạ tạ đây chính là manchester city bản mùa giải nhiều nhất sử dụng đội hình chủ lực bọn hắn hiện tại phối hợp đã là tương đương không tệ trạng thái cũng cực kỳ tốt maheger thì là phái ra bên trên một vòng tại sân nhà ba không quét ngang nịu cá sổ đội hình chủ lực thủ môn viên là lao tướng lệ mặn hậu phòng tuyến bên trên hai cánh sạ nạ cùng cơ giấc nạ thêm kéo cùng xén d e rột cộng tác trung vệ giữa trận pha dê ga thờ lạc bị nghỉ cùng đi á bỉ đảm nhiệm ba tiền vệ phòng ngự lệ bậc trước p h ò n g tuyến cộng tác thì là ra si và cùng hạ đệ bỏi họ theo giờ ý cơ cờ a xe nam bộ này đội hình chủ lực trên thực tế là chẳng ra sao cả chỉ b ư ớ qua cái này mùa giải sau khi bắt đầu pha dê ga trạng thái quá tốt toàn bộ a xe nan chủ lực đều là vây quanh hắn đang đánh làm xong mình bản chất công việc dạng này mới có thể tại thi đấu vòng tròn bên trong một đường lấy được thành tích khá như vậy nhưng mà bộ này đội hình đánh đến bây giờ bạo lộ ra thiếu hụt không ít phe tấn công mặt bọn hắn mặc dù tính được là là phi thường xuất sắc nhưng mà đánh cho tương đối tinh tế tỉ mỉ một chút khẽ động là bọn hắn lớn nhất tiến công đặc sắc tổng là có thể liên lụy ra đứng không ra nhưng mà nếu như đối phương phòng thủ vững chắc sẽ không vì bọn hắn vừa đi vừa về truyền lại mà lộ ra đứng không sợ, sợ sự tiến công của bọn họ cũng rất khó có hiệu quả cái này mùa giải trang tiểu tổ thi đấu bọn hắn cố nhiên là đánh đâu thằng đó mà ở đấu vòng loại bên trong đụng phải g i à n mua đồng thời trạng thái không tốt ac milan cũng một lần đối ac milan chỉnh thể phòng thủ không có biện pháp tại gian nan đào thải ac milan về sau cũng là bởi vì nguyên nhân này bại bởi l i v e r p o o l t h u a không có quá lớn tính tình đ ư ơ n g đối phương giáo chủ luyện tại phòng thủ trên dưới rất lớn công phu về sau ac nan tiến công liền sẽ t a o nộ g k h ố n cảnh mà tại phòng thủ bên trên vấn đề của bọn hắn cũng tương tự không nhỏ hai cái hậu vệ biên nam hiểu hơn tiến công phòng thủ hậu vệ trung tâm thêm kéo thường thường sẽ đầu góc phát sốt xuất, xuất hiện sai lầm xe đưa gió cũng tại bị dở dô ba khi dễ về sau trạng thái dưới trượt đến rất nghiêm trọng nhưng mà a r s e n a l lại tìm không ra so với bọn hắn xuất sắc hơn trung vệ phòng thủ không đủ xuất sắc chính là a r s e n a l tại thi đấu vòng tròn bên trong cuối cùng không thể thu hoạch được quán quân lớn nhất nhân tố tại hiện đại bóng đá bên trong không có phòng thủ liền không có quán quân dù là tại thi đấu vòng tròn bên trong cũng giống như vậy giờ y cờ cờ biết manchester city hậu phòng tuyến hiện tại còn làm không được loại kia bắt phong bất động mặc ngươi tiến công tình trạng thế nhưng là tại phòng thủ bên trên hơi nhằm vào một chút sau đó tại tiến công bên trong trọng điểm đối phó arsenal phòng thủ đánh bại bọn hắn cũng không phải là quá khó khăn một sự kiện arsenal cho đến tận này tại thi đấu vòng tròn bên trong chỉ thua một trận là toàn bộ tờ r ở mì ở kịp t o u a cầu ít nhất đội bóng đối mặt manchester city bọn hắn thắng nổi cũng thắng nổi chelsea hòa qua l i v e r p o o l cùng mu bất quá duy nhất thua trận kia chính là trên nửa mùa giải bại bởi nghiêm mật phòng thủ nhanh chóng phản kích mit l e x b u r đồng thời bọn hắn thế hòa có chút quá nhiều cho đến tận này hòa sáu trận ngoại trừ cùng m leverbul mạnh như vậy đội đánh ngang bên ngoài còn lại thế hòa đối thủ đều là bờ l e b b đã minh bạch điểm này giờ y cờ cờ an bài chiến thuật liền vô cùng có tính nhắm vào không thể tới về tiến công cùng a xe nan đối kháng bởi vì đối phương càng thích hướng chiến thuật như vậy cho nên dù là tại mình sân nhà giờ y cờ cờ đối phó a xe nan chiến thuật cũng chỉ có một loại tập h trung phòng thủ nhanh chóng phản kích hắn có người cao trung vệ cùng xuất sắc phòng thủ giữa trận phòng thủ có điều kiện tiên quyết hắn có nhanh chóng biên phòng phối hợp năng lực xuất sắc tiền đạo cùng am hiểu nắm chắc cơ hội x ả thủ nhanh chóng phản kích cũng có điều kiện tiên quyết húng chi hắn đội bóng điểm tích lũy coi như so a senan muốn thấp một phần hắn cũng kéo nổi a senan đi cũng kéo không nổi tiếp xuống manchester city không có t r a n g tv onlit tranh tài liên lụy dù là tạm thời là hậu giờ ý cờ cờ cũng, cũng sẽ không quá sợ hãi coi như tại sân nhà cùng a senan đánh thành thế hòa hắn cũng sẽ không có quá nhiều thất vọng cảm giác mà a senan đâu bọn hắn nhất định phải phải nghĩ biện pháp chiến thắng manchester city mới có thể để toàn bộ đội bóng tự tin khôi phục mới có thể để cho bọn hắn vững chắc mình thi đấu vòng tròn vị trí thứ nhất thế hòa cũng không phải là không thể tiếp nhận thế nhưng lại sẽ để bọn hắn tiếp xuống tao nộp h i ề n t h á i rất lớn húng chi để a r s e n a l đánh phòng thủ e o e r đối cái này cũng là không lớn lành nghề a r s e n a l cái này mùa giải trước đó có thể biểu hiện xuất sắc dựa vào là chính là nước chảy mây trôi tầm thường tiến công cùng đại lượng dẫn bóng nếu là tại sân khách kéo qua cái này 90 phút bọn hắn thật đúng là rất khó làm được bởi vì cái này cũng không phải là bọn hắn am hiểu cho nên tại tranh tài sau khi bắt đầu a r s e n a l liền triển khai tiến công nhu cầu thông qua nhanh chóng tiến công dẫn đầu lấy được dẫn bóng sau đó nắm giữ tranh tài chủ động nếu như có thể tiên tiến cầu bọn hắn liền có thể thông qua vừa đi vừa về truyền lại đến cho hết thời gian dẫn dụ manchester city càng nhiều ép ra tiến công tự nhiên là có thể nắm giữ toàn bộ tranh tài chủ động Đáng tiếc là... đối với manchester city tới nói bọn hắn hiện tại phòng thủ đã bắt đầu ăn ý đi lên samuel đối toàn bộ hậu phòng tuyến chỉ huy đã bắt đầu trở nên càng ngày càng xuất sắc lại thêm giữa trận bạt tờn bạt cờ ra ra t u a đều là có thể chạy có thể đ o ạ n có thể cho hậu phòng tuyến cung cấp đầy đủ bảo hộ cường h ã n giữa trận đối mặt ra xe nan tiến công bọn hắn thủ đến vô cùng ổn pha j e ga tổ chức ở giữa sân không ngừng lọt vào manchester city giữa trận phá hư mà a debo mặc dù là cái rất bình thường xuất sắc tiền đạo thế nhưng là đang đối kháng với bên trên hắn lại cũng không phải là đối thủ của komani húng chi còn có samuel mù vị cho nên manchester city cũng bắt đầu lâm vào loại kia chuyển đến chuyển đi lại tìm không thấy cơ hội gì có cảnh cứ việc bởi vì giữa trận có pha dê ga bọn hắn chuyển lại tổ chức sẽ không dễ dàng xuất hiện sai lầm mà để manchester city bắt được quá nhiều phản kích cơ hội thế nhưng là có lúc dạng này phản kích cơ hội chỉ cần xuất hiện một lần như vậy là đủ rồi tại tranh tài phút thứ chín manchester city đột nhiên một lần giữa trận vây đoạn liền thu được huy hoàng chiến quả đi ạ bí hậu trường chuyền bóng sai lầm bị trước chen vào ra ra t u a cắt bóng hắn chuyền bóng tiếp lấy ra ra t u r nhanh chóng thẳng chuyền phía bên phải chen vào z bơ e di dùng tốc độ của mình cưỡng ép thoát khỏi s a nạ n phòng thủ tiếp lấy xuyên qua phía trước cầu môn sender j o s cùng tô z tại tranh đoạt lấy vị trí mặc dù nhưng đã gần sát tô z nhưng mà về mặt sức mạnh sender j o s lại bị tô z chế trụ hắn đem sender j o s áp chế ở sau lưng sau đó chuẩn bị đợt điểm trước điểm vị thêm kéo tùy tiện ngã xuống đất trừ bóng lại không thể đụng phải bóng ra bóng ra từ chân hắn trước bay đi ngay sau đó tại bên trong cấm khu tô z đã hoàn toàn chế trụ sender j o s đón quay lại đây bóng ra tại nhỏ vùng cấm địa bên trong trực tiếp đầm bắn bóng ra bay vào lẹt mắn chấn giữ lại môn mặc dù lẹ nhưng mà hắn dù sao cũng là lớn tuổi ngã xuống đất động tác c h ậ m một bước bóng ra trực tiếp từ dưới nách của hắn bay vào đại môn một không manchester city tại sân nhà lấy được rất trước nhìn thấy bóng ra bay vào cầu môn toz hất ra còn tại lôi kéo hắn s e n the r o s s sau đó liền chạy ra ngoài vọt thẳng đến tiếp cận khán đài địa phương hắn mới nhảy dựng lên trên không trung huy vũ một chút nắm đấm về sau rơi xuống đất nạo nghệ đứng ở nơi đó nhận lấy toàn trường manchester city phan bóng đá nhiệt liệt gieo họ bóng vào rồi khỏi bệnh tái xuất về sau toz liên tục bốn vòng thi đấu bốn cái g i ấ bóng đây là hắn bản mùa giải thứ mười bốn cái thi đấu vòng tròn giấ giờ ý cờ cờ thủ hạ tổng là có thể có được dạng này xuất sắc phong tuyến c ộ n g tác z i n a tạ lệ đã tại thi đấu vòng tròn bên trong tiến vào hai mươi cái tăng thêm tô z mười bốn manchester city có thể có dạng này xuất sắc thành tích đã là có thể lý giải có được dạng này xuất sắc một đôi tiên phong có cái dạng gì xuất sắc thành tích kia cũng sẽ không để người cảm thấy giật mình nhìn xem điên cùng chúc mừng tô z xem nợ rô vô cùng mệt mỏi lúc đầu tại không sáu hớt cút trước đó hắn là có tốt đẹp t i ề n cảnh nhưng mà hớt cút về sau đầu tiên là đang chủ động đi đụng dở dô ba tình huống dưới lại không có thể đụng ngã đối phương ngược lại làm bị thương mình cái này cho h ắ n đả kích rất lớn hiện tại lại là tô z một cái cũng không lấy lực lượng lấy xương tiên phong tại lực lượng đối kháng bên trên đều hoàn toàn thắng qua hắn cái này khiến s e nờ rột làm sao chịu nổi tâm tình như vậy để s e nờ rột quỳ gối trên bãi cỏ thật lâu đều chưa thức dậy dưới trận giờ ý cờ cờ chú ý tới điểm này sau đó hắn có chút nợ nụ cười một cái luôn luôn sai lầm vô nao trung vệ thêm cái trước tự tin đã nhận đả kích nghiêm trọng trung vệ có được dạng này trung vệ cộng tác đội bóng muốn thắng được đến thật không phải khó khăn gì sự tình a chương năm trăm chín mươi bảy chúng ta muốn bao nhiêu cầm mấy cái quán quân cái này ném cầu đối với a s e a n tới nói là một cái đả kích bất quá cũng không phải là đặc biệt lớn đ ạ kích bọn hắn ném cầu mặc dù không tính rất nhiều thế nhưng là cũng tuyệt đối không ít 24 vòng ném cầu 17 cái tại bốn người đứng đầu bên trong chỉ so với manchester city thiếu hai cái ít hơn so với chelsea 16 cái ném cầu cùng mu 1 1 cái ném cầu manchester city ném cầu là nhiều hai cái bất quá bọn hắn dẫn bóng cũng rất nhiều 57 cái dẫn bóng so a xe nan trọn vẹn nhiều hơn tám cái chân chính để bọn hắn có chút khó khăn là tiếp xuống tiến công phải nên làm như thế nào trước đó tiến công bên trong bọn hắn căn bản liền không tìm được quá nhiều cơ hội cái này tại bình thường trong trận đấu là rất ít gặp mà mỗi lần có loại cảm giác này thời điểm bọn hắn thường thường đều sẽ tao nộ một trận thế hòa thậm chí là thất bại coi như có thể thắng xuống tới cũng sẽ đoạt được rất bình thường khó khăn đây cũng là a xe nan ngược điểm lớn nhất ngoại trừ phòng thủ bên ngoài chính là phá hàng phòng ngự dày đ ặ c không có biện pháp quá tốt trước đó loại tình huống này cũng không quá rõ ràng tại henzi đi về sau liền rõ ràng hơn hiện tại henzi không co ở đây mặc dù sự tiến công của bọn họ tựa hồ có thể trở nên càng thêm linh hoạt thế nhưng lại thiếu một cái đỉnh cấp đột phá tay thiếu một cái đỉnh cấp đá phạt cầu cùng một cái có thể thông qua mình cá nhân lực lượng cải biến toàn bộ tranh tài thế cục cự tinh cho nên hiện tại bọn hắn hơi lung túng một chút h e g e r ở thời điểm này cho thấy quyết đoán của hắn ở đây hạ lớn d ố n g lên cứ dựa theo chúng ta bình thường tiến công đi làm đừng có cái gì do dự hiểu chưa tiến công chỉ có tiến công mới có cơ hội cơ hội là dựa vào chúng ta đi nắm chắc cùng sáng tạo tiếng la của hắn đánh thức arsenal đám cầu thủ manchester city phòng thủ là rất bình thường nghiêm mật không tệ nhưng là trước kia cùng manchester city ba trận đấu arsenal cũng đều lấy được d ẫ n bóng mặc dù mỗi trận đấu chỉ có một cái thế nhưng là cũng đã chứng minh manchester city phòng thủ tuyệt đối không phải là không có kẽ hở h e g e r tiếng la để arsenal tìm về một chút hy vọng bắt đầu chăm chú tiến công arsenal vẫn là bắt đầu đã sáng tạo ra một chút cơ hội tốt đồng thời tại phút 26 bắt lấy một cơ hội pha dê ga xinh đẹp phân cầu đến cánh trái chen vào tiến công cờ r ậ p nạ chuyển bên trong sau điểm ạ đệ b o lực gáp c o m g an y đánh đầu đưa đỏ ra si va tại hơi việt vị nửa người tình h u n g dưới lăng không r ú t bắn đưa bóng đánh vào manchester city đại môn việt vị quả cầu này không tính giờ y cờ cờ hướng về phía trong tràng cao r ộ n g hô lên bất quá rất bình thường h i ệ n nhiên chính là da si va vừa rồi việt vị tựa hồ cũng chỉ là tại trong găng t ấ p trọng tài chính cũng không có khả năng phát giác được điểm này vẫn là phán quyết dẫn bóng hữu hiệu a senan san đều tỷ số điểm số giờ y cờ cờ nhất miệng mà city g ầ hiện trường trên màn hình lớn cũng rất bình thường thức thời thả vừa rồi cái này dẫn bóng động tác chậm động tác chậm biểu hiện tại a đệ bỏ đánh đầu đưa đỏ thời điểm da si va xác thực việt vị nửa cái thân vị mặc dù không rõ ràng thế nhưng là nếu như trọng tài chính thấy rõ ràng cái này dẫn bóng hẳn là vô hiệu trên khán đài manchester city fans hâm mộ bóng đá bắt đầu phát ra hư thanh thời điểm giờ y cờ cờ nhưng không có vì quả cầu này xoắn suýt vừa rồi kỳ thật hắn cũng không thấy rõ ràng đến cùng có hay không việt vị chỉ bất quá có thể hô một cuống họng liền hô một cuống họng mà lúc này đây nói cho đám cầu thủ tăng cường tiến công phía trước trận triển khai b ư ớ c đoạn đánh bọn hắn một trở tay không kịp giờ y cờ kéo qua cách mình gần nhất bấm ghé vào lỗ thai hắn thấp giọng nói bật nhẹ gật đầu sau đó chạy lên sân bóng đem giờ y cờ cờ bố trí thông chi cho tất cả cầu thủ còn đắm chìm trong dẫn bóng vui sướng a xe nan đám cầu thủ tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau lập tức bị manchester city triển khai mánh liệt tiến công ngắn ngủi trong vòng ba phút jibber ji cùng hạt c ờ liền riêng phần mình tới một cớt ư x ấ t xa may mắn lẹt m ặ n biểu hiện vững vàng đưa bóng nhất nhất nhào ra ngoài thật vất vả chặn lại manchester city lần này tiến công muốn triển khai phản kích thời điểm arsenal lại bắt đầu tao nộ manchester city trước trận điên c u n a một đoạn trước đó quen thuộc manchester city núp ở ba mươi mét khu vực phòng thủ bên trong phòng thủ a r sen a lập l tức liền không có cái gì chuẩn bị pha j e ga nghĩ phải tận lực ổn định tốt thế cục nhưng mà manchester city bao quát hai cái hậu vệ biên toàn bộ đều thọ tới giữa trận đến tham dự bất đ o ạ n cái này khiến a r sen a l tiến công tổ chức nhận lấy ảnh hưởng rất lớn lại thêm bọn hắn hiện tại k h u y ế t thiếu nhanh chóng tiên phong coi như manchester city hậu trường có mảng lớn mảng lớn đứng k h ô n g khu vực bọn hắn cũng rất khó trực tiếp đánh tới manchester city phòng tuyến sau lưng đến sáng tạo cơ hội h ú n chi bọn hắn hiện tại cũng quyết thiếu loại kia có thể mình dẫn bóng đột phá rết ra một đường máu cầu thủ chính là bởi vì nhìn đúng điểm này. giờ y cờ cờ mới khiến cho đám cầu thủ đột nhiên áp dụng phương thức như vậy nếu như là vừa đi vừa về nhanh tiết tấu truyền lại tiến công như vậy manchester city phòng thủ rất có thể bị đối phương nắm lấy cơ hội đánh nổ thế nhưng là loại này ngẫu nhiên trước ép bứt đoạn áp s ụ n g đối phương hoạt động không gian lại có thể lấy được coi như không tệ hiệu quả đang điên cuồng bứt đoạn về sau manchester city lần nữa phía trước trận cắt bóng thành công lần này lập công chính là gì trả họ phía trước trận hắn cắt bóng cờ d ự c nạ dưới chân cầu sau đó tự mình lựa chọn dẫn bóng tiến lên một mực đột phá đến vùng cấm địa biên giới về sau mới một cái rừng đưa bóng chuyển đến trung lộ chen vào gạt cờ thuận thế đẩy thẳng vùng cấm địa di nạ tạ lệ chen vào về sau vung lên chân phải dự định xuất hôn thêm kéo phi thân tới phủ kín di nạ tạ lệ lại tỉnh táo đưa bóng giam lại tránh ra tùy tiện ngã xuống đất phủ kín thêm rồi sau đó lại lần vung lên chân phải tại vùng cấm địa bên trong trực tiếp chọn bắn góc xa lẹt bắn ra sức vươn ra tay cũng không thể đụng phải bóng ra bóng ra từ tay hắn trước bay qua sau đó nện ở xa nhà trụ bên trong đạn tiến vào arsenal đại môn manchester city lần nữa tại sân nhà lấy được dẫn trước dạng này một cái g i n bóng có thể nói là hữ lực đả kích á arsenal x í khí liều sống liều chết mới san đều tỷ số điểm số thế nhưng là tại dẫn bóng về sau không bao lâu liền lập tức bị manchester city lại lần nữa lấy được dẫn trước tình huống như vậy quả thật làm cho arsenal đám cầu thủ nhận lấy tương đối lớn đà kích rất tốt khôi phục lại như trước chiến thuật để bọn hắn có bản lĩnh liền đến tiến công đi giờ y cờ cờ tại đám cầu thủ chúc mừng đến không sai biệt lắm về sau kéo qua zi bơ zi sau đó nói với hắn tại lần nữa ngồi xuống đến về sau giờ y cờ cờ có chút nợ nụ cười hiện tại toàn bộ tranh tài quyền chủ động bắt đầu hoàn toàn bị manchester city nắm giữ arsenal tiến công tao nổ không cảnh phòng thủ nhưng cũng không có như vậy xuất sắc manchester city chỉ cần đang phản kích bên trên tiết tấu nhanh một chút hoàn toàn có thể không ngừng lấy được d ẫ n bóng một tuần sau chính là đối mở u so tài giờ y cờ cờ cũng không hy vọng đám cầu thủ tiêu hao quá nhiều dùng phòng thủ phản kích hiển nhiên là một loại tương đối dùng ít sức phương thức tấn công t h ú n g trị arsenal bây giờ còn chưa có biện pháp quá tốt tới đối phó manchester city loại chiến thuật này lấy giờ y cờ cờ tính cách nếu như không ở thời điểm này dùng chiến thuật như vậy vậy hắn cũng, cũng không phải là hắn heger bắt đầu lâm vào phiền não bên trong hiện tại hắn cũng xác thực không có quá nhiều biện pháp cũng chỉ có thể đủ để đội bóng tiếp tục tiến công tranh thủ có thể tại manchester city hàng phòng ngự dày đặc phía dưới lấy được dân bóng manchester city phòng thủ cũng không có đến như vậy kiên cố tình trạng càng chết là hắn cũng không có cái gì người có thể đổi van terse cùng rộ xịp hai cái này có thể đánh chủ lực ngôi sao bóng đá đều thủ thương hiện tại ghế dự bị bên trên heger không có quá nhiều người đổi coi như thay người cũng chưa chắc có thể so với trên trận những n à y cầu thủ xuất sắc hơn ghế dự bị bên trên không có quá nhiều chuẩn bị ở sau là e g e cùng chi này a xe nan lớn nhất uy hiếp tại nửa tràng sau, sau khi bắt đầu arsenal muốn tập hợp lại khởi xướng tiến công nhưng mà càng lớn đã kích lại theo nhau mà đến tại nửa tràng sau bắt đầu 10 phút sau manchester city đánh ra một lần xinh đẹp nhanh chóng p h ả n kích samu en hậu trưởng cắt bóng về sau c h u y ể n xa toz lực áp xe ndrt đánh đầu đưa đỏ xuống tới zeebergi Zee đường biên nhanh chóng đột phá sau đó đưa bóng chuyển đến trung lộ theo vào di nạ tạ lệ nhồi lối xếp sau chen vào b ạ p cờ nên cầu chính là một cất giúp bắn lẹp mắn nào không cứu kịp ba so với một manchester city làm lớn ra dẫn trước ư thế sau 8 phút một mực dùng tốc độ của mình cùng kỹ thuật dạy vò lấy a xe nan hậu phòng tuyến zi bơ di vì mình biểu diễn vẽ lên hoàn mỹ dấu chấm tròn hắn tiếp vào dự bị ra sân vai đồ chọc khe về sau nói thẳng đối mặt xuất kích thủ môn lẹt mằn lên chân đ ẩ y bắn cứ việc lẹt mằn ra sức đập ra lần này xuất ôn thế nhưng là bóng ra lại về tới zi bơ di dưới chân zi bơ di không khách khí ngang dẫn bóng một bước lóe ra đứng không chân trái nhẹ n h õ m đẩy bắn không môn đắc thủ manchester city triệt để đặt v ư ơ n g thăng cục mãi cho đến ba cầu dẫn trước về sau giờ y cờ, cờ mới dùng hết còn lại hai cái thay người danh lạch át li răng thay đổi zi sở tơ dít thay đổi tô z để hai cái này chủ lực nghỉ ngơi thật tốt ứng đối vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn trước đó ra ra t u a cũng đã ra sân về phần di nạ tạ lệ không thay đổi là bởi vì hắn cái chủng loại kia đá pháp trên thực tế cũng không phải là đặc biệt tiêu hao thể năng liền để hắn ở đây bên trên chạy tới đi ra sức tiến công a s e nan tại phút thứ 88 rốt cục lật về một phần pha dê ga đột nhập vùng cấm điệu hậu chuyện bên trong ạ đệm họ vùng cấm điệu bên trong sẻn bắn đánh vào chính bản mùa giải thứ 18 cái thi đấu vòng tròn giấm bóng hắn tình trạng xác thực cũng là không sai đáng tức là tại trận đấu này bên trong hắn phát huy hoàn toàn không thu hoạch thắng toàn Arsenal cùng. đánh cuối đủ để để Arsenal thu hoạch được thắng lợi bọn ạ tại i City fan bóng đá mừng như liên chính là, tại cái tài. Arsenal, Manchester fan tranh rỡ trong bóng mừng như chính này vòng đấu, cũng không có thắng là, mà một MU để đá đấu, được có b hắn tại sân khách bị hộp của bức thành một so với một hòa manchester city lấy một phần ưu thế lần nữa về tới thi đấu vòng tròn vị trí thứ nhất bên trên dẫn trước mu một phần dẫn trước a r sen hai điểm thật cao h ứ n g chúng ta có thể lần nữa trở lại bảng điểm số vị trí thứ nhất bên trên cái này đã chứng minh chúng ta xác thực có năng lực xung kích thi đấu vòng tròn quả q u n manchester city fans hâm mộ bóng đá khát vọng thi đấu vòng tròn quán quân đã rất lâu rồi tranh thủ vì bọn họ mang tới một cái thi đấu vòng tròn quán quân sẽ là ta cần có nhất làm được sự tình trận tiếp theo tranh tài chúng ta liền muốn đi sân khách khiêu chiến mu cái này đồng dạng là một trận trọng yếu tranh tài t h ắ n g trận chúng ta liền có thể ném cách mu thua cầu sẽ lần nữa đưa ra bảng điểm số vị trí thứ nhất bất quá bất kể nói thế nào chúng ta đều sẽ ở sau đó trong trận đấu cố gắng tranh thủ lấy thêm mấy cái quán quân l e t cup ta cũng sẽ không bỏ rơi đúng vậy ta muốn lấy thêm mấy cái quán quân bởi vì dạng này ta sẽ có càng nhiều tiền thưởng giờ y cờ cờ tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên hời hợt trả lời như vậy bất quá rất rõ ràng là hắn trả lời như vậy chính là cho thấy dã tâm của hắn manchester city cái này mùa giải có thể cầm đơn giản cũng chính là hai cái cúp thi đấu quán quân cùng một cái thi đấu vòng tròn quán quân hắn nếu như muốn cầm xuống toàn bộ quán quân đơn giản chính là không cho những người khác một điểm đường x u ố n g đi bất quá giờ y cờ cờ lại không quan tâm người khác sẽ nghĩ như thế nào hiện tại manchester city trạng thái đã dần vào gia i cảnh thực lực tổng hợp xuất sắc đồng thời trạng thái đều rất tốt vừa mới đánh bại arsenal nếu như có thể tiếp tục đánh bại mu liền có thể tại toàn bộ mùa giải bên trong nắm giữ chủ động lúc này không cao điều một điểm tăng lên đội bóng sĩ khí còn có thể thế nào như vậy chẳng những có thể để f a n bóng đá cảm thấy cao hứng còn có thể để lão b ả n cảm thấy cao hứng như vậy giờ ý cờ cờ không nói mới là một cái quái sự chương năm trăm chín mươi tám kích thích c ờ giờ m i ở kim đối với mở ufens hâm mộ bóng đá tới nói ngày mười tháng hai tại âu trafốt trận đấu này cho bọn hắn mang đến tương đương không vui hồi ức trước mùa giải manchester city tại cùng mu đẹp bị đối kháng bên trong toàn tuyến thất bại hai lần tranh tài bị mu đánh cái răng rơi đ ầ y đất mà mu cũng đoạt lại xa cách ba năm thi đấu vòng tròn quá quân cái này khiến mu fans hâm mộ bóng đá bắt đầu càng thêm kiêu ngạo nhìn xem cùng thành fans hâm mộ bóng đá mà ở trận đấu này về sau loại này kiêu ngạo không còn sót lại chút gì mu trận đấu này cũng không có quá nhiều nhân viên tổn thất f e r g u s o e ẩn cũng lấy ra chính mình toàn bộ chủ lực cầu thủ bọn hắn tại sân nhà phát huy đến cũng không tính chênh l ệ thậm chí do、so、đội khách manchester city phát huy đến còn tốt hơn nhưng là bọn hắn hay là thua mất trận đấu này tôi z lại lần nữa cho thấy hắn cao quang năng lực tại manchester city chỉnh thể tiến công không bằng mở ưu tình h u n g dưới hắn tại hơn nửa hiệp phút thứ hai mươi b ố bắt lấy một cơ hội tiếp vào jibber ji mở ra phạt góc về sau lực gáp vài điểm ở phía sau gật đầu cầu phá không thành vì manchester city dẫn đầu lấy được d i n bóng mà tại hơn nửa hiệp kết thúc trước đó lại là hắn tại một lần phản kích chung vùng cấm địa bên trong c ầ m banh sau đó tỉnh táo phân đến mặt khác một bên xếp sau chen vào ra ra t u a không người phòng thủ tại vùng cấm địa bên trong đại lực rút bắn phá không thành đem manchester city dẫn trước ưu thế mở rộng đến hai quả cầu lấy được hai cầu dẫn trước để giờ y cờ cờ đều có chút không kịp chuẩn bị cái này từ hắn tại cái thứ hai dẫn bóng thời điểm điên cuồng chúc mừng cũng có thể thấy được tới mà tại trong phòng thay quần áo giờ y cờ cờ thì là nhanh chóng điều chỉnh chiến thuật liên tục thay đổi hai tên phòng thủ cầu thủ tăng cường phòng thủ toàn bộ nửa chẳng sau bốn mười lăm phút ngay tại manchester city nghiêm phòng tử thủ bên trong v ư ợ t qua dù là nửa chẳng sau mở màn năm phút đồng hồ mu ở liền từ cờ zitiano zonano đánh vào một cầu lật về một phần tình huống dưới bọn hắn cũng không có muốn công ra đến mà là tại không ngừng phòng thủ phòng thủ phòng thủ cách làm như vậy tự nhiên bị mu p a n bóng đá cực kỳ khinh bị toàn bộ nửa chàng sau nhằm vào giờ y cờ cờ cùng manchester city hư thanh liền không có ngừng nghỉ qua mà ở dạng này đẩy trời hư thanh bên trong giờ y cờ cờ cùng hắn đám cầu thủ ủng hộ đến cuối cùng đương đủ giờ sau năm phút trọng tài chính web rốt cục thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi về sau tất cả manchester city cầu thủ cơ hồ toàn bộ đều ngồi phịch ở trên bãi cỏ mệt mỏi khẽ động cũng không muốn động nhưng mà trên mặt bọn họ lại đều mang tiếu dung đánh bại mu mang ý nghĩa manchester city lần thứ nhất vững chắc mình tại bảng điểm số vị trí thứ nhất trước đó bọn hắn mặc dù mấy lần leo lên qua đứng đầu bảng nhưng mà dẫn trước ưu thế bình thường đều chỉ có một phần cũng sẽ ở sau đó mấy vòng bên trong lại tuốt xuống mà lần này bọn hắn đã dẫn trước mu bốn phần dẫn trước ga xe nan hai điểm thật cao hứng có thể lấy được trận đấu này thắng lợi ý vị này chúng ta đã chiếm cứ càng nhiều ưu thế thi đấu vòng tròn còn có mười hai vòng mới có thể kết thúc tại cái này mười hai vòng bên trong chúng ta cần biểu hiện được càng tốt hơn mỗi trận đấu đều rất trọng yếu chúng ta bây giờ muốn làm chính là một trận lại một trận cầm phân phát mãi cho đến thắng được cái này mùa giải quán quân mới thôi liên quan tới nửa tràng sau phòng thủ chiến thuật là của ngài an bài vẫn là cầu thủ tự phát hành vi có phóng viên rất nhanh liền hỏi một câu đương nhiên là sắp xếp của ta đúng vậy lúc đầu ta không có ý định làm như vậy nhưng mà hơn nửa hiệp lại tiến hành đến ngoài dự liệu thuận lợi đã có hai quả cầu rất trước như vậy dùng phòng thủ chiến thuật là chuyện rất bình thường sự thật cũng chứng minh loại chiến thuật này vô cùng hữu hiệu chúng ta lấy được trận này mấu chốt tranh tài thắng lợi cái này là trọng yếu nhất giờ y cờ cờ biết phóng viên muốn hỏi chính là cái gì hắn cũng trực tiếp thẳng thắn hắn không quan tâm có người nói hắn đấu pháp bảo thủ có thể thắng cầu mới là trọng yếu nhất các phóng viên quả nhiên không quá cam tâm nhưng mà ở thời điểm này giờ y cờ, cờ xác thực thắng được tranh tài hắn có thể nói cái gì nói giờ y cờ cờ bảo thủ người ta liền thừa nhận mình quả thật bảo thủ ngươi có thể thế nào dù sao cuối cùng thắng trận chính là manchester city manchester city cũng đúng là điểm thi đấu vòng tròn trên bảng lấy được đầy đủ ưu thế đối điểm này manchester city fan bóng đá cũng đều vừa lòng phi thường phóng viên lại không đầy cũng không có gì tác dụng quá lớn thắng được trận này t h ậ t vật tranh tài giờ y cờ cờ cũng rất bình thường khẳng khái cho đám cầu thủ thả một ngày nghỉ tiếp xuống hai cái cuối tuần đều là cúp thi đấu cuối tuần sau là cúp ép h vòng thứ năm tranh tài manchester city sẽ tại sân nhà nghênh đón mít l e s b e r u t mà xuống cuối tuần sau chính là lit cúp trận chung kết bọn hắn đối thủ là chelsea tại t giờ m ì ở kịp hốn cơ hồ đụng cường đội là tần suất rất cao một sự kiện bởi vì hiện tại t giờ m ì ở kịp i x á t thực rất bình thường phồn vinh cường đội tương đối nhiều bốn chi tham gia trang tí onlit đội bóng tiến vào đấu vòng loại thậm chí bốn chi đội bóng đều tiến vào t ứ tưởng kia đều không phải là cái gì hiếm có sự tình mặc dù mấy năm gần đây chỉ có l i v e r p o o l cầm một cái trang tv online quá quân nhưng mà tờ Giờ mì ở league tại châu âu trên sàn thi đấu sức cạnh tranh h e r so tờ Giờ mì ở kịp cũng là l i g a đều muốn xuất sắc đủ để chứng minh tờ Giờ mì ở kịp hiện tại chỉnh thể trình độ đúng là vô cùng xuất sắc tốt đẹp hoàn cảnh đầu tư cùng kiếm tiền năng lực là tờ Giờ mì ở kịp bảo trì chỉ trình độ tăng trưởng lớn nhất điều kiện hiện đại bóng đá đánh chính là tiền có tiền liền có bóng tốt viên thành tích liền sẽ tốt hơn thành tích tốt thì càng có thể hấp dẫn phú hào tìm tới tư hiện tại tờ rơ mì ở kịp cũng là bởi vì tình huống như vậy mà lộ ra phun hoa mà cj a trở xuống cũng cùng không có tiền có to lớn quan hệ ngay cả phương bắc tam cường đều không cách nào thu hoạch được càng nhiều đầu nhập vào bọn hắn tự nhiên là sẽ hung tàn hơn cấp đoạt còn lại cj a đội bóng tài nguyên còn lại cj a đội bóng thực lực tự nhiên cũng sẽ càng thêm suy yếu trước kia còn có thể từ phương bắc tam cường nơi đó lấy điểm dương lạc hiện tại phương bắc tam cường là cái gì tài nguyên đều đoạt các đội bóng tự nhiên cũng sẽ không có đường sống tại châu âu trên sàn thi đấu cũng là có thể hỗn liền hỗn mặc dù phương bắc tam cường tại châu âu trên sàn thi đấu coi như không chịu thua kém đoạt không ít điểm số thế nhưng là không chịu nổi còn lại đội bóng thua nhiều t r ư t xuống đến thứ tư thi đấu vòng tròn thậm chí có thể sẽ rớt xuống thứ năm thứ sáu cũng đã thành có thể lý giải sự tình giờ y cờ cờ từ cg a bước ra trở ra ngoại trừ cảm thấy không có gì truy cầu bên ngoài cũng cùng hoàn cảnh lớn có quan hệ hắn một cái huấn luyện viên trưởng liền xem như lại xuất sắc cũng không có khả năng cứu vãn toàn bộ thi đấu vòng tròn xu hướng suy tản đ ã dạng này làm gì còn lưu ở italia vẫn là đi cường đội càng nhiều tợ giờ mỹ ở kịp buồng n ị c h một buồng n ị c h tới càng có ý tứ cho nên cứ việc cái này mùa giải manchester city không có châu âu tranh tài nhiệm vụ nhưng mà giờ y cờ cờ nhưng như cũ cảm thấy rất kích thích cho đến tận này hắn đã chạm qua hai lần mu bốn lần arsenal một lần liverpool một lần chelsea lập tức liền muốn tại l e a g u e c u p trong trận chung kết đụng phải chelsea đồng thời hội của e v e r t o n aston villa nựu c a sổ cũng đều không phải là dễ đối phó đội bóng dạng này kích thích thi đấu vòng tròn quả thật làm cho giờ y cờ cờ cảm thấy vô cùng đ ã n g h i ề n cũng có thể để danh tiếng của hắn trở nên càng nổi lên hơn đến tại hiện ở thời điểm này không có chinh phục tợ dơ mỹ ở k ị huấn luyện viên trường cũng tại thành tích bên trên không có có sức thuyết phục gì vừa vặn trong khoảng thời gian này lịch đấu không tính nghiêm mật cho nên manchester city chủ lực nhóm mặc dù lúc trước liên tục chinh chiến cũng có thể nên tới một cái tương đối tốt giảm s c kỳ tại cúp fa vòng thứ năm giao đấu mít lesber rút trong trận đấu giờ y cờ cờ phái ra toàn bộ dự bị bất quá tại v ạ dẻo nháo sự bị vô tình chấn áp về sau manchester city dự bị nhóm so sánh thi đấu cơ hội cũng là phi thường chân quý tại trận đấu này bên trong bọn hắn toàn lực xuất kích cả trận đấu phát huy đến tương đương xuất sắc tôn kế hải hạ có lù cả cùng ca h ữ tạo thành hậu phòng tuyến nhất là xuất sắc cả trận đấu để mít les bờ rút đều là vô kế khả thi cuối cùng dựa vào khỏi bệnh tái xuất ba l ê một lần chạy thật nhanh một đoạn đường dài về sau phá không thành manchester city một không sân nhà lực khác mít les bờ rút thành công giết vào cúp fa bắt cường lần này cúp fa xem như cường đội mộ địa lần này cúp fa bắt cường bên trong đến từ t g i ở mỹ ở kịp thế mà chỉ có bốn chi đội bóng mu chelsea manchester city cùng b ộ t mụ còn lại bốn chi đội bóng đều là đến từ cấp thấp thi đấu vòng tròn theo thứ tự là c h a m p i n s h i p b u n l y hồ nhĩ huế vợ dò mịt cùng đến từ hạng nhất anh vợ dì sợ tổn r ỗ vợ mà tại giúp thăm nghi thức bên trong lôi cuốn manchester song hùng cùng chelsea không có phân cùng một chỗ mậu đụng phải bắt n g ù chelsea đụng phải bắn duy manchester city đối thủ thì là h ồ u nhĩ lúc vợ dì sợ tổn r ỗ vợ đối phó với huế vợ dò mịt chấm g i ế t lấy khuynh hướng như thế đến xem manchester city thu hoạch được bản mùa giải cúp f a khả năng cũng xác thực không nhỏ thắng được trận đấu này về sau giờ ít cờ cờ liền bắt đầu chuẩn bị hắn tại vợ dò m ì ở kịp trên sàn thi đấu trận chung kết ngày h a tháng h em bờ g y đ ạ i cầu trận trận chung kết cúp liên đoàn manchester city giao đấu chelsea manchester city bản mùa giải lần thứ hai giao đấu chelsea song lần này manchester city huấn luyện viên trưởng vẫn là giờ ý cờ cờ chelsea huấn luyện viên trưởng lại đ ổ i thành ít sở ra en người cờ rằng tại đ ổ i huấn luyện viên về sau chelsea thành tích chập trùng không chừng một đoạn thời gian bất quá gần nhất lại bắt đầu chậm dai trở nên tốt quay vòng lên hiện tại bọn hắn điểm tích lũy đạt đến 55 phần lạc hậu manchester city 7 phần cũng không phải là không có cơ hội cùng mu chi ở giữa t r a n lệch cũng chỉ có b phần lạc hậu arsenal thì là n phần hiện tại tợ giờ mỹ ở kịp đoạt giải quán quân tình thế từ tam quốc đình lợm lại bắt đầu biến thành bốn quốc quân cờ ngược lại là lee vở bun tình huống cũng không có đạt được quá nhiều chuyển biến tốt đẹp bọn hắn hiện tại điểm tích l u y chỉ có 47 phân cùng chelsea đều có 8 p h ầ n trích l ệ n h lạc hậu manchester city khoảng chừng 15 phân lấy bọn hắn tình huống hiện tại muốn thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân đã có chút rất không có khả năng giờ y cờ cờ sẽ thu hoạch được hắn tiến vào tợ giờ mỹ ở kịp về sau cái thứ nhất quán quân sao trước lúc này hắn cũng sẽ tiếp nhận thử thách to lớn chelsea hiện đang chậm rãi bắt đầu khôi phục tình trạng của bọn họ mặc dù Muzio n h rời đi là một cái rất bình thường tổn thất lớn lại làm cho chelsea từng bước thoát khỏi bên trong hao tổn mặc dù lúc trước thi đấu vòng tròn bên trong manchester city lấy bốn so ba điểm số đánh bại chelsea nhưng mà mọi người hẳn phải biết khi đó chelsea cũng không phải là tại trạng thái tốt nhất phía dưới đương nhiên thời điểm đó manchester city cũng không có hoàn toàn rèn luyện tốt trận này trận chung kết chắc hẳn sẽ thể hiện ra cao hơn trình độ có lẽ không có trận đấu kia dẫn bóng nhiều có thể suy nghĩ đồ vật lại muốn lộ ra càng nhiều hơn một chút chấp giáo manchester city hơn sáu tháng đến nay giờ y cờ cờ đã cho thấy hắn trên thế giới tốt nhất huấn luyện viên trưởng thực lực manchester city bây giờ tại thi đấu vòng tròn bên trong hát vang tí i ế mạnh đã lấy được đầy đủ ưu thế arsenal cùng m u đã rối rít thua ở dưới chân của bọn hắn mà tại thay thế muzino về sau g ợ rằng thành tích cũng ngoài dự liệu tốt hiện tại chelsea lại lần nữa trở thành thi đấu vòng tròn quán quân hữu lực tranh đoạt người trận đấu này mặc dù chỉ là tranh đoạt lead cột quán quân nhưng mà chúng ta lại tựa hồ như có thể từ trận đấu này bên trong quan sát một chút tiếp xuống thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt ai mới có thể là lớn nhất lôi quấn từ danh khí đi lên nói gỡ r ằ n g hiển nhiên không cách nào cùng giờ y cờ cờ so sánh nhưng mà c h e l s e a thực lực lại không thể khinh thường mà lại mấy năm gần đây đến c h e l s e a là có tại l í t c ộ c biểu hiện xuất sắc truyền thống gần nhất bốn cái mùa giải bọn hắn ba lần tiến vào l í t c ộ c trận chung kết cái này cũng sẽ để tự tin của bọn hắn đạt được tăng lên d ạ n g n à y một trận đấu hiển nhiên vô cùng đáng giá mọi người chờ mong các truyền thông đối trận đấu này đúng là vô cùng chú ý tại cúp fa kết thúc về sau bọn hắn liền bắt đầu thảo luận trận đấu này mà trận đấu này giao đấu song phương thì có một chút không nhỏ hàng nghĩa abu là tại tợ g i mỹ ở kịp nhấc lên kim nguyên phong bạo đệ nhất nhân an mản sụa thì là chỉ có hơn chứ không kém. Tăng chương m c c h năm nói c h s trăm chín mươi chín tại à i t mu di n h tan học về sau kế nhiệm vị trí hắn gợi rằng trôi qua cũng không tính vui sướng làm bị a b u x ế p vào đến trong phòng thay quần áo hướng dẫn kỹ thuật gợi rằng vốn là cùng mu di n o ô coi là nước sông không đáng nước giếng mặc dù mu di n h đối điểm này rất khó chịu bởi vì hắn không cảm thấy mình có cần gì phải bị chỉ đạo bất qua ở một mức độ rất lớn tới nói mu di n h cũng là rất biết là người hắn không có đem bất mãn để tại ngoài sáng bên trên hai người trong công tác coi như phối hợp đến có thể mà ở mu di n o cùng abu mâu thuẫn bắt đầu nổi bật phòng thay quần áo chia làm hai phái về sau gợ rằng địa vị liền rất bình thường lúng túng dù sao hắn là lao bản người mà tại mu di n o tan học về sau hắn kế nhâm giáo chủ luyện vị trí liền lúng túng hơn đứng tại mu di n o một phái kia dở dô ba ẹ、e、xỉ ẹn làm mắt chờ dòng chính sẽ cảm thấy hắn là mu di n o tan học kẻ cầm đầu mà lúc đó đứng tại lao bản abu phía bên kia ke di bọn người lại là đối lao bản phục tùng cũng sẽ không đem hắn nhìn ở trong mắt may mắn c h e l s e a đám cầu thủ c h ứ c nghiệp tính chất vẫn là rất mạnh mà lại gỡ rằng cũng là dập theo k h u ô n cũ dùng mu di n o tại thời điểm sử dụng chiến thuật dạng này mới khiến cho c h e l s e a thành tích ổn định lại thế nhưng là coi như thế bình thường tại trong phòng thay quần áo hắn a n bài chiến thuật thời điểm đám cầu thủ cũng chính là mặt không thay đổi nghe n g h e xong về sau đi trên trận tranh tài sau đó thắng lợi muốn dùng miệng pháo đến cổ vũ lên đám cầu thủ đấu trí vậy còn không như gỡ rằng tại tranh tài trước đó nói trận đấu này thắng con mẹ nó chứ liền từ chức tới hữu hiệu dạng này huấn luyện viên trưởng xác thực làm được không có tư không có vị thống chi thu nhập cùng đương hướng dẫn kỹ thuật thời điểm cũng không cao hơn bao nhiêu. gợ rằng trong lòng cái này gọi một cái o a n a mang theo tâm tình như vậy gợ rằng nhưng cũng vẫn như cũng muốn lên dây cót tinh thần để đám cầu thủ biểu hiện được càng tốt hơn một chút dù sao đây cũng là một cái thu hoạch được quán quân cơ hội chelsea năm nay đến mặc dù không thiếu khuyết dạng này quán quân gợ rằng nhưng cũng hy vọng mình có thể xuất đội cầm tới một cái quán quân giờ y cờ cờ là dẫn đội sách hai ngày trước ngăn lại london mà chelsea bản thân trụ sở ngay tại london điểm này đối với bọn hắn tới nói hơi có lợi một điểm đối trận đấu này ta thấy thế nào rất bình thường hưng phấn đi vào một cái mới thi đấu vòng tròn có cơ hội cầm tới cái thứ nhất quán quân tình huống như vậy mỗi lần phát sinh đều sẽ để cho ta rất bình thường kích động thật. rất nhiều người nói lit cúp chỉ là một cái góp đủ số tranh tài nhưng là có thể có giải bóng đá anh hệ thống 92 chi đội bóng cùng nhau tham gia tranh tài tiêu chuẩn vẫn như cũ là khá cao cầm tới cúp liên đoàn đội bóng vẫn như cũ có thể nói mình là cái này mùa giải nước anh thứ nhất đối dạng này danh hiệu ta cảm thấy rất hứng thú giờ y cờ cơ tại lúc trước tiếp nhận phỏng vấn thời điểm nói hắn như vậy để bóng đá liên minh trên dưới đều rất cao hứng dù sao cái này cúp thi đấu ngay lúc đó thành lập là vì đối kháng fa không chế cúp fa bất quá qua nhiều năm như thế tại trình độ trọng yếu bên trên vẫn như cũ không bằng cúp fa dù sao cúp fa địa vị cùng danh khí không phải dễ dàng như vậy bị dung chuyển mà lần này giờ y cờ cờ dạng này biểu thị cũng để trên mặt bọn họ tăng thêm mấy phần hào quang đối với c h e l s e a phương diện tới nói bọn hắn ngược lại là có rất lớn chờ mong muốn vệ miện g league cộp đây là bọn hắn gần nhất bốn năm nay lần thứ ba tiến vào league cộp trận chung kết hai lần trước bọn hắn đều chiến thắng trên thực tế trước mùa giải c h e l s e a thành tích thật cũng không chênh lệch bọn hắn league cầm quán quân cúp fa cũng tiến vào trận chung kết đáng tiếc cuối cùng thất bại tăng thêm thi đấu vòng tròn á quân chăng ti họ bọn hắn hoàn toàn là có năng lực đánh vỡ mở ughizev sáng tạo một cái vô tiền khoáng hậu tứ quan vương ra đáng tiếc duy nhất chính là cuối cùng bọn hắn vẫn là chỉ lấy được một cái l i c u w o o d g ơ rằng muốn chứng minh thực lực của mình tại dạng này một trận đấu bên trong tranh thủ chiến thắng đồng dạng là phi thường cần thiết trong lịch sử manchester city cùng chelsea chưa từng có tại trong trận chung kết giao thủ qua cái này đương nhiên cũng cùng cái này hai chi đội bóng trong lịch sử thành tích đều chẳng ra sao cả có quan hệ rất lớn bản thân tham gia trọng yếu tranh tài trận chung kết số lần liền thiếu đi lại nghĩ cùng một chi đồng dạng thiếu đội bóng chạm mặt tự nhiên là sẽ có vẻ rất bình thường khó khó k làm hai chi đều có thổ hào bơm tiền đội bóng chelsea tự nhiên lộ ra lão bài một chút mà manchester city là năm nay mới k h o á t dạng này hai chi đội bóng giao thủ cũng khó tránh khỏi sẽ có một chút hài kịch sắc thái chí ít chelsea fans hâm mộ bóng đá không lại bởi vì đối phương chế rễu các ngươi chỉ có tiền m à trên khán đài hát vang chúng ta chính là mẹ hắn có tiền manchester city fans hâm mộ bóng đá cũng sẽ không nghe được đối phương đối với mình nhà giàu mới nổi thân phận trầm trọng bất quá song phương câu lạc bộ ngược lại thật sự là là có nhà giàu mới nổi đặc điểm manchester city sách hai ngày trước đi vào london câu lạc bộ an bài khoảng cách mem b l e y gần nhất một nhà khách sạn năm sao để manchester city đám cầu thủ ở đi vào chelsea phương diện cũng là không cam lòng yếu thế mặc dù chelsea ở vào london nhưng mà bọn hắn vẫn như cũ an bài mặt khác một nhà tới gần mem b l e y khách sạn năm sao và ở thổ hào khí tức đập vào mặt thời gian rất nhanh liền đến ngày 24 tháng 2, song phương đều n ắ m chắc vạn tên f a n bóng đá tràn vào mem b l e y đại cầu trận từ hướng này tới nói e m bờ ly đại cầu trận nặng mới tu kiến cũng là nên cơ h ộ i nước anh trong nước trọng y ế u cúp thi đấu đều lại ở chỗ này tiến hành bao quát các cấp đường thi đấu vòng tròn t h ă n g cấp tờ lóc trận chung kết lit cúp cùng cúp f h a trận chung kết cùng có mù nhì tỉ xỉ n tranh tài đều là ở chỗ này tiến hành song phương đội bóng đều là tại b ả n thổ tác chiến nước anh phan bóng đá cùng nhiệt lại là thế gian nghe tiếng sân bóng nhỏ một chút thật đúng là dung nạp không có bao nhiêu người tại trước khi bắt đầu tranh tài hai giờ các truyền thông đều lấy được trận đấu này xuất ra đầu tiên danh sách giờ y cờ cờ phái ra vẫn như c ũ là hàn bốn ba ba trận hình thủ môn viên hạ hậu vệ gì cha họ sa mù c muốn a n m b Button, e n trận tiên phong cùng Z-Nata rằng giữa G đồng dạng Parker, Zazatour, thì hình. dùng Lệ, là mà nói a bu đối với hắn cũng không kém tại hai cái tiên phong sâm c h ẹ n cổ cùng a t z i a n o cái này mùa giải trạng thái đều trượt đến rất lợi hại tình huống d ư ớ i tại mùa đông c h e l s e a đưa vào a nô ca một lần nữa đ i ể n vào c h e l s e a phong tuyến bên trên trống chỗ thủ môn viên Ketep, hậu vệ bờ lệ thì k e g i cắt b ạ n thổ cùng át sli có lệ giữa trận ba người theo thứ tự là ecn b ạ lắt cùng lam át tiên phong dựa vào phải chính là gì tập l i m dựa vào trái chính là mùa đông gia nhập liên minh a nô ca tiền đạo giờ dô ba chelsea cái này đội hình ra sân bên trong có hai cái là manchester city cũ tướng i tập l ụ p cùng ạ nổ ca đều là manchester city trở lại ở tờ giờ mì ở kịp về sau trọng yếu cầu thủ đương nhiên tại giờ y cờ cờ chấp giáo trước đó bọn hắn đều đã rời đi mà bây giờ tại dạng này một trận đấu bên trong đối mặt chủ cũ gợi rằng nghĩ dĩ nhiên không phải bởi vì bọn hắn cùng manchester city quen thuộc hơn dù sao bọn hắn tại thời điểm chi k i ê u manchester city hiện tại đã không có người còn lưu tại đội hình chủ lực bên trong đã từng cùng lịp tạo thành đỉnh cấp cánh phải tôn kế hải hiện tại đã biến thành dự bị ngay lúc đó trong chủ lực vệ đần cái này mùa giải cũng không có thu hoạch được mấy lần ra sân cơ hội còn lại cầu thủ đều là tại sao khi bọn hắn rời đi mới gia nhập liên minh manchester city cầu thủ một cái duy nhất cùng bọn hắn làm qua đồng đội cũng chỉ có tiền vệ phòng ngự bất tận đương song phương cầu thủ ra sân thời điểm nhìn trên đài fans hâm mộ bóng đá lập tức liền a hô lên vì mình đội bóng trợ uy giờ y cờ cờ cũng không có cùng gờ rằng đi n ắ m tay bởi vì hắn cùng gờ rằng thực sự không có gì đáng nói lại chưa quen thuộc lại không có giao tình gì liền ngay cả chính gờ rằng đối giờ y cờ cờ cũng không có gì tốt kiếm k � mặc dù có chuyển môn nói abu mùa giải tiếp theo sẽ đem giờ í cờ cờ đào quá khứ thế nhưng là gợ rằng đều không có ý định tại mùa giải tiếp theo lại chấp giáo chelsea tới hay không cùng hắn không có quan hệ gì hắn chỉ là muốn rời đi chelsea trước đó thu hoạch được một chút vinh dự chỉ thế thôi dẫn đầu kéo cầu chính là chelsea mà tại chelsea kéo cầu về sau manchester city lập tức ngay tại trước trận triển khai bước đ o ạ n chelsea hiện tại trình thể giàn khung không có biến nhưng mà thiếu đi mu z i n o khích lệ cùng chỉ huy tại mấu chốt vài chỗ còn là có rất lớn suy yếu nhất là phương diện phòng thủ càng là như vậy vỡ lệ tỷ cùng có lệ đều là trợ công năng lực rất mạnh hậu vệ biên thế nhưng là bỡ lệ tỷ phòng thủ nhưng lại xa xa không có có lệ tốt như vậy song phương hiệp một giao thủ thời điểm manchester city chính là nặng điểm công kích bỡ lệ tỷ cái này một bên mà nắm giữ chủ động hiện tại giờ í cờ cờ cũng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy tại manchester city vừa mở trận liền lộ ra mãnh liệt bước đoạt phía dưới bỡ lệ tỷ xuất hiện một lần hỏng bét chuyển về cầu sai lầm hãn chuyền bóng bị di nạ tạ lệ nửa đường chặn lại sau đó tại vùng cấm địa tuyến đầu liền lập tức lên chân xuất xa bóng ra đánh vào ke di trên thân biên tuyến bay ra ranh giới cuối cùng p h ạ tố z cướp được thứ nhất điểm rơi đánh đầu đưa đỏ sau điểm theo vào chính là samuel thật là đáng tiếc suốt gôn thời điểm lộ ra gấp gáp một điểm samuel cái này khoảng cách gần suốt gôn cao hơn xà ngang chelsea trốn qua một kiếp Manchester City fans hâm mộ bóng đá phát ra tiếng thở d à i sau đó đ ố i t r o n g chàng nhiệt liệt vỗ tay Samuel một bên lắc đầu thở d à i một bên trở về chạy chelsea phản công chẳng mấy chốc sẽ đến pettet mở ra cầu môn cầu có lệ nhận banh về sau dẫn bóng tiến lên sau đó chuyển cho phía trước gã nổ cạ a n o cạ bắt đầu sôi theo đường biên dẫn bóng khởi xướng tiến công cái này người pháp thiên phú không thể nghi ngờ năng lực cá nhân cũng là cực nó cưng hãn liền như chính hắn nói như vậy henry tại arsenal làm được sự tỉnh ta tại mười tám tuổi thời điểm liền làm được qua đáng tiếc là quá bốc đồng tính cách để hắn tại mỗi cái câu lạc bộ cũng sẽ không có quá kết quả tốt bất quá lúc này tại chelsea vẫn là a nổ -no、c ả thời kỳ trăng mật hắn mỗi gia nhập một cái câu lạc bộ ngay từ đầu luôn luôn biểu hiện được rất không tệ chính là khi hắn bắt đầu chán ghét hay là ca ca của hắn nhóm bắt đầu muốn tiền nhiều hơn thời điểm hắn liền bắt đầu các loại náo h đẳng tới bù vị bạt tần bị a nổ -no、c ả xinh đẹp tho á t khỏi dị trạ họ c u ố n đi lên thân thể tố chất của hắn cùng phản ứng đều là rất bình thường xuất sắc a nổ -no、cạ liền không có tiếp tục dẫn bóng đột phá mà là một cái rừng về sau đưa bóng phân đến trung lộ theo vào lam bắt trực tiếp tới một cướ chelsea cũng triển khai phản kích xem ra trận đấu này song phương đều có rất mạnh tiến công dục vọng s ư ớ n g ngôn viên nói một câu nói nhảm dạng này trận chung kết chỉ riêng phòng thủ khẳng định là không đủ mà lại song phương thực lực t r ê n l ệ không nhiều năng lực tiến công đều tương đối mạnh cơ hồ sẽ không chỉ muốn dùng phòng thủ đến đỉnh qua chín mươi phút giờ y cờ cờ càng thêm sẽ không như vậy bởi vì hắn thấy đối phó hiện tại chelsea không cần thiết dùng như vậy mất mặt chiến thuật chỉ cần bình thường phát huy bắt lấy lược điểm của đối phương muốn thắng cũng không phải là một việc khó khan gợ ràng đối chelsea tuyệt đối không có đến điều khiển như cánh tay trình độ cứ như vậy chelsea chiến thuật biến hóa cùng l ầ m tràng điều chỉnh liền sẽ trở nên vô cùng sơ cứng mặc dù bọn hắn ngôi sao bóng đá vẫn như cũ rất nhiều thế nhưng lại cũng không cách nào phát huy ra thực lực chân chính của bọn họ chương 600, bất đắc dĩ gợi rằng đối với chelsea đ á m cầu thủ tới nói bọn hắn hiện tại có chút mê võng mặc dù bọn hắn vẫn như cũ có lớn mục tiêu đó chính là thắng được hết thể có thể thắng xuống tới quán quân mà ở mu di nhô rời đi về sau loại này mục tiêu lại có một chút sự không chắc chắn bọn hắn ở đây bên trên càng nhiều là dựa vào lấy tự hạn chế cùng cầu thủ chức nghiệp tố dưỡng tại tranh tài trên thực tế cái này mùa giải bọn hắn thực lực tổng hợp là tương đương xuất sắc nhưng mà lại một cái quán quân đều không có lấy đến không thể không nói ngoại trừ vận khí bên ngoài đây cũng là một cái tương đối lớn nhân tố gợi rằng bi ai ngay tại ở hắn chưa từng có từng chiếm được đám cầu thủ tâm mặc dù hắn là huấn luyện viên trưởng cầu thủ lại chỉ là ở đây bên trên làm theo ý mình mặc kệ là tranh tài phương thức vẫn là đặc điểm vẫn như cũng là mu di n o kiểu cũ thế nhưng là coi như thế bọn hắn cũng tiến vào trang m i o l e a u e trận chung kết không khỏi không khiến người ta nghĩ nếu như abu không có thiết chí nhiều như vậy chướng ngại Muzido có tại h hay không ể t Chelsea cầm lại lần nữa trận ớ i t a Tion t quán. Quân League h m Tam chí là a q u Vương, mà không cần mà đấu ợ được i đi Inter Milan mới điểm nhiên lai mới có thể nhắc lên chủ đề, mà ở thời điểm này, tại、Emberley、đại City tiến tiến Tại đến đâu. Đương đây đề, đến đ chế chế này tương nhắc lên này, trận, Manchester dùng công không hoàn không ngừng dùng tiến công áp chế Chelsea phòng thủ. Tại trận thể thủ thủ. Emberley Chelsea Chelsea làm mà là lực sau về cầu có chủ cơ có có gì, hộ ở áp áp này trước khi bắt đầu gợ rằng an bài chiến thuật là tiến công bởi vì c h e l s e a hiện tại phòng thủ là có một chút kém mà ở hiện tại lúc này manchester city thế công vô cùng h u n g m ánh không đợi gợ rằng ở đây biên chỉ huy hắn liền ngạc nhiên phát hiện chelsea đám cầu thủ đã tự phát bắt đầu rút về phòng thủ ngăn cản manchester city một đợt lại một đợt tiến công nhìn thấy tình huống như vậy đã đứng tại bên sân cờ r i n g há to miệng cuối cùng vẫn là không nói gì thêm mà là bất đắc dĩ ngồi về trên vị trí của mình đi chú ý tới một màn này giờ ý cờ cờ trên mặt lộ ra ý cười phút thứ tám chen vào chợ công gì t r ả họ thắng được phát góc di bơ e di mở ra phát góc sau đốt lên nhảy gì t r ả họ cướp được thứ nhất điểm rơi đánh đầu trực tiếp che bóng đánh vào trên xà ngang phương sau đó bắn ra danh giới cuối cùng phút thứ mười kéo bên cạnh di nạ tạ lệ truyền bên trong trung lộ tô z đoạt tại cặp vạn h ổ phía trước hất đầu công cánh cửa bóng ra sát cột dọc bay ra danh giới cuối cùng phút thứ mười ba tô z trước trận tranh bóng trên không xuống tới a t c ờ phân cầu cánh trái t r ê n vào bần trực tiếp lên chân x u ấ t xa bóng ra bay ra danh giới cuối cùng phút thứ mười chín keji đối tô z phạm lỗi a t c ờ mở ra đá phạt còn an i tại vùng cấm địa bên trong cướp được thứ nhất điểm rơi lại hơi đỉnh cao hơn một chút manchester city thế công tương đương h u n g mãnh bất quá chessy không hổ là bị mù gì nhổ dạy dỗ nên hát sở ở quân đoàn mặc dù bị manchester city chế trụ nhưng mà bọn hắn phòng thủ lại vô cùng có trật tự mặc dù bị manchester city không ngừng sáng tạo suốt gôn cơ hội bất quá chân chính có uy hiếp suốt gôn lại cũng không có bao nhiêu ngược lại là đương tranh tài tiến hành đến phút thứ ba mươi tám thời điểm bặt tần tại vùng cấm địa tuyến đầu đánh ngã dở dô ba dở dô ba đến chủ phạt cái này đá phạt hắn nói lên đá phạt vượt qua bức tường người đỉnh đầu sau đó thật nhanh bay vào cầu môn đối với c ư ớ c này vừa nhanh vừa mạnh đá phạt hạ thậm chí đều không thể đủ làm ra cái gì cứu thua động tác ở đây mặt ở vào hạ phong tình h u n dưới ngược lại có thể giật bóng đây chính là mu di n o chỉ hạ chessi chỗ có được đặc sắc nhìn xem trên trận chessi đám cầu thủ điên cuồng ôm nhau giờ y cờ cờ n h ế t miệng mà gờ rằng thì là tâm tình vô cùng phức tạp cái này hoàn toàn là mu di nô di rợ tại đưa đến tác dụng đều không để cho hắn làm ra điều chỉnh đám cầu thủ đều có phản ứng của mình cùng ứng đối cứ như vậy muốn hắn người giáo chủ này luyện còn có cái gì dùng bởi vì có tâm tình như vậy cho nên ở giữa sân nghỉ ngơi đến thời điểm cứ việc chelsea hiện tại ở vào dẫn trước tình h u n g dưới vợ rằng trên mặt cũng không có quá nhiều t i ế u dùng không cần phải gấp tiếp tục tiến công hơn nửa hiệp bọn hắn chẳng qua là vận khí tương đối tốt mà thôi chúng ta có mấy lần cơ hội tốt đều bỏ qua bọn hắn trung lộ hiện tại đã không có gì thiếu hụt nhiều đánh đường bên đi đồng thời tại có định vị cầu thời điểm nhất định phải nắm lấy cơ hội rõ chưa hiện tại chelsea phòng thủ định vị cầu là có một vài vấn đề nhất là tại lẫn nhau bù vị phía trên điểm này là chúng ta có thể lợi dụng địa phương tốt ra sân đi còn có b ố phút chúng ta muốn ôm đánh, đánh lâu dài tâm thái đi ứng đối trận đấu này chelsea không phải một cái dễ dàng đánh bại đối thủ hiện tại không nên nghĩ cái gì phản siêu vấn đề nghĩ biện pháp s ă n đều tỷ số điểm số lại nói rõ chưa thời điểm tiến công cẩn thận ạ nổ cả tốc độ còn lại cũng còn tốt nếu như là giờ joe ba c ầ m anh chỉ hoán bọn hắn phản kích tốc độ là được rồi giờ y cờ c ơ tại trong phòng thay quần áo nói đến rất đơn giản nửa tràng sau chelsea hơn phân nửa là muốn tiếp tục phòng thủ phản kích bởi vì hơn nửa hiệp bọn hắn nếm đến ngon ngọt đám cầu thủ cũng càng quen thuộc dạng này đánh coi như gỡ rằng sẽ an bài chiến thuật của hắn đám cầu thủ cũng sẽ càng nhiều y theo mình thói quen phương thức đi tranh tài tại nửa tràng sau sau cuộc tranh tài, chelsea quả quyết bắt đầu co vào phòng tuyến tùy thời tiến công nhìn xem gỡ rằng vẻ mặt bất đắc dĩ liền biết hắn bố trí không có đưa đến cái tác dụng gì chelsea đám cầu thủ còn đang dùng bản năng tại tranh tài manchester city tiến công cái này liền bắt đầu có vẻ hơi không chút k i ê n kỵ bọn hắn chỉ là chú ý chelsea mấy tên tiên phong phản kích khả năng sau đó không ngừng thông qua truyền lại tìm kiếm lấy cơ hội mặc dù chelsea phòng thủ rất bình thường có trật tự nhưng mà manchester city xuất xa vừa đường đột phá trước t r ê n vào cùng bên trong cấm khu đoạt điểm năng lực đều không thiếu thốn các loại phương thức tấn công thay phiên bên trên luôn có thể tìm tới máy xẽ liền như giờ ý c đừng nghĩ đến có thể một gậy đem chelsea cho đánh chết tận lực nắm lấy cơ hội đổi ngang điểm số lại nói manchester city tiến công chelsea phòng thủ manchester city tiến công như là mưa to gió lớn một khi cũng không thể ngừng mà chelsea phòng thủ thì là như là đại thụ che trời có sinh mệnh gơ mình thân cảnh đem mưa rào tầm tã toàn bộ ngăn ở thân thể bên ngoài trên trận chelsea đám cầu thủ càng phòng thủ càng là hăng hái bọn hắn tựa hồ lại về tới mu di n h o thời đại d u n g ngoan cường phòng thủ từng cái vỡ nát lấy đối thủ tiến công cứ việc nhìn như vậy rất bình thường chật vật rất bình thường bị động mà ở trên trận đám cầu thủ cảm giác bên trong lại là vô cùng thoải mái mỗi hóa giải đối phương một lần tiến công liền khoảng cách trước thắng lợi tiến lên một bước tại chelsea đám cầu thủ đã toàn bộ tinh thần đầu nhập tình huống dưới gợ rằng ở đây bên cạnh lại là càng ngày càng s ấ t ruột hắn không phải là không có ánh mắt huấn luyện viên trưởng hắn nhìn ra được mặc dù bây giờ chelsea phòng thủ vẫn như cũng l à như vậy xuất sắc thế nhưng là manchester city tiến công cũng càng ngày càng sắp bén lại bị động như vậy phòng thủ xuống dưới chỉ sợ chỉ có bị đối phương nắm lấy cơ hội san đều tỷ số phận nhưng mà hắn ở đây vừa kêu hai tiếng lại một chút tác dụng đều không có chelsea đám cầu thủ hoàn toàn nghe không vào hắn vẫn như cũng đang tiến hành bọn hắn phòng thủ chiến thuật nhìn thấy cái dạng này g ợ rằng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ngậm miệng bởi vì lại hô đi xuống chỉ sẽ ảnh hưởng đến đội b ó n g phòng thủ để ném cầu khả năng trở nên lớn hơn đáng tiếc là coi như hắn ngậm miệng lại cũng không thể ngăn cản ném cầu một khắc này đến đ bóng ra bay thẳng hướng về phía sau điểm asli có lệ muốn lên nhảy giải vây nhưng mà chiếc chen vào ra ra tua mang theo cao cùng bật lên bên trên nhưng so với có lệ xuất sắc được nhiều đoạt tại asli có lệ phía trước lên nhảy sau đó bắt đầu đưa bóng đưa đỏ đến vùng cấm địa trung lộ toz như cùng một con tiến tầm thường từ peji cùng cắt vạn hồ ở giữa vọt ra sau đó đón rơi xuống bóng ra trực tiếp lăng không rút bắn góc xa tây ban m h a cậu bé vàng lần nữa đánh vào mấu chốt dẫn bóng cái này mùa giải tợ rơ mỹ ở kịp tứ cường đều có bị hắn dẫn bóng ghi chép mặc dù dẫn bóng không bằng di nạ tạ lệ nhiều như vậy nhưng là như vậy mấu chốt tranh tài d ẫ u bóng năng lực lại đủ để chứng minh u ắ n tiêu vương vị trí là hoàn toàn xứng với giờ y cờ u ờ ánh u ắ t không có sai hắn cái này nhưng không riêng gì vì đưa vào mình bộ hạ cũ tài cao giá mua được toz đang giải thích viên tiếng h ò hét bên trong g ờ rằng khó được phẫn nộ mắng vài câu sau đó gọi lên ghế dự bị bên trên mạch cùng cá l ũ để bọn hắn đi làm n ó n g người tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau chelsea liên tục đổi hai người mạch thay đổi biểu hiện tầm thường ba lặn cá l ũ thay đổi đồng dạng biểu hiện thường thường di tật l i m chelsea phải tăng cường tiến công thế nhưng là dưới tình huống như vậy chelsea nội bộ tư tưởng không thống nhất tệ nạn bắt đầu càng thêm đội hiện ra tiến công tại trong lúc vô hình có vẻ hơi tách rời manchester city nhẹ nhõm chặn lại một lần nữa kéo cầu về sau chelsea tấn công mạnh sau đó thuận thế liền áp chế trở về chelsea đang cầu thủ lần nữa cái này đã cơ h ộ i trở thành bọn hắn bản năng g ợ r ằ n g cực kỳ bất đắc dĩ nhìn xem trên trận cục diện đối với tình huống như vậy hắn đúng là bất lực không riêng gì bởi vì hắn tại chelsea căn cơ không đủ cũng bởi vì hắn tại đội bóng bên trong không có dòng chính không có cách nào đưa đến lấy điểm mang mặt tác dụng thuần túy phòng thủ là không thể làm điểm này ở sau đó trong trận đấu lần nữa đạt được nhiệm chứng cứ việc chelsea có không ít xuất sắc tiến công cầu thủ nhưng mà bọn hắn lại một mực bị manchester city áp chế đến kết thúc đều không thể sáng tạo ra quá nhiều cơ hội mà manchester city cứ việc bỏ qua một lần tuyệt hào đơn đạo cơ hội di nạ tạ lễ đơn đao đánh vào pet lệ trên mặt bay ra d a n h giới cuối cùng không thể pha không thành thành công nhưng mà cuối cùng đạt được thắng lợi vẫn là manchester city tranh tài tiến hành đến bù giờ phút thứ ba thời điểm một cái mang theo vận khí thành phần dẫn bóng làm cho cả sân e m bờ lee manchester city fans hâm mộ bóng đá bắt đầu điên cùng hoan hô b a t k e r đã phạt tìm được sau điểm không người phòng thủ compagnie compagnie hất đầu công cánh cửa bóng gian lệ n ở trên sàn ngang gậy trở về lại đánh vào compagnie trên thân compagnie cơ hồ không có quá nhiều ý nghĩ theo bản năng tại vừa vừa xuống đất tình huống dưới bay ra một ước lần này bóng ra không chút huyền n i ệ m bay vào chassi đại môn tại bù giờ thời khắc cuối cùng công an y tuyển s á t chelsea hai so với một một cái cũng không tính đặc biệt thắng lợi huy hoàng lại làm cho manchester city lấy được trở lại tờ giờ mi ở kịp về sau cái thứ nhất chính thức tranh tài quảng quân cũng làm cho giờ y cờ cờ lấy được chấp giáo tờ giờ mi ở l e a đến nay cái thứ nhất chính thức tranh tài quảng quân đương giờ y cờ cờ giang hai cánh tay xông vào sân bóng cùng hắn đám cầu thủ cùng nhau điên cuồng ôm thời điểm ngồi đang huấn luyện viên trên ghế g ờ giảng phi thường bất đắc di thở dài một hơi hắn có khả năng cầm tới một cái chính thức tranh tài q u ả n quân cứ như vậy rời hắn mà đi hắn không cam tâm thế nhưng là lại có thể như thế nào đây đông nhiên thân cư cao vị lại không có đạt được lao bản chân chính tín nhiệm cùng đại lượng quyền lực cũng chỉ có thể đụng phải dạng này cục diện lung tung a cái này cuối cùng cũng không tính là lỗi của hắn thế nhưng l à ai bảo hắn tiếp nhận chính là đặc thù một cái đâu chương sáu trăm linh một tối đại đứng đầu c ú c cổ cất n g h y tất bắt đầu hắn tại tờ rơ my ở kịp cất đ o ạ n tại vừa mới kết thúc một trận đấu bên trong manchester city hai so với một đánh bại chelsea thu được bản mùa giải lead c ủ a quả quân đây cũng là giờ y cờ cờ tại chấp giáo manchester city về sau lấy được cái thứ nhất quán quân không thể không nói manchester city lão bản mới an mạn s ủ a lấy giá cao thuê giờ y cờ cờ tới đảm nhiệm câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng đồng thời cho hắn đầy đủ chuyển nhượng tài chính cùng quyền lực là một cái tốt cách làm giờ y cờ cờ lập tức liền vì manchester city lấy được trở lại tờ giờ mì ở kịp về sau cái thứ nhất quán quân hắn không hổ là thế kỷ hai mươi mốt đến về sau nhất biết cầm quán quân huấn luyện viên trưởng đương giờ y cờ cờ cùng hắn đám cầu thủ mang theo lit một quán quân trở lại manchester thời điểm manchester city fans hâm mộ bóng đá sáu năm đến nay lần thứ nhất nên đón một cái quán quân trở về mặc dù một màn này đối với mở h ữ f a n bóng đá tới nói đã là quá quen thuộc thế nhưng là đây cũng là manchester city f a n bóng đá rất ít gặp phải c h ẳ n g diện cho nên bọn hắn vô cùng nhiệt tình nên đón trở lại manchester manchester city đám cầu thủ dù n g mình lớn nhất nhiệt tình hoan n g h ê n cái này quán quân đến phải biết bọn hắn cái trước đón về quán quân còn lúc trước hạng nhất anh hiện tại trang cần ship quán quân cái này là cái thứ nhất nhưng là không phải là cái cuối cùng ta khẳng định giờ y cờ cờ hướng về phía tất cả manchester city fan bóng đá hô to ta tới đây chính là vì sáng tạo lịch sử xin tin tưởng ta như vậy để hiện trường manchester city fans hâm mộ bóng đá phát ra càng thêm tiếng hoan hô to lớn bất quá đối với manchester city dạng này câu lạc bộ tới nói muốn sáng tạo lịch sử ngược lại thật sự là không phải một kiện chuyện rất khó khăn bởi vì bọn hắn có rất nhiều lịch sử cần phải đi sáng tạo bọn hắn chỉ có một cái châu âu n n ở cục quán quân thi đấu vòng tròn lần trước đoạt giải quán quân còn tại 39 n ă m trước cúp fa lần trước đoạt giải quán quân tại ba năm trước league cúp lần trước đoạt giải quán quân tại ba năm trước hiện tại giờ y cờ cờ đã phá vỡ manchester city ba mươi mốt n i ê n không có nước anh cả nước cấp bậc quán quân ghi chép tiếp xuống hắn mỗi thu hoạch được một cái quán quân đều là kết thúc manchester city một cái lung túng ghi chép mà cái này quán quân cũng cho cờ giờ my ở kịp các lộ hào cường cảnh tình chú ý giờ y cờ cờ tới cái này tại quá khứ trong vòng bảy năm người điên cướp đoạt các loại quán quân ra hỏa hiện tại đến cờ giờ my ở kịp đến đoạt quán quân mọi người cẩn thận nhìn tốt chính mình vinh dự thất lấy được trận đấu này về sau manchester city tại thi đấu vòng tròn bên trong nên đón né vỡ tơn 3-0, manchester city tại sân nhà nhẹ nhõm đánh bại ở vào trung du h ề v ợ r t o n di nạ tạ lệ cho thấy hắn hành hạ người mới cao thủ b á n sắc hai cái dẫn bóng để hắn tiếp tục tại xạ thủ bảng vị trí thứ nhất bên trên duy trì ưu thế samuel đánh vào dạy hoa trên gấm mờ cầu di nạ tạ lệ thi đấu vòng tròn dẫn bóng số đạt đến 23. hiện tại xếp hạng thứ hai cờ g i t i a n o z o n a n o dẫn bóng chỉ có 20 cái đã rơi ở phía sau di nạ tạ lệ ba cái cầu ạ đệ và họ càng là chỉ có mười tám cái lạc hậu di nạ tạ lệ t r ọ vẹn năm cầu đổi bình thường dạng này dẫn bóng đã đủ để cho di nạ tạ lệ cầm tới xạ thủ tốt nhất Mà này lại dạng s trước, trước, trước đó không có tiếng tăm gì di nạ tạ lệ vừa đến tợn giờ mì ở kịp liền đến cái đại bão phát thật là làm cho rất nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hãng cơ hồ mỗi trận đấu đều có dẫn bóng chỉ có chỉ là mấy trận đấu không có dẫn bóng mà lại hắn cho đến tận này chỉ có ba lần lập cú đút còn lại dẫn bóng đều là một trận một cái đánh bạo càng quan trọng hơn là cái này hai mươi ba dẫn bóng bên trong không có một cái nào penalty một cái đều không có toàn bộ đều là vận động chiến bên trong dẫn bóng di nạ tạ lệ biểu hiện như vậy quả thật làm cho rất nhiều người cũng vì đó giật mình giải ngoại hạng anh cách cách kết thúc còn có mười một vòng tranh tài di nạ tạ lệ sáng tạo mới ghi chép cơ hồ có thể nói là ván đã đóng tuyển mà tại cái này trong một vòng đấu arsenal tại sân khách thảm tao thế hòa bọn hắn bị mờ ưu đổi ngang điểm tích lũy điều này cũng làm cho manchester city ưu thế bắt đầu mở rộng đến bốn phần theo tiếp x u ố n g trang tv on league tranh tài bắt đầu manchester city ưu thế nhất định đem sẽ trở nên càng lúc càng lớn mà lại tiếp x u ố n g tại thi đấu vòng tròn bên trong bọn hắn lớn nhất khảo nghiệm cũng chỉ còn lại có chelsea cùng liverpool tiếp x u ố n g chỉ cần manchester city biểu hiện tốt một chút cầm tới bọn hắn ba mười tám năm qua cái thứ nhất top league q u ò n quân đã không còn sẽ trở thành vấn đề mà ở sau đó hai vòng thi đấu bên trong manchester city cho thấy bọn hắn thành thục một mặt liên tục đối mặt với găng atletic cùng dễ đỉnh cái này hai chi thực lực cũng không xuất sắc lại lấy thô lô cùng hung á c nghe tiếng đội bóng thời điểm manchester city cho thấy bọn hắn thành thục một mặt bọn hắn cũng không có mù quáng tiến công mà là tại không ngừng dùng truyền lại tiêu hao đối phương thể năng manchester city hiện tại mặc dù vẫn là không có một cái đỉnh cấp giữa trận không chế tay nhưng mà bọn hắn kỹ thuật năng lực đều vẫn là có thể nhất là tại đối mặt yếu kém đối thủ thời điểm dạng này đá pháp bọn hắn cũng có thể rất tốt thành thạo đ i ề u luyện cái này hai vòng thi đấu manchester city đánh cho không xinh đẹp lại đều lấy được thắng lợi đối mặt găng a t l e t tranh tài là đang dây dưa hơn phân nửa trận về sau từ tô z một kiếm nước cổ một không lực khắc đối thủ mà tại giao đấu dễ đỉnh trong trận đấu thì là trước lợi dụng một lần định vị cầu từ x ế p sau chen vào trung vệ s a m u e n đánh đầu phá không thành lấy được dẫn trước tiếp theo tại nửa tràng sau dựa vào một lần phản kích từ di nạ tạ lệ đánh vào bản mùa giải thứ 24 cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng mà lấy được toàn thắng cái này hai trận đấu đánh không được khá nhìn lại cầm xuống kẻ thắng lợi cuối cùng điểm này đối với manchester city tới nói tương đương trọng yếu nhất là đối với giờ y cờ cờ tới nói đây cũng là một khảo nghiệm đội bóng cơ hội tốt mùa giải tiếp theo nhất định phải có càng nhiều dạng này ổn thỏa thắng lợi dạng này mới có thể tại mấy tuyến đều biểu hiện được đồng dạng xuất sắc liên tục thắng được cái này hai trận sau cuộc tranh tài manchester city điểm tích lũy đã đạt đến 71 điểm mà tại cái này hai trận đấu bên trong nguyên bản bọn hắn đối thủ lớn nhất a r s e n a l một tháng một hòa bị manchester city kéo ra sáu phần trích lệnh mà mu thì là thắng liên tiếp hai trận vững chắc mình tên thứ hai vị trí lấy bốn phần thế yếu tại theo sát phía sau đội theo manchester song hùng tranh phong tình thế đã từ từ xuất hiện hình thức ban đầu thi đấu vòng tròn bên trong ưu thế bắt đầu vững chắc đối thủ cơ hồ có thể nói là chỉ còn lại có mu một cái manchester city trên dưới sĩ khí tương đương cao mà một mực không chút quản sự an màn sủa cũng hứng thú hãng tại đội bóng sau khi tập trung lần thứ hai đi vào sân huấn luyện quan sát đám cầu thủ huấn luyện đồng thời tại sau khi huấn luyện kết thúc mời đội bóng toàn thể thành viên đi manchester nơi đó rượu ngon nhất cửa hàng đi ăn cơm tại trên tiệc rượu an màn sủa chủ động đố i g i ờ y cờ cờ mời rượu đố i g i ờ y cờ cờ bản mùa giải công việc biểu thị tương đương hài lòng đồng thời hướng đám cầu thủ hứa hẹn nếu như có thể cầm tới bản mùa giải thi đấu v Hắn sẽ t h ê m vào 500 vạn n b ả gia Anh t ề n t lần từ đội này g tất cả h hiến có có đội đội người. Người hội i a đều. c n về sau đám cầu thủ bắt đầu dùng cảng tích cực thái độ đi đối đãi tiếp xuống tranh tài mà cũng không còn có người dám đối giờ y cờ cờ chỉ huy có ý kiến đến gì dù sao trên tiệc rượu giờ y cờ cờ cùng a n mạn s ử a nâng cốc nôn hoan dáng vẻ mọi người đều thấy được bây giờ tại đội bóng phương diện giờ y cờ cờ liền là một thanh tay cũng có lao bản toàn lực c ù n g hộ lúc này cùng hắn náo mâu thuẫn liền là m u ố n chết không thấy được và d i ờ còn tại đội dự bị lại sao đều nhanh m ú c mèo giữa tuần giờ y cờ cờ phái ra toàn bộ dự bị cũng không phải hắn không coi trọng cúp f h a tranh tài mà là đối thủ coi như lại h ấ c mã cũng chỉ là một c h i cấp bậc thứ hai đội bóng có thể đi đến một bước này tới nói càng xem như vật lý vẫn là tại manchester city sân nhà giờ y c cờ đương nhiên sẽ không để chủ lực nhóm đi tiêu hao thể lực cuối tuần chính là đối hộ vừa thi đấu vòng tròn đối với chi này đã đánh bại mình đội bóng giờ y cờ cờ nhưng là muốn kìm nén cho đối phương một cái đẹp mắt hồ nhĩ tại sân khách ngăn cản được vô cùng ư ơ n g hạnh giờ y cờ cờ không biết trên thực tế trong lịch sử cái này mùa giải hồ nhĩ là s á t nhập vào cúp f h a trận chung kết là thế kỷ mới chi thứ nhất tiến vào cúp f h a trận chung kết không phải top lead đội bóng cuối cùng tại trong trận chung kết là không một tiết bại bởi bắt mù chỉ bất quá coi như hồ nhĩ lại ư ơ n g hạnh dù sao tại trên chỉnh thể thực lực cùng manchester city có t r a n lệ cực lớn tại ưỡng hạnh ngăn cản sau nửa giờ hồ nhĩ phòng tiến rốt cục luân h manchester city trước trận thông qua một loạt c h u y ể n lại sẽ mở phòng tuyến của đối phương a s h ly e răng từ đường biên đột phá đối phương hậu vệ sau đó hoành cắt tới vùng cấm địa bên trong tại h ồ nhị hậu vệ nhóm tập trung chằm chằm phòng tiền đạo sở tơ dít cùng x ế p sau chen và ireland cùng ạt c ờ thời điểm giang trực tiếp đưa bóng chuyển đến sau điểm x ế p sau theo vào ba lê tại góc độ rất nhỏ địa phương không ngừng cầu trực tiếp đẩy bắn góc xa bóng ra sát h ồ nhị thủ môn viên đầu ngón tay bay qua sau đó nện ở cột cửa bên trong đạn tiến vào cầu môn một hùng, ba lê dẫn bóng trợ giút manchester city lấy được dẫn trước lấy được dẫn trước về sau nửa c h à n g sau tranh tài liền tốt đánh cúp f h a tranh tài là một trận phân thắng thua lại không tồn tại sân khách thiếu thua đương thắng sau đó đến sân nhà đi ra sức đánh cược một lần cục diện hồ nhĩ nếu như không công ra tới liền chỉ có thể nhìn mình thua trận tranh tài chỉ bất quá phòng thủ bọn hắn vẫn là rất bình thường xuất sắc phản kích cũng chịu đựng nếu là công ra tới cũng rất khó từ manchester city phòng tuyến bên trên tìm tới cái gì cơ hội tốt ngược lại mình phòng tuyến bên trên bạo lộ ra vấn đề sẽ có vẻ càng thêm lớn sơ tơ giết tại nửa tràng sau bắt đầu không lâu sau đánh vào manchester city cái thứ hai g i ậ bóng dạng này một cái dẫn bóng để manchester city đặt vương thắng cục cũng làm cho manchester city thành công từ bắt cường bên trong phá vây trở thành bản mùa giải cúp fa tứ cường một trong mà bọn hắn cũng là bản mùa giải duy nhất một chi tiến vào cúp fa tứ cường đỉnh cấp cường đội nếu như cho rằng manchester city hiện tại còn không thể xem như truyền thống bốn đại hào môn như vậy cái này mùa giải sẽ là thế kỷ mới đến nay lần thứ nhất không có bốn đại hào môn mu arsenal l i v e r p o o l cùng c h e l s e a tiến vào cúp fa tứ cường mùa giải lần trước cái này bốn chi đội bóng đồng thời vô duyên cúp fa tứ cường còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến h a t năm trước ngay lúc đó tứ cường là hotpur v á t phốt cọ vẹn chỉ cùng lì tù nighty bất quá vào lúc đó h o t p u a đồng d ạ n g cũng là trung tâm huấn luyện cầu thủ cho nên chân chính không có trung tâm huấn luyện cầu thủ tiến vào tứ cường mùa giải còn phải ngược dòng tìm hiểu đến năm 1975, khi đó w i s c o n s i united đội ivê k huy, phun h ẻ m cùng bẩm m i ngẳng cái này bốn chi chân chính bình dân đội bóng thống trị cúp fa chỉ chẳng qua nếu như nói hiện tại manchester city không phải trung tâm huấn luyện cầu thủ vậy cũng quá làm cho người ta không thể tiếp nhận một chút không thể không nói manchester city hiện tại đã là cúp fa lớn nhất đoạt giải quán quân lôi cuốn không có cái thứ hai tại cái này trong một vòng đấu ngoại trừ manchester city đánh bại hồ nhĩ bên ngoài mu cùng c h e l s e a cái này hai chi lôi c u ố n song song ngoài ý muốn thất bại mu tại sân nhà bại bởi c u n g cấp bậc đội bóng h o t mù đều có thể xem như một cái rất lớn ít lưu ý mà c h e l s e a sân khách bại bởi t r a m g tần ship đội bóng bắn xử lý càng làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi rất bình thường h i ệ n nhiên chính là chelsea hiện tại đã bắt đầu xảy ra vấn đề mà mu thất bại càng đại nguyên hơn bởi vì là bọn hắn chú trọng thi đấu vòng tròn cùng trang t on l e a mà không để ý đến cúp f a tranh tài bất kể nói thế nào hiện tại manchester city là cúp f a lớn nhất lôi quấn đây là một sự th chương sáu trăm linh hai mu mang tới áp lực không thể không nói giờ ý cờ cơ ngoại trừ có xuất sắc chấp giáo năng lực bên ngoài hắn còn có được tương đương không tầm thường vật khí. hắn không có chấp giáo manchester city trước đó coi như l e t c u n g tranh tài không bị người coi trọng thế nhưng là cục f a tranh tài nhưng như cũng là tương đương bị người coi trọng bao quát những cái k i a đỉnh cấp cường đội kết quả đây hắn bắt đầu chấp giáo manchester city về sau cái này mùa giải cục f a chính là ít lưu ý đ ể b ả o có khả năng kích bại bọn hắn cường đội nhao nhao bị loại hiện tại toàn bộ tứ cường bên trong chỉ có manchester city chi này cường đội hoặc mụ làm tợ mỹ ở kịp trung du đội bóng bắt ly cung ấy sợ dọn mười chỉ là trang tân sếp đội bóng mà thôi tại bán kết bên trong manchester city cũng không có đụng phải bắt mụ bọn hắn đối thủ là ngoài ý muốn đào thải chelsea bắn ly hiện tại chính là trang i onlit đấu vòng loại đánh cho chính kích liệt thời điểm tại vừa mới kết thúc không lâu trang i onlit vòng tháng một năm một sáu đấu vòng loại bên trong tờ rợ m ư ở ký bốn chi đội bóng biểu hiện đều vô cùng xuất sắc mu ở ư đào thải lyon chelsea đào thải olympia c o mà l i v e r p o o l cùng a r s e n a l thì là phân biệt đào thải sej a milan song hùng tại trang tv trên sàn thi đấu lấy được huy hoàng thành tích ô n đồn bản mùa giải trang t dạng này biểu hiện xuất sắc để nước anh fans hâm mộ bóng đá đều là mừng rỡ nhưng mà đối với cái này bốn đại hào môn tới nói bọn hắn bây giờ lại là có nỗi khổ không nói được giết vào trang t onlit bắt cường tự nhiên là một chuyện tốt thế nhưng là cái này lại mang ý nghĩa bọn hắn sẽ ở trang t onlit bên trong đầu nhập càng nhiều dù sao tại bắt cường chiến bên trong bọn hắn đối thủ cũng đều rất mạnh mở ư u đối thủ là zoma chelsea đối mặt phệ nở b ạ sơ arsenal cùng l i v e r p o o l thì là muốn làm đối c h é m g i ế t dưới tình huống như vậy bọn hắn đương nhiên không có cách nào tại thi đấu vòng tròn bên trong bọn hắn đối thủ lớn nhất manchester city lại là thoải mái nhàn nhã chỉ cần đánh thi đấu vòng tròn là được rồi tốt như vậy tình thế giờ y cờ cờ không nắm chặt mới có thể quái liền như báo đạo nói như vậy vận khí của hắn đúng là tương đương không tệ c h ỉ ít tại cái này mùa giải hắn đụng phải một cái cực kỳ tốt tình thế ngày 16 tháng 3, thi đấu vòng tròn vòng 30, m a n c h e s t e r city sân nhà n g lên chiến thua đối mặt cái này đã từng đã đánh bại đối thủ của mình manchester city tại sân nhà cho thấy xuất sắc trạng thái hơn nửa hiệp song phương đánh thành không so với không tình hưng dưới manchester city trên dưới cũng không có một tia vội vàng sao động cảm xúc đồng thời tại phút thứ năm mươi b rưỡi vào một lần định vị cầu cơ hội hai tên trung vệ tạo thành xinh đẹp phối hợp samuel n trước gật đầu cầu đưa đỏ trong l o ạ n quân c o m pani trước ra một cước đâm bắn phá không thành vì manchester city thủ kéo ghi chép tại phá vỡ cục diện bế t ắ c về sau Manchester City cái thứ hai dẫn bóng rất nhanh tới đến di nạ tạ lệ nhận được tô z phân cầu về sau tại vùng cấm địa bên trong dùng một cước đâm bắn vì Manchester City làm lớn ra dẫn trước ưu thế cứ việc kết thúc trước hột vừa bẹt bạ tô lật về một phần lại không cách nào van hồi hột vừa thất bại vận mệnh hai so với một Manchester City lấy được bản mùa giải dài nhất sáu tháng liên tiếp tiếp tục vững chắc lấy mình bảng điểm số vị trí thứ nhất tại một vòng này thi đấu vòng tròn bên trong arsenal tao ngộ tam liên hòa đã bị Manchester City hất ra trọn vẹn tám phần nhiều bọn hắn tại tháng ba lúc này quả nhiên bắt đầu cho thấy hết sạch sức lực thiếu hụt mà mờ u ngược lại là trạng thái đi lên Bọn hắn m ộ ta vòng này đánh bại d e cảm lấy City bốn phần trên lệch sau lưng lệch Manchester、City、theo đuổi không bỏ. Ta tin sau không tưởng, đuổi cái i bỏ. này mùa i t r a thấy on quán quân n League t The định bị sẽ Mi đ ư ợ có ta thấy cảm c khả năng nhất thu hoạch được t r a m g t onlite quán quân là mu thờ cơ sở ẩn tức sĩ vĩ đại như vậy huấn luyện b i ế n trưởng vẹn vẹn có được một cái t r a m g t onlite quán quân là không đủ ít nhất phải phải có hai cái mới có thể xứng với thờ cơ sở ẩn tức sĩ địa vị giờ Y Cờ Cờ đang tiếp tục phỏng vấn thời điểm trưng trạc đàng hoàng mà nói hắn vô xỉ như vậy để mu fans hâm mộ bóng đá lại là muốn mắng lại là muốn cười ai cũng biết hắn đánh chính là ý định gì mu nếu là cầm trang t onlit quán quân tối thiểu đến đánh tới trang t onlit trận chung kết đến lúc đó thi đấu vòng tròn gì kèn định lại nhận to lớn ảnh hưởng mà mu hiện tại là cùng manchester city điểm tích lũy tiếp cận nhất đội bóng cũng là manchester city lớn nhất đối thủ cạnh tranh ferguson cũng rất bình thường hài hước trả lời một câu chỉ là một cái trang t onlit quán quân làm sao đủ xứng với địa vị của ta tối thiểu cũng hẳn là là s o n g quan vương đi không có cơ hội cầm tam quan vương song quan vương cũng chịu đựng hai cái huấn luyện viên trưởng không thương tổn ôn hòa đấu võ mồm thành gần nhất cỡ giờ mì ở kịp một phong cảnh tuyến tất cả mọi người cảm thấy hai cái này huấn luyện viên không hổ đều là hồ ly cấp bậc yêu nghiệt phải biết phở kỹ sở ẩn khẩu tài một mực là rất tốt cũng am hiểu đánh tâm lý chiến mà giờ y c ờ c ờ càng là từ x u ấ t đạo bắt đầu liền lấy ác miệng cùng phách lối tăng trưởng kết quả hai người kia lần thứ nhất tại thi đấu vòng tròn bên trong đối kháng lại có vẻ như thế không có hòa khí rõ ràng là song phương đều là người thông minh biết không cần thiết đối kháng đến quá lợi hại khiến người khác đến chế dê đối với phở cái sở ẩn tới nói hắn xác thực rất bình thường coi trọng thi đấu vòng tròn đối với điểm này hắn chưa từng có phủ n h ậ n qua nhưng mà trang t onlit hắn cũng đồng dạng chú ý 99 n i ê n hắn xuất đội thu được như kỳ tích tam q u a n vương nhưng là đối với niên hữu kỳ đã không nhỏ phở cái sở ẩn tới nói vẹn vẹn một cái trang t onlit xác thực không quá đủ chí ít cần hai cái hắn về hưu mới có thể càng thêm không có tiết đ ố i cái này mùa giải cũng là một cái cơ hội tốt dỗ ma trước mùa giải chính là bại tướng dưới tay bọn họ nếu như tiếp xuống đánh cho lại tốt một chút thu hoạch được trang t onlit quán quân cũng không phải là rất hiếm có sự tình chí ít xác suất rất lớn cái này mùa giải mặc kệ là j u n i hay là sờ giờ trạng thái đều cực kỳ tốt hai người kia chính là hắn trang t onlit đoạt giải quán quân vương bài cho nên coi như hắn biết giờ y cờ cờ đánh chính là ý định gì cũng không thể không đem trọng tâm càng nhiều đặt ở tram tv on l i a bên trong mặc dù manchester city quyết thiếu đoạt giải quán quân kinh nghiệm thế nhưng là cũng không phải là mỗi chi quyết thiếu đoạt giải quán quân kinh nghiệm đội bóng liền nhất định sẽ tại thi đấu vòng tròn thời khắc cuối cùng như xe bị tuột xích năm đó cài dệt s lộ t ở sáng tạo mới được thăng cấp kỳ tích thời điểm bọn hắn cũng thiếu kinh nghiệm nhưng mà bọn hắn huấn luyện viên trưởng là dệt trộ hắn không thiếu kinh nghiệm chủ yếu tiên phong ma san cũng không thiếu quyết đoạt giải quán quân kinh nghiệm cho nên bọn hắn c ư i cuối cùng đạo lý này cũng đồng dạng có thể áp dụng tại manchester city trên thân giờ y cờ, cờ thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân kinh nghiệ có thể cùng hắn so thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân số lần huấn luyện viên trưởng đều không có mấy cái lại thêm tô z ra ra t u a cùng di nạ tạ l ờ i dạng này đi theo giờ y cờ cờ thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân qua cụ tướng còn có sa mu en dạng này kinh nghiệm phong phú cầu thủ manchester city cái gọi là thiếu kinh nghiệm kỳ thật cũng không có khoa trương như vậy có những người này ai còn có thể nói manchester city thiếu kinh nghiệm húng chi mẫu hiện tại không có cùng manchester city mặt đối mặt cơ hội tại qua hội của cái này liên quan về sau manchester city tại còn lại tám cái thi đấu vòng tròn đối thủ bên trong chỉ có chelsea cùng l i v e r p o o l l à cường đội còn lại đều là trung hạ du đội bóng thậm chí ngay cả trụ hạng đội ngũ đều không có tình huống như vậy manchester city bị cho rằng là thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân lôi cuốn ngược lại thật sự là không có nghi vấn gì từ lịch đấu nhìn lại manchester city cũng rất có lợi bọn hắn tiếp xuống hai cái thi đấu vòng tròn đối thủ là bốn tấn cùng bờ mị n g ạ m đây đều là tiến vào châu âu đấu trường không có gì hy vọng giang cấp cũng không có nguy hiểm gì đội bóng Manchester City đánh bại bọn hắn cũng không phải là quá khó khăn đánh xong hai cái này đối thủ về sau ngược lại là sẽ đụng tới cường đội chelsea nhưng mà đánh với chelsea tranh tài là tại ngày 5 tháng 4, cái này vòng thi đấu trước sau đúng lúc là chelsea đánh trang tv league vòng tứ kết hai trận đấu vòng loại thời điểm chelsea không bị ảnh hưởng kia mới gọi có quỷ chờ qua chelsea cửa này tiếp xuống tranh tài liền thật tốt đánh điểm này giờ ý cờ cờ cũng rõ ràng cho nên hắn câu đối thi đấu đoạt giải quán quân tràn đầy to lớn lòng tin mà hắn cũng biết gần nhất vận khí của mình quả thật không tệ cúp fta bên trong mờ u cùng chassis song song bị ngoại ý muốn đào thải cái này đồng dạng cũng là hắn một cái cơ hội tốt cầm tới trong nước tranh tài tam quan vương đây chính là chưa từng có đội bóng làm được qua sự tình có đội bóng cầm qua thi đấu vòng tròn cùng cúp fta song quan vương cũng có đội bóng cầm tới qua cúp fta cùng lead cúp song quan vương nhưng là đồng thời cầm tới cái này và cái trong nước tranh tài quan v ư ơ n g đây là tam quan vương mờ u cùng ngũ quan vương l i v e r p o o l đều không thể làm được qua sự tình nếu như giờ y cờ cờ đến một lần t h giờ mỹ ở kịp liền lấy được điểm này giờ y cờ cờ nhớ tới đã cảm thấy vô cùng vui sướng hắn vẫn luôn có thể làm được một chút những người khác làm không được sự t ì n h cái này mang cho hắn đầy đủ địa vị cùng vinh quang mà bây giờ lại có một cái từ xưa tới nay chưa từng có ai làm được qua sự t ì n h để hắn đi làm cái này khiến giờ y cờ cờ tràn đầy đấu trí đồng dạng để manchester city đ á m cầu thủ cũng tràn đầy đấu trí một tuần sau tại sân khách manchester city lại lần nữa lấy được một trận đại thắng bọn hắn phong tuyến cộng tác song song lập cú đút tăng thêm di bơ di dạy hoa trên g ấ m manchester city tam xoa kích đánh vào nam cầu cái này để bọn hắn tại sân khách năm so với một quét ngang bốn tần thứ nhất tuần hoàn trong trận đấu bốn tần là tại sân khách hai so bốn bại bởi manchester city lần này nghĩ tại sân nhà lấy lại danh dự lại thua thảm hại hơn mu cũng cho thấy cường hãn trạng thái bọn hắn tại sân nhà ba không quét ngang l i v e r p o o l cái này đối thủ mạnh mẽ tiếp tục lấy bốn phần trăm chú đ ổ i theo cái này khiến giờ y cờ cợt ạ i trở lại manchester về sau cảnh cáo mình đám cầu thủ đừng tưởng rằng dẫn t r ư ớ c bốn phần liền là rất lớn ưu thế mu dạng này đội bóng là sẽ không dễ dàng từ bỏ thơ k i s s e ẩn kia đoạn đáp lại nhưng không riêng gì nói đùa mà là lời trong lòng của hắn bất quá manchester city trong khoảng thời gian này đều là một tuần một thi đấu tranh tài tương đối mà nói tương đối b ư n g l ỏ n g giờ y cờ cờ ở thời điểm này cũng sẽ không chơi cái gì thay phiên tại nghỉ dưỡng sức một tuần lễ về sau manchester city nên đón liên tục cái thứ hai sân khách sân khách giao đấu bờ mỹ ngạm bờ mỹ ngạm cũng là một chi tiêu chuẩn trung du đội bóng không có gì theo đội bọn hắn tại sân nhà biểu hiện cũng không t ệ lắm dù sao giờ y cờ cờ mới đi đến tợ giờ mỹ ở kịp còn không có thành lập được mình hy vọng cùng địa vị không giống tại inter milan cái cuối cùng mùa giải rất nhiều trung hạ du đội bóng đối thủ cơ hồ không có thi đấu liền cho là mình muốn thua ở đây bên trên tùy tiện t r ô n g cự mấy lần liền thua mất tranh tài giờ y cờ cờ có thể tại cái cuối cùng mùa giải cầm tới tam q u a n vương yếu tố rất lớn cũng bao gồm điểm này nhưng mà giờ y cờ cờ rõ ràng một điểm dạng này hy vọng không phải đến không cũng không phải trên trời rơi xuống tới mà là dựa vào một trận lại một trận thắng lợi tích lũy lại tới thắng lợi hơn nhiều đối thủ tự nhiên là không thế nào dám cùng ngươi đối nghịch giờ y cờ cờ trước đó coi như danh k h í quá lớn không có ở tợ giờ mỹ ở kịp nhiều thắng được một chút tranh tài muốn không đánh mà thắng chí minh kia là chuyện không thể nào cho nên tại trận đấu này bên trong giờ y cờ cờ liền chỉ huy hắn đội bóng lại cầm xuống một phen thắng lợi bên trên một trận đấu là phòng tuyến tam xoa kích tập thể bộ phát trận đấu này liền đến phiên giữa trận nhóm xuất sắc phát huy ra ra t u a baker còn có tiền vệ phòng ngự b à t o n ba giữa trận trận mỗi tiến m ộ t cầu trợ giúp manchester city sân khách ba không toàn thắng everton mà mu trạng thái cũng triệt để kích phát ra tới bọn hắn tại sân nhà bốn không đại thắng aston villa dù n g dạng này một trận đại thắng tại đối manchester city thị uy ba không đánh bại liverpool bốn không đại thắng aston villa mu cũng đồng dạng cho thấy bọn hắn đỉnh cấp trạng thái cái này khiến manchester city liên tục hai phen thắng lợi cũng có vẻ hơi ảm đạm không ánh sáng mặc dù vẫn là dẫn trước bốn phần nhưng mà mu biểu hiện gần nhất đã chứng minh mặc kệ đang ở tình huống nào bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng nhận thua càng sẽ không để manchester city liền nhẹ nhàng như vậy cầm tới thi đấu vòng tròn toàn quân dù là manchester city hiện tại ưu thế là lớn như vậy